trương 499, khí vận su thế biến hóa trương 499, khí vận su thế biến hóa Ma la thâm dương to lớn hòn đảo phía dưới màu xám trắng đoạn lộ phát ra quan mang một đầu hàn dao còn có hất dao tại đoạn lộ bên cạnh vừa đi vừa về du động lộ ra phá lệ kinh hỉ thương phấn nhưng rất nhanh hàn dao nhìn lấy giống tuyết chỉ có một cái tăng thương địa đá đoạn lộ thần sắc có chút thất vọng tuấn nơi này không có loại kia kỳ dị linh hoa hất dao gật gật đầu nhưng không có quá nhiều tiếc nuối chỉ là đánh giá đoạn lộ cùng bia đá tốt chúng ta rời đi đi không phải vậy cái kia khủng bố dị thú trở về chúng ta liền phiền thoái. Hàn Giao nói xong, lướt thân thể chuẩn bị rời đi. Hắc Giao đột nhiên vung vẩy dao đuôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể của nó. Tuấn, thế nào? Hàn Giao nghi hoặc quay đầu, nghe được Hắc Giao tiếng gầm, bừng tỉnh đại ngộ nói: ngươi nói là, chúng ta đem tin tức này chuyển đưa cho người kia loại thiếu niên a? Cái kia nhân loại thiếu niên, lần trước đối đồng dạng đoạn lộ, lộ ra rất để ý, cho nên cái này đoạn lộ cần phải đối với hắn rất trọng yếu. Hắc Giao nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục quay lại đầu thu luồng, nhìn chăm chăm bia đá kia. Hàn Giao thì do dự một chút, thế nhưng là chúng ta thật vất vả, mới theo nước sông bơi vào nơi này, bây giờ đi về nó xoan suyết một lát, đống nhiên thở dài nói, được rồi, liền nghe ngươi đi. Lần trước, cái tiên nhân loại thiếu niên đem một đóa huyết mạch linh hoa, lưu cho con của chúng ta có thể nhìn ra hắn đúng là nhân loại tốt. Lần này truyền tin, coi như báo ân. Ma La Trấn thú quan phía trên. Thần mây bên trong, Diệp Nhiên nhìn về phía đối diện Lâm Mỹ Nhi, kinh ngạc nói, Long Tước võ thánh, không sai. Lâm Mỹ Nhi chân thành nói, ta sau khi trở về, nghiêm túc hỏi chút trưởng bối, các nàng quan sát qua về sau, phát hiện các ngươi tinh cầu bên trên khí vận su thế vậy mà đại biến. Nói đến đây, Lâm Mỹ Nhi cũng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Tựa hồ gặp phải vấn đề rất phức tạp. Tiếp lấy tiếp tục nói, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể nói, cho dù là ta mấy vị kia trưởng bối cũng chưa từng thấy qua mấy lần, không cách nào giải thích. Nhưng bất kể như thế nào, lần này khí vận su thế sắc thực biến hóa cực lớn, đã không còn là như dị vãng một dạng, dị thú tộc khí vận như mặt trời giữa trưa, hoàn toàn đẻ qua nhân loại các ngươi. Hiện tại khí vận su thế cực kỳ hỗn loạn, có đôi khi là dị thú toàn diện đẻ qua nhân loại các ngươi, đại biểu nhân loại các ngươi chống đỡ bất quá lần này. Lại có lúc hậu là nhân loại các ngươi cùng dị thú địa vị ngang nhau, đại biểu lần này các ngươi giữ vững. Lâm Bị Nhi than nhẹ một tiếng. Thời khắc đều đang biến hóa, khó bề phân biệt, ta mấy vị kia trưởng bối đều xem không hiểu. Nghe vậy, Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ liếc nhìn liếc một chút, Lâm Mị Nhi trên không lại không có lại nhìn thấy cặp kia màu xanh mắt hồ ly mắt đối phương nói trưởng bối, hẳn là đôi mắt này một loại lực lượng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, hỏi, vậy đối với lần này hỗn loạn khí vận đi hướng, trưởng bối của ngươi có giải đáp sao? Loại tình huống này đến tột cùng là tốt là xấu, khó mà nói. Lâm Mị Nhi chán hơi lắc, dựa theo ta mấy vị kia trưởng bối ý tứ, loại tình huống này các nàng cũng vô pháp giải đáp nhưng khí vận su thế là sẽ không gặp người nói rõ nhân loại các người xác thực còn có một đường sinh cơ chỉ là hiện tại loại này khí vận không ngừng biến hóa tình huống nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn trăm trăm dĩ nhiên theo ta một vị trưởng bối ý tứ loại này vạn người không được một tình huống nếu quả thật muốn lời giải thích đại biểu lần này thật sự có người làm được nhân định thăng thiên cho nên khí vận su thế mới lại không ngừng biến hóa nói rõ xuất hiện một cái có thể cải biến chiến cuộc cải biến đại thế người chính là bởi vì người này khí vận su thế mới lại không ngừng biến hóa người này nếu là không có xuất hiện hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn dị thu khí vận đem toàn diện bao trùm nhân loại các ngươi khí vận, nhân loại các ngươi bị thua, hết thảy tiếp tục theo trước đó khí vận xu thế phát triển. người này nếu là xuất hiện, đồng thời thật định chuyển đại thế, nhân loại các ngươi khí vận liền sẽ hồi quang phản chiếu, cùng dị thú khí vận đối kháng, không rơi vào thế hạ phòng. đại biểu các ngươi giữ vững một trận chiến này, hết thảy tất cả, toàn bộ tại trên thân người này, nhưng bởi vì cái này người tràn ngập sự không chắc chắn, khí vận xu thế cũng tại thời khắc biến hóa, lộ ra hỗn loạn. diệp nhiên mười ngón giao nhau, mặt lộ vẻ trầm tư. lâm mỹ nhi nói khẽ, mà cái này có thể cải biến chiến cuộc, cứu vãn các ngươi nhân loại người, cũng là phá của người. Một cái nhân định Thăng Thiên Truyền Kỳ tồn tại, ta suy nghĩ thật lâu, điều tra nhân loại các ngươi 500 năm đến tất cả hiện tại còn sống anh kiệt. Hai đại võ thánh, Trần võ ti lão thị trưởng, Ma La trấn thú quan chủ soái. Cuối cùng đoán ra người này là ai? Ma La trấn thú quan. Trong doanh trướng, bách thuật võ thánh thanh nhem ngưng trọng nói, hạt giống kế hoạch bảng danh sách, đến bây giờ đã liệt kê tốt, tổng cộng 1.024 người. Nay 1 màn người, sẽ đưa đến HBNG tích phía dưới, chúng ta mở tân hỏa tịnh thổ bên trong, sẽ không bị dị thú phát hiện có thể yên tâm sinh hoạt. Huyền cực võ thánh là cái lão giả, sau lưng cầm thanh trường kiếm, biểu lộ lãnh tục nói: Đây là bảng danh sách, đều có thể nhìn xem, nhà kia có ý kiến, hiện tại liền có thể xách đi ra. Một tấm bảng danh sách rơi xuống trên bàn. Trong doanh trưởng đứng tại hàng thứ nhất tiết trường không, cầm lấy bảng danh sách, bắt đầu liếc nhìn. Trên danh sách cầm đầu, cũng là Tinh Khải hai chữ. Tại Tinh Khải hai chữ phía sau, còn có năm cái tên, theo thứ tự là Diệp Hồng Phương, Chu Thi Thi, Tô Cầm, Khương Ngọc, Khương Âm, điều này đại biểu là Tinh Khải người nhà, chọn vẹn năm cái nhà người danh mạch có thể nói tương đương nhiều. Dù sao cái này cả chương bảng danh sách, cũng chỉ có 1.024 cái danh mạch, này 1000 người, là tại chỗ tất cả thế lực muốn di chuyển người nhà bất kỳ một cái nào danh lệch đều có thể nói vô cùng chân quý là tan hết gia tài hy sinh hết thể cũng nguyện ý trao đổi trong đó có danh lệch thậm chí là mấy vị truyền kỳ võ tôn quyết định tử chiến mới vì người nhà mình tranh thủ tới danh lệch nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một cái muốn tại thê tử cùng con gái bên trong, khó khăn làm lựa chọn tinh khải một nhà lại chiếm sáu cái xem ra rất không công bằng mà giờ khắc này lại không có bất kỳ người nào có ý kiến bao quát một mực cùng chân võ ti không hợp nhau nguyên võ bộ cũng trầm mặc ít nói nguyên một đám ngoại giới danh tiếng hiển hách cường giả yên lặng nhìn qua bảng danh sách đưa cho người kế tiếp lớn như vậy cự hình trong doanh trướng, phá lệ tinh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có tay cầm bút ve bảng danh sách vang lên sàn sập lên. cứ như vậy, một đường lan truyền, rất nhanh bảng danh sách truyền đến đằng sau. lúc này, đông nhiên có người cao mày nói, ta có ý kiến, là liên quan tới tinh hải. tiếng nói vừa ra, giữa sân đếm đạo ánh mắt nhất thời chung lại, còn không có đợi người kia nói, đã có người lạnh hừ một tiếng, Giang Hà Dương, ngươi có ý kiến đến gì? Giang ngoài ý định, dẫn đầu phản bác, lại là nguyên võ bộ tiền gia. mà lúc này, cái khác nguyên võ bộ thế gia cũng ảo ảo lạnh giọng mở miệng, danh sách này, không có vấn đề gì. Tinh Khải nhất định phải không có nỗi lo về sau mới được, hiện tại hắn rất trọng yếu. Không sai, hắn ưu tiên cấp hiện tại tối cao, nhất định phải để hắn toàn tâm toàn ý, lưu tại Tân Hỏa Tịnh Thổ bên trong mới được. Tân Hỏa Tịnh Thổ đại biểu nhân loại chúng ta hy vọng, Tinh Khải thì là chúng ta hy vọng, chương 500. Rời đi. Chương 500, rời đi. Trong doanh trướng, cả đám ảo ảo mở miệng. Trong đó, vậy mà lấy nguyên võ bộ người chiếm đa số, nhìn đến Chu Ti trưởng hơi kinh ngạc, còn có chút ngạc nhiên. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên võ bộ người như thế rõ lý lẽ chỉ có thể nói đến nhân loại tồn vong trong lúc nguy cấp tại chỗ tất cả mọi người đều là tại vì đại cục suy nghĩ tại vì cả nhân loại suy nghĩ cho dù là bọn họ minh bạch trên danh sách chống đi một cái danh lệ người nhà của mình thì nhiều một phần phía trên bảng danh sách sống sót hy vọng lão phu không phải ý tứ này vừa mới chất vấn vị kia giang gia lão giả cười khổ một tiếng lão phu là muốn nói tinh khải nơi này chỉ cấp hắn phối hợp hai cái bạn lữ phải chăng có chút không đủ hắn thiên phú chắc tuyệt đời sau thiên phú tự nhiên cũng không cần nói cho nên ta nghĩ trên danh sách chúng ta giang gia người cũng chính là lão phu chắc gái Kỳ thật cũng có thể trở thành tinh khải bạn lữ. Yên tâm, lão phu chắc gái võ đạo thiên phú cũng rất cao, là Ngọc Kinh võ đại đạo sư, mà lại tuổi tác chỉ so với tinh khải năm thứ năm đại học tuổi mà thôi, rất trẻ trung. Nghe vậy, mọi người khẽ dần mình. Hai đại võ thánh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, những thứ này, mạnh cầu không được, nhìn tinh khải chính mình ý nguyện đi. Thế lực khác người, lúc này cũng liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương ý động. Hai vị võ thánh nói như vậy, căn bản là chấp nhận. Dạng này, chính bọn hắn gia tộc tại trên danh sách ưu tú hậu bối, cũng có cơ hội trở thành tinh khải bạn lữ một trong, gây giống đời sau. Tuy nhiên một cái bạn lữ, mới là bình thường, mà lại cùng Tinh Khải quan hệ không tệ, chỉ có cái kia gọi Khương Ngọc Nữ Hải. Nhưng lúc này tình huống đặc thù, phi thường thời kỳ, đúng vô cùng đợi đi đi qua khúc nhạc dạo ngắn về sau, bảng danh sách tiếp tục lan truyền. Rất nhanh tất cả mọi người xem hết. Đang lúc bảng danh sách chuẩn bị thu hồi thời điểm, doanh trưởng bị mở ra, một cái ngồi tại trên xe lăn cao tuổi lão nhân tiến đến. Ta có ý kiến, đối huyền cực võ thánh ngươi có ý kiến. Mọi người cho mày, sau đó quay người nhìn qua lúc, toàn bộ đều là chấn động trong lòng. Lão Tỷ trưởng, huyền cực võ thánh hở hững khuôn mặt cũng nhìn lại, lại không nói gì thêm. Ku ku. Lão ty trưởng tăng háng một cái, trầm rãi nói, Huyền cực võ thánh, danh sách này phía trên, các ngươi triệu ra người, ngươi bất giác có hơi nhiều sao? Có người nghe này, nhìn về phía bảng danh sách, nhất thời khẽ giật mình nói, hết thề chỉ có bốn người, này làm sao tính toán nhiều? Bốn người, đối công lưu truyền thiên cổ võ thánh tới nói, không chỉ chưa nói tới nhiều, có thể nói cực ít, thậm chí rất nhiều truyền kỳ võ tôn nhìn lấy đều xấu hổ, gia tộc của bọn hắn cũng có bốn người lên bảng danh sách, nhưng chiến công của bọn hắn hoàn toàn cùng võ thánh thế gia không cách nào so sánh được. Bốn người, còn không nhiều. Lão ty trưởng quát chói thay. Lúc trước hắn triệu Huyền Cực Huyền Võ Thánh trước, cũng là một đường mang theo người nhà, theo chấn thú quan đánh ra tới đại chiến về sau, hắn tất cả người nhà, bị chết thì thừa một cái tiểu nhi tử. Về sau hắn thành võ thánh, vốn cho rằng có thể qua nhất đoạn sống yên ổn thời gian, nhưng thành võ thánh ngày đầu tiên, Huyền Long thú hoàng công chấn thú quan, đồng thời tiểu nhi tử chỗ thành thị, cũng bị dị thú tập kích. Hắn chỉ có thể trước thủ chấn thú quan, sau đó tiểu nhi tử một nhà chết hết, chỉ lưu lại một cháu trai. Về sau hắn thu dưỡng đã từng ma la trấn thú quan chiến tử chủ soái, các đại tướng lên con gái, hiện tại triệu ra, cũng là coi đây là cơ sở thành lập. Lão ty trưởng nhìn lấy mọi người tiếp thở dài thần sắc, vừa nhìn về phía huyền cực võ thánh, lạnh lung nói, nhưng bây giờ danh sách này phía trên, bốn người này bên trong, lại không có hắn cái kia tiểu tôn tử, hắn là xứng đáng, đã từng chấn thú quan tướng lãnh, đem bọn hắn hậu bối đưa lên cái này chân quý hạt giống bảng danh sách, nhưng lão phu muốn hỏi một chút, hắn xứng đáng chính mình cái kia theo sau khi sinh thì mất đi phụ mẫu tiểu tôn tử, xứng đáng chính hắn sao? thanh âm nói năng có khí phách, tại chỗ tất cả mọi người mặt lộ vẻ phức tạp, huyền cực võ thánh y nguyên thần sắc hờ hững, không nói một lời. lão ty trưởng là chính ta yêu cầu gia gia tới nơi này. Một người trung niên gượng cười nói, "Ngài thì không nên làm khó ông nội ta, cùng hắn không có quan hệ." Lão thị trưởng nhìn một chút trung niên nhân, trầm rãi nói, "Cùng hắn có quan hệ hay không không trọng yếu, hôm nay, ngươi nhất định phải sống. Nguyên Tuấn, đem trên danh sách tên của ta, đổi thành Triệu Hiên, ta giả, sống mấy trăm năm cũng đủ vốn." Bây giờ còn có thể có cái này sau cùng một trận chiến có thể đánh, đã rất hài lòng. Khụ khụ. Tiếng ho khan bên trong. Lão thị trưởng đẩy xe lăn chậm chạp rời đi. Lưu lại, trầm mặc không nói bên trong, nhưng toàn bộ đều vô ý thức nắm chặt tay cầm mọi người. Chu thị trưởng than nhẹ một tiếng, cầm qua bảng danh sách sửa đổi. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Bách thuật võ thánh đánh vỡ yên tĩnh, nhìn về phía Chu thị trưởng nói, Nguyên Tuấn, đến bây giờ, ngươi cũng không cần chấp nhất đã thấy. Một trận chiến này sẽ không xuất hiện kỳ tích, sắp xếp người truyền tin tức trở về, để nội địa các thành phố người gì chuyển đi. Có thể nhiều sống một ngày, cũng coi như một ngày. Đúng. Chu thị trưởng gật đầu, trong lòng thì nhíu mày, loại này cấp bậc cự đại thiên nhân gì, sẽ tạo thành rất lớn tài lực vật lực tổn thất. Nhưng hắn cũng không thể nói thẳng, chính mình đoán trước tương lai. Bất quá ngược lại là mượn nhờ lần này, để hắn thấy rõ ràng rất nhiều, thấy rõ rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa liếc nhìn liếc một chút bầu trời, trong mắt lóe lên mấy cái phần mong đợi. phá cục người long tức võ thánh trở về, chắc hẳn đến lúc đó sẽ rất đặc sắc, còn có tinh hải, không hổ là song võ văn người. lần này hắn cứu ra long tức võ thánh, cũng coi như gián tiếp cứu vãn mọi người. trên bầu trời, trong tầng mây, lâm nhị nhi nói khẽ, long tức võ thánh chính là cái này cải biến đại thế, nhân định thắng thiên truyền kỳ nhân. Người trước hỏi qua ta con đường ngôi sao sự tình, ta lúc đó không thể nói, nhưng lần này thừa dịp khí vận biến đảo, phía trên giám sát biến yếu, ta có thể nói cho ngươi một chút quan trọng. long tức võ thánh bị nhốt cái trùng loại kia lộn lộn. Tên là con đường ngôi sao, hắn bị nốt, là bởi vì đi đến không hoàn chỉnh con đường ngôi sao, chỉ cần con đường ngôi sao hoàn chỉnh, là hắn có thể rời đi con đường ngôi sao trở về. Hoàn chỉnh con đường ngôi sao. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy lắc đầu nói, có thể ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, con đường ngôi sao chung vài đoạn, trong đó là cửa vào đoạn thứ nhất con đường ngôi sao lại ở nơi nào. Tốt, không nói trước những thứ này, đồ đâu. Lâm Mị Nhi nghe vậy, có chút trầm mặc. Xét thực, Lam Tinh thật lớn, muốn tìm được một đoạn đoạn lộ, vẫn là trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể nói cơ bản không có khả năng nàng vương ngọc thủ đưa đến một cái không gian giới chỉ diệp nhiên tiếp nhận sau đó tiện tay phóng tới tầng mây bên trong cười nói những vật này là ta và ngươi tiền đặt cược ta cứ thắng lại tới nơi này cầm nếu là thua hắn nhìn hướng phía dưới không nói gì chỉ là cười cười lộ ra rất thoải mái đo lấy hắn lại đem một khối đỏ trong bao chứa lấy nửa đoạn cánh tay lớn lên đổ vật cũng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở tầng mây bên trong đây là cái gì ngươi làm sao không chính mình lưu ở trên người lâm mỹ nhi hơi kinh ngạc thứ này không phải tiền đặt cược vì cái gì cũng không mang theo ở trên người diệp nhiên lắc đầu một cái rất nguy hiểm đồ vật hiện tại vẫn chưa tới dùng nó thời điểm lập tức muốn khai chiến ta lưu nó ở trên người rất nguy hiểm tốt lần này đa tạ Lâm Vị Nhi nhìn lấy hắn muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng than nhẹ một tiếng quay người rời đi bảo trọng cùng lúc đó ma la Thâm Dương kỳ lân hồn đảo xuống sám trắng đoạn lộ trước hắc dao xoay quanh tại thạch bia trung quanh du động quan sát đột nhiên cái đuôi không cẩn thận chạm đến bia đá trong ngay mắt bia đá sau đoạn lộ nở rộ hào quang ánh ánh đột nhiên đưa nó thuôn về hàn dao vốn đang tự hỏi sau khi trở về như thế nào tìm kiếm cái kia gọi tinh khải nhân loại thiếu niên Thấy thế quá sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Một trận hào quang sáng chói sau đó đoạn lộ trước hoàn toàn tinh mịch, hai đầu dao đều biến mất không thấy gì nữa, vắng vẻ dường như chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì tồn tại. Mà nơi cực xa biển sâu dưới, một chỗ cự xoáy nước lớn bên trong, một đầu vô cùng to lớn kim long đột nhiên mở mắt, khủng bố như là mặt trời trói trang ánh mắt bắn ra. Nhưng rất nhanh, nó nhẹ nhàng lắc đầu, không có bất kỳ cái gì khí tức, hẳn là nó cảm giác biết sai rồi. Chương 501. Đến. Chương 501 đến. Vòng xoáy khổng lồ bên trong, kim long thú hoàng chậm rãi thu hồi nhìn về phía Kỳ Lân hồn đảo ánh mắt. Hẳn là cảm giác biết sai rồi, không có bất kỳ cái gì khí tức. Lấy thực lực của nó, muốn giấu giếm được nó, trên viên tinh cầu này còn không có sinh vật năng làm đến, trừ phi vừa mới bại lộ khí tức tồn tại, đã rời đi viên tinh cầu này. Kim Long Thú hoàng lần nữa nhìn về phía, vòng xoay phía dưới to lớn ngân nhãn ẩn ẩn trông thấy, ngân nhãn bên trong một tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn lên đầy là các loại kỳ lạ dị thú đồ án, Long Phượng chu tước, Huyền Vũ bạch hổ, Kỳ Lân. Mà tại chính giữa tế đàn, thì là một viên trứng. Một viên trứng đang ngày nhóc ngân trứng, mạnh mẽ tiếng tim động, theo ngân trứng bên trong giàu có tiết tấu truyền ra đồng thời trong trứng. Một trận sóng ý thức lan truyền ra. Kim Long Thú Hoàng sau khi nghe xong, to lớn kim long đầu nhỏ thấp, điện hạ, ngài yên tâm, ngài cần đại lượng đồ ăn, trong một tháng tất có thể đưa tới. Một trận chiến này, chúng ta dị thú tất thắng không thể nghi ngờ, rất nhanh sẽ mang theo tù binh đồ ăn trở về. Trong trứng, lại là một trận sóng ý thức truyền đến. Kim Long Thú Hoàng nghe, giật mình, ngài là nói, ngoại trừ những thứ này phổ thông đồ ăn, ngài còn cần thôn phệ một vị huyết mạch tinh thuần thú hoàng. Trứng bên trong, lần này không có truyền xuất ra thanh âm, mà chính là vang lên một đạo non nớt tiếng rống. Kim Long Hoàng ánh mắt biến ảo, cuối cùng cung kính gật đầu, điện hạ chỉ cần ngài có thể mau chóng trưởng thành, hết thảy hy sinh đều là đằng giá. vị này thú hoàng, ta sẽ đích thân đưa tới. ma la chấn thu quan, tầng mây bên trong. diệp nhiên suy tư dưới, xuất ra lâm mị nhì cho hắn cái kia không gian giới chỉ. Giới chỉ mở ra, bên trong hết thảy ba loại đồ vật. một giọt nửa đen nhánh nửa đỏ thăng máu tươi, một kiện hơi có vẻ cũ nát ra thu vẫy, cùng một đám nhôn máu lông trắng. hắn nhìn lấy cái này ba loại đồ vật, khẽ gật đầu, sau đó lại từ tầng mây bên trong, quất ra một đoạn vải đỏ bao khỏa hình chữ nhật vật thể. cái này hình chữ nhật vật thể, chỉ có nửa đoạn cánh tay dài ngắn, bị vải đỏ bao khỏa cực kỳ kín. Diệp Nhiên trầm ngâm giới, lại từ chính mình không gian giới chỉ bên trong, xuất ra một khối màu ngà sữa hương liệu, là theo tím thân rồng phía trên lấy được. Loại này hương liệu cũng là Lâm Mỹ Nhi trước đó nói, Huyền Long thú hoàng theo ma la thâm dương bên trong cá voi trên thân thu thập đặc thù hương liệu, nhiễm ở trên người, vô hình vô chất, nhưng lại sẽ hấp dẫn đồng dạng nhiễm hương liệu người. Từ Long từng vì bảo hộ trứng rồng, sử dụng tới loại này đặc thù hương liệu nhiễm tại trứng rồng cùng trên người mình, đề phòng có người trộm trứng rồng. Nhưng không nghĩ tới, trứng rồng cuối cùng vẫn là bị Lâm Mỹ Nhi trúng đi, cũng liền có lúc sau sự tỉnh. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút hương liệu, đưa tay một nắm, hương liệu lập tức phá toái. Hóa thành vô số lẻ kẻ trắng sữa bột phấn tự nhiên bay xuống. Những thứ này bột phấn một nửa tung bay trên người hắn, một nửa bị trước người bốn dạng đồ vật hấp thu. Trắng sữa bột phấn rơi xuống về sau, giống như nhỏ bé tuyết hoa rơi vào trên người, phút chốc liền hòa tan, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Diệp nhiên nếm thử phía dưới cảm giác dưới, sắc thực không có người đến bất kỳ vị đạo. Loại này hương liệu, cần muốn cách ra khoảng cách nhất định, mới có thể ngửi được một loại kỳ lạ mùi thơm, hấp dẫn một người khác. Trước đó Lâm Mị Nhi liền là bởi vì cái này nguyên nhân, một mực không dám rời đi Hoa Nguyên. Từ Long cũng bởi vậy đoán được nàng còn tại Hoa Nguyên, mới có thể một mực tìm kiếm hai người. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, đem ba loại đồ vật một lần nữa thả về không gian giới chỉ, cùng đội trong bao chứa lấy đồ vật, cùng nhau giấu kín tại tầng mây bên trong. Đơn giản thiết trí một cái khí huyết bình trường đây là chấn thú quan nội bộ trên không, sẽ không có người đến, mà lại khí huyết bình trường phá thoái, hắn cũng sẽ cảm giác được. Lần này ta muốn là thua cuộc, ngươi liền tới nơi này, lấy đi ngươi không gian giới chỉ, mắt khắc thuận tiện giúp ta đem vải đỏ bên trong đồ vật đưa về chân võ ti đương nhiên. Ta nếu là cử thắng, cái này ba món đủ, liền coi như ta thắng được tiền đặt cược. Diệp Nhiên bình tĩnh nói, thanh âm lan truyền hướng trung quanh, xem ra Tựa Hổ là đang cùng mình đối thoại thế mà xa xa không chung lại truyền đến một đạo thanh thúy êm hai thiếu nữ thanh âm lại là Lâm Mỹ Nhi còn không có rời đi Lâm Mỹ Nhi dừng một chút tiếp tục nói liên quan tới con đường ngôi sao bây giờ còn có một chút thời gian ta cảm thấy lấy nhân loại các ngươi cần phải mau chóng phái ra một bộ phận người tìm kiếm con đường ngôi sao có lẽ có thể cứu viện ra Long Tức Võ Thánh bất quá nhắc nhở một câu tìm tới con đường ngôi sao không cần thiết chủ động trèo lên đường không phải vậy rất có thể cũng sẽ giống Long Tức Võ Thánh một dạng bị vây ở tản khuyết con đường ngôi sao phía trên nhất là đệ nhất chặn con đường ngôi sao đây là cửa vào không có bất kỳ cái gì bình thường Dù là tông sư hoặc thú vương loại này thực lực, chỉ cần chạm đến con đường ngôi sao, thì sẽ lập tức bị con đường ngôi sao liên lụy vào nhập. Vận khí tốt, không đủ con đường ngôi sao tham chiến tiêu chuẩn, sẽ tùy cơ truyền tống đến cái khác nắm giữ con đường ngôi sao tinh cầu. Nhưng vận khí không tốt, khả năng liền sẽ bị rào sát đến cái sắc không hồn. Diệp Nhiên ngưng lông mày, như thế một cái tình báo quan trọng, hắn nhớ tới chính mình trước đó, hai lần trèo lên con đường ngôi sao, hoàn toàn chính xác gặp được một loại bình trưởng. Mà cái kia hai đoạn con đường ngôi sao, trùng hợp còn đều không phải là đệ nhất trận con đường ngôi sao. Đại tạ nhắc nhở. Diệp Nhiên nghiêm mặt nói, chính ngươi cũng cần thận. Đại chiến tiến đến, thời gian của các ngươi không nhiều lắm, như là không thể trong đoạn thời gian này tìm tới Long Tức Võ Thánh. Lâm Mị Nhi than nhẹ một tiếng, không có nhiều lời. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, tiếp tục toàn lực thôn phệ, trung quanh dị thú thi bên trong hắc ma vũ khí, trong cơ thể hắn hắc ma vũ càng ngày càng nhiều. Tầng mây bên trong phá lệ yên tĩnh, Lâm Mị Nhi vẫn không có rời đi, nhưng cũng không nói thêm. Không bao lâu, theo một trận sôi trào mãnh liệt biển động âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bốn đạo kinh khủng to lớn thú ảnh bất ngờ buông xuống, toàn bộ ma la trấn thú quan đều run rẩy lên, trên bầu trời vô số tầng mây nổ tung. Nhất thời long trời lở đất, giống như tận thế hàng lâm đó lấy chính là vô số dị thú tiếng giống như bài sơn đảo hải truyền vang mà đến trung trung điệp điệp chuyển hướng chấn thú quan bên trong chấn động đến trong trời đất oang long một mảnh tới diệp nhiên nhịn non một tiếng chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi đong nhiên hắn nghĩ đến cái gì nhìn về phía sau lưng nơi nào đó bầu trời cười cười ngươi một một nói cái kia nhân định thắng tiên người là long tức võ thánh vậy có hay không một phần bạn khả năng người kia là ta cách đó không xa không trung lâm mị nhi khẽ giật mình lại nhìn về phía lúc chỉ thấy cái kia tuấn tú thiếu niên sau lưng tất cả hắc vũ cuốn ngược về thể nội chung bành còn lại lẻ kẽ mấy cố dị thú thi thể cũng bị hắn thu hồi, tiếp lấy hắn cất bước đi hướng phía dưới. Rất nhanh, thân ảnh biến mất tại nàng trong tầm mắt. Lâm Mỹ Nhi trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện mấy phần tiếc nuối. Nàng đã nhắc nhở qua đối phương, tìm một đầu đường ra. Kỳ thật đã nói rất rõ ràng, đầu này đường ra chính là nàng. Chỉ muốn đối phương mở miệng, nàng là có thể mang hắn rời đi nơi này, dù sao lấy hắn thiên phú, trong tộc trưởng bối khẳng định là cho phép, nhưng cũng tiếc. Bắt đầu. Lúc này, nàng trên không, bỗng nhiên truyền đến một đạo uyển chuyển non giọng nữ. Lâm Mị Nhi nhìn hướng lên phía trên, chính là khuôn mặt khẽ biến. Phía trên lại có hơn 10 đạo đôi mắt Chư vị tộc lão, các ngươi đây là? Nàng có chút sợ mất mật. Yên tâm, có quy tắc che chở, chúng ta không cách nào can thiệp nơi này, bao con người, đến đón lấy cũng chớ muốn can thiệp quá nhiều, quy tắc không thể tránh nghịch. Một nói trong mắt màu xanh sáng lên, hư vô mờ ảo giọng nữ từ đó truyền ra. Mang theo vài phần dị dàn nói, chúng ta chỉ là đến xem, vị kia có thể ngụy thế, nhân định Thắng thiên Long tức võ thánh, đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Chương 502, chiến yên. Chương 502, chiến yên. To lớn giống như thiên tưởng mà là chân thú con trước, bốn tôn thân thể to lớn dị thú, xúc lập thiên không bên trong. Theo thứ tự là một cái thần tuấn to lớn mặc kỳ lân, một đầu thân thể của lại hai con ngươi lạnh lùng ngân long. Còn có một chỉ sinh trưởng sáu cái cánh, móng vuốt bên trong lại nắm lấy một cái lông vũ phiến, xem ra có chút quái dị tự kim cú mèo. Cùng một đầu ở trên bầu trời xoay quanh hắc long. Mặc kỳ lân thú hoàng, ngân long thú hoàng, dạ ứng thú hoàng, huyền long thú hoàng. Ngũ đại thú hoàng chi bốn buông xuống. Tứ đại thú hoàng sau lưng là mười cái hình dáng tướng mạo khác nhau to lớn dị thú. Mỗi người xuất lĩnh trăm vạn dị thú lại quân, hình thành 10 cái đều nhịp to lớn dị thú quân đoàn, đứng sừng sững trên mặt biển, hướng về trấn thú quan phát ra tiếng rống năm vạn dị thú đại quân tiếng giống, nương theo lấy sau lưng kinh khủng tiếng sóng biển, đồng thời truyền đi ra, chấn thiên động địa, chấn thú quan trên tường thành. một thân đen nhánh áo giáp tiết trưởng không chủ xoáy ngẩng đầu, lộ ra lạnh sắc nhọn kiên định đôi mắt, chiến mâu đâm thiên. đột nhiên trợn quát lên, chiến. theo thanh âm rơi xuống, chấn thú quan trên tường thành, vô số chấn thú quân nổ hống, chiến. chiến, chiến, chiến. kinh khủng sóng âm lan truyền ra, bao phủ hướng dị thú đại quân, cùng đình thay nước góc thú hống va chạm. trong máy mắt nổ thật to âm thanh tràn ngập thiên địa, không lưu một tia cái khác âm thanh. dị tiếng thu gạo. Cùng chấn thú quân sụp sôi chiến âm thanh đối kháng nhưng chấn thú quân có lẽ là biết được đây là trận chiến cuối cùng nguyên nhân từng cái hai mắt huyết hồng tràn ngập sát ý chỉ một lát sau kinh khủng chiến âm thanh liền bao phủ hoàn toàn dị thú đại quân tiên giống lúc này trên bầu trời huyền long thú hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài ngâm long ngâm chấn thiên trong nháy mắt phá toái chấn thú quân chiến âm thanh thậm chí toàn bộ chấn thú quân bên trong đều quanh quẩn cao vút tiếng long ngâm ngàn vạn chấn thú quân cùng nhau mặt lộ vẻ thống khổ thú hoàng chỉ huy khủng bố đến tận đây nhất hoàng liền đủ để áp chế ngàn vạn người ngâm huyền long thú hoàng thân thể của lại tự đại long đầu dò ra, trung binh mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm vang rền, nó băng lênh long ngâm không ngừng truyền lên ra. trận thú quân chiến âm thanh càng ngày càng yếu ớt, dần dần dị thú đại quân tiếng giống một lần nữa nắm giữ chiến trường. nghiệt xúc, làm cản, trận thú quân bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm giàn mua, long ngâm đột nhiên pha toái, tiếp lấy trận thú quân trước, đột nhiên hiển hiện một tôn vô cùng to lớn một vạn mét màu vàng đất tự nhân, đỉnh lập thiên địa, rằng có tứ đại thú hoàng đón lấy, cái này gánh vác chiến kiếm màu vàng đất lao giả tự nhân bên người, lần nữa hiển hiện một vị khắc đồng dạng to lớn một vạn mét tự nhân, cái này một vạn mét tự nhân là một cái mặt chữ quốc, tay cầm cực kỳ rộng lớn, trung niên nhân bộ dáng cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tứ đại thú hoàng, hai đại võ thánh xuất thủ, vuôn cười, huyền long thú hoàng cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, mà cái khác tam đại thú hoàng thì hảo hảo đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân, không có bất kỳ cái gì động tác, khí tức kinh khủng tự động tán giật đoá lấy, chấn thu quan trước, cái kia hai tôn to lớn màu vàng đất cự nhân đều là trao mày lên, tựa hồ tại khó khăn đối kháng cái gì, rốt cục theo răng rắc một tiếng, hai đại võ thánh cùng tứ đại thú hoàng trung gian không gian đột nhiên pha thoái, nhưng tứ đại thú hoàng y nguyên xem ra thờ ơ. Viên Long thú hoàng cười lạnh không thôi, da ứng thú hoàng vỗ lông ngũ phiến, ương mặt treo nhân tính hóa nụ cười. Ngân Long thú hoàng thân thể cuốn lại, to lớn ngân long trên đầu, một đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Mặc Kỳ Lân thú hoàng ngáp, lộ ra thoải mái nhất. Mà cái kia hai tôn to lớn một vạn mét cự nhân trên thân, lại phát ra tiếng tách tách. Nguy nga thân thể xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt. Thế thế, nhân loại một phương đều là im lặng, vô số chấn thú quân yên lặng cúi đầu xuống, mặc dù biết một trận chiến này chênh lệch rất lớn, nhưng không nghĩ tới, chênh lệch sẽ lớn như vậy, đây là không thể chiến thắng nhất chiến, chắc chắn thất bại nhất chiến. Xem xét lại dị thú một phương, ngàn vạn dị thú đại quân bên trong nhất thời vang lên vô số tiếng cười to, còn có dị thú cố ý phát ra nhân loại tiếng cười. Chào Phúng, khinh thường, dế cợt không ngừng vang lên. Nhân loại một phương, sĩ si khí càng ngày càng thấp. Chấn thú quan trước, hai đại võ thánh hóa thành một vạn mét tự nhân, như cũ tại toàn lực ứng phó đối kháng, thậm chí chấn thú quan bên trong bản thể, cái chán dần dần chạy ra mồ hôi. Tứ đại thú hoàng, y nguyên xem ra nhẹ nhõm tự nhiên, không có chút nào nghiêm túc. Lúc này thời điểm, thực lực trên lệ thật lớn đã nhìn một cái không sót gì. Tứ đại thú hoàng bên trong, hai đại võ thánh chỉ có thể đối kháng hai vị, vẫn là yếu kém dạ ứng thú hoàng cùng huyền long thú hoàng. Nếu như đối mặt ngân long thú hoàng cùng Mạc Kỳ Lân thú hoàng cường đại như vậy thú hoàng, nhiều nhất miễn cưỡng trèo trống. Lúc này, theo thời gian chuyển rời, hai tôn to lớn một vạn mét cự nhân trên thân, vết rách càng ngày càng nhiều, nhân loại chiến âm thanh cũng càng ngày càng yếu. Dù là khàn cả giọng hô hoán, nhưng ở đối diện cái kia ngàn vạn dị thú tiếng cười nhạo, còn có tứ đại thú hoàng vô hình khí thế áp bách dưới, hết thảy đều lộ ra đến vô cùng yếu ớt. Đây đúng là không có khả năng chiến thắng nhất chiến, cho nên mới cần kỳ tích. Dĩ nhiên túi đầu nỉ non, mà ta lại là cái này kỳ tích nhất định phải là bởi vì đã không có đường lui hắn ngẩng đầu bước nhanh đi hướng trên tường thành sau đó đột nhiên cầm lấy trên tường thành to lớn hạ quốc chiến kỳ dùng lực cắm tại trên tường thành đồng thời hét to âm thanh truyền ra điểm chiến khói theo ba chữ này văng lên mấy vị chấn thu quân cấp tốc hành động nhen nhóm một cái to lớn phong hòa đại nhất thời khói báo động cuồn cuộn đỏ như máu hơi khói lan truyền hướng lên bầu trời dị thú một phương tứ đại thú hoàng bên trong ngân long thú hoàng lệnh lùn nói lên chiến khói tại châu đóng quân chỉnh đốn chỉ chỉnh đốn không cần chú danh sau một ngày chiến khói dấy lên liền Dẹp Tiên Ma La trấn thú quan. Vâng. Mười tôn to lớn thú tướng cao giọng đáp lại, đó lấy, ảo ảo triệu tập mỗi người dị thú quân đoàn, bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ma tứ đại thú hoàng cũng quay người, yên lặng tại dị thú đại quân trên không, lâm vào ngủ say. Trấn thú quan bên trong, hai đại võ thánh cũng phải lấy thở một ngụm đồng thời dị thú trận doanh bên trong, một cái kỳ lạ vô cùng cự đại ô quy sắc được mang ra đến, trầm trọng rơi trên mặt đất đó lấy, có một cái thú tướng đi qua, nhăn nhóm xác rùa đen, nhất thời, trong mai rùa vang lên tiếng khổ thú hống. Tiếp lấy võ rùa nứt toác bắt đầu chậm chạp hiện hiện đen nhánh khói, dần dần tung bay hướng lên bầu trời, thăng hướng lên bầu trời cuối cùng. Chấn thủ quan trên tường thành, Diệp Nhiên nhìn lấy phong hỏa đài phía trên, chậm chạp dâng lên huyết sắc chiến khói, trong lòng yên lặng. cái này chiến khói, không sai biệt lắm cần một ngày thời gian, mới có thể triệt để thăng hướng lên bầu trời cuối cùng. sau đó rõ ràng, để tất cả Hạ quốc người nhìn đến, như nhân loại bại, liền chiến liên diệt; như nhân loại thắng, liền chiến khói hương thịnh không dứt. lan truyền tin tức cùng hy vọng, đây cũng là chiến khói ý nghĩa. một trận chiến này, hiện tại đã vạn chúng chú mủ, tất cả mọi người đang chăm chú. dù là dị thú một phương cũng thế đều chú ý tới phe mình chiến khói chờ đợi cái này vô cùng trọng yếu nhất chiến kết quả. Chương 503, hy vọng cuối cùng. Chương 503, hy vọng cuối cùng. Ma La trấn thu quan, trên tường thành. Diệp Nhiên quay người nhìn về phía đi tới tiết trưởng không chủ soái, trên mặt xin lỗi nói, "Tiết chủ soái, vừa mới tùy tiện bực quyền, chỉ huy trấn thu quân nhen nhóm chiến khói." "Không sao." Tiết trưởng không có chút mệt mỏi khoát khoáy tay, lại mang xuống, đối hai vị võ thánh tiêu hao rất cũng rất lớn, được trả bằng mất, ngươi làm rất đúng." Hắn nhìn về phía cái kia chậm rãi đốt về phía chân trời đỏ như máu chiến khói, có chút mờ mịt. Ngươi nói chúng ta lần này có thể hay không thụ xuống tới? Diệp Nhiên thấp giọng nói, không rõ ràng. Ta đã rất nhiều năm không có về Tiết gia, đoạn thời gian trước nghe nói cháu của ta đều thi đầu võ đại, lúc đó còn có chút chấn kinh. Tiết Trường không cười cười, về sau mới phát hiện, mấy mắt liền đã rời đi Tiết gia vài chục năm, thời gian trôi qua thật nhanh à? Diệp Nhiên cũng hơi xúc động, xác thực thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đều muốn một năm trôi qua đi. Một trận chiến này kết thúc về sau, qua hết năm ta thì 18. cháu của ta cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, ta nhìn thấy ngươi liền nhớ lại hắn, rất muốn trở về xem một chút hắn. Tiết trường không nỉ nó nói, xem hắn sau khi lớn lên dáng vẻ là thế nào, cùng ta có mấy phần giống, tính khí lại là cái gì tính khí. Hắn nói, bắt đầu trầm mặc. Trầm mặc một lát sau, hắn dùng lực vỗ vô Diệp Nhiên bả vai, "Ngày mai, chúng ta sẽ đem có thể làm đều làm. Chuyện sau này thì giao cho ngươi, tuy nhiên để lại cho ngươi con đường phía trước vô cùng gian khổ, nhưng ngươi đã là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nhớ kỹ." Tiết trường không nghiêm nghị nói, "Một trận chiến này, chúng ta là bại, nhưng nhân loại chúng ta còn không có bại." Trong năm về sau, ngươi ngóc đầu trở lại, dẹp yên dị thú, tới đây trấn thú quan, lại đốt một lần chiến khói chúng ta dưới xối vàng có biết rõ, lưu lại vong hồn liền sẽ tiêu tán. Diệp Nhiên toàn thân chấn động, đây là muốn tử chiến ý tứ, hắn liền vội ngẩng đầu, lại phát giác đếm đạo ánh mắt trông lại. Những ánh mắt này có từ bộ trưởng, có chân võ ti võ tôn, còn có võ đạo thế gia người, cùng trên tường thành vô số chân thu quân. Tất cả mọi người ánh mắt trông lại, chăm chú nhìn hắn. Diệp Nhiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng trọng trọng gật đầu, ta đã biết. tốt, chỉ còn một ngày, mau trở về đi. Tiết Trường không quay người, lần nữa nhìn về phía chân thu quân, xoay người trong ngay mắt, hắn biểu lộ biến đến lãnh túc nghiêm khắc, để người nhìn má phát khiếp trên tường thành tất cả chấn thú quân đều vô ý thức cúi đầu thế mà tiếp theo một cái chớp mắt trong tưởng tượng quát trói hai cũng không có truyền đến chỉ có một đạo giọng ôn hòa chư vị huynh đệ ngày mai chính là chúng ta trận chiến cuối cùng tiết trường không liếc nhìn mọi người thần sắc chưa từng có quá khứ chủ soái huy nghiêm thanh âm nu hòa nói một trận chiến này ta đối với các ngươi không có yêu cầu gì thậm chí trước khi chiến đấu một ngày này mọi người muốn làm cái gì đều có thể trước kia bất luận cái gì làm trái quân kỷ sự tình hôm nay đều có thể làm trên tường thành vô số chấn thu quân đều ngơ ngẩn giật mình tại nguyên chỗ nửa ngày sau Chấn thú quan đối diện. Dị thú trận doanh bên trong, ngàn vạn dị thú đại quân hình thành thập đại quân đoàn, toàn bộ chỉnh tề ngừng tại nghỉ ngơi tại chỗ. Chỗ có dị thú, đều quân kỷ nghiêm minh, không có bất kỳ cái gì một cái phá hư đội hình, hoặc là làm những chuyện khác. Xem xét lại đối diện chấn thú quan trên tường thành, chấn thú quân bên trong lại có người đang uống rượu, có người đang hút thuốc lá đánh bài, còn có người ở nơi đó một mình hát vang, dẫn tới trung quanh hùng hùng hổ hổ. Toàn bộ chấn thú quan phía trên, loạn thành một bầy, làm cái gì có? Nguyên một đám siêu siêu vẹo vẹo đứng đấy, không còn là trước kia loại kia thẳng tư thế, cười ha hả cùng các đồng bạn lẫn nhau báo tố lấy mang theo ra hương khẩu âm thổ tục, một mảnh hỗn loạn, cho dù là bọn họ người mặc kiên cố khải giáp, đều cho người ta một loại không phải binh lính cảm giác. Dị thú đại con trước, mời thú tướng thấy thế cười lạnh. Những nhân loại này, từ bỏ chống lại. Một trận chiến này, bọn hắn vốn là chắc chắn thất bại, chống cự cũng chỉ là tự tìm đường chết, ta rất chờ mong ngày mai, đã thật lâu không có làm cản ăn người rồi. Ta cũng vậy, ngày mai nhất định muốn ăn như gió cuốn. Những huyết thực này, đều là lưu cho thú thần điện hạ, có thể không tới phiên chúng ta. Không có việc gì, vùng trộm ăn mấy ngủn mà thôi, bốn vị thú hoàng đại nhân sẽ không trách tội chúng ta. Trên bầu trời, Tứ đại thú hoàng cũng theo ngủ say bên trong, chậm rãi mở mắt ra. Gia Ưng thú hoàng liếc nhìn liếc một chút, than nhẹ một tiếng. Một trận chiến này, cần phải muốn so trong tưởng tượng còn đơn giản, có chút đáng tiếc, như thế một cái tràn ngập trí tuệ cùng ngưng ngạnh sinh mệnh lực trung tổng. Huyền Long thú hoàng thì cười to nói, Ngọc Kinh thành phố, nghe nói là nhân loại tốt nhất thành thị, nơi này bản hoàng muốn, về sau định cư nơi này, đổi tên là Long Đô. Huyền Long, ngươi đem thú thần điện phía dưới để ở chỗ nào? Mạc Kỳ Lân thú hoàng lười biếng nói, thế nào, ngươi muốn xuân vị, tự mình làm thú thần, lá gan đủ lớn đó a. Ta không có Huyền Long Thú Hoàng biểu lộ biến đổi, cứng ngắc nói, tự nhiên là thú thần điện phía dưới chọn trước, sau đó lại đến phi ta. Lá gan thật nhỏ, nhát gan rồng, thật nhìn không ra là Kim Long tên kia đệ đệ. Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng cười ha hả nói, ngươi nói cái gì? Huyền Long Thú Hoàng giận tí mặt. hai vị đừng cãi lộn, điều chỉnh trạng thái, ngày mai mau chóng giải quyết nơi này, chúng ta cũng tốt sớm đi chạy trở về. Dạ Ưng Thú Hoàng hoàn toàn như trước đây hòa sự lao, khuyên hai thú. Ngân Long Thú Hoàng thì nhìn qua chấn thú quan, lạnh lùng mắt rồng bên trong, đung nhiên lóe qua mấy phần quan mang, Long Tước còn giống như thật không có ở đây nó vô ý liếc mắt sau lưng, ẩn ẩn có thể nhìn đến, không thì vết mà sáng chói to lớn màu bạc thân rồng phía trên, lại có một chỗ dễ thấy vết sẹo, tựa hồ là vết thương đạn bắn, khó có thể khép lại. Chỗ đó, nó từng bị rút qua một đầu gân rồng. Ngân Long Thú Hoàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, Long Tước nếu không tại cái kia một trận chiến này, liền rất vô vị. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đỏ một đen hai đạo chiến khói càng rõ ràng, xông thẳng tới chân trời, dù là ngăn cách hơn vạn dặm, cũng có thể thấy rõ cái kia lau lượn lờ hơi khói. Hạ quốc biên giới, vô số ngay tại hướng nội lục di chuyển thị dân, nhìn đến cái kia màu đỏ trên khói đều dừng lại yên lặng chân thành cầu nguyện. Cho dù là bọn họ cũng không rõ ràng một trận chiến này ý nghĩa, nhưng chiến khói đã nói rõ đây là một trận vô cùng trọng yếu chiến tranh. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm cầu nguyện, cầu nguyện một trận chiến này thắng lợi. Ma Hải thành phố biên giới. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn về phía trước. Hộ Tống hắn trở về cao cấp võ tôn, lưng tiếng nói, Trương Tiền bối, ta muốn trở về một chuyến. Trở về. Tiên tiêu cao cấp võ tôn ngước mày, Tinh Khải, ngươi đừng xúc động, ta mang ngươi đến Tân Hoa Tịnh Thổ về sau, liền phải lập tức gấp trở về tham chiến. Ngươi nhà của ngươi hiện tại đã đều tại Tân Hoa Tịnh Thổ bên trong, nhất là ngươi tiểu cô rất lo lắng an nguy của ngươi." Ừm. Diệp Nhiên gật đầu, thế mà toàn thân khí huyết chợt bạo phát. Một lát sau, Diệp Nhiên sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn trên mặt đất hôn mê trùng nhân nhân, khuôn mặt bỗng nhiên biến ảo dưới, biến ảo thành người này khuôn mặt đó lấy, hắn quay người hướng trấn thú quan mà đi. Trên bầu trời, chiến khói như cũ tại lượn lờ dâng lên, khoảng cách triệt để lên tới chân trời, đã không bao lâu. Hạ quốc bên trong, càng ngày càng nhiều người nhìn đến cái này đỏ tươi như máu trên khói, đều lộ ra lo lắng, còn có khẩn trương. Những người này, có công nhân, có tài xế, còn có giáo viên, học sinh, thầy thuốc, lãnh đạo Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía chiến khói phương hướng. Trống rống ma hải thành phố đang toàn lực đi đường diệp nhiên, bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy, nhưng lại hình như nhìn đến vô số chiếu nặng ánh mắt. Hắn trầm mặt dưới, nói khẽ, "Yên tâm, chúng ta sẽ thắng, nhất định." Chương 504. Quang Vinh Phong Địa. Chương 504. Quang Vinh Phong Địa. Ma La Thâm Dương, vòng xoáy khổng lồ bên trong. Kim Long thú hoàng Trầm rãi mở mắt ra, nhìn lấy giấy lên màu đèn chiến khói, triệt để khép kín hai mắt, lâm vào ngủ say. Chiến khói đều bốc cháy lên, nói rõ long tức sát thực không tại. Long Tước không tại, một trận chiến này đã đại cục đã định. Hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi chờ đợi ngày mai, nhân loại chiến yên diệt, dị thú tộc chiến khói xông thẳng lên trời. Hạ quốc cảnh nội, lúc này còn lại bát đại trận thu quan, trận thu quan trước, các có vài chục vạn dị thú cùng trận thu quân giằng co. Ra quang trận thu quan, trận thu quan trước, một đầu hình thể to lớn cự mãng nhìn qua bầu trời xa xa, khắc khắc cười lạnh, tứ đại thú hoàng xuất thủ, nhân loại các ngươi sắp xong rồi. Trấn Thu quân trước, người mặc chiến giáp tóc trắng tướng quân, mặt không biểu tình, binh lính sau lưng đều là tóc trắng xóa đây là một chi xem ra vô cùng thương láo trấn thu quân, nhưng khí độ nghiêm nghiêm, để người nhìn mà phát khiếp. Tứ đại thú hoàng thế mà đánh bất ngờ nhân loại các ngươi, ha ha, tin tức này ta phải biết rõ quá muộn, muốn là sớm biết, Bản Tôn cũng phải nghĩ biện pháp vượt qua trấn thu quân, đi lẫn vào một tay. Màu trắng cự mãng dị thú, to lớn xà đầu ngựa mặt lên trời cười ha ha. Thiên Mãng Tu Tôn, chớ có nhiều lời. Một cái to lớn hắc lang lạnh lùng nói, nhìn chiến khói làm việc, đặng nhân loại chiến yên diệt, chúng ta liền lập tức công thành. Táng Vương đồng thời tiến công cùng nhau tiến quân trong mấy ngày hoàn toàn diệt nhân loại cùng lúc đó cái khác bảy đại chấn thú quan trước dị thú đại quân dẫn đầu thú tôn cũng truyền ra lời giống vậy tất cả mọi người cùng dị thú ánh mắt đều tập trung ở trên bầu trời cái kia hai đạo chiến khói phía trên đây chính là quyết định nhân loại vận mệnh hai đạo chiến khói ma la chấn thú quan trên không thần mây bên trong lâm mỹ nhi nhìn qua phía dưới khẽ than lắc đầu long tước võ thánh chưa hề quay về xem ra lần này nhân loại phải thua tuy nhiên vốn là đại thế đã là như thế nhưng nàng giờ phút này vẫn còn có chút không đành lòng đồng tình chỉ là một mặt bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ có diện tuyệt thời điểm nhỏ yếu chính là nguyên tội, nàng căm tức hận, là cái kia hiển nhiên, đây là một cái thiên tài chân chính. Dù là rời đi viên tinh cầu này, tương lai cũng có thể nhiều đất dụng võ. Nhưng lúc này xem ra, đối phương hẳn là sẽ lưu tại cái kia tân hỏa tịnh thổ bên trong, chịu đục trưởng thành trở đợi tương lai trọng chấn nhân loại. "Tiểu Di, hiện tại khí vận su thế như thế nào?" Lâm Mỹ Nhi truyền ra ý niệm hỏi thăm. Nhất thời, hắn hướng trên đỉnh đầu, ẩn ẩn lóe qua một đạo thanh sắc mắt hồ ly mắt. Tiếp lấy Lâm Mị Nhi thân thể mềm mại chấn động, trong đầu đột nhiên hiện hiện một bức tranh, là một cái tinh cầu màu xanh lam hư ảnh. Tinh cầu này hư ảnh phía trên Rõi ra một cái trắng non kiểu nụt mỹ lệ tay cầm nhẹ nhàng điểm một cái tinh cầu hư ảnh phía trên lập tức hiện hiện một đen một đỏ hai loại quang mang cái kia đen nhánh quang mang khí thế hung hùng uồn uồn kéo đến đồng dạng đem hào quang màu đỏ khu chủ cất chế chỉ còn lại có lẽ tẻ hào quang màu đỏ miễn cưỡng chú lưu tại tinh cầu hư ảnh phía trên nhưng so sánh màu đen quang mang liền không phải không không một đều không đủ xem ra gần như không có đồng thời lâm mị nhi trong đầu vang lên một đạo như có như không giọng nữ nói đến kỳ quái vốn là cái này khí vận su thế còn tại thời khắc biến hóa bên trong nhưng từ khi hai giờ trước liền không lại biến nào. Như có như không giọng nữ dừng một chút, hơi có vẻ kỳ dị nói, là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn? Lâm Mỹ Nhi nhìn lấy đã triệt để bị áp chế lại, không thở nổi nhân loại khí vận, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Bản tới nhân loại còn có một tia hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng này cũng đã biến mất. Mà biến mất thời gian là 2 giờ trước. Có thể 2 giờ trước cũng không có phát sinh cái gì, chỉ có Diệp Nhiên bị chấn thú quan bên trong người cưỡng ép đưa rời cái này cái tiểu nhạc đệm. Cái kia ảnh hưởng long tức võ thánh, cái này nhân định thắng thiên người trở về ngoài ý muốn, lại là cái gì? Lúc này, dưới tầng mấy mới, trấn thú quan bên trong Chu Thi trưởng nhìn trời một bên, dần dần hiện hiện màu trắng bạc, biểu lộ ngưng trọng lên. Chỉ còn một giờ, nhưng bây giờ Long Tước võ Thánh Y nguyên còn chưa hề quay về. Chu mới lãng chuẩn bị trốn đi. Chu Thi trưởng trong con mắt đột nhiên vang lên một đạo bất thường hung ác nham hiểm thanh âm, khí vận đã hai giờ không có đổi hảo thường qua. Nhân loại các ngươi xong. Chu Thi trưởng đồng tử đột nhiên co lại, hiếm thấy thất thố, làm sao có thể? Ngươi không phải nói tương lai không cách nào cải biến sao? Ta cũng không rõ ràng, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia hung ác nham hiểm thanh âm có chút phẫn nộ nói, chẳng lẽ là có người để mắt tới ta, cưỡng ép cải biến tương lai? Hắn điên rồi phải không? Không sợ. Hung ác nham hiểm thanh âm đột nhiên đình trệ, kinh ngạc nói, "Chờ một chút, khí vận lại biến ảo, nhân loại các ngươi khí vận lại có thể cùng dị thú đối kháng?" Chu Ti trưởng khẽ giật mình. Cùng một thời gian, trấn thú quan phía sau, một đạo trung niên thân ảnh cấp tốc lướt vào tới. "Lão trương, ngươi tại sao trở lại? Tinh Khải đưa trở về rồi." Một tên khác khuôn mặt ngăm đen trung niên võ tôn vừa tốt đi ra, nhìn đến trung niên nhân này, nhất thời hơi kinh ngạc. "Ừm, đưa cách Ma Hải thành phố, quãng đường còn lại Tinh Khải nói chính hắn đi." Trung niên nhân khẽ gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Tinh khải thế, nhưng là chúng ta hy vọng, một khi hắn ra chuyện, chúng ta nhưng chính là thiên cổ tội nhân." Ngâm đen võ tôn thở phào, nói, "Đi thôi, chỉ còn một giờ, hai đại võ thánh triệu tập chúng ta đi qua." "Được." Trung niên nhân đu theo, phá lệ trầm mặc, tựa hồ không dám nói nhiều. Một mảnh to lớn trên đất trống, bốn tôn ngàn thước cao bia đá sừng sững, bia đá nửa phần dưới, khắp nơi đều là lít nhã lít nhít tên người, bộ phận phía trên phần, thì là một cái to lớn tên người. Tên người sau lưng còn có một hàng chữ. Thứ trên một tấm bia đá, viết là "Mân, Võ đạo năm đầu 0645, sáng tạo võ minh." Trở thành vị trí đầu não chân võ Ti thị trưởng, đóng đô thập đại chấn thu quan. Sau chiến tử, khối thứ 2 trên tấm bia đá, viết Vương Hạo, võ đạo 223 năm, lấy thân tự thú hoàng, gây nên ngũ đại thú hoàng lần thứ 6 nội loạn, vì ta nhân loại tranh thủ 200 năm thời gian. Khối thứ 3 trên tấm bia đá, viết Long Tức võ thánh, võ đạo 51 một năm, Ma La Thâm Dương trong chiến dịch, lấy một địch ba, lức áp tam đại thú hoàng, vì ta nhân loại tranh thủ hơn 40 năm hòa bình, cũng lần đầu áp chế dị thú. Khối thứ 4 trên tấm địa đá, không có cái gì viết, một mảnh trống không. Lúc này, bốn đại thạch bia trước, hai đại võ thánh chậm rãi đi ra. Nhìn trước mắt tất cả võ tôn, trầm giọng nói: "Trước mắt cái này ba khối quang vinh phong địa, phân biệt ghi chép ba kiện, hoặc cứu vãn hoặc cải biến nhân loại chúng ta lịch sử sự tình ở trong đó phẩm là thiếu một kiện, không có ba vị này tiên hiền hy sinh cùng nỗ lực thì tuyệt không có khả năng có chúng ta bây giờ. Bây giờ, chúng ta tới đến lịch sử cái thứ tư điểm cong. cái này cũng là trọng yếu nhất một lần, chư vị, vô luận lần này kết cục như thế nào, trên tấm bia đá lưu danh đi, chúng ta đều tham chiến, dù là không có sáng tạo kỳ tích, cải biến lịch sử, vì ta nhân loại kéo dài tính mạng, nhưng chúng ta kiên trì, bản thân liền là kỳ tích, chương 505. Lâm Ân" Trương năm trăm Lâm Ân, trên đất trống, bốn khối to lớn ngàn mét bia đá bảy ngang, trước tấm bia đá to lớn đứng đấy một bọn người, đều là các đại thế lực võ tôn, mà tại tất cả võ tôn phía trước, là ngay tại khẳng khái phân trần hai đại võ thánh. Hai đại võ thánh nói xong, đón mặt của mọi người, dẫn đầu đi hướng khối thứ bốn bia đá. Sau đó tại thạch bi phía dưới nửa bộ phận hàng ngu như nhất, lưu lại hai cái tên đường dã, bách thuật võ thánh, triệu lục lâm, huyền cực võ thánh. Hai cái cái tên rất bình thường, cũng không có quá độ trình bày, thì hướng mặt trước ba tấm bia đá phía dưới. Những cái kia tràn ngập phổ thông tên một dạng đều là tại ba lần trước sự kiện bên trong, thi sinh vô số bình thường nhưng lại không thể thiếu người đây chính là quang vinh phong địa ghi chép lịch sử loài người phía trên ba lần trọng đại chuyển hướng. Hôm nay thì là lần thứ tư, hai đại võ thánh quay người, bách thuật võ thánh thần sắc trang nghiêm, nhìn chăm chú hướng chúng võ tôn, quát khẽ nói: Chư vị, đi qua trong vòng 500 năm, dị thú đem chúng ta coi là bữa ăn bên trong thịt, trong mắt thịt, đem chúng ta nhìn thành hàng đi đồ ăn, tùy thời có thể dị tộc. Dù là thú hoàng sinh ra, cũng đối bọn ta nhân loại chẳng thèm ngõ tới, chỉ muốn trước chinh phục cái khác dị thú, lại đến diệt tuyệt nhân loại chúng ta chính là bọn chúng khinh thị, khinh thường, ngũ đại thú hoàng nội loạn nhiều năm, nhân loại chúng ta mới có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ. Nói đến đây, bách thuật Võ thanh chậm rãi liếc nhìn liếc một chút tất cả mọi người, nhưng ta muốn nói, so sánh dị thú khinh thị, nhân loại chúng ta có thể quật khởi, càng quan trọng hơn là dựa vào chính chúng ta. Võ đạo năm đầu 0645, dị thú tộc sinh ra vị trí đầu não thu hoàng kim long hoàng, kim long hoàng giã tâm bừng bừng, lại cuồng ngạo tự phụ. Thanh hoàng hậu trong mấy ngày, liền nhất thống Ma La Thâm Dương đồng thời vung tay lên, hạ đạt hoàng lệnh, mệnh hạ quốc bên trong các đại hoang nguyên phía trên chỗ có dị thú, công chiếm nhân loại chúng ta lãnh thổ, cũng diệt tộc. Khi đó ta nhân loại yếu đuối, tối cường giả cũng chỉ là lục cấp võ sư, tại Kim Long Hoàng trong mắt hèn mọn như con kiến hôi, căn bản khinh thường tự mình động thủ. Thậm chí Kim Long Hoàng như cũ tại Ma La thành dương, khắp nơi tìm loạn thành vui, hưởng phúc lướt bà bối. Dù là thú hoàng không tới, cái này vẫn là nhân loại chúng ta vô cùng hắc cá một năm, khắp nơi cùng nhau tao ngộ hoang nguyên sầm lớn, dị thú ùn ùn kéo đến tràn vào thành thị. Không có bất kỳ cái gì một tòa thành thị có thể may mắn thoát khỏi, các thành phố không ngừng tá nguy, thời khắc đều có người tử vong. Mà nhân loại chúng ta chỉ có mấy vị lục cấp võ sư, dù là dùng hết tất cả vô liếng, khí huyết khô kiệt đến tiêu đốt sinh mệnh cũng không đủ sức cải biến cục diện. Lúc đó không có người sẽ hoài nghi, chúng ta có thể hay không bị diệt tộc. Mà tại dạng này tuyệt cảnh dưới, năm lần 25 tuổi Lâm Ân, chân võ ti bảy nhầm tí trưởng, đem nhân loại chúng ta từ trong bóng tối kéo lên. Lâm Ân tiền bối đột phá tông sư, đầu tiên là lấy sức một mình, chiến thắng lúc đó ngọc kinh thành phố tất cả cường giả, chỉ huy bọn hắn sáng tạo võ minh. Tiếp lấy không ngừng du tẩu các thành phố, khu trừ các thành phố xâm lấn dị thú, hấp dẫn các nơi cường giả gia nhập võ minh. Vì làm cho mọi người càng dễ tiếp phục, hắn rõ ràng 25 tuổi tuổi tác, lại cho mình dịch hình hóa cho, khí huyết thúc đẩy sinh trưởng trầm trồ. Để cho mình thoạt nhìn là hơn 40 tuổi, mà cái này hơn 40 tuổi khuôn mặt, mấy lần xuất hiện tại Ngọc Kinh thành phố, thành phố Quảng Trường trên màn hình nữa lúc, Lâm Ân tiền Bối thê tử phụ mẫu, đều không có nhận ra. Tiếp tục tác chiến hơn nửa năm, Lâm Ân tiền Bối triệt để bình định các đại thành thị thú loạn, nhân loại chúng ta nên đón ngắn ngủi cơ hội thở dốc đó lấy, võ minh toàn lực thông dụng võ đạo, hấp thu máu mới, từng bước một tăng cường thực lực. Cùng năm, Lâm Ân tiền Bối đi qua mạo hiểm dò xét, tại trừ bỏ ma la thâm dương bên ngoài, mặt khác lại phát hiện chín cái cực kỳ nguy hiểm hoang nguyên. Hắn cho rằng những thứ này hoang nguyên phía trên Tương lai sẽ xuất hiện siêu việt thú vương thú tôn cấp dị thú, liền mở ra thập đại trận thú quan to lớn công trình, tuyệt bản trận thú quân đóng giữ. Bách thuật võ thánh dừng lại, nhìn lấy tôn thứ nhất to lớn bia đá, ánh mắt phức tạp, có nhớ lại còn có sùng kính. Võ đạo năm đầu lần thứ nhất dị thú chi loạn, cứ như vậy bị chúng ta hóa giải, chờ kim long thú hoàng kịp phản ứng. Ma la thâm dương bên trong thứ hai tôn thế lực bá chủ ra đời. Ngân long thú hoàng đột phá, chiếm thứ nửa bên sâu dương, một núi không thể chứa hai hổ, nhất hải không cho lượng long đây cũng là nhân loại chúng ta khó khăn thở dốc thời cơ. Tại lâm ân tiền bối chỉ huy dưới, võ minh cấp tốc trưởng thành nhân loại chúng ta bên trong võ giả càng ngày càng nhiều võ đạo thực lực mắt trần có thể thấy tăng trưởng nhưng ở võ minh thành lập 20 năm sau lâm ân tiền bối liền chết trận khi chết mới phát hiện hắn số tuổi chân chính đây là một cái lừa gạt qua tất cả hạ quốc người người lúc đó tất cả mọi người coi là cái này hoành không xuất thế trung nhân nhân là thánh nhân chuyển thế chuyên môn bung xuống đến cứu vớt chúng ta nhân loại lâm ân tiền bối chính mình cũng là nói như vậy hắn nói mình sẽ không mệt mỏi sẽ không thụ thương không bị thua nhân loại chúng ta tương lai nhất định sẽ thắng hắn vẫn luôn là nói như vậy dùng cái này không đến được đoạn cho ở vào trong tuyệt cảnh nhân loại tiền bối lấy hy vọng nhưng cuối cùng, Lâm Ân tiền bối chết trận, chiến tử ngày ấy, toàn bộ nhân tài biết, hắn cũng không phải là bất tử bất bại thánh nhân, chỉ là người bình thường đây là một cái lừa gạt qua tất cả hạ quốc người người. nhưng cùng lúc cũng là vĩ đại nhất người. bách thuật võ thánh nói xong, giữa sân đã một mảnh im lặng. tất cả võ tôn dáng người thẳng nhìn qua cái kia khối đá thứ nhất địa, thần sắc tràn ngập kính ý trầm mặc một lát sau. Gánh vác chiến kiếm huyền cực võ thánh nhìn về phía thứ hai tôn địa đá, chậm rãi nói, võ minh thành lập hơn năm năm về sau, ma la thâm dương bên trong vị thứ ba thú hoàng sinh ra tam đại thú hoàng bên trong kim long hoàng cường thế vô cùng vì nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện, không ngừng tiến công cái khác hai đại thú hoàng lãnh địa. Ngân Long thú hoàng đành phải cùng vị thứ ba thú hoàng, Dạ Ưng thú hoàng liên thủ. Tam đại thú hoàng nội chiến trăm năm về sau, ma la thâm dương trong nước tài nguyên dần dần thiếu thốn, lúc này, thứ tư Tôn thú hoàng cũng ra đời. Mặc Kỳ Lân thú hoàng mặc dù là vừa đột phá, nhưng chiến lực chỉ là hơi kém Kim Long thú hoàng đến tận đây, Dạ Ưng thú hoàng đề nghị, trong hải dương tài nguyên không đủ, nên bốn thú hoàng tề tâm hiệp lực, tiến công lục địa, bình định nhân loại thu hoạch được tài nguyên. Dạng này thú hoàng sẽ không bên trong hao tổn, cũng có thể thuận tay thanh lý nhân loại. Lúc này đã là võ đạo 223 năm. Kim Long thú hoàng mặc dù không có cam lòng, nhưng kiêng kỵ mặc Kỳ Lân thú hoàng đồng ý gia nhập Tứ hoàng liên minh, đồng thời bắt đầu điều tra nhân loại. Cái này tra một cái, chính là cực kỳ dần mình, phát hiện nhân loại chúng ta lại ngắn ngủi 200 năm, không ngừng hiện lên võ đạo cao thủ. Thậm chí còn sinh ra mấy vị võ tôn cường giả, trong đó Thiên Phu thực lực tối cường giả, tên là Vương Hạo, đã đạt tới chuyển kỳ võ tôn, vì làm nhân loại đương thời đệ nhất cường giả. Mà lại Vương Hạo tiền bối đã sờ đến võ thánh cánh cửa, đến tận đây, Tứ đại thú hoàng đều xuống kính thị, Tứ hoàng ước định sau 1 tháng tiến công. Huyền Cực võ thánh nhìn về phía Ma La Thâm Dương phương hướng, nói đến đây lúc, cho dù là hắn, trên mặt cũng hiếm thấy không còn là loại kia không có chút rung động nào hờ hững, mà là một loại phức tạp. Tình huống lúc đó, cùng chúng ta hôm nay rất tương tự, mà làm nhân loại chúng ta biết được tin tức, đã chỉ còn một tuần lễ thời gian. Vương Hạo Thiên Bối Thiên Phú Kinh Diễm không kém cỏi lòng Tước, lúc đó đã có hoàn toàn chắc chắn đột phá võ thánh, chuẩn bị nửa tháng sau liền độ kiếp phá quan võ thánh. Cái này vốn là nên to lớn việc vui, nhân loại chúng ta các thành phố giăng đèn kết hoa, cả nước nghỉ ba ngày, nhưng tứ đại thú hoàng sắp đổ bộ tin tức, lại truyền đến. Trương năm Phong Địa Lưu Danh. Trong năm 506, Phong địa Lưu Danh. To lớn thứ 2 tôn trước tấm bia đá. Huyền cực võ thánh quay đầu, nhìn một chút bia đá nửa bộ phần trên, cái kia dễ thấy vô cùng vương hạo hai cái chữ to, nói khẽ. Lúc đó, ta còn rất nhỏ, nhưng ngày nào đó, vĩnh viễn sẽ không quên. Tin tức truyền đến về sau, Chân Võ Ti đời thứ 2 Ti trưởng, cũng ngay tại lúc này lao ti thị trưởng, tìm tới Vương Hạo tiền bối, chuẩn bị khởi động Lâm Ân tiền bối lưu lại hạt giống, kế hoạch để Vương Hạo tiền bối chỉ huy mấy người tiến vào Tân Hỏa tỉnh thổ, kéo dài Tân Hỏa, chờ đến ngày đột phá võ thánh, có thể lực ép tứ đại thú hàng lúc, tái xuất quan. Nói tới chỗ này, Giữa sân chúng võ tôn đều là biểu lộ phức tạp nhìn về phía ma la chấn thú quan phía sau chỗ nào có người thiếu niên hiện tại cũng đã rời đi ma hải thành phố không ra mấy ngày chắc hẳn thì có thể đi vào tân hòa tỉnh thổ thiếu niên kia cũng là bọn hắn hiện tại còn xuất lại hy vọng bách thuật võ thánh mặt chữ quốc phía trên hiện hiện một vị cảm khái lịch sử có lúc cũng là một cái luân hồi tinh hải là chúng ta bây giờ hy vọng hắn như lưu tại nơi này tứ đại thú hoàng nhìn thấy hắn trong nấy mắt liền sẽ ra tay đánh giết sẽ không lưu tình mà hắn mà chết chúng ta thì đều là tội nhân hậu thế sách lịch sử đều sẽ ghi chép chúng ta khuyết điểm Tất cả võ tôn đều rất tán thành. Một người trung niên bên cạnh, một tên khuôn mặt ngăm đen võ tôn, cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thán, tiếp lấy đụng đụng trung niên nhân này cánh tay. "Lão trương, đưa tinh khải trên đường trở về, không có gặp phải dị thú a?" "Không có." Trung niên nhân lời ít mà ý nhiều. Thế thế, tối đen võ tôn có chút buồn bực, "Lão trương hôm nay, lời nói làm sao ít như vậy? Hiện tại không nói, qua hôm nay, lại nói cũng không có cơ hội A mà trước tấm bia đá huyền cực võ thánh, thương lão trên mặt mang theo đắng chát, không cam lòng nói." Lúc đó, Vương Hạo Tiền mới biết được về sau, lại không có lựa chọn hạt giống kế hoạch, dù là hắn biết rõ lại cho mình nửa vầng trăng thì có thể đột phá võ thánh. Dù là hắn biết rõ, vô luận là như thế nào tình huống, hắn đều là khó nhất trên người, nhưng hắn vẫn là đi đến một đầu tuyệt lộ. Tại tứ đại thú hoàng sắp khởi hành trước trong một tuần, vương hạo tiền bối đuổi tới ma la thâm dương, đi vào kim long thú hoàng trước mặt. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, thì như thế từng bước một đi hướng kim long bài hoàng, không có bất kỳ cái gì chống cự, chỉ là vừa đi vừa nói. Hắn nói, kỳ thật ta không phải nhân loại bên trong ưu tú nhất thiên tài, có cái hậu bối gọi vương hải, thiên phú chất tuyệt, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng thiên phú siêu việt ta. Ta biết hắn tương lai sớm muộn đều sẽ kịp, vượt qua ta, đến lúc đó ta thì không phải nhân loại đệ nhất cường giả, địa vị quyền thế, tài phú đều muốn chắp tay nhường cho, cho nên ta rất không cam lòng. Sau đó ta tại hắn chưa trưởng thành lên trước, trong bóng tôi đánh giết hắn. Hiện tại ta đệ nhất, ngồi rất thắt ổn. Ta nghe nói ngài là dị thú bên trong đệ nhất cường giả, ta nguyện ý đại biểu nhân loại, thần phục với ngài. Huyền cực võ thánh nhìn qua khối thứ hai trên tấm địa đá, cái kia to lớn tên, luôn luôn xem ra lạnh lùng nhất hắn, vậy mà chảy ra nước mắt. Nước mắt tuôn đầy mặt nói, kim long thú hoàng nghe xong, trầm tư thật lâu, nói thần phục có thể, nhưng ngươi cần lại tới gần chút đồng thời thu liêm khí huyết, hướng ta quỳ bái được nhân loại các ngươi bên trong đại lễ, ta mới có thể tin ngươi. Vương Hạo tiền bối nghe xong đại hỉ, làm theo, nhưng chờ hắn quỷ xuống lúc, lại bị Kim Long Thú Hoàng một miệng nuốt mất, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vẫn lạc. Kim Long Thú Hoàng một bên nuốt một bên cười lạnh, đây chính là trong nhân loại đệ nhất cường giả, nhát gan như vậy nhát gan, ngu xuẩn ngây thơ, đốn gối không lưng, dạng này nhân loại mạnh hơn thì sợ gì? Loại này người đều có thể trở thành chủng tộc đệ nhất cường giả, nhân loại cái chủng tộc này không có thuốc chữa, tùy thời có thể diệt. Trung quanh, chúng võ tôn đã đều ngây ngẩn cả người liên quan tới vương hạo tiền bối sự tình, bọn hắn đều nghe qua, nhưng rất nhiều người biết đến cũng không tỉ mỉ. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói đầy đủ chuyện đã xảy ra. Huyền Cực Võ thanh trong mắt nước mắt dần dần làm, thanh âm khàn khàn nói, chuyện về sau, các ngươi cần phải đều rõ ràng. Tứ đại thú hoàng cộng lại trùng ra biển hôm đó, Kim Long thú hoàng đánh bất ngờ Mặc Kỳ Lân thú hoàng, muốn muốn trừ hết cái này tiền phú mạnh hơn chính mình, nhưng thực lực hơi kém vãn bối của mình. Sau đến tập kích thất bại, ngược lại lần nữa gây nên thú hoàng nội loạn, vì ta nhân loại tranh thủ 200 năm thời gian, mà cái này 200 năm bên trong, vì phong ngựa Kim Long thú hoàng phát hiện dị dạng Vương Hạo Tiền Bối từng lưu lén ra tay tuyên truyền hắn đánh giết hầu bối thiên tài, cuối cùng chết thảm miệng thú sự tình. Kim Long Thú Hoàng không có hoài nghi, nhưng tương tự, Vương Hạo Tiền Bối bởi vậy chọn vẹn treo hơn 200 năm điêu danh, bị ta Hạ Quốc vô số người nhục mạng. Thẳng đến hơn 200 năm về sau, Long Tước qua thời mới là Vương Hạo Tiền Bối rửa sạch quan quất, Vương này, là Vương Hạo Tiền Bối một cái tên khác. Vương Hạo, Vương này, Hạo nhật giữa trời, Vương Hạo Tiền Bối thời niên thiếu liền nói cuối cùng cả đời muốn vì ta nhân loại, nguyện làm ta nhân loại Hạo Nhị chỉ dẫn con đường phía trước. Hắn làm được, dù là điêu danh chọn vẹn treo lơ lửng hơn hai năm rất nhiều người bình thường sống quáng đời còn lại đều không rõ ràng chân tướng, hắn cũng là viên kia bất hủ hảo nhận. Huyền Cực võ thánh ngửa mặt lên trời, nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện hiện hoài niệm, mơ hồ nhìn đến một cái cao lớn ánh sáng mặt trời thanh niên. Thanh niên tiếc cười, sờ lên khi còn bé đầu của hắn, sau đó chậm rãi đi hướng nơi xa. bên cạnh bách thuật võ thánh biểu lộ phức tạp, Huyền Cực làm nhân loại bên trong, vị thứ nhất võ thánh là thực sự được gặp vương hạo tiền bối. To lớn bốn tấm bia đá trước, tất cả mọi người trầm mặc vô cùng. đường này bách thuật võ thánh mới nhìn hướng vị thứ ba bia đá, khẽ thở dài, cái này vị thứ ba, chúng ta thì không cần nói nhiều ại chỗ chín thành người, đều cần phải gặp qua Long Tước, càng là trải qua Long Tước trưởng thành thời kỳ. Long Tước xuất hiện, sứ đến nhân loại chúng ta theo chịu đục, từng bước một đi hướng cùng dị thú đối kháng, cuối cùng ma la thâm dương triệt để đại bại dị thú. Một trận chiến này, là nhân loại chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên đại thắng, đại biểu nhân loại chúng ta đã có thể thẳng tắp sống lưng, thật đang đối mặt dị thú tộc. Long Tước công tích không cần phải nói, cá nhân hắn cũng xứng với dạ ưng thú hoàng đánh giá. Nhân loại hào kiệt chung 10 thành, Long Tước một người độc chiếm 8 thành. Long Tước trọng thương trước ba đại thú hoàng, hiện tại ngũ đại thú hoàng có thể cùng chung mối thù liên hợp, cũng có một nửa là bởi vì hắn đang sợ hãi hắn, cho nên gia hỏa này ta liền không lại nói. Bách Thuật Võ Thánh nói xong, nhìn qua mọi người, thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Chư Vị, chúng ta đều là dẫm tại cự nhân trên bờ vai, hiện tại đến chúng ta trở thành cự nhân thời điểm, các ngươi nói chúng ta trận chiến này làm như thế nào? Chiến. Tiếng nói vừa ra, giữa sân chúng võ tôn tiếng quát đột nhiên truyền đến ra, đâm rách mây xanh đồng thời chấn thú quan trên tường thành, huyết hồng chiến khói triệt để đạt tới chân trời. Dị thu trận doanh mới, đen nhánh chiến khói cũng đồng dạng ngút trời, tùy theo mà đến là bốn tôn khủng bố thú ảnh chậm rãi mở mắt, trận thú quan bên trong, Bách Thuật Võ Thánh khẽ gật đầu. Cái kia chư vị, phía trên bia đá lưu danh đi. Chúng ta mặc dù không cách nào giống ba vị trước cự nhân, cải biến chiến cuộc, cải biến lịch sử, tất cả chúng ta đều là người bình thường, không có bất kỳ cái gì một người có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ có thể đem tên ghi lại ở phía dưới, nhưng chúng ta y nguyên làm dốc hết toàn lực. Tiếng nói vừa ra, Chu thị trưởng, Tiết trưởng không, cùng nguyên một đám chuyển kỳ võ tôn, đỉnh cấp võ tôn, phân biệt đi hướng địa đá. Tại chỗ tất cả võ tôn, toàn bộ tại thạch bi phía dưới mới lưu lại tên, dù là tên xa xa nhìn lại, lộ ra rất không đáng chú ý, nhưng tất cả mọi người làm đó lấy, hai đại võ thánh lẫn nhau. Xuất quân đi mọi người khởi hành rời đi, tất cả mọi người không nhìn thấy. Sau lưng thứ tư tôn địa đá, trong đó phía dưới cùng mấy hàng bên trong, một cái võ tôn tên, đống nhiên theo trương thiên nhạc biến ảo một chút, biến thành diệp nhiên, tinh khải. trương 507, trăm linh ưu ám bầu trời, trương 507, trăm linh ưu ám bầu trời, tăng thương mà cổ lao chân thú con trước, hai tôn nguyên nga như sơn nhạc, trọn vẹn cao một vạn mét to lớn màu vàng đất cự nhân, chậm giá hiện hiện đây chính là võ thánh địa linh thân, vân tiêu thân tiến dài sau trận thái. Lúc này trên tường thành huyết hồng chiến khói sông thẳng lên trời, hạ chữ chiến kỳ nên gió bay phất phới. Chiến kỳ hai bên, hơn vạn chấn thú quân đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng nhìn hướng về phía trước đối diện, thập đại dị thú quân đoàn, mỗi người tại một vị thú tướng hô quát dưới, theo đang nghỉ ngơi trong trạng thái thức tỉnh. Mười thú tướng nhìn qua đối diện chấn thú quân, trong lòng kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, bọn họ luôn cảm giác những nhân loại này chấn thú quân cùng hôm qua biến hóa rất lớn, thậm chí so sánh trước kia đều biến hóa rất lớn. Mơ hồ trong đó, để chúng nó cảm thấy một kia áp lực, tựa hồ hôm nay một trận chiến này sẽ không quá tùy tiện cầm xuống. Trên bầu trời, tứ đại thú hoàng cũng chú ý tới tình cảnh này. Dạ Ưng thú hoàng nhẹ lay động lông vũ phiến, lòng mang tự trí Một trận chiến này, chúng ta sợ là phải bỏ ra không ít đại giới. Bọn họ tứ hoàng, cần trước vây giết hai đại võ thánh, đem hai cái này lớn nhất đại uy hiếp giải quyết triệt đề. Cho nên trong thời gian ngắn, nhân loại chấn thú quân cùng dị thú đại quân là đối kháng chính diện, không có bất kỳ cái gì thú hoàng trợ giúp, ai có thể thắng đều rất khó nói. Sương khó gặm. Mặc Kỳ Lân thú hoàng cũng hiếm thấy như mặt, lưng ngay to lớn kỳ lân đầu. Một số con kiến hôi mà thôi, tùy tiện có thể diện. Huyền Long thú hoàng lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút phía trước chấn thú quân, vừa nhìn về phía phía dưới dị thú đại quân. Nhưng chúng ta dị thú tộc, không dưỡng phế vật, chỉ cần tinh anh chết ở chỗ này đều là phế vật, sống sót mới có giá trị đợi chút nữa không vội mà giúp chúng nó, trước nhiều đào thải chút phế vật. gia ưng thu hoàng uy nghe vậy, không khỏi những mày. mặc kỳ lân thu hoàng thì lạnh hừ một tiếng, đào thải phế vật, ngươi tại bản hoàng trong mắt cũng là phế vật, bản hoàng muốn hay không trước hết giết ngươi. đừng nhiều lời nữa, cấp tốc giải quyết trăm thuật cùng huyền cực, sau đó dọn sạch những nhân loại này binh lính, đoạt lấy Trấn thu quan. nói, mặc kỳ lân thu hoàng dừng một chút, nhìn qua phía trước ma la chấn thu quan, trong mắt lóe lên mấy phần nhẽ nhõm. chỉ cần đoạt lấy nhân loại lãnh thổ, bọn họ gì thú, cũng coi như chân chính có giả viên của mình những cái kia phổ thông dị thú cũng có thể có sinh tồn địa phương. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng dẫn đầu khởi hành, to lớn thú khu được hướng chấn thú quan. đúng rồi, Huyền Long. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng đống nhiên quay đầu, điểm như nói, lần này đoạt lấy chấn thú quan về sau, bản hoàng nữ nhi muốn là vẫn chưa về, bản hoàng liền lột ngươi ra rồng. đáng chết, ai bảo ngươi nữ nhi trộm bản hoàng trứng rồng? Huyền Long Thu Hoàng nổi nóng, chỉ cần nàng không ăn trứng rồng, bản hoàng long phi chắc chắn sẽ không động nàng. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng không có nghe nó giải thích, thân thể phá không phóng tới chấn thú quan. trong mắt, chói hai không khí tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Giữa không trung hiện hiện một đạo bạch ngân. Tiếp theo một cái trước mắt, hai cái to lớn kỳ lân để, ầm vang đập nát không gian, giẫm hướng chấn thú quan trước mặt hai tôn màu vàng đất cự nhân. Oanh! Ngập trời tiếng oanh minh truyền đến, không gian đột nhiên pha toái, hiện hiện đen nhánh hư vô. Hai tôn to lớn một vạn mét cự nhân, đột nhiên giơ cánh tay lên, đôi cứng hướng cái kia mặc kỳ lân vó, nhưng tiếp theo tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, cái kia hai tôn to lớn một vạn mét tự nhân, vậy mà cùng nhau lùi lại một bước, giẫm đến mặt đất sụp đổ, mới miễn cưỡng chèo chống. Thế thế, vô số trấn thú quân sắc mặt tái nhợt, dù là phía trước nhất tiết trưởng không chủ soát cũng đồng tử đột nhiên co lại, tay cầm tại run nhẹ nhẹ. Mặc Kỳ Lân thú hoàng, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vẹn vẹn chỉ bằng sức một mình, thì có thể lực ép hai đại võ thánh. Kỳ Lân, ngươi! Lúc này, Huyền Long thú hoàng khiếp sợ âm thanh vang lên, đó lấy, trong mắt lóe lên một vẻ kiêng kỵ cùng sát ý dạ ứng thú hoàng cùng ngân long thú hoàng đồng dạng chạy đến, đều có chút khiếp sợ nhìn lấy Mặc Kỳ Lân thú hoàng, loại này chiến lực, liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Bốn thú hoàng ầm ầm hạo đại thanh âm, tại trấn thú quan trước vang lên. Nhất thời, toàn bộ trấn thú quan đều run rẩy lên, đồng thời theo bốn tôn to lớn thú ảnh rơi xuống. Bầu trời đều sơn đen đến đen kịt, nhìn không thấy một chút ánh sáng mặt trời. Trên tường thành, tất cả chấn thú quân ngẩng đầu, chính là nhìn đến cái này bị bốn tôn to lớn vô biên thú ảnh hoàn toàn che đậy u ám bầu trời áp lực mà làm người tuyệt vọng. Dù là chấn thú quân đều mang trong lòng tự trí, tại thời khắc này đều cảm nhận được to lớn hoảng sợ, hoàn toàn không thở nổi. Yên tĩnh trên tường thành, chỉ còn lại có thẳng thắn vô số gấp rút tiếng tim đập, còn có khẩn trương tiếng thở dốc. Thành tương trung lương, chiến kỳ bên cạnh, Tiết Trường không trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia bốn tôn to lớn thú ảnh, ánh mắt tẩn tẩn đang tránh né. Dù là hắn kinh nghiệm sa trường, đánh giết dị thú vô số, là đương đại nổi danh nhất thiết huyết tướng quân. Nhưng tại thời khắc này, lại cũng có chút run rẩy đây là bốn cái tránh thức giống như trong thần thoại, viên cổ cự thú kinh khủng tồn tại, chỉ có tận mắt nhìn đến, mới có thể cảm nhận được loại này gần như nguyên thủy hoang sợ. Mặc dù như thế, nhưng Tiết trường không vẫn là đột nhiên nắm chặt tay cầm, ánh mắt tinh hồng quát nói, "Chiến! Chiến!" Chấn thú quan bên trong ngàn vạn chấn thú quân đồng dạng phát ra khản cả giọng gào rú. Nhưng bầu trời vẫn là mù mịt một mảnh, bóng mờ không cách nào xua tan. Chỉ có bốn đôi hoặc lạnh lùng, hoặc cảm thán, hoặc trêu tức to lớn thú đồng trông lại về sau rất nhiều năm, đây đều là hôm nay tham chiến mọi người khó có thể quên được một màn mà bọn hắn càng không cách nào quên được là tại cái này hắc cám bên trong vang lên hai âm thanh cùng một cái đi hướng lên bầu trời người Trấn thu quân các ngươi cứ việc đi chiến thiên để hai chúng ta đến chống đỡ bách thuật võ thánh dọn ôn hòa vang lên đo lấy mơ tối bầu trời đột nhiên bị xé nứt vô cùng to lớn một vạn mét màu vàng đất cự nhân toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực ngọn lửa này chói mắt giống như một vầng mặt trời giống như rõ ràng chiếu sáng chấn thu quan quan mang rơi vào tất cả mọi người chấn thu quân trên mặt ấm áp vô cùng Trấn thu quân chính sửng sốt lúc, đạo thứ hai mang theo hở hững âm thanh vang lên. Toàn lực nhất chiến, rất nhiều chút nhiệt xúc. Huyền cực võ thánh thần sắc lãnh đạo, nhưng là Trấn thu quan bên ngoài, một vị khác to lớn một vạn mét cự nhân đồng dạng bốc cháy lên, thiêu đốt bản nguyên, bị chết càng nhanh. Huyền Long Thu Hoàng nét miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc đầy miệng hàm răng, to lớn thân rồng ở trên bầu trời du động. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng trầm giai nói, chúng tộc chi chiến, hôm nay cũng nên phân cái thắng bại. Tiếng nói vừa ra, nó ngửa mặt lên trời gào thét, uy nghiêm thu hướng chấn động chân trời, đồng thời to lớn đen nhánh tự võ, đột nhiên đạp về cái tia hai tôn một vạn mét cự nhân cái khác tam đại thú hoàng trên thân cũng buộc phát ra ngập trời khí huyết quang trụ xé rách mây xanh mà theo thú hống rơi xuống phía sau ngàn vạn dị thú đại quân đột nhiên vọt tới mặt đất điên cuồng rung lên dậy dường như sau một khắc liền sẽ toàn diện sụp đổ trận thú quân phía trên tiết trường không quát lên một tiếng lớn ra quân tất cả trận thú quân tại mờ tối dưới bầu trời tứ đại thú hoàng cùng hai đại võ thanh dưới chiến trường mới không ngừng xông ra từ trên bầu trời roi mắt nhìn lại liền có thể nhìn đến phía dưới giống như giống như con kiến vô cùng dị thú cùng trận thú quân lẫn nhau tuôn hướng đối phương mà lúc này một đạo thân ảnh Dưới chân dẫm lên nói vặn vẹo hắc ảnh, đột nhiên phóng hướng thiên không trung thú hoàng chiến trường. Tình cảnh này phát sinh đột nhiên. Phía trên tu hoàng chiến trường, cực kỳ chú mục, tất cả mọi người hoặc dị thú đều đang chăm chú, bởi vậy người kia phóng hướng thiên chống không trong nháy mắt liền bị phát hiện. Nhất thời, giữa sân tất cả mọi người đều kinh hãi. Chương 508, ta muốn nói ba câu nói. Chương 508, ta muốn nói ba câu nói. Mà là trong dương bên trong, Kim Long hoàng trầm rãi mở mắt ra, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia một đỏ một đen hai đạo chiến khói, màu vàng kim mắt rồng hít lại. Bảy này, cũng đủ rồi a. Nhân loại một phương, Dù sao cũng có hai vị hoàng cấp tồn tại, mà lại cái chủng tộc này cực kỳ ương ngạnh. Cho nên suy nghĩ tỉ mỉ, bảy ngày thời gian, không sai biệt lắm có thể công phá chấn thú quan. Ít thì năm ngày, nhiều thì bảy ngày, nhanh. Kim Long Hoàng trầm rãi khép kín mắt rộng, lần sau mở mắt thời điểm, cần phải cũng chỉ còn lại có bọn họ dị thú tộc chiến khói. Hạ quốc Cảnh Nội. Còn lại bắt đại chấn thú quân trước, giang có chấn thú quân cùng dị thú đại quân, đều là cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua cái kia hai đạo chiến khói. Ngắn thì 7 ngày, nhiều thì nửa vòng trăng. Nhân loại các ngươi lịch sử, liền có thể tuyên bố kết thúc. Thương ban đầu Trần Thú Quan trước, có cự lớn như núi cao Hắc Nghiu lạnh lùng mở miệng. Hắc Nghiu thú tôn nói xong, chậm rãi nhắm mắt chờ đợi, sau lưng đen nghị dị thú đại quân, ngừng tại nghỉ ngơi tại chỗ. Trần Thú Quan trên tường thành, Trần Thú Quân chủ xoay khuôn mặt cứng nghị, thanh âm bình tĩnh nói: "Tộc ta chiến khói vừa diệt, tử chiến không lùi, giết sạch chỗ có dị thú." Vâng. Tình cảnh này đồng dạng cũng phát sinh ở cái khác bảy đại Trần Thú Quan, tất cả mọi người hoặc dị thú đều đang đợi lấy thuộc về nhân loại chiến khói dập tắt một khắc này. Ma La Trần Thú Quan phía trên, thần mây bên trong, Lâm Mị Nhi nhìn qua phía dưới tha nhẹ một tiếng, long tước võ thánh vẫn là không có trở về, không có cái này phá của người, nhân định thắng thiên người. đồng nhiên, nàng khuôn mặt biến sắc, nhìn chăm chăm phía dưới hoảng sợ nghẹn nào. dĩ nhiên, chấn thú quan phía trước, tứ đại thú hoàng cùng hai đại võ thánh giao thủ trong nháy mắt, hai đại võ thánh liền lâm vào tan tác. vẹn vẹn một tôn mặc kỳ lân thú hoàng liền cần bọn hắn toàn lực ứng phó, lại thêm ba tôn thú hoàng, là thật khó có thể chống lại, dù là thiêu đốt khí huyết bản nguyên cũng không làm nên chuyện gì. với không gian sụp đổ, một cái to lớn mặc kỳ lân võ dẫm xuyên một tôn màu vàng đất cự nhân lồng lực đang muốn lại động thủ lúc. chợt nghe. Phía dưới truyền đến hiện lên vẻ kinh sợ tiếng la. Cái kia nhân loại là ai, điên rồi, lại dám tiến vào tứ đại thú hoàng cùng nhân loại võ thánh chiến trường. Cái này nhân loại đang tìm cái chết, thú hoàng một điểm công kích dư âm, liền có thể để hắn ngay cả cặn cũng không còn, quả nhiên nhân loại cũng là tên điên nhiều. Lão Trương, lão Trương ngươi muốn đi làm gì, chờ một chút, ngươi không phải lão Trương. Những âm thanh này bên trong, có nhân loại còn có gì thú. Mặc Kỳ Lân thú hoàng túi đầu nhìn qua, liền nhìn đến một cái vô cùng nhỏ bé thân ảnh, đột nhiên phóng hướng thiên hư không, thẳng tắp hướng về chiến trường mà tới. Nó không có để ý nhiều, một cái nửa bước võ tôn cấp con kiến thôi. Sau lưng to lớn kỳ lân theo đuôi ý kéo xuống, cái đuôi lớn giống như một đầu vô biên sân mạch, đột nhiên đẻ xuống. Trong chiến trường, mặt khác tam đại thú hoàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, hai đại võ thánh miễn cưỡng chống đỡ đồng dạng bất lực chú ý cái đuôi lớn tiến đến rơi, kinh liệt tiếng oanh minh vang lên, một vòng đen nhánh năng lượng triều thịt quét tán. Phía dưới, vô số chân thú quân tở dài, các dị thú khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục phóng tới đối diện, chiến tranh bắt đầu lại từ đầu đây hết thảy, dường như đều là phát sinh một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Một cái không biết lượng sức con kiến hôi, hướng lên trời khiêu khích, bị thiên uy xóa đi. Thế mà, tiếp theo một cái trước mắt một đạo tiếng kinh dị vang lên. thú hoàng trong chiến trường, mặc kỳ lân thú hoàng kinh ngạc quay đầu, nhìn hướng phía dưới, cái kia dần dần tiêu tán năng lượng triệu tịch. cùng một thời gian, cái khác tam đại thú hoàng, cũng thú đồng đột nhiên co lại, dừng lại tiến công đột nhiên quay đầu. hai đại võ thánh có thể thở dốc, suy yếu nhìn hướng phía dưới, mà lập tức sắp đụng vào nhau chấn thú quân cùng dị thú đại quân, cũng theo cái này một tiếng ồn ngạc nhiên, toàn bộ lần nữa dừng lại, cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời. lần này tất cả mọi người cùng thú đâu đây ngẩn cả người đen nhánh năng lượng triệu tịch biến mất, lộ ra không trùng, một bộ màu tím đen to lớn ma cốt, ma cốt chỉ có phần lưng của sống xương sần có thể thấy rõ ràng. Lúc này, ma cốt toàn thân phủ đầy vết nước, tiếp lấy răng rắc một tiếng, phá vỡ đi ra. Mà tại ma cốt sau khi vỡ vụn, lộ ra trong đó một cái sắc mặt tái nhợt, cái chán tràn đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua trung quanh, giống như khóc giống như cười nói. Ta cực thắng, thật thật chặn. Quá ước nhục thể chiến lực vạn tướng ma cốt thân, thật chặn thú hoàng một kích vẫn là mặc kỳ lân thú hoàng, cường đại như vậy thú hoàng, dù là chỉ có thể cản một kích, nhưng hắn cũng tự thắng, làm được. Cái này nhân định thắng thiên bước đầu tiên. Diệp Nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía kinh ngạc tứ đại thú hoàng, còn có hai đại võ thánh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại tứ đại thú hoàng trên thân, hỏi, "Ta muốn nói ba câu nói có thể sao?" Tiếng nói còn không rơi xuống. Nhân loại thiên tài, cho bản hoàng chết. Huyền Long thú hoàng giữ tợn cười một tiếng, to lớn đen nhánh đuôi rồng, đột nhiên rút tới, trong nháy mắt xuyên việt mấy ngàn thước, tung hăng kéo xuống. Tinh khai. Hai đại võ thánh mạnh mẽ biến sắc, vội vàng đi cứu viện, nhưng lại bị mặt khác tam đại thú hoàng ngăn lại. Chấn thú quan bên trong, từ bộ trưởng, tiết trưởng không chờ cả đám thấy thế, tròn mắt tận nước, phát ra không cam lòng nộ hống. Giang giặc. Không gian phao thoái đen nhánh hư vô lần nữa hiện hiện, cơn bão năng lượng nổ tung, hóa thành lẻ kẽ năng lượng tiêu tán, lộ ra trong đó một tôn trải rộng bết nước tím đen ma cốt. bất quá lần này ma cốt rõ ràng trèo chống thời gian lâu hơn một chút, thẳng đến bên trong một cái tuấn tú thiếu niên đi ra, mới chậm rãi pha toái. ta muốn nói ba câu nói có thể sao? thiếu niên kia chậm chạp đi hướng về phía trước, vừa đi vừa hỏi, lại chặn. huyền long thu hoàng giật mình, ánh mắt biến ảo không ngừng, sau đó đột nhiên há mồm, một đạo mấy ngàn thước lớn lên màu đen lôi đỉnh, đột nhiên phun ra ẩm ẩm, trời trong bên trong truyền đến nổ thật to ấm thanh. Cái kia đen nhánh lôi đình luyện như có linh tính giống như ở giữa không trung, thì hóa thành một đạo thật dài hình rồng, như thiểm điện lướt về phía diệp nhiên. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, vô số lôi đình bắn tung tóe, nhưng theo lôi đình tiêu tán, lần nữa lộ ra bên trong một tôn tràn ngập vết nước tím đen ma cốt. Cùng theo ma xương bên trong đi ra thiếu niên, thiếu niên chậm chạp đi hướng lên bầu trời bên trong, thuộc về tứ đại thú hoàng cùng hai vị võ thánh chiến trường, tốc độ kiên định, thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên. Ta muốn nói ba câu nói có thể sao? Con kiến hôi, ngươi đang gây hấn với bản hoàng, hai đánh đều không có thu hoạch. Huyền Long Thu Hoàng giận tím mặt, đỉnh đầu sừng rồng nở rộ hắc quang, chốc lát vạch phá bầu trời. Lần này, cái kia màu tím đen ma cốt từ giữa đó bị bắn thủng, tiếp lấy giận nước hóa thành hư ảnh biến mất. Mà thiếu niên kia y nguyên thẳng tắp đi về phía trước, ta muốn nói ba câu nói có thể sao? Su Tiểu Tử, Huyền Long Thu Hoàng triệt để nổi giận, toàn thân vảy rồng đều dựng thẳng lên. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng cùng Dạ Ưng Thu Hoàng mắt thì thần dị dạng, rụt dịch, tựa hồ cũng nghĩ ra tay thăm dò. Lúc này, Ngân Long Thu Hoàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, ngươi thủ đoạn này có chút ý tứ. Nhưng cần phải không sử dụng được mấy lần, muốn dựa vào cái này, lửa gạt ở chúng ta là vô dụng. Còn có thể dùng một lần cuối cùng. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, nói chi tiết ra, sau đó tại tứ đại thú hoàng kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cũng hỏi, ta muốn nói ba câu nói có thể sao? Lần này, ngắn ngủi chờ mặt sau. Huyền Long thú hoàng cười lạnh một tiếng, đang muốn nổi lên, lại đến hai đánh giải quyết triệt để tiểu tử này, mặc kỳ Lân thú hoàng ngáp âm thanh vang lên. Có chút đàm phách, ngươi nói đi, nói xong có thể an tâm chết rồi. Chương 509. Ngân Long hoàng rời đi. Chương 509. Ngân Long hoàng rời đi. Thú hoàng chiến trường, tứ đại thú hoàng giống như bốn cái thần thoại cự thú, kinh thiên lập tức to lớn thú đồng nhìn hướng phía dưới, cái kia chậm rãi đi tới thiếu niên. Tiểu tử, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Huyền Long Thú Hoàng mắt rồng dày đặc, bản hoàng đã không kịp chờ đợi nuốt vào người, bản hoàng thích nhất nhất thì là các ngươi những nhân loại này thiên tài. Diệp Nhiên không nhanh không chậm, ý nguyên chậm rãi đi hướng lên bầu trời. Bách Thuật Võ Thánh cùng Huyền Cực Võ Thánh, sắc mặt tái nhợt chung lại, nhìn đến hắn sau tức giận toàn thân run rẩy, thậm chí đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tiếp lấy thần sắc vô cùng đáng trách của ngày nay, sắc mặt sám trắng làm đạo. Song, chuyện để không có hy vọng. Mặc kỳ lân thu hoàng mười bài, không để ý, ngân long bài hoàng hờ hướng đồng tử, ngược lại là nhìn nhiều diệp nhiên vài lần. Dạ ương thu hoàng thì kinh ngạc nói, tinh khải. ngươi chính là nhân loại gần nhất cái kia thanh danh vang dội, bằng được long tức thiên tài, hiện tại xem ra, sắc thực không tầm thường. Diệp nhiên không nói chuyện, tiếp tục hướng lên trên đi, rất nhanh, đi đến hai đại võ thánh bên người. Sau đó chậm rãi nhìn về phía đối diện tứ đại thú hoàng, ba câu nói, hắn kỳ thật muốn nói, rất dễ dàng liền có thể nói ra, không cần thiết không phải phải mạo hiểm tới nơi này. Càng vì thế hơn, chọn vẹn tiêu hao bốn trăm dọa lực, sử dụng bốn lần vạn tướng ma có thân nhưng đứng độ cao khác biệt, dù là lời giống vậy cũng sẽ khác biệt, cho nên hắn nhất định phải đi đến nơi đây, nỗ lực bất cứ giá nào, trực diện tứ đại thú hoàng, càng là nguy cơ, càng không thể rụt rè, càng phải chủ động, mới có thể bắt ở một đường sinh cơ kia. người cái này hèn mọn con kiến hôi, làm sao có thể cùng bản hoàng đặt song song? Huyền Long Thú Hoàng thấy thế, ánh mắt tâm trầm, lăn xuống đi, chỉ là một cái võ tôn, cũng dám cùng chúng ta đặt song song? Diệp Nhiên không để ý đến, nhìn lấy đối diện tứ đại thú hoàng cái kia thân thể cao lớn, trong lòng ngẩn ngẩn có chút run rẩy, cái này bốn tôn cửu thú là thật có thể hủy thiên diệt địa, quyết định nơi này sinh tử của tất cả mọi người. Nhưng tâm tình khẩn trương, trong ngáy mắt bị áp chế xuống, hắn bình tĩnh nói ra câu nói đầu tiên. Đối Ngân Long Thú Tiền Bối nói, nói Ngân Long Thú Hoàng Thanh Âm lạnh lùng, Thanh Âm chấn động chân trời. Thiên Quyết Thành Phố trước, ta chém giết ngươi con nuôi Minh Sả Thú Tôn, lưu lại xà đầu. Ngươi dùng chính mình rút lui một tháng hứa hẹn, cùng ta nhân loại trao đổi xà đầu, hiện tại còn giữ lời sao? Diệp Nhiên chậm rãi nói, lúc đó ngươi nói nhất định phải ta tự mình đến, ngươi mới có thể thủ tín. Hiện tại ta tới, nghe vậy, còn chờ Ngân Long Thú Hoàng nói chuyện? Huyền Long Thu Hoàng cười lạnh một tiếng, là nhân loại các ngươi ngu xuẩn mà thôi, một cái hứa hẹn mà thôi, còn thật tin. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng lung lay to lớn kỳ lân đầu, khó trách ngươi phải mạo hiểm tới, ngươi thế mà chém giết qua đầu kia Tiểu Minh Sả. Ngân Long vô cùng coi trọng nó, vì cứu nó no ưng thuận cam kết như vậy cũng không hiếm lạ, mà lại lấy Ngân Long tính cách, cái hứa hẹn này nó hẳn là sẽ không vi phạm. Ngươi rất không tệ, hy sinh vì nghĩa, dùng chính mình một cái mạng đổi một cái Thu Hoàng rời đi, để nhân loại các ngươi nhiều chi chống đỡ đoạn thời gian. Ngươi nếu là sinh ở chúng ta dị thú tộc liền tốt đáng tiếc. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng cảm thán, Lâm Ân, Vương Hạo, Long Tứ. Sau đó lại là ngươi tên tiểu bối này, nhân loại các ngươi coi là thật anh tài vô số. Rõ ràng ta dị thú tộc càng cường đại, vì sao nhân loại các ngươi lại xuất hiện nhiều như vậy che giả mang ngọc chi dũ giả?" Diệp Nhiên cười cười, không nói chuyện, tiếp tục xem hướng ngân long bại hoàng. Ngân long thú hoàng hờ hững không nói, không có phản ứng. Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, "Sớm đi ta phải dùng cái hứa hẹn này, sứ ngân long tiền bối ngươi rời đi." Trong thuật cùng huyền cực hai vị tiền bối nghe xong, lại không có cho phép. Tứ đại thú hoàng tuần ở, bọn hắn không có cách nào hộ phía dưới ta, ta chỉ cần leo lên chiến trường này, thì hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn cảm thấy dùng ta mệnh, đổi một cái thu hoàng rút lui một tháng, thực sự không đáng. nhưng ta không nghĩ tới, ngân long tiền bối ngươi thế mà lại không tuân thủ lứa hẹn, võ thánh thu hoàng cấp cường, giả. mỗi tiếng nói cử động đều cẩn thận trọng văn phần. nếu là không tuân, nghe nói sẽ ảnh hưởng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. hư, tiểu tử, hiểu được cũng không phải ít, nhưng thu hoàng phía trên cảnh giới, hiện tại ai có thể dồn ra? huyền long thu hoàng kinh thường, bản hoàng liền từ không tuân thủ lứa hẹn, hứa chi lần này đại chiến, là thu thần điện hạ hạ lệnh, ai dám rút lui? nó cường điệu tại thu thần điện phía dưới bốn chữ, thêm đại thanh âm, tựa hồ tại nhắc nhở cái gì? quả nhiên ngân long thú hoàng nghe được bốn chữ này long đồng hơi co lại tiếp lấy nhìn về phía diệp nhiên lạnh lùng nói ngươi không cần kích bản hoàng bản hoàng đã hứa hẹn liền sẽ giữ đúng tiếng nói vừa ra huyền long thú hoàng cười lạnh đột nhiên biến mất cả giận nói ngân long ngươi thật muốn rút lui một tháng ngươi điên rồi phải không không sợ thú thần điện phía dưới chỉ trích bản hoàng sẽ đích thân hướng thú thần điện phía dưới thỉnh tội ngân long thú hoàng nói xong liền bỗng nhiên quay người trên bầu trời khí huyết quang trụ cũng tiêu tán vậy mà thật muốn ly khai thấy thế, thế mặc kì lân thú hoàng cùng dạ ương thú hoàng đều không có quá ngoài ý muốn tựa hồ đã sớm đoán được Huyền Long Thú Hoàng mắt rồng bên trong lóe qua một vẻ tăm lãnh. Cái này Ngân lòng, quả nhiên vẫn là cố chấp thành kiến. Nghe không vô giọng khuyên, sớm rời đi trước. Kim Long thì chuyên môn khuyên qua Ngân lòng, để nó không muốn thủ tín, để tránh đến chế chiến cơ đối phương lúc đó liền đáp lại. giữ lời nói, cho dù là đối với nhân loại, cũng sẽ thủ tín. Không nghĩ tới hôm nay, còn thật tại đại chiến tới cửa một chân, quay đầu liền rời đi. Nhưng may ra, bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, chọn hẹn tới bốn vị thú hoàng. Không phải vậy, thật bị tiểu tử này chuyển xấu. Nghĩ tới đây, nó nhìn lấy Diệp Nhiên, rét lạnh nói, tiểu tử bản hoàng không định ăn ngươi chờ sau đó chậm rãi tra tấn ngươi, để ngươi muốn chết cũng khó khăn. hai vị võ thánh trong lòng du lên, đối diệp nhiên truyền âm nói, tinh khải chờ sau đó tìm cơ hội trốn, chúng ta giúp ngươi ngăn cản. ngân long thú hoàng rời đi cực kỳ quả quyết, to lớn ngân long thân thể sông lên mây xanh, quay người thân ảnh liền muốn biến mất trong mắt mọi người. còn có ba vị thú hoàng, nhất là kỳ lân cũng tại, một trận chiến này thiếu khuyết nó cũng không ảnh hưởng. lúc này hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, to lớn ngân long đầu quay lại đến, nhìn qua cái kia sắc mặt tái nhợt tuấn tú thiếu niên, thanh âm dị dạng nói, bản hoàng lúc đó cố ý yêu cầu, chỉ có ngươi bản thân đến đây mới có thể thủ tín liên lam muốn nhìn một chút, ngươi có dám hay không dùng cái mạng của mình đến đổi bản hoàng rút lui một tháng, không nghĩ tới, ngươi còn thật dám đáng tiếc, con ta biết bản về sau đối ngươi nhớ mãi không quên, vẫn muốn cùng ngươi tái chiến một lần, hiện tại xem ra nó muốn có lưu tiết đối. ngân long hiếm thấy có chút tiếc hận, tiếp lấy to lớn ngân long thân thể hướng vào mây trời, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. phía dưới nhân loại chấn thú quân cùng dị thú đại quân, bởi vì vừa mới biến cố vẫn không có mở ra chiến. lúc này thấy đến ngân long thú hoàng rời đi, đều là mặt mũi tràn đầy hoàng hốt đó lấy, hướng về ngân long thú hoàng vừa mới nói chuyện phương hướng nhìn lại, chính là nhìn đến. Một người mặc áo đen tuấn tú thiếu niên, cuối cùng kịp phản ứng, chấn kinh văn thuận. Cái này nhân loại tiểu tử, vậy mà để ngân hoàng thú hoàng đại nhân rút lui. Tinh khai, bước lui một cái dị thú hoàng. Trong chiến trường, mặc kệ là chấn thú quân vẫn là cùng dị thú đại quân, đều trong ném mắt, nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 510, cùng thiên đổ mệnh. Chương 510, cùng thiên đổ mệnh. Ngân Long thú hoàng rời đi đột nhiên, so với phía dưới trong chiến trường khiếp sợ hai quân, trên bầu trời tam đại thú hoàng cùng hai đại vọ thánh, lại không có quá ngoài ý muốn. Ngân Long thú hoàng tính nết, làm đồng bạn hoặc đối thủ, bọn hắn cũng đều hiểu rõ đây cũng là vì cái gì. Lúc trước hai đại võ thánh sẽ đồng ý, dùng xa đầu trao đổi hắn một cái hứa hẹn, như thế đổi thành Huyền Long Thú Hoàng, khẳng định trực tiếp cự tuyệt đồng dạng là thú hoàng, có hứa hẹn đáng giá thiết kim, có liền không đáng một đồng. Chỉ là hai đại võ thánh không nghĩ tới, tứ đại thú hoàng cùng lúc tiến công, mặc kỳ Lân Thú Hoàng còn thực lực tăng lên, không cho một chút hy vọng. Thú hoàng trong chiến trường, bách thuật võ thánh cùng Huyền Cực võ thánh liên nhau, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, đem bên cạnh Tinh Khải đưa đi. Tam đại thú hoàng là sẽ không bỏ qua Tinh Khải, dù là bây giờ Tinh Khải, tại bọn họ trong mắt chỉ là cái con kiến hôi. Long Tước võ thánh vết xe đổ, làm đến cho dù là thú hoàng cũng sẽ hạ mình đánh giết nhân loại thiên tài đương nhiên, cũng không phải là tất cả nhân loại thiên tài đều có thể có tư cách này. Tam đại thú hoàng cũng dần dần vây quanh mà đến, dạ Ưng thú hoàng tựa hồ thấy rõ tình huống, thân thể cao lớn bỗng nhiên biến mất, ngăn trở phía sau, không cho một kia cơ hội. Hai đại võ thánh trong lòng cảm giác nặng nề, vạn thước cao to lớn địa nguyên trên thân, cái kia hừng hực ngọn lửa màu vàng đất, càng phát ra hừng hực lên. Tam đại thú hoàng khí huyết cương trụ, cũng đột nhiên bạo tăng, thẳng vào mây trời. Bầu không khí dần dần ngưng kết, giằng co. Huyền Long thú hoàng nhếch răng cười, lộ ra zẹc lạnh răng rồng, đang chuẩn bị xuất thủ. Diệp Nhiên nhìn về phía Mặc Kỳ Lân thú hoàng, Bình Tính nói, "Câu nói thứ hai, ta muốn đối với Mặc Kỳ Lân tiền bối nói." Ồ, Mặc Kỳ Lân thu hoàng ngáp một cái, toàn thân to lớn khí huyết thu hồi, bản hoàng nói chuyện, tâm tình tốt thời điểm mới chắc chắn, mà lại bản hoàng chưa từng đồng ý ngươi cái gì à. Sắc thực không có đáp ứng, bất quá tiền bối, ngài độc nữ, hẳn là gọi Lâm Mị Nhi. Diệp Nhiên lời còn chưa nói hết đối diện Mặc Kỳ Lân thú hoàng, đột nhiên mở mắt ra, khí tức kinh khủng tán giật mà ra, không gian xung quanh từng khúc nứt toác, giống như vạn năm hàn băng một dạng băng lên ánh mắt, nhìn xuống hướng Diệp Nhiên. Nói, "Làm sao ngươi biết?" Giờ khắc này Mặc Kỳ Lân thú hoàng, giống như một đầu hồng hoàng tự thú chỉ để khôi phục một dạng toàn thân sát khí ngập trời, dù là huyền long thú hoàng cùng dạ ương thú hoàng đều trong mắt lóe lên mấy phần hồi hộp. Diệp Nhiên thấy thế, trong lòng nhẹ phun một bụng khí, cái này nhân định thắng thiên bước thứ hai, hắn chạy ra, lại cược thắng một lần. Hắn chậm rãi nói: Ta muốn nói câu nói thứ hai, đã nói xong, hiện tại cần cầm bài thứ mới có thể tiếp tục nói. Đi. Mặc Kỳ Lân thú hoàng ánh mắt lạnh lùng, một giờ, quá thời gian, bản hoàng đưa một viên võ thánh đầu đến cấp ngươi chấn thú quan thành tường. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, quay người rời đi. Huyền Long Thú mắt rồng thần đông chậm, Kỳ Lân thả chạy tiểu tử này, thế nhưng là nuôi hổ gây hoạ, lại nói làm sao ngươi biết hắn không phải gần ngươi. bản hoàng nữ nhi tên, ngươi biết không? Mặc Kỳ Lân thu hoàng hờ hững nói. Huyền Long thu hoàng sững sờ, do dự dưới, vẫn là không có xuất thủ ngăn cản mặc cho Diệp Nhiên rời đi. Hai đại võ thánh thì trong lòng than nhẹ, bọn hắn không rõ ràng, chuyến ngôn để Tinh Khải thừa cơ thoát đi, Tinh Khải đến cùng có thể hay không làm theo. Tuy nhiên rất hy vọng Tinh Khải cứ như vậy rời đi, nhưng trong lòng bọn họ còn có một tia ảo tưởng không thực tế, tựa hồ tại hy vọng thiếu niên kia có thể sáng tạo kỳ tích. Trấn thu quan phía trên, thần mây bên trong. Diệp Nhiên dừng lại, đưa tay trộn một cái, một cái không gian giới chỉ, còn có một khối đỏ trong bao chứa lấy đồ vật thì rơi tới trong tay đó lấy. Hắn quay người nhìn về phía một chỗ phương hướng. Trước đó ta nói, cùng ngươi đánh bạc một lần, cực thắng, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu này bên trong bao quát ngươi cái này ba loại đồ vật, còn cần ngươi tạm thời giấu kín. Diệp Nhiên nói, có chút thầy này nói, hiện tại ta cực thắng, đồ vật mang đi, ngươi cũng cần giấu kín. Ta biết yêu cầu này có chút không thích hợp, nhưng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào, thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như có thể thuận lợi sống sót, nhân tình này tất còn. Thần mây bên trong, Lâm Mị Nhi phức tạp tâm thanh vang lên. Không có việc gì, nếu như ngươi thật có thể làm được, cũng coi như giúp ta một chuyện, chỉ là, ta không nghĩ tới ngươi có thể như vậy cùng ta đánh cược. Ta là tại cùng ngươi đánh bạc, cũng là đang cùng mình đánh bạc. Diệp Nhiên cười cười, ta từng gặp, ngươi dùng ma cốt thân, lấy hơn 600 vạn chiến lực, ngăn lại 5000 vạn chiến lực cao cấp thú tôn công kích. Lúc đó ta liền nhìn ra, ma cốt thân phòng ngự vô song. Nhưng chính ta, cũng không xác định ta ma cốt thân có thể hay không đỡ được, dù là đây là quá ước chiến lực vạn tướng ma cốt thân. Ta không rõ ràng, bởi vì thú hoàng quá mạnh. Cho nên ta đệ nhất đánh bạc đổ ma xương thân làm cho ta chống đỡ, chỉ có đứng hàng ngang nhau, bốn thú hoàng mới có thể nhìn thẳng vào ta, nghiêm túc nghe ta nói. Nghe vậy, Lâm Mị Nhi nói khẽ, ngươi vừa mới thi triển, hẳn là hoàn chỉnh vạn tướng ma cốt thân. Ma cốt thân bắt nguồn từ một loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết vĩ ngạn sinh linh, loại sinh linh này đục thân vô song, ma cốt thân là xương tu luyện phương pháp, xương không thể phá vỡ, cho nên ma cốt thân phòng ngự mới có thể cực kỳ khủng bố, vượt qua sức chiến đấu gấp mười lần ngăn cản. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi thế mà thật dám đánh bạc, lấy mạng đi đánh bạc một lần, cơ hội nói chuyện, bởi vì ta không có đường lui. Diệp Nhiên rất nghiêm túc đáp lại, nói tiếp, "May ra, ta cử thắng. thứ hai đánh bạc, ta đánh bạc ngân long hoàng sẽ hay không thủ tín, đánh bạc mạc kỳ lân thú hoàng, có phải hay không giống như ngươi nói vậy, vô cùng để ý ngươi. Lần này, cũng là tại đánh bạc mệnh, nhưng cũng còn tốt, cái này thứ hai đánh bạc cũng tự thắng." Diệp Nhiên thật dài thở phào, còn thuận tay xoa xoa trên đầu mồ hôi, tiếp lấy cười nói, "Nói thật, ta thật là tại dựng vào hết thảy đánh bạc. Ta thậm chí có thể nghĩ đến, ta thua cuộc, tương lai kết cục sẽ là như thế nào." Nhân loại trên sử sách sẽ ghi chép, Trần Võ Ti thiếu ty ti trưởng tỉnh Khải, mặc dù tuổi nhỏ huyết dũng, quét ngang khắp nơi dưng, giành Vì nhân loại đương đại đệ nhất thiên tài, nhưng lại tài khí người, không nghe khuyên ngăn, tự nhận là có thể ngăn cản thú hoàng, vọng nhập chiến trường can thiệp, bị thú hoàng một cái chết. Tinh khải, liệt vào ta nhân loại đáng tiếc nhất anh tài một trong. Hắn chi vẫn lạc, đối ta nhân loại tạo thành tổn thất to lớn, càng cố phụ ta tiền bối nhân loại đối với hắn hy vọng, nỗ lực, hy sinh. Diệp Nhiên chậm rãi nói, ta thua cuộc, chính là như vậy kết cục, một bước này đi nhầm, dưới chân chính là thâm uyên. Cái này thâm uyên không chỉ là tử vong, sẽ còn để cho ta trở thành tội nhân, treo ở trên sử sách, không cách nào rửa sạch. Không có ai biết ta thật chính là muốn làm chính là cái gì sẽ chỉ cảm thấy ta là cuồng ngạo tự phụ, cảm thấy ta cô phụ toàn bộ chấn thú quan tất cả tiền bối, đối với ta ký thác hy vọng, cảm thấy ta thân tay gạt đi nhân loại mấy trăm năm, thiếu một cái tinh hải, nhân loại muốn trọng đoạt về lãnh thổ, khả năng lại cần mấy trăm năm, đợi thêm đến một người như vậy. Lâm Vị Nhi đã ngơ ngẩn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, vậy ngươi vì sao còn muốn đánh bạc? Ta có thể mang tiếng xấu, ta có thể chết, bị tất cả mọi người không hiểu, nhưng ta nhất định phải đi làm. Diệp Nhiên trầm rãi mò hướng ngược của mình, nhẹ giọng nhỉ nó nói, nó tại nói cho ta biết, ta nhất định phải đánh bạc. Dù là chỉ có một phần ngàn vạn hy vọng cũng muốn đem hết toàn lực, lấy nhân lực bắc thiên, thu được ra một cái tương lai, thu được ra nơi này tất cả mọi người đều sống, lại thu được ta nhân loại một thời gian. Diệp Nhiên thấp giọng tự nói, nhân định thắng thiên, chính là ba đánh bạc, cùng thiên đủ mệnh. Vận khí ta tốt, hiện tại cực thắng hai lần, còn lại cái này sau cùng một đánh bạc, cùng một bước cuối cùng. Hắn nói xong, quay người rời đi, hướng về chấn thu quan bên ngoài mà đi, chỉ để lại một mình giật mình tại nguyên chỗ Lâm Mị Nhi. Chương 511, tàn khuyết cây non. Chương 511, tàn khuyết cây non. Diệp Nhiên đi ra chấn thu quan, chấn thu quan bên ngoài, song vương đại quân đều đứng trong chiến trường trên bầu trời, tam đại thú hoàng cùng hai đại võ thánh như cũ tại giảng co. Hai đại võ thánh nhìn thấy hắn đi ra, đều là trong lòng than nhẹ một tiếng, có chút phức tạp, không nói ra là thất vọng vẫn là vui mừng. Thất vọng là tinh khải không có nghe bọn hắn, cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Vui mừng là, đây chính là bọn họ nhân loại đại hảo nam nhi, làm thủ gia viên, sinh tử ném so. Diệp nhiên còn không có đổi tới, liền đã cảm nhận được, trên bầu trời cái kia đạo khiếp người băng lênh ánh mắt. Trong lòng của hắn yên lặng, quả nhiên, lâm mỹ nhi nói không sai, mặc kì lân thú hoàng rất để ý hắn, đây cũng là hiện tại duy nhất sinh lộ. Mặc dù có chút xin lỗi Lâm Mị Nhi, nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác. May ra Lâm Mị Nhi tựa hồ cũng có mục tiêu khác, đáp ứng yêu cầu của hắn. Ném đi trong lòng tạm nghiệm, Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, thân hình lướt hướng lên bầu trời, đi vào thú hoàng trong chiến trường. "Tiểu tử, cho ngươi ba giây đồng hồ, nói ra kỳ lần tung tích của nữ nhi, bản hoàng có thể cho ngươi bị chết không có thống khổ." Huyền Long thú hoàng thanh âm dày đặc, uy hiếp nói. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, không để ý đến nó, mà chính là nhìn về phía Mặc Kỳ Lân thú hoàng, chậm rãi nói: "Ta tại Hoang Nguyên bên trong, gặp phải một đầu tử long, cùng một cái bị tử long truy sát thiếu nữ." đánh giết màu tím long hậu cứu thiếu nữ kia. về sau phát hiện thiếu nữ này cũng là dị thú, liền muốn đánh giết nàng. nàng nói mình là kỳ lân tiền bối người độc nữ, gọi lâm mị nhi, đồng thời dùng đại lượng tài nguyên hướng ta mua mệnh. diệp nhân nói xuất ra một số vân tiêu hoa cùng sinh mệnh linh dịch nói đây cũng là nàng cho ta, cần phải còn có trên người nàng một số khí tức. nghe được tử long tử vong, huyền long thú hoàn toàn thân long diễm đột nhiên giếng lên, nổi giận nói tiểu tử ngươi muốn chết, dám giết bản hoàng long phi. huyền long tử long truy sát bản hoàng nữ nhi bút chướng này, bản hoàng trở về lại cùng ngươi tính toán. Mặc Kỳ Lân thu hoàng lạnh lùng liếc hắn liếc một chút, phát giác được Vân Tiêu Hoa phía trên khí tức quen thuộc, trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi: "Nàng người đâu?" Diệp Nhiên lắc đầu, "Nàng là dị thú, ta tự nhiên không thể lưu nàng, vốn là muốn giết nàng, nhưng nàng vận khí rất tốt, vậy mà không ngừng phát hiện các chủng linh dược, ta giữ nàng lại đến, chuyên môn giúp ta tìm kiếm linh dược." Thẳng đến, đang khi nói chuyện, Mặc Kỳ Lân thu hoàng to lớn đầu, chậm rãi tới gần, kinh khủng tiếng hít thở, giống như như gió báo ở bên người vang lên. "Tinh Khải." Bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh biến sắc, vội vàng liền muốn cản đi lên, lại bị dạ ứng thú hoàng sớm ngăn lại. Vô cùng to lớn, mặc kỳ lân trên đầu lơ lửng phù giữa không trung, to lớn thu đồng bên trong, chiếu ra một cái nhỏ bé vô cùng thiếu niên thân ảnh đây là trọn vẹn trên lệnh ngàn vạn lần hình thể trên lệnh, liền con kiến hôi đều khó mà hình dung. Thế mà mặc kỳ lân thu hoàng lại không có từ đối diện thiếu niên này trong mắt, nhìn đến bất kỳ e ngại, có chỉ có bình tĩnh. Diệp Nhiên nuốt ve trong tay một khối đỏ trong bao chứa lấy đồ vật, khẽ thở dài. Vốn là nàng một mực giúp ta tìm kiếm linh dược, bình an vô sự, nhưng về sau gặp phải một gốc kỳ lạ linh dược, làm sao cũng không chịu giao cho ta. Dù là bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn chính mình giữ lại. Ta cảm thấy lấy loại linh dược này khẳng định có chỗ chất quý, liền cưỡng ép đoạt tới đồng thời vì cảnh cáo nàng, để cho nàng nghe ta lời nói, liền đem nàng vây ở một chỗ hoang nguyên ngọn núi bên trong, chuẩn bị chậm giải thuần phục nàng. Hừ! Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng giận hừ một tiếng, dù là có chỗ khắc chế, Diệp Nhiên Y Nguyên cảm giác được bên thai giống như lôi đình văng vọng, cả người sắc mặt châm nhợt, hai lỗ tai chỗ chảy ra máu tươi. Nguyên ngược lại là thật to gan, vậy mà muốn muốn thuần phục bản hoàng nữ nhi. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng trong mắt sát ý thấu xương, nhưng sự kiện này đã tin một nửa, bởi vì Mặc Kệ là nữ nhi tên, còn có loại kia tốt đến không hợp tối thường vận khí đều thuyết minh. Tiểu tử này sắp thực gặp qua nữ nhi, bản hoàng nữ nhi quan ở nơi nào? Nó trầm giọng hỏi, nói ra có thể lưu ngươi một mạng. Kỳ Lân, ngươi chẳng lẽ lại muốn hiện tại đi tìm ngươi nữ nhi? Huyền Long Thú Hoàng Âm lanh nói, bây giờ rời đi, làm trễ nải thú thần điện hạ sự tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Dạ ưng cũng ngưng trọng nói, Kỳ Lân, biết địa điểm, chỉ cần phái ra mấy cái thú tôn đi tìm là được. Huống hồ, hắn nói chưa chắc là thật, có thể là muốn đuổi đi ngươi. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, cũng không nói lời nào, chỉ là xuất ra một cái không gian dưới chỉ, lấy ra đồ vật bên trong. Trong dưới chỉ. Theo thứ tự là một giọt nửa đen nhánh nửa đỏ thâm huyết, còn có một cái hơi có vẻ cũ nát ra thu vẫy, một đám nhuôn máu lông trắng. Nhìn đến cái này ba món đồ thời điểm, Mặc Kỳ Lân thu hoàng đồng từ đột nhiên co lại, cái này ba món đồ, nó đều rất quen thuộc, toàn bộ là nữ nhi trên thân, ẩn chứa nó một nửa huyết mạch huyết dịch, bình thường mặc ra thu vẫy, còn có bản thể lông tóc. Nữ nhi của ta thụ thương rồi, Mặc Kỳ Lân thu hoàng thanh em bình tĩnh, hiếm thấy không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng dĩ nhiên lại cảm giác có chút dùng mình, một luồng hơi lạnh, không hiểu theo lưng xuống tới, khắp cả người sinh lạnh. Hắn vuốt ve ra tay bên trong đỏ trong bao chứa lấy đồ vật, lắc đầu nói: Ta cũng không phải là có ý vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, nàng sẽ giúp ta tìm chút linh dược, ta có thể thả nàng rời đi, nhưng nàng phát hiện cái này gốc linh dược về sau, nói đúng nàng rất trọng yếu, làm sao cũng không chịu giao cho ta. rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là trắng trợn cướp đoạn. Nói xong, Diệp Nhiên đem trong tay vải đỏ bao khỏa đồ vật, thu nhập hắc lòng dưới bên trong, Mặc Kỳ lân thu hoàng ánh mắt lạnh nặng, mở ra miệng rộng, đem máu tươi, ra thú váy chờ ba kiện đồ vật, nuốt vào trong miệng, tiếp lấy lạnh lùng nói: Còn có gốc kia linh dược, cũng cho bản hoàng. Diệp Nhiên do dự một chút, cái này, Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng không nói gì, chỉ là nhìn chăm chăm Diệp Nhiên, ánh mắt hờ hững. Diệp Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng lấy ra. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng liếc nhìn liếc một chút, liền đem vải đỏ chấn rơi, lộ ra bên trong một gốc tản khuyết đen nhánh cây non. Nhìn đến cây này giống trong máy mắt, bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh nhất thời sưng sờ. Thứ này, cái này, không phải bạch ngân bi khố tầng thứ ba, gốc kia vận rủi cây à, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đón lấy, bọn hắn nghĩ đến cái gì, cho dù là loại tình huống này, đều khoe mắt quát thẳng tới suốt. Tiểu tử này, tâm quá hắc. Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy tức hận, nhưng tay cầm lại tại không tự giác vung đẩy, tựa hồ là muốn đi trừ cái gì suối quay đồng dạng. Thứ này là hắn hỏi từ Bộ trưởng muốn, chính hắn một lần cuối cùng bí khố cơ hội dùng tại Kim Long thi lên, sau đó hướng từ Bộ trưởng ngượng một cơ hội. Từ Bộ trưởng tuy nhiên chỉ có một cơ hội này, nhưng Y Nguyên không có lo lắng nhiều, liền trực tiếp cho hắn đương nhiên thứ này một đường lên vận chuyển tới, rất không thuận lợi, chọn vẹn đi qua bảy tám cái võ tôn chi thủ, cách đoạn thời gian liền cần đổi người đã dạng này, cái này bảy cái võ tôn cũng đều thụ thương, toàn bộ là các loại ngoài ý muốn, có thể thấy được mức độ nguy hiểm. Sau cùng mới từ Trương Ngọc Hà cho hắn, đồng thời hắn cầm tới, cũng một mực không có dám thu ở trên người, thẳng đến vừa mới lấy ra. Chương 512. rời đi Trần thu quang. Chương 512. rời đi Trần thu quang. Mặc Kỳ Lân thu hoàng nhìn đến hai đại võ thánh thần sắc biến hóa, lúc này lạnh lùng nói, đừng suy nghĩ, bản hoàng nữ nhi muốn độ vận, ai dám đoạt đường trách bản hoàng vô tình. Nghe vậy, huyền cực võ thánh mặt tối sầm đoạt cái giấm, ai muốn muốn cái đồ chơi này, chán sống. Thứ này bọn hắn ba vị võ thánh cũng thử qua, kinh khủng là, đối bọn hắn thế mà cũng hữu hiệu, lưu trong tay lúc các loại không thuận. Cho dù là bọn họ là võ thánh Xem ra, không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể ảnh hưởng đến, nhưng y nguyên xuất hiện các loại vấn đề. Tu luyện lúc, khí huyết không thông, tâm tình bực bội, chậm chạp không cách nào ổn định lại tâm thần. Càng tu luyện càng phiền chán, đành phải thôi diễn võ kỹ, nhưng thôi diễn nửa ngày, phát hiện 10 cái phương hướng bên trong 9 cái chính xác, thế mà cũng có thể tìm tới cái kia duy nhất không chính xác. Dẫn đến thôi diễn mấy tháng, vụn phí công phu. Không thôi diễn võ kỹ, vừa muốn đi ra ngoài đi một chút, mặt khác hai cái võ thánh tìm tới cửa luận bàn, nhất là Long Tước, ai có thể luận bàn qua hắn, không ngừng bị đánh. Bị đánh coi như xong. Long Tước còn có chút thu lại không được lực, bị trọng thương nhiều lần. Một hỏi tới, Long Tước liền nói, bị thần xui khiến, thì thu lại không được lực, có thể thấy được thứ này tam môn. So sánh dưới, Long Tước ngược lại là ba người bọn họ bên trong, nắm giữ thứ này lâu nhất, cũng an toàn nhất đó có thể thấy được, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vẫn có thể chống lại đương nhiên. Đây là bọn hắn trước đó ý nghĩ. Thằng đến về sau Long Tước mang theo thứ này, đột nhiên trùng hợp phát hiện một số liên quan tới cổ lão Đoạn Lộ tin tức, đôi cái này Đoạn Lộ sinh ra hiếu kỳ tìm kiếm. Sau đó Long Tước thì mất tích, bọn hắn mới hoàn toàn cảm thấy thứ này tam môn. Không khuyết điểm tung trước, Long Tước đem cây non lưu tại cơ gia, là cơ gia cảm thấy điểm xấu, mới đưa còn tới chân võ tinh. Bởi vì vật này, là Hắc Nguyên trong di tích lấy được bảo vật, chân võ tinh mới không có bỏ được tiêu hủy, một mực lưu lại. Huyền Cực Võ Thánh vừa nghĩ tới chuyện trước kia, các loại không tốt nhớ lại xuống tới. Lúc này, bách Thuật Võ Thánh khiếp sợ âm thanh vang lên, vạn cổ huyền linh thụ, Long Tước nói loại linh rừng này, thế mà thật tồn tại. Tiếng nói vừa ra, không chỉ bên cạnh Huyền Cực Võ Thánh tại chỗ sử sốt. Cái gì đồ chơi, ta làm sao không rõ ràng gọi danh tự? Diệp Nhân cũng có chút ngộng, hắn nghe từ bộ trưởng nói qua, hai vị võ thánh Đã từng cũng ăn rồi cái này vận rủi cây vị đắng, không cần phải không biết ta, vạn cổ huyền linh thụ, long tước. Mặc Kỳ Lân thu hoàng ánh mắt hồng nghi, tiếp lấy đắc ý nói, bản hoàng nữ nhi cũng là không tầm thường, có thể phát hiện loại linh dược này. Bên cạnh, Huyền Long thu Hoàng cùng Dạ ương thu Hoàng đang nghe Long Tước võ thánh tên về sau, nhất thời đem ánh mắt tập trung đến ng cây kia phía trên. Bách thuật võ thánh sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm tàn khuyết hắc tụ nói, không có gì, nhưng Kỳ Lân ngươi đoạt nhân loại chúng ta vãn bối bảo vật, phải chăng có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Nghe được câu này, Huyền Long Thú Hoàng cùng Dạ Ưng Thú Hoàng càng là trong lòng hiếu kỳ. Xem ra thứ này rất không bình thường a. Kỳ Lân, cây này cho bản hoàng nhìn một chút, Yên tâm, bản hoàng lớn nhất Long Đức, tuyệt sẽ không thừa cơ thu hồi. Huyền Long thú hoàng ánh mắt lấp lóe, Long đức mạnh đến mức có chút quá phân, bởi vậy bọn họ một mực hoài nghi, đối phương có cái gì cùng những người khác loại địa phương khác nhau, tỉ như độc nhất vô nhị cơ duyên. Dạ Ưng thú hoàng cũng trầm ngâm nói, Kỳ Lân, để ta xem một chút cái này gốc linh thụ. Lan, lại nhìn một chút, bản hoàng móc xuống ánh mắt của các ngươi. Mặc Kỳ Lân thu hoàng một miệng nuốt mất tàn khuyết cây non, lạnh lùng nói, đây là bản hoàng nữ, người nào có suy nghĩ, bản hoàng đối với người nào không khách khí. Kỳ Lân, ngươi? Dạ Ưng thú hoàng hoảng hốt còn có chút nổi nóng, bản hoàng chỉ là nhìn xem, ngươi không tin Huyền Long bình thường, ngươi không tin ta, nó có chút không thể nào hiểu được, nó cùng Mặc Kỳ Lân quan hệ tốt nhất, đối phương sẽ rất ít dạng này phát táo. Mặc Kỳ Lân thu Hoàng Tâm tình không hiểu bực bội, cũng không rõ ràng, chính mình làm sao đột nhiên phát táo, nhưng ý Nguyên lạnh lùng quay đầu. Tiểu tử, mang ta đi tìm nữ nhi của ta, tìm được có thể lưu ngươi một mạng. Nghe vậy, Gia Uyng Thu Hoàng cũng không lo được vừa mới dị thường, quá sợ hai nói, Kỳ Lân, ngươi muốn rời khỏi. Kỳ Lân, ngươi điên rồi, ngươi lại rời đi, chúng ta hai cái làm sao công phá Trần Thụ Quan? Huyền Long Thu Hoàng giận dữ, ngươi nếu là dám rời đi. Bản hoàng cũng không đánh, trở về trước hướng thú thần điện phía dưới cáo ngươi. Bản hoàng không bao lâu liền sẽ trở về, các ngươi muốn là không kiên trì nổi, thì là các ngươi phế vật. Mặc Kỳ Lân thú hoàng nói xong, nhìn về phía Diệp Nhiên sâu xa nói, dẫn đường, không muốn ra vẻ, bản hoàng chỉ cần nữ nhi, ngươi chỉ cần mình mệnh, chúng ta không xung đột. Nhưng ngươi nếu là có ý khác, bản hoàng liền trước hết giết ngươi, sẽ chậm chậm tìm. Tại Đông Vương, Đông Nguyên tỉnh Vạn Sơn Hoang Nguyên phía trên. Diệp Nhiên nói xong, đứng dậy lướt về phía nơi xa. Mà nghe được câu này, Bạch Thật Võ Thánh cùng Huyền Cực Võ Thánh, đồng tử đột nhiên có lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vạn sơn hoang nguyên chỗ đó có long tước thương một người một kỳ lân một nhỏ bé một to lớn hai đạo thân ảnh đột nhiên hướng về phương xa mà đi biến mất rất cấp tốc phía dưới trong chiến trường chấn thú quân cùng dị thú lại quân toàn bộ xương sở tại nguyên chỗ có thú tôn kinh ngạc nói thế nào mặc kỳ lân thú hoàng cũng rời đi lại là cái kia nhân loại hắn đến cùng đã làm gì trên bầu trời huyền long thú hoàng không cam tâm quát lui quân trước trở kỳ lân hỗn đản này trở về lại tiến công đi hai cái thú hoàng thì thừa nó cùng dã ứng muốn đánh hạ chấn thú quân đã không có bất luận cái gì khả năng không thể lui. Dạ ứng thú hoàng ngưng trọng nói, "Chúng ta cần nhìn thẳng trăm thuật cùng Huyền Cực, không phải vậy bọn hắn khả năng thừa cơ rời đi, trở về vây công Kỳ Lân." Nói, hắn để cao âm lượng, thanh âm mầm mầm vang lên, truyền vang hướng trong chiến trường. Chỗ có dị thú quân nghe lệnh, tại chỗ chỉnh đốn, chờ Kỳ Lân hoàng trở về, liền trực tiếp tiến công. Thanh âm rơi xuống, phía dưới vô số dị thú cấp tốc dừng lại, ngăn cách vài trăm mét khoảng cách, cùng chấn thú quân xa xa dàn co. Dạ ứng thú hoàng thì nhìn về phía bầu trời sa sầm, trong lòng trầm trọng, hy vọng Kỳ Lân cấp tốc trở về, lần này trở về, không thể cho bất cứ cơ hội nào, cái kia nhân loại thiếu niên cũng là cái biến số. Bách Thuật võ thánh cùng Huyền Cực võ thánh lẫn nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương kích động cùng mừng rỡ đột nhiên Bách Thuật võ thánh nghĩ đến cái gì nhìn về phía đối diện Y Nguyên Ánh mắt tò mò tính toán lần này sau khi trở về làm sao cáo trạng Huyền Long thú hoàng Dị Dặn nói Huyền Long vừa mới tinh khải trước khi đi truyền âm để cho ta giúp đỡ mang câu nói hắn câu nói thứ ba là nói với ngươi đối với ta Huyền Long thú hoàng sững sờ cười lạnh nói thế nào hướng bản hoàng cầu xin tha thứ không phải hắn nói ngươi một mực lại nải rất phiền tương lai sẽ lộn ra của ngươi ra Diệp Nhiên một đường đi nhanh sau lưng to lớn mặc kỳ lân thú hoàng đi sát đằng sau hắn nhìn qua phía trước trong lòng khẽ nhả khẩu khí long tước võ thánh lưu lại cái kia thanh trường thương hai vị võ thánh kỳ thật sớm tại mấy tháng trước biết được tin tức về sau liền đã đi qua một lần đáng tiếc không thể rút ra không sai cho dù là võ thánh cũng vô pháp rút ra thậm chí đoạn lộ đều không thể xây dịch quá cự ly xa căn cứ hai đại võ thánh ý tứ cái kia đoạn lộ muốn xây dịch tựa hồ cần một loại đặc thù năng lượng rút ra long tức thương cũng cần loại này năng lượng loại này năng lượng không giống với khí huyết trên người bọn họ không có diệp nhiên lúc đó liền đã đoán được cần chính là năng lượng gì Tinh lực đồng thời, cái này cũng giải thích Long Tước võ thánh tại sao muốn đem tinh khải chi nhãn cho hắn. Mà xây dịch đoạn lộ đến chân thú quan, cần tiêu hao tinh lực cực kỳ khủng bố, cho nên chỉ có đem thú hoàng dẫn tới đó mới năng động dùng cái tia thanh long tức thương. Nhưng tứ đại thú hoàng đánh bất ngờ, mục đích duy nhất khẳng định là phá trấn thú quan, bởi vậy cho dù là võ thánh cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể tại dự vướng trấn thú quan điều kiện tiên quyết, còn dẫn đi một vị thú hoàng. Chương 513, Quán non. Chương 513, Quán non. Trên bầu trời, một đạo nhỏ bé thân ảnh đi theo phía sau một cái to lớn vô biên mặc kỳ lân cư tốc lướt hướng phía sau, diệp nhiên một bên đi đường, một vừa tra xét tinh lực trong cơ thể. Mặc kỳ Lân Thu Hoàng đối Lâm Mỹ Nhi rất xem trọng, tăng thêm đối tự thân thực lực tự tin, khẳng định sẽ tự mình cùng hắn tới cứu người. Cái này đều nằm trong dự liệu của hắn, bao quát cho đối phương vận rủi cây, nhưng không thể đem hy vọng ký thác vào vận rủi cây nhỏ phía trên, dù sao thú hoàng đã là đương đại tối đỉnh cấp chiến lực, không có gì có thể thương tổn được bọn chúng. Cho nên chân chính hy vọng vẫn là tại long tức thương phía trên, còn có 127 điểm tinh lực. Diệp nhiên trong lòng nghien lặng, không rõ ràng những thứ này tinh lực có thể hay không rút ra long tức trường thương. Nhưng việc đã đến nước này, vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một lần. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thăng nhẹ. Rút ra Long Tước Thương cần tinh lực. Long Tước Võ Thánh có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, không phải vậy, hai đại Võ Thánh không có khả năng đều rút không ra một cây thương. Nếu như Long Tước Võ Thánh có thể trở về, lúc này tình thế nguy hiểm thì không coi vào đâu. Thế nhưng là, ta hiện tại chỉ biết là hai đầu đoạn lộ hạ lạc, không cách nào đem đoạn lộ tu bổ hoàn chỉnh. Diệp Nhiên đệ lên mi tâm, rất nhanh tỉnh lại. Vẫn là câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, bất luận con đường phía trước như thế nào khó lường. Hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó đi thu được đánh cược. Như là đã đi đến một bước này, vậy liền đánh cược một keo. Long tức thương thật có thể chấn thu hoàng. Kỳ thật sớm tại chân Long đại hội kết thúc, hắn đem Long tức võ thánh tin tức nói cho chân võ ti về sau, hai đại võ thánh liền đi qua đoạn lộ. Nếu thử có thể hay không cứu ra Long tức võ thánh đáng tiếc thất bại, thậm chí ngay cả Long tức thương đều không thể rút ra. Theo hai đại võ thánh nói, đầu kia đoạn lộ phía trên có một loại quỷ dị dẫn lực, tựa hồ là bởi vì bọn hắn thực lực đạt tới trình độ nào đó, đang bị dẫn dắt thoát ly viên tinh cầu này. Có Long tức võ thánh vết xe đủ, hai đại võ thánh tự nhiên không dám mạo hiểm tiến chỉ có thể từ bỏ cứu viện cũng di động long tức thương nhưng không thể rút ra vương như bàn thạch đoạn lộ ngược lại là có thể xây dịch bất quá chỉ di động không đến mấy ngàn mét thì phá lệ trầm trọng khí huyết căn bản là không có cách di chuyển sau cùng hai đại võ thánh bất đắc dĩ lại lần nữa đem đoạn lộ chuyển về tại chỗ diệp nhiên trong lòng trầm tư lúc đó hắn xây dịch đoạn lộ cũng liền khoảng trăm mét cho nên cũng không có phát giác sự kiện này mà hai đại võ thánh ngược lại là có lòng hỏi thăm long tức võ thánh phải trang để lại cho hắn thứ gì có thể ngay sau đó thiên nguyễn trần thu quan luôn hãm há tử thủ thiên quyết thành phố trọng thương hôn mê hai đại võ thánh cứu chữa lúc Tuy nhiên phát hiện, tinh khai chi nhãn có thể là rút ra long tước thương quan trọng, nhưng cũng không thể, đào mắt của hắn. Dù sao chỉ cần người khác tại, long tước thương tùy thời có thể rút ra đối địch. Chỉ là lần này, tứ đại thú hoàng đánh bất ngờ, chẳng ai ngờ rằng. Chờ biết tin tức về sau, hai đại vọ thánh đã tốc độ cao nhất chạy tới Ma La trấn tu quan. Mà lúc đó hắn tại Hoa Nguyên bên trong, cùng Tử Long dây dưa, chờ đến biết rõ thời điểm, cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi 4 ngày không đến. Nam Lạc tỉnh khoảng cách Đông Nguyên tỉnh cực xa, 4 ngày thời gian, hắn chạy về Đông Nguyên tỉnh đã không kịp, cho nên càng đừng đề cập đạo ra tinh khai chi nhãn để hai vị võ thánh đi lấy long tức trường, hai đại võ thánh cũng không thể vòng trở lại. Nếu là chỉ có một vị võ thánh chấn thủ chấn thu quan, ma la chấn thu quan, sợ là nửa ngày liền sẽ bị công hám đến lúc đó, không nói hạ quốc nội địa các thành phố thị dân, không cách nào kịp thời rút lui. mới vừa từ ma hải thành phố rút đi số lớn dân chúng, cũng sẽ bị dị thú đại quân đội kịp, giết hại chống không đương nhiên, hắn ngược lại là có thể đơn độc đi đông cực hoang nguyên, rút ra long tức trường đường, không qua. diệp nhiên trong lòng lắc đầu, đến lúc này một lần, chờ hắn lại chạy tới, sợ là nhìn thấy, chỉ có chấn thu quan trước đầy đất thi thể. chu thi trưởng, từ bộ trưởng. Tiết Vương Võ tôn trở những thứ này người hắn quen, đều sẽ chết trận đây không phải trong lòng của hắn mong muốn, cho nên hắn muốn đánh cược một eo. Liếc liếc một chút sau lưng Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, dưới chân hắc ma vụ, bất động thành sắc kích phát. Lâm Mị Nhi, người trốn ra được. Diệp Nhiên đột nhiên nhìn lấy phía sau, quá sợ hãi. Nữ nhi, Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng vui vẻ, thân hình dừng, vội vàng quay đầu ở tại quay đầu trong náy mắt, Diệp Nhiên dưới chân vận vèo hắc ảnh hiện hiện, trực tiếp bạo phát 10 vạn sợi hắc ma vụ thuần ảnh bí thuật. Giờ khắc này, dưới chân hắn vận vèo hắc ảnh, đột nhiên theo một đạo tăng vọt đến ba đạo tốc độ của hắn cũng đạt tới một loại tốc độ khủng khiếp, nhất kỷ tuyệt trần, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng lướt hướng về phía trước. mười vạn sợi hắc ma vụ thuấn ảnh bí thuật, thế mà nhanh như vậy. Diệp Nhiên nhanh chóng bên trong, vẫn như cũ chấn động trong lòng. đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này cấp bậc thuấn ảnh bí thuật, tuy nhiên hắc ma vụ tiêu hao khủng bố, chống đỡ không nổi bao lâu. nhưng loại tốc độ này, sợ là thú hoàng phía dưới vô địch, truyền kỳ võ tôn đều xa xa đuổi không kịp đến mức thu hoàng có thể đuổi kịp là có thể đuổi kịp, nhưng Diệp Nhiên quay đầu nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên mấy phần ý vị thâm trường, mặc kỉ lân thu hoàng chắc chắn sẽ không truy hắn. phía sau. Mạc Kỳ Lân thu hoàng quay đầu, nhìn đến trống rông sau lưng, nhất thời kịp phản ứng. "Tiểu tử, ngươi dám đùa bản hoàng?" Tiếp lấy chờ nó quay người trở lại, liền nhìn đến phía trước đã biến thành mịt mù chấm đen nhỏ bóng người, không khỏi phát ra đình tai nhức óc tiếng giống giận dữ. "Nhóc con, đừng cho bản hoàng bắt đến ngươi." Mạc Kỳ Lân thu hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực đuổi theo, thế mà nhìn như toàn lực ứng phó, nhưng tốc độ cũng không có đạt tới nhiều khủng bố. Ngược lại, cùng Diệp Nhiên khoảng cách dần dần kéo dài. Nhìn về phía trước dần dần đi xa, rất sắp hoàn toàn mất đi bóng dáng thiếu niên, mặc kỳ lân thu hoàng trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất, to lớn thu đồng bên trong lóe qua mấy phần hờ hững, nó đã sớm rõ ràng, tiểu tử này sẽ tìm cơ hội trốn, chỉ có đào tẩu mới có thể sớm tìm tới chính mình nữ nhi, cũng bắt giữ nữ nhi, bước bách chính mình rời đi. trong lòng tiểu tử này bản tính, nó rất rõ ràng, ngược lại, nếu như đối phương không trốn, nó ngược lại còn muốn hoài nghi chỗ cần đến thật giả. nhưng lúc này đối phương đào tẩu, khẳng định sẽ đi tránh thức giam giữ nữ nhi địa phương, nó cũng có thể yên tâm đi theo đến mức như thế nào cùng. mặc kì lân thu hoàng hé miệng, phun ra một kiện hơi có vẻ cũ nát ra thu vấy làm thú hoàng, nó khi lấy được thứ này thời điểm liền đã phát giác được phía trên này một loại như có, như không hương khí bao quát cái kia gọi tinh khải tiểu tử trên thân cũng có loại này hương khí, có lẽ thú tôn nghe thấy không được nhưng đối với nó tới nói không có gì độ khó khăn. Ma hương khí nó cũng nhận biết là huyền long cái kia sát lòng theo ma la thâm dương dị thú cá voi trên thân thu thập hương liệu chuyên môn dùng để định nội thư long chỉ cần bôi lên hương liệu một cái khác người rời đi nhất định phạm vi hương khí liền sẽ bay hơi biến đến cực kỳ rõ ràng cấp tốc truyền ra ngàn vạn bên trong bị người được. Tuy nhiên dù là không bay hơi làm thú hoàng. Nó cũng có thể ẩn ẩn phát giác được dấu vết, nhưng khẳng định càng thêm toát tiện. Mị Nhi còn thật thông minh, thế mà hiểu được dùng tím thân rồng phía trên loại này hương liệu, lưu tại y phục cùng cái kia nhân loại tiểu tử trên thân, để cho ta nhanh chóng tìm tới nàng. Mặc kỳ Lân Thu Hoàng khẽ hừ cảm, có chút hài lòng. Chỉ có thể nói, không hổ là nữ nhi của nó, giống như nó trí tuệ. Lúc này, một cỗ có chút nồng đậm hương khí truyền đến. Mặc kỳ Lân Thu Hoàng ánh mắt ngưng tụ, theo hương khí truyền ra, nó trong nháy mắt liền cảm giác được mùi hương ngọt ngào. Giống như trong đêm tối nhìn đến một cái da xước bay về phía trước đong đóm. Muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Quanh thân khí huyết tán giật, cưỡng ép ngăn chặn ra thú trên váy đồng dạng tràn ra dày đặc hư khí, tránh cho phía trước cái kia nhân loại tiểu tử nghe thấy được. Mặc kỳ lân thú hoàng nuốt mất ra thú váy, thú nhỏ mấy lần hình thể, hướng về phía trước đuổi theo. Thú ảnh rất nhanh biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt tự ngạo thanh âm. Nhân loại tiểu tử, người tuy nhiên thông minh, nhưng cùng bản hoàng so ra vẫn là kém xa. Trung uy vẫn là quá non. Chương 514 gặp lại của ma. Chương 514 gặp lại của ma. Nửa ngày sau, một chỗ bao la vô cùng cự đại hoang nguyên phía trên, khắp nơi đều là che trời gỗ lớn giữa không trung, một đạo hắt ảnh dừng lại. Diệp Nhiên sắc mặt tái nhận, cấp tốc xuất ra hai quốc linh dưỡng nước, khôi phục khí huyết về sau, tiếp tục đứng dậy đi đường. Thuấn ảnh bí thuật đã không đủ hất ma vụ thi triển, cho nên hắn chỉ có thể chính mình toàn lực trốn, mà lại phòng ngừa Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng phát hiện dị thường. Hắn là thật bạo phát toàn bộ tốc độ, toàn lực đi đường, khí huyết điên cuồng tiêu hao đáng nhắc tới chính là Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng thủ đoạn lợi hại, vậy mà đem loại kia lương khí hoàn toàn che đậy, dẫn đến hắn hiện tại thì tương đương với một phương diện bạo điểm, hành tung hoàn toàn bại lộ. nửa giờ sau, Hoa Nguyên biên giới, Thú Hoàng không hổ là Thú Hoàng, loại kia lương khí ta đều không phát hiện được, nó thế mà còn có thể che lại. Diệp Nhiên dừng bước lại, khẽ nhả khẩu khí, quét mắt một vòng phía sau. Tuy nhiên cái này cũng tại hắn suy đoán bên trong, nhưng đối phương cường đại, vẫn còn có chút ra ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là không biết đối phương lúc này thời điểm truy tới chỗ nào. A, Long Cốt Mộ cũng không tệ. Lúc này phía sau mấy ngàn dặm truyền đến một đạo to vô cùng thu hống, thanh âm ầm ầm giống như thiên lôi cuộn quật. Trong ngay mắt liền truyền vang hướng toàn bộ Hoa Nguyên. Ngắn mũi tĩnh mịch về sau, trong Hoa Nguyên vô số chỉ dị thú, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, thậm chí trên bầu trời chính đang phi hành dị thú cũng té rất xuống tới. Diệp Nhiên trước người, một cái to lớn hắc ương thẳng tắp cắm tại trên mặt đất, không có chết, nhưng toàn thân run rẩy, động đều không thể động. Thú hoàng, quả nhiên cùng bố. Diệp Nhiên biểu lộ ngưng trọng, tiếp lấy lắc đầu, mặc kỳ lân thú hoàng là cố ý cố ý truyền xuất ra thanh âm, bại lộ chính mình cũng tại hoang nguyên phía trên, từ đó để hắn sinh ra cảm giác cấp bách, tăng tốc thoát đi. Hiện nhiên là cảm thấy hắn chạy chậm, hơi không kiên nhẫn, thúc giục hắn. Ta cũng muốn chạy nhanh lên nữa, nhưng thực lực hữu hạn a. Diệp Nhiên trong lòng bất đắc dĩ, không lại nghĩ ngơi, đứng dậy tiếp tục lướt về phía không trung. Tuy nhiên hai người đều đang diễn trò, nhưng hắn là thật mệt mỏi. Hắn thuận tay xuất ra một đoạn nát long cốt, cốt ca cốt két ngay lấy, làm dịu áp lực, đồng thời có chút buồn bực. Theo lý thuyết, vận rủi cây tại mặc Kỳ Lân thu hoàng trên thân, đối phương cần phải vận khí cái A, làm sao còn có thể gặp phải một cái long cốt mộ. Phải biết, long cốt mộ bên trong, tối thiểu cũng có một bộ trở lên chân long cốt, cùng mấy cố giao xương tại. Loại này bảo địa, nếu là hắn gặp phải, luyện hóa long cốt, cửu cực long thân lại có thể tăng lên một số. Ta nửa giờ sau cũng đi ngang qua chỗ đó, làm sao không có phát hiện? Rõ nhiên chính tiết hận thời điểm. Phía sau, lần nữa truyền đến nỗi giận thú hống, đáng chết, là cái gì cái hỗn chứng dị thú. Tại lòng cốt bên trong đi. Vị. Diệp Nhiên biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, trong miệng xương cốt nhất thời không thơm, ẩn ẩn còn có chút buồn nôn. Ngoã. Hắn thầm mắng một tiếng, phun ra trong miệng mạnh xương vụn, toàn lực đi đường. Theo khoảng cách biến xa, cho dù là thú hoàng thanh âm, cũng vô pháp rõ ràng truyền đến, nhưng hắn Y Nguyên có thể ngầm trọng nghe đến Mặc Kỳ lần thú hoàng nổ hống. Các ngươi đều cho bản hoàng đứng thành một hạng, lần lượt đi đi, bản hoàng hôm nay nhất định muốn tìm ra, là cái gì cái hôn trường quẻo, nhìn bản hoàng không lộ ra của ngươi ra. 3 ngày sau. Giữa không trung, Diệp Nhiên như cũ tại toàn lực đi đường, trong 3 ngày này Hắn không có được nghe lại Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng đậu tĩnh. Bất quá đoán cũng có thể đoán được, đối phương đang âm thầm đi theo hắn, thậm chí khoảng cách còn không phải quá xa. Lại có 4 ngày tầm đó, hẳn là có thể chạy về Đông Nguyên Tỉnh, đến Vạn Sơn Hoa Nguyên. Diệp Nhiên thở sâu, nhưng vẫn là đến tăng thêm tốc độ, tranh thủ rút ngắn đến trong 3 ngày. Không phải vậy, hắn lo lắng Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng mất đi kiên nhẫn. Dù sao đã qua 3 ngày, thời gian trước mắt lại rất trọng yếu. Phía sau, Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Tiếp qua năm ngày, nếu như tiểu tử này còn không ngừng dưới, nó liền trực tiếp lộ diện kỳ thật hiện tại, nó liền đã rất không có kiên nhẫn, cái này một đường đi tới, đầu tiên là cái kia suối quậy lóng trùng. Hôm qua, còn gặp phải một loại trước đây chưa từng gặp lạ lẫm linh dược. Trước kia nó gặp phải lạ lẫm linh dược, mặc kệ là có độc không, đều là một miếng vuốt, dù sao dù là ẩn chứa độc tính linh dược cũng có không nhỏ năng lượng. Nhưng không nghĩ tới, loại linh dược này ăn về sau, độc tính dù là liền nó nhất thời đều hàng không đi ra đến mức độc này linh dược hiệu quả. Mặc kí lân thu hoàng liếc liếc một chút đằng sau, mà tận tận có chút đen, chỉ thấy phía sau cái mông, toàn bộ là liên tiếp màu vàng đất đục ngầu khí thể. Không sai, đường đường thú hoàng tương giả. Dù là thú vương đều sớm mất loại này phạm tục xúc động, nhưng nó thế mà phạm bảo, chọn vẹn thả cả ngày. Nhìn lấy một cái ấu tiểu hắc hùng chạy ra đến, nhìn lấy phía sau mình, kinh ngạc đến ngây người mở lớn gấu miệng, mặc kỳ lân thú hoàng liền có chút phát điên đáng chết, cái này gốc linh dược còn lại một gốc, chờ trở về thì lựa gạt huyền long ăn. Nghĩ tới đây, mặc kỳ lân thú hoàng tâm tình mới miễn cưỡng khá hơn chút, tiếp lấy thú trong con mắt lóe qua mấy phần hồng nghi. Mấy ngày nay, nó tổng cảm giác mình có chút không đúng, có chút không may coi như sòng, tâm tình còn rất dễ dàng bực bội. Có loại táo bạo dễ giận, làm cái gì đều không trôi chảy cảm giác. Hai ngày sau Đông Nguyên tỉnh, Đông Cực Hoàng Nguyên. Diệp Nhiên đi ngang qua, vội vàng quét qua về sau, tiếp tục chuyên tâm đi đường. Phía sau mấy ngàn dặm bên ngoài, Mặc Kỳ Lân thu Hoàng Thu nhỏ hình thể, chậm rãi hành tẩu, trong khoảng thời gian này, nó để cao cảnh giác về sau, chuyện xui xẻo không tiếp tục phát sinh. Bất quá, tâm tình vẫn còn có chút dễ dàng bức bội. Không được, bản hoàng nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình, không phải vậy chờ nhìn thấy bảo bối nữ nhi, chọc giận nàng sinh khí sẽ không tốt. Mạc Kỳ Lân thu Hoàng trong lòng tự nói, tiếp tục tiến lên, đi ngang qua bên ngông xương trắng lúc, đột nhiên nhìn đến một cái vô cùng hố sâu to lớn cái này hố sâu tựa hồ là một người trưởng ấn, trưởng ấn bên trong có xây đếm tôn to lớn hất thác. lúc này trong hố sâu, tiếng đeo thảm thiết không ngừng truyền ra. hai người tướng mạo tuấn mỹ đến không giống người người trẻ tuổi, nắm lấy một cái đen nhánh bình, trên mặt nụ cười, vừa đi vừa đưa tay đánh giết lấy đào văng người. vô số cố thi thể ngã xuống, tôn gia huyết hoa, tiếng đeo thảm thiết không ngừng. ừ, nhân loại xem ra cũng không phải như vậy đoàn kết. mặc kỳ lân thu hoàng trong mắt lóe lên mấy phần xem thường cùng lạnh lùng, nói nhất nhất cũng là loại này đồng tộc tự giết lẫn nhau. bất quá cái này là nhân loại, nó cũng không định quản, điều chỉnh tốt tâm tình. Đến đón lây không lại tức giận, trên mặt nụ cười, cho bảo bối nữ nhi một tiếng hỉ. Mặc Kỳ Lân thu hoàng ánh mắt ôn hòa, bước nhanh được hướng về phía trước. Lúc này, phía dưới trong hồ sâu, bên trong một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lóe qua một lao ánh sáng ma quái. Kỳ Lân, huyết mạch độ tinh thuần còn không thấp. Ha ha, cổ sáng, chúng ta có thể ăn nướng Kỳ Lân. Tiếng nói vừa ra, Mặc Kỳ Lân thu hoàng chậm rãi dừng lại, ánh mắt bên trong ôn hòa trong nháy mắt biến mất, nỗi giận gào rú, hình thể tăng vọt lao xuống hồ sâu. Thế mà không nói hai lời, trực tiếp mở làm. Thảo, cái này, gia hỏa này làm sao tính khí như thế bảo? phía dưới hai tuấn mỹ người trẻ tuổi biểu lộ ngốc trệ lấy thực lực bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được cái này mặc kỳ lân lợi hại nhưng bọn hắn khoa trương đã quen nhất là loại này sơ cấp tinh cầu tự nhận là những thứ này thổ dân không dám phản kháng không nghi tới cùng lúc đó ma la chấn thu quan tầng mây bên trong lâm mỹ nhi ánh mắt phức tạp nhìn về phía đông nguyên tỉnh phương hướng nàng không rõ ràng diệp nhiên thành công không có nhưng thành công cũng là chuyện tốt ta vậy liền nghi phụ thần đối với ta thực sự không tệ thế nhưng tiểu thú thần đã để mắt tới nó nó như là chết ta khó tránh khỏi sẽ vì này cùng cái kia tiểu thú thần tính số sách Lâm Mị Nhi trong lòng than nhẹ, nàng biết rất nhiều, cho nên thấy rõ ràng. Tiểu thú thần khẳng định đối Mặc Kỳ Lân thú hoàng, dạng này tinh thuần kỳ lân huyết mạch có ý tưởng, sớm muộn đều sẽ độc thủ. Cho nên nếu như có thể phong ấn chặt Mặc Kỳ Lân thú hoàng, ngược lại là bảo trụ nó một cái mạng. Chương 515, Long Tức Thương. Chương 515, Long Tức Thương. Sau một ngày, Đông Nguyên Tỉnh, Vạn Sơn Hoang Nguyên. Một đạo lưu quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến. Diệp Nhiên dừng lại, chậm rãi rơi ở một tòa to lớn ngọn núi trước, hắn thở sâu, đánh nước ngọn núi đi vào ngọn núi bên trong, một đoạn sám trắng đoạn lộ hiện lộ đoạn lộ phong cách cổ xưa, phía trước nhất, cắm một cái xanh đỏ hai sắc màu trường thương đông cực hoang nguyên, mêng ngông trong xương mù khói trắng. Một chỗ vô cùng to lớn hố lớn bên trong. Hố lớn bên trong hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là sụp đổ hắt tháp, còn có nhân loại thi thể, quỷ dị đen nhánh hỏa diễm cháy hừng hực lấy đổ nát thê lương trung ương, hai tuấn mỹ người trẻ tuổi quỳ rạp xuống đất, toàn thân khói đen bốc lên, thân hình hư huyễn. Hai người nhìn qua phía trước to lớn mặc kỳ lân, hai mắt tinh hồng cùng nhau nói, "Thối kỳ lân, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, chờ lão tử lần sau tới, nhất định muốn làm thịt ngươi." Đáng chết a! Theo sau cùng gầm lên giận dữ, hai tuấn mỹ người trẻ tuổi, dống nhiên nổ thành khói đen, dần dần tiêu tán, chỉ để lại mơ hồ không cam lòng thanh âm. Đáng giận, mới từ hộp bên trong chột tới, thì gặp phải như thế một cái phá kỳ lân, lão tử còn không hào hào hưởng phúc đây. Khói đen hoàn toàn biến mất không thấy. Tiếp lấy trên bầu trời, bắt đầu chậm rãi hiện hiện, một gốc hư huyễn cổ lão đại thụ đại thụ phía trên rôi ra một cành cây, vút vẻ hướng đối diện mặc kỳ lân ầm. Một cái to lớn thú vó rơi xuống, đại thụ hư ảnh đột nhiên nộ tung. Nộ tung trước một cái trước mắt, đều có thể mơ hồ cảm nhận được, bản nguyên cổ thụ có chút ngộng bức sóng ý thức ta là tới cho ngươi chỗ tốt, ngươi làm sao không nói hai lời, đem ta dẫm nát, muốn sờ bản hoàng đầu, thử. Mặc Kỳ Lân thu hoàng hừ lạnh, tiếp lấy dừng một chút, thần sắc hùng nghi, làm sao cảm giác vừa mới gốc kia bản nguyên cổ thụ cùng quá khứ xuất hiện không giống nhau lắm, tựa hồ chỉ là vì nó đơn độc xuất hiện, nó không có suy nghĩ nhiều, túi đầu liếm lấp lấy toàn thân vết máu loang lộ vết thương, mặt đất còn có mấy mảnh, rớt xuống đất đen nhánh lân thiến. Cái kia hai tên gia hỏa, nguyên lai là phía ngoài. Mặc Kỳ Lân thu hoàng ngẩng đầu, vết thương trên người khó khăn khép lại bên trong nhưng những vết thương này bên trong ngẩn chứa một loại cổ quái lực lượng, cho dù là nó đều rất khó cấp tốc khôi phục. mà xem như ngũ đại thú hoàng một trong, nó cũng rõ ràng một chút chuyện ngoại giới, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hai cái. liếc nhìn liếc một chút trung quanh, không có lại nhìn thấy những vật khác, chỉ có lên một cái đen nhánh bình. mặc kỳ lân thú hoàng hé miệng, một miệng nuốt mất đen nhánh bình, thân hình bay lên không trung rời đi. nó đã cảm giác được cái kia nhân loại tiểu tưởng ngừng, nói cách khác đối phương đã đến, nhất định phải nắm chặn. chống rông ngọn núi bên trong, một đoạn sám trắng đoạn lộ, dễ thấy vô cùng. diệp nhiên chậm rãi đi đến đoạn lộ phía trên sau đó thở sâu, đưa tay, nắm lấy cái kia xanh đỏ trường thương đó lấy, hơi có vẻ thấp phẩm điều động thể nội tinh lực, hắn cũng không rõ ràng, trên người mình những thứ này tinh lực có đủ hay không rút lên long tức trường thương, nếu như không đủ, thật sự phí công nỗ sức. giang giác đoạn lộ phía trên, hòn đá nước toát cầm thanh văng lên, tiếp lấy xanh trường thương màu đỏ, chậm rãi rời đi mặt đất, trường thương bên ngoài một đầu thanh long, một cái đỏ tức hư ảnh bay lượn, rút ra. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, tinh lực căn bản không có tiêu hao một hổn loạn, tại tinh lực tràn vào trong mắt, long tức thương thì tự động kích hoạt lên, giống như tinh lực chỉ là khởi động chìa khóa cũng không phải là cần tiêu hao kỳ tài có thể rút ra. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt trường thương, nghe xung quanh thân thương, cái kia hư huyễn long tức tiếng ngân khẽ, cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó. Loại này lực lượng của cuộn, dù là hắn hiện tại gần 6000 vạn chiến lực, bắt đầu so sánh, cũng cảm giác mình giống như con kiến hôi vi miểu. Tinh lực, thương bên trong có dòng dã 3000 điểm tinh lực. Diệp Nhiên cảm ứng sau đó, không khỏi nắm chặt long tức thương, rung động trong lòng 100 điểm tinh lực, liền có thể để hắn kích phát quá ước chiến lực vạn tướng ma cốt thân, chớ nói chi là 3000 giờ rồi. Nhìn như vậy đến, long tức võ thánh quả nhiên có đột phá, không phải vậy không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực cuối cùng thành công diệp nhiên như chút được gánh nặng thở phào căng cứng tâm thần tại thời khắc này rốt cục triệt để chấm tinh lại hắn đã có thể vững tin thanh thương này có thể chấn áp một tôn thú hoàng mà một khi mặc kỳ lân thú hoàng bị chấn áp coi như dị thú một phương còn có bốn vị thú hoàng cũng không dám tùy tiện hành động đều sẽ hoài nghi long tước võ thánh phải chăng đã trở về nếu như vậy tối thiểu cũng có thể cho nhân loại tái tranh thủ thời gian mấy tháng mà mấy tháng này cũng là hắn cấp tốc thành thời gian dài nhân định thắng thiên chính là vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ diệp nhiên trong lòng níu lặng vô luận như thế nào tuyệt cảnh đều sẽ không buông tha cho, đem hết toàn lực đi tranh giành một đường sinh cơ kia. Không có, thì chính mình sáng tạo, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Lần này tứ đại thú hoàng nguy cơ đã triệt để phá giải, chỉ cần muốn chờ đợi Mặc Kỳ Lân thu hoàng đến, liền có thể kết thúc. Hạ quốc, cái khác bát đại trấn thú quân trước, mấy chục vạn trấn thú quân, cùng dị thú đại quân, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai đạo chiến khói đã qua bảy ngày. Tiếp đó, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có ba bốn ngày, nhân loại chiến khói thì muốn tiêu diệt. Trên tường thành trấn thú quân trong lòng trầm trọng, trong mắt còn lóe qua kiên quyết. Dị thú một phương thì lộ ra sắc bén hàm răng, thú trên mặt mang nhe răng cười cùng tham lam, nhìn phía trước chấn thú quan nóng lòng muốn thử. Mà là tâm dương bên trong, Kim Long Hoàng chậm rãi mở mắt ra, không vui nhìn nơi xa đáy biển liếc một chút, trong mắt lóe lên mấy cái phần lạnh ý ngân long, vẫn là về đến, đến rồi. Sớm lúc trước, nó thì cùng ngân long nói qua, không dùng đối nhân loại tuân thủ ước định, nhưng đối phương không có nghe. Về sau triệu tập tứ đại thú hoàng, tại Kỳ Lân trên hòn đảo tụ tập lúc, nó lại để cho Huyền Long nhắc nhở một lần, đối phương ý nguyên cố chấp vô cùng. Cũng chỉ có ngân long loại này ngoan cố ra hỏa, mới có thể đem Minh Sả, cũng dạy thành cái dạng kia ngược lại là đáng tiếc minh xà, niết bàn trọng sinh về sau, đã triệt để kích phát huyết mạch, hiện tại huyết mạch không kém hơn bọn họ ngũ đại thú hoàng đợi một thời gian, đem sẽ trở thành vị thứ sáu thú hoàng. Ngân Long, Kim Long hoàng ánh mắt tham thẳm, Kỳ Lân cùng Dạ ưng quan hệ tốt, Ngân Long tuy nhiên cũng là lồng tộc, nhưng cùng nó còn có huyền lòng quan hệ đồng dạng, chính mình độc lập một phương. Hiện tại năm vị thú hoàng, ba loại thế lực đã đủ nhiều, cho nên cái này vị thứ sáu thú hoàng Kỳ thật cũng không cần sinh ra. Bất quá, một đường có nóng nảy, Kim Long hoàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, trước giải quyết nhân loại, sẽ chậm chậm nói ngày sau sự tình. Ngân Long tuy nhiên trở về, nhưng Kỳ Lân còn ở lại nơi đó, cho nên coi như thiếu một vị thú hoàng, hơi có khó khăn chắc trở, nhưng theo nó đoán chừng, lại có 3 4 ngày nhân loại chiến khói liền sẽ diệt. 3 4 ngày, rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt mà thôi. 3 giờ sau, ngọn núi bên trong, đoạn lộ phía trên, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, hơi có vẻ nghi ngờ nhìn hướng ngoại giới. Mặc Kỳ Lân thú hoàng, làm sao còn chưa tới? Theo lý thuyết, lấy thực lực, trừ phi gặp phải phiền toái không nhỏ, không phải vậy không có khả năng lâu như vậy còn chưa tới. Làm xếp hạng thứ 2 thú hoàng trong nhân loại, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản. Lúc này, ngoại giới một đạo khí tức khủng bố cấp tốc tiếp cận. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, Mặc Kỳ Lân Thu hoàng tới, hắn vội ý thức nắm chặt trong tay long tức thường, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Chương 516, Chấn Thu hoàng. Chương 516, Chấn Thu hoàng. Một tiếng ầm vang, to lớn ngọn núi ầm vang nứt ra, sụp đổ, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Ngọn núi bên trong, một đầu sám trắng đoạn lộ phía trên. Một tên tuấn tú thiếu niên, tay nắm một thanh xanh đỏ trường thương, chính ngẩng đầu trông lại, mắt sáng ngời. "Tiểu tử, bản hoàng nữ như đâu?" Mặc Kỳ Lân Thu hoàng thanh âm uy nghiêm, thanh âm hùng hồn, uyển như lôi đỉnh giống như Chuyển vang hướng lên bầu trời bên trong, khuyết tán hướng toàn bộ Hoa Nguyên. Vốn là nước tóe ngọn núi, trong nháy mắt triệt để đổ sụt. Nó to lớn thú đồng lỗ quét nhìn phía dưới, lần này bởi vì cái kia hai cái ngoại lai tồn tại, chậm trễ thời gian quá dài. Nhưng tốt tại cái này nhân loại tiểu tử, cũng không có trốn, cho nên nữ nhi khẳng định cũng còn ở nơi này. Thứ này, mặc Kỳ Lân thú hoàng nhìn đến phía dưới đoạn lộ, không khỏi thú đồng hơi co lại. Tiếp lấy liếc nhìn đến Diệp Nhiên trong tay long tước trường thương, có chút cảnh giác nói, đây là long tước thương, làm sao lại tại trên tay ngươi, chẳng lẽ long tước? Diệp Nhiên thì nhìn lấy đối diện, toàn thân máu me đầm địa, một đầu kỳ lân chân còn rũ cục lấy, tựa hồ đứt gãy Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng. Trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Loại thương thế này, là ai làm? Trong nhân loại còn có người có thể thương tổn được Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng, không phải nhân loại, cái kia là ai? Long Tước võ thánh tự nhiên còn sống. Diệp Nhiên bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, liếc nhìn liếc một chút phía sau, thản nhiên nói, đến mức ngươi nữ nhi, tại cái này đoạn lộ bên trong. Hắn muốn muốn thử một chút, có thể hay không đem Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng lừa gạt đi vào. Dạng này, còn có thể tỉnh một lần long Tước thương đáng tiếc, Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng lạnh hừ một tiếng, cũng không có mắt lườm. Ngược lại nhìn lấy hắn, thú đồng dần dần lạnh lùng lên. Ngươi rất tỉnh táo, tựa hồ đã sớm biết bản hoàng sẽ đuổi theo. Mỹ nhi trên quần áo hương liệu, là ngươi làm đi. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, cũng không che giấu. Hảo tiểu tử, không tệ. Mặc Kỳ Lân thu hoàng thế mà không có sinh khí, trên người cuồng bạo khí huyết, cũng chậm rãi thu liễm, bình tĩnh rơi xuống đất. Một người một kỳ lân đối lập mà đứng. Mặc Kỳ Lân thu hoàng bình tĩnh nói, bản hoàng còn là khinh thường ngươi, can đảm cần trọng, ngươi ngược lại là không có chút nào sợ bản hoàng, dám đem bản hoàng đùa bỡn xoay quanh. Sợ cũng vô dụng. Diệp Nhiên lắc đầu, ngoại trừ sự kiện này, còn có gốc kia tàn khuyết cây nhỏ cũng có vấn đề a. Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng chậm rãi nói, không phải gốc kia cây, bản hoàng đường đường Thu Hoàng không có khả năng sơ sẩy không có phát giác được lòng cốt dị thường, an bảo. nó bỗng nhiên nói không được nữa, lạnh hư một tiếng, vẫn là câu nói kia, mệnh của ngươi đổi bản hoàng nữ nhi mệnh. bản hoàng không giống Huyền Long bọn họ, thiên vị thiên phú của ngươi, lo lắng ngươi trưởng thành là cái kế tiếp Long Đức, bản hoàng chỉ cần mình nữ nhi. xin lỗi, cái này chỉ sợ rất khó làm được, nàng không ở nơi này. Diệp Nhi nói, chậm rãi vớt ve trưởng thương trong tay, mơ hồ trong đó có vô hình thương minh yêm thanh. Đột nhiên văng lên. Mặc Kỳ Lân thú hoàng nghe vậy, thú đồng bên trong lóe qua hàn quang, thân thể cao lớn ầm vang tăng vọt, trực tiếp đem chúng quanh sơn mạchàoào áp sập đồng thời lạnh lùng âm thanh vang lên, đã rằng này, bản hoàng chỉ có đem nhân loại các ngươi tất cả thành thị, toàn bộ lật ngược. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo to rõ thương mình, đột nhiên vạch phá bầu trời đó lấy, một đạo trong bình tĩnh năm âm thanh vang lên. Long tước bốn thức, long tước chết. Một thanh xanh trường thương màu đỏ lơ lửng giữa không trung, xung quanh thân thương, lẫn phiến thanh quang rạng rỡ thanh long hư ảnh cùng long vũ sáng chói đỏ tước, đột nhiên bốc cháy lên. Tiếp lấy cả thanh trường thương, như tia điện mảnh liệt bắn hướng thú đồng bên trong lộ ra kinh ngạc mặc kỳ lân thú hoàng. Trường thương trung quanh thanh long cùng đỏ tước, triệt để hóa thành một đạo khủng bố xanh đỏ hỏa diễm, mang bọc lấy trường thương, giống như một viên tử không trung nện xuống màu đỏ xanh thiên thạch. Ngoanh một tiếng, kinh cùng màu đỏ xanh khí lãng lật tung, tầng tầng quét tán, phương viên mấy ngàn thước, toàn bộ bị khí lãng bao phủ. Diệp Nhiên thấy thế, tay lòng không khỏi nắm đem mồ hôi, loại này lực phá hoại, so hắn tưởng tượng bên trong muốn nhỏ rất nhiều, không rõ ràng có thể hay không. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là nhìn qua phía trước không ngừng hít vào khí lạnh. Phía trước không gian toàn bộ phá thoái, lộ ra đen nhánh hư vô. Toàn bộ phương viên mấy ngàn thước bên trong, chỗ có tồn tại đều bị hủy diệt không còn, chỉ còn lại có dưới chân hắn đoạn lộ, cũng bị vây ở trong hư vô Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng. Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng phẫn nộ giãy rủa, thế nhưng đem xanh đỏ trường thương, đột nhiên đâm vào nó đầu, đưa nó rõ ràng đính tại trong hư vô. Rang rắc. Không gian bắt đầu cấp tốc khôi phục, nhưng trung quanh đã biến thành một mảnh đất chết, toàn bộ là trần trụi hoang nguyên hòn đá, liệt kê vật không còn. Mà tại cái này trên mặt đất, là một viên to lớn Mặc Kỳ Lân đầu. Mặc Kỳ Lân Thú Hoàng thân thể chôn sâu dưới bùn đất, đỉnh đầu độc rác bên cạnh là một thanh cắm xanh đỏ trường thương. Trường thương phía trên, thanh long cùng đỏ tức hư ảnh tiêu đốt. mặc cho nó dễ dùa như thế nào, phẫn nộ gào rú đều không thể tránh thoát thanh trường thương kia, ngược lại dễ dùa cường độ càng ngày càng nhỏ. lúc này, long tước trường thương phía trên, cái kia đạo bình tĩnh trung niên thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần thở dài nói, thương này chỉ có thể chấn áp thú hoàng một năm, trong một năm cần nghĩ ra mới ứng đối phương pháp. là ta quá mức tự ngạo, nhận vì thiên hạ đã không có địch thủ, đem chính mình khốn tại đường này, vì ta nhân loại mang đến thai hoàng ẩm, ta hổ thẹn chưa vị. Trường thương phía trên, mơ hồ hiện hiện một đạo anh tuấn thân ảnh, hướng về Diệp Nhiên túi đầu. Diệp Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng, tránh đi, không có dám nhận cái này túi đầu. Nếu là hai đại võ thánh cùng lao, ti trưởng tại còn có thể tiếp nhận. Hắn chỉ là cái văn bối, còn thiếu rất nhiều tư cách. Trở về hoàn hồn, Diệp Nhiên lại nhìn về phía mặc kỳ lân thú hoàng, chỉ thấy to lớn mặc kỳ lân đầu, vậy mà tại cấp tốc hóa đá bên trong, vẹn vẹn trong chớp mắt, thì hóa thành một đạo kỳ lân đầu tượng đá. Thế thế, hắn cả gan đi qua, muốn lại sát nhận ở dưới, tâm lý vẫn là có chút không yên lòng. Mà vừa tới gần, mặc kỳ lân thú hoàng trong con mắt, đột nhiên bắn ra quan mang. Diệp Nhiên mặt đều xanh, hốt hoảng quay đầu liền muốn trốn, nhưng đó lấy, Mặc Kỳ Lân thu Hoàng Hư nhử âm thanh vang lên, nữ nhi của ta ở nơi nào, nàng thụ thương không có. Diệp Nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy hơi có vẻ phức tạp nói, nàng không có việc gì, trước đó thì từ trong tay của ta đào tẩu, đoán chừng hiện tại nhanh chạy về Ma La Thâm Dương, ngươi không cần lo lắng. Tốt. Mặc Kỳ Lân thu Hoàng tựa hồ nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống, thú đồng bên trong quang mang dần dần biến mất, triệt để lâm vào tinh mịch. Lâm vào tinh mịch trước, còn sau cùng nhị nó nói, cùng nữ nhi của ta có liên quan đồ vật, không nên động, cái khác tùy ý, nhất là gốc kiêu tây, kê, còn trả lại ngươi đưa ta, ta cũng không quá muốn muốn. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, tiếp lấy vung tay, đến hóa đá kỳ lân trong miệng móc móc, coi như mặc kỳ lân thú hoàng không nói, hắn khẳng định cũng muốn nhìn một chút đối phương trên người có cái gì, dù sao cũng là thú hoàng, trên thân khẳng định có bảo vật đầu tiên là đem tàn khuyết cây nhỏ lấy ra. Diệp Nhiên có chút kiên kỵ, trực tiếp ném ở một bên, ngay sau đó lại lấy ra một cái hộp đen. nhìn đến cái này hộp đen, hắn giật mình. phía trên này có hắc ma vụ, hộp đen, mặc kỳ lân thú hoàng vết thương trên người, nó không sẽ tao ngộ cổ ma đi. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, chợt nhớ tới. Hắc Ma tông sư nói qua cái kia hai cái bị hắn phong nhập hộp bên trong của ma, cái kia hộp đen được đưa về Hắc Cẩn tháp thứ 3 phân bộ. Hắn lúc đó còn động tâm, chuẩn bị ngày khác đi lấy, dù sao hai cái của ma thì đại biểu hai lần đạm ẩn. Chương 517, Kỳ Lân Giác. Chương 517, Kỳ Lân Giác. To lớn kỳ lân đầu tượng đá trước. Diệp Nhiên nhìn trong tay hộp đen, thần sắc kinh nghi bất định. Hắn đến thời điểm, trùng hợp đi ngang qua Đông Cực Hoàng Nguyên, mà Hắc Cẩn tháp thứ 3 phân bộ ngay tại Đông Cực Hoàng Nguyên phía trên. Chẳng lẽ là Mạc Kỳ Lân thú hoàng đi qua thứ 3 phân bộ, thuận tiện đem cái kia hai cái của ma phong xuất rồi? bất quá hai cái này cổ ma cũng thật lợi hại vậy mà có thể đem mặc kỳ lân thu hoàng bị thương thành dạng này diệp nhiên do dự dưới thu hồi hộp đen tiếp tục tại kỳ lân thạch trong miệng tìm tòi nhưng bên trong đồ vật rất ít tìm voi nửa ngày, hắn vậy mà không tìm được một cái vật phẩm hữu dụng ngược lại là mang theo dấu răng to lớn long cốt lấy ra tận mấy cái phía trên cũng đều là ngụm nước dâu vết nhìn đến hắn có chút buồn nôn căn bản không có luyện hóa tâm tư quá nghèo đến đinh đinh vang diệp nhiên buồn bực thu tay lại có chút im lặng tốt xấu là đường đường thu hoàng toàn thân trên dưới thì mấy cái cục xương cùng một gốc lạ lẫm linh rương cái này đúng sao Nhìn xem ngươi nữ nhi, rau đến chảy mỡ, muốn cái gì có cái đó. Bất quá nghĩ đến đối phương, có thể làm ra đem sinh mệnh linh dịch làm nước uống cử động, đoán chừng trên thân cũng sẽ không lưu cái gì tài nguyên. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Kỳ Lân đầu tượng đá, ánh mắt dị dạng, tuy nhiên trên thân không có bảo vật gì, nhưng cái này Mặc Kỳ Lân, bản thân liền là bảo tàng khổng lồ. Thì như đỉnh đầu Kỳ Lân rác, còn có Kỳ Lân huyết. Diệp Nhiên có chút tâm động, vươn tay, hướng về Mặc Kỳ Lân thú hoàng trên người nào đó chỗ vết thương, dùng hết toàn lực đánh ra một kích. Oeng! Kí liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bụi mù khói động. Kỳ Lân đầu tượng đá phía trên không có phản ứng chút nào dù là công kích là không có khép lại vết thương cũng vẫn không có phá vỡ diệp nhiên tựa hồ sớm coi đó trước không có nhục trí tiếp tục toàn lực đánh kích rốt cục theo mấy kích về sau cuối cùng miễn cương đánh nát chút lân thiến rót rách sơn hắc kỳ lân máu chảy trôi xuống trong lòng của hắn vui vẻ lấy ra vật chứa thu lấy kỳ lân huyết đồng thời bắt đầu chậm rãi chém kỳ lân độc giác đây chính là đoán thể thánh vật có thể dùng đến để thăng vân tiêu thân mặc kỳ lân độc giác cực kỳ to lớn nhưng diệp nhiên cũng không có tận gốc chặt đứt nếu không lâm mỹ nhi chỗ đó không tiện bằng dao chỉ là chặt đứt khoảng một phần năm cứ việc cái này 1 phần 5, là phía trên nhất bộ phận nhưng chạm lên cũng có chút khó khăn chỉ có thể dùng chiến binh thêm chấn ngục ma hỏa một chút xíu mải cứ như vậy mài nước công phu chọn vẹn cọ sát trường năng này diệp nhiên mới cuối cùng đem cái này chặn kỳ lân rắc chém xuống tới vẹn vẹn chỉ là 1 phần 5 mặc kỳ lân góc, cũng đã tương đương trầm trọng trọng lượng so với một tòa núi cao đến cũng không kém chút nào diệp nhiên đem kỳ lân rắc thu nhập hắc long giới bên trong còn có không sai biệt lắm có thể giả bộ 2- ba cái ao nước mặc kỳ lân huyết đồng thời thu hồi nó lấy hắn nhìn trước mắt to lớn kỳ lân đầu thở sâu cái này mặc kỳ lân thú hoàng tuy là một khoảnh bảo tàng khổng lồ nhưng hắn cũng không thể ra tay quá ác, không nói trước Lâm Mỹ Nhi chỗ đó, không tiện bàn giao. Mặt Khắc Long tức thương đã chỉ có thể phong ấn, không thể chấn sát đã nói lên một vị thú hoàng, là không dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu là thật sự ép, khả năng sẽ còn nhóm lửa tự thiêu. Kỳ thật, Hà Tại vừa mới chém xuống Kỳ Lân rác thời điểm, liền cảm giác Kỳ Lân trong đầu có mơ hồ sóng ý thức hồi phục. Có thể thấy được, mặc Kỳ Lân thú hoàng tuy nhiên bị phong ấn, nhưng gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể thức tỉnh. Thậm chí gặp phải nguy cơ chí mạng, có lẽ có khả năng trực tiếp phá vỡ phong ấn. Nơi này cần để cho chân võ ti sắp xếp người giữ vững. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút xung quanh, trong lòng suy tư, hiện tại hết thảy thỏa đáng, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Bất quá, trước đó còn có chuyện cần làm. Sám trắng đoạn lộ phía trên, bị Long Tức Thương đâm ra thương lỗ, đã biến mất không thấy gì nữa, khép lại hoàn chỉnh. Diệp Nhiên đi tại đoạn lộ phía trên, tiến lặng cảm thụ được. Hắn không có phát giác được, hai đại võ thánh nói cái chủng loại kia sức hấp dẫn, hiện nhiên cảnh giới của hắn còn chưa đủ, cần võ thánh mới được. Cái này con đường ngôi sao, đến cùng là thông hướng địa phương nào? Diệp Nhiên nhỉ non, đơn thuần thông hướng tinh không. Hắn cũng không cho là như vậy. Vô luận là lần đầu tiên tại cái này cắt đứt trên đường, vẫn là lần thứ hai, gặp phải cái kia cắt đứt trên đường. Hai đầu đoạn lộ phía trên, hắn đều nhìn thấy vô số thi thể. Hiện nhiên đầu này con đường ngồi sao còn có khác ý nghĩa. Trở về hoàn hồn, Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi hướng đoạn lộ, rất nhanh, theo hắn nào đó một bước đạp xuống, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Trời sao mênh mông vung ngần hiện hiện, vô số tinh cầu ở phía dưới, dường như bị giẫm tại dưới chân, chậm rãi tự chuyển. Phía trước, là một đầu kéo dài vô tận đường, đường tựa hồ không có cuối cùng, trên đường có thể trông thấy vô số như bóng đen quái dị thi thể có hai chân là đôi rắn xà nhân, còn có người đầu thân hổ sinh vật, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh hình người đủ loại chưa từng thấy qua chủng tộc kỳ lạ, đều có thể ở chỗ này trông thấy. Diệp Nhiên ánh mắt trước do xét, tìm kiếm lấy, nhưng không nhìn thấy Long Tước võ thánh, liền cao giọng hô hán. Long Tước tiền bối, Long Tước tiền bối, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có hồi âm truyền vang, thanh âm của hắn bị một tầng vô hình màng mỏng ngăn trở. Diệp Nhiên đến gần, không đi bao nhiêu bước, trước người hắn, liền hiện hiện một tầng vô hình màng mỏng. Hắn vuông tay trầm rãi phát lực, thử nghiệm phá vỡ màng mỏng, thế mà màng mỏng tương đương cứng cỏi, vô luận như thế nào thêm đại lực lượng đều không được. Lúc này, trong cơ thể hắn còn lại tinh lực, Đông Nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo rất nhỏ phốc một tiếng, giống như là bọt khí phá toái thanh âm. Diệp Nhiên tay, đột nhiên xuyên qua màng mỏng, đi vào màng mỏng về sau, chính thức đến con đường ngôi sao phía trên. Thậm chí giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên một loại xúc động, chỉ muốn tiếp tục kích phát tinh lực, coi như hắn thực lực không đủ, cũng có thể giống Long tức Võ Thánh một dạng, chính thức đi đến con đường này. Thẳng thắn kịch liệt tiếng tim đập bên trong, Diệp Nhiên thu tay lại, tỉnh táo lại, quả quyết quay người rời đi. Long Tước Võ Thánh đều lên về phía sau, không cách nào trở về càng đừng đề cập hắn đoạn lộ bên ngoài. Mới vừa đi ra, Diệp Nhiên liền nhìn đến, Lâm Mị Nhi đang đứng tại Thạch Hóa Kỳ lần phía trước, giơ tay vướt ve, cảm giác cái gì? Rất nhanh, Lâm Mị Nhi thở phào. Long Tước trưởng thương sự tình, sớm tại Diệp Nhiên hỏi thăm như thế nào cứu ra, tinh trên đường Long Tước võ thánh lúc, nàng liền biết, hai người không có xung đột lợi ích, nàng sẽ không giúp dị thú, cho nên Diệp Nhiên mới so sánh yên tâm nàng. Người thành công. Lâm Mị Nhi khuôn mặt phức tạp, tứ đại thú hoàng đế lâm, loại loại điều kiện hạn chế phía dưới có thể nói lần này, nhân loại nhất định sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Nhưng nàng không nghĩ tới, đối diện thiếu niên này Vậy mà thật làm đến, đã thủ phía dưới trấn thú quan đồng thời, lại giải quyết nguy cơ. Ừm. Diệp Nhiên gật đầu, chân thành nói, "Đa tạ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Hắn tuy nhiên không rõ ràng, Lâm Mị Nhi là ôm lấy cái mục đích gì, để hắn phong lớn Mặc Kỳ Lân thú hoàng, nhưng đối phương sát thực giúp mình. Cứ việc đây là hắn thắng được tiền đặt cược, nhưng loại yêu cầu này, thật khó khăn người, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng. Chương 518, Chiến điên diện. Chương 518, Chiến điên diện. Lâm Mị Nhi khẽ thở dài, nói thật, ta vẫn cho là lòng tức võ thánh, mới là phá của người, không nghĩ tới lại là ngươi ta là thật không nghĩ tới tứ đại thú hoàng tiến công vô luận nhân loại các ngươi ứng đối như thế nào theo lý thuyết một trận chiến này đều khó có khả năng có hy vọng bay ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn một là từ bỏ ma la trận thú quan nhưng ngàn vạn dị thú đại quân còn có tứ đại thú hoàng nhập cảnh coi như ngươi cuối cùng có thể đem một cái thú hoàng dẫn đến nơi đầy chấn áp nhân loại các ngươi y nguyên sẽ tổn thất to lớn chỉ để đi đến suy vong con đường hai là từ bỏ tới lấy long tứ thương tử thủ trận thú quan vì những người bình thường kia tranh thủ đảo vong thời gian giảm bớt hy sinh nhưng ngươi nhưng từ hai con đường này bên trong tìm được con đường thứ ba. Diệp Nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, ta hiện tại có chút minh mạnh, ngươi nói đại thế, còn có thiên ý nếu như ta không có truy tung tử long, trước tiên biết được tứ đại thú hoàng đánh bất ngờ tin tức, ta có đầy đủ thời gian tới nơi này lấy đi long tức thương dạng này, ta thì không cần mạo hiểm đủ mạnh. Nếu như lần này tới chỉ là tam đại thú hoàng, hoặc là ta có thể tìm tới cái khác đoạt lộ cứu ra long tức võ thánh, ta đồng dạng có thể không cần mạo hiểm. Nhưng cũng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như không có nhiều thời gian như vậy, đây chính là thiên ý đây chính là đại thế, không cho bất luận cái gì một tia cơ hội. Nhưng cơ hội người cũng có thể sáng tạo chỉ là cần muốn trả giá đắt, làm ra hy sinh." Lâm Mỹ Nhi khẽ gật đầu, cảm cái nói, nếu là đổi thành ta, ta hẳn là sẽ đi tân hỏa tỉnh thổ, sẽ không lưu tại trấn Thu Quan. Diệp Nhiên không nói chuyện, chỉ là ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Ngắn ngủi trầm mặc một lát sau, Lâm Mỹ Nhi do dự nói, "Ngươi vạn tướng ma cốt thân, là hoàn chỉnh, có thể hay không nói xuống từ nơi nào đã được? Ngươi muốn học." "Ta muốn học cũng khó, loại này đã từng danh động tinh không đỉnh cấp cổ thuật, muốn tu luyện, nhất định phải lĩnh hội nguyên bản mới được." Lâm Mị Nhi bất đắc dĩ, "Không phải vậy, cũng chỉ có thể tu luyện ngược hóa bản, cùng loại ta hiện tại bách tướng ma cốt thân." đây là đã từng bị cường giả cải tiến qua, ta chỉ là muốn hỏi thăm, ngươi theo nơi nào thấy qua nguyên bản, nhìn có thể hay không gặp lại. nghe vậy, diệp nhiên trong lòng khe nhúc đích, nguyên bản cùng được hóa bản. nói như vậy, hắn trước đó lấy được tàn phá gia thú, cũng là vạn tướng ma cốt thân nguyên bản. bất quá phía trên đã tàn phá, hắn lấy được tu luyện công pháp, cũng là đến từ thành tựu mặt bảng tôi diễn. cho nên nhìn như vậy đến, thứ này, sợ là trước mắt chỉ có chính hắn có thể tu luyện. dù sao nguyên bản đều đã tàn phá, người khác đều không thể lĩnh hội. nghĩ tới đây, hắn lắc đầu nói, ta đã từng ngẫu nhiên thấy qua một tấm gia thú. Ma cốt thân bắt đầu từ chỗ đó linh hội, nhưng gia thú đã rơi mất, nghe nói gia thú đến từ Hắc Uyên Di Tích, ngươi có thể tới đó thử xem." Đạt Tạ. Lâm Mị Nhi gật đầu, tiếp lấy có chút hâm mộ nói, "Ngươi thật sự là thiên phú tốt, vạn tướng ma cốt thân loại này đỉnh cấp cổ thuật. Dù là gặp qua nguyên bản, nghe đồn có thể tìm hiểu thiên tài cũng cực ít, lắc đắc không có mấy, đối điều kiện yêu cầu rất hà khắc." Diệp Nhiên nghe này, trong mắt không khỏi lóe qua mấy phần dị dạng. Thiên phú thứ này, không phải liền là thêm điểm à, cái này có cái gì khó? Ngươi muốn nói khác hắn khả năng còn có nói, nhưng luận tu luyện thiên phú khối này, đừng hỏi, hỏi cũng là thêm điểm người nào đến đều treo lên đánh Lâm Mị Nhi quay đầu, tôi có vẻ phức tạp nhìn một chút kỳ lân đầu tượng đá hiện ở ta nơi này tiện nghi phụ thân đột nhiên biến mất dị thú một phương khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi lại tranh thủ đến một đoạn thời gian nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu tiểu thú thần không phải lương thiện nhân loại các ngươi chưa hẳn có thể an ổn bao lâu ta đã biết Diệp Nhiên biểu lộ cũng có chút ngưng trọng lên ngũ đại thú hoàng phía trên còn có một cái thú thần cái này có lẽ mới thật sự là phiền phức tốt ta muốn rời đi lần sau gặp lại Lâm Mị Nhi cười cười khôi phục trước kia loại kia dí dòm phát triển hai tay chống nạnh ông cụ nó nói lần sau gặp lại bản cô nương khẳng định sẽ siêu việt ngươi để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính khí vận chi tử không phải vậy cái này khí vận chi linh luôn không phục ta luôn yêu thích hướng trên người người chạy bản cô nương nhất định sẽ làm cho nó tâm phục khẩu phục lâm mỹ nhi rời đi nhưng rời đi phương hướng không phải ma la thâm dương cũng không rõ ràng đi nơi nào diệp nhiên không có suy nghĩ nhiều lần nữa nhìn một chút kỳ lân đầu tượng đá thân hình bay lên không trung lướt về phía chấn thú quan phương hướng đã tầm mười ngày trôi qua hiện tại chấn thú quan trước huyền long chờ hai đại thú hoàng đoán trường sức đầu mẹ chán chỉ còn hai bọn chúng. Đối hai đại võ thánh đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đợi xử lý xong ma la trấn thú quan sự tình, thì tìm một chỗ đột phá võ tôn, hiện tại ta lại lấy được một số Mặc Kỳ Lân huyết, đầy đủ sử dụng không ít thả thuần Mặc Kỳ Lân huyết đột phá. Diệp nhiên đi nhanh bên trong, hai mắt tinh quang lấp lóe. Có vạn tướng Ma cốt thân tại, chỉ cần dung hợp Ma cốt, hắn thân thể cũng có thể ngắn ngủi đạt tới quá ước nục thể chiến lực. Mà loại này cấp bậc nục thể, đủ để luyện hóa không ít thả Mặc Kỳ Lân huyết, bạo tăng ngàn vạn cơ sở chiến lực. Ngoài ra, còn có Thiên Hạ vô song xưng hảo, cũng có thể cân nhắc sử dụng chờ lần này đột phá võ tôn là hắn có thể tránh thức bước vào tầng cao nhất chiến lực kiên kỵ đem về chỉ có thu hoàng cùng số ít mấy cái đỉnh tiêm truyền kỳ võ tôn bảy ngày sau mà là trần thú quan trước giữa không trung hai đại võ thánh nhìn lấy liên ổn trở về dĩ nhiên đều là hai mắt phím hồng ngửa mặt lên trời cười to nói tốt tốt tốt đối diện huyền long thú hoàng cùng dạ ưng thú hoàng thì sắc mặt đại biến phía dưới trong chiến trường mười thú tướng xuất lĩnh ngàn vạn dị thú đại quân càng là hỗn loạn lên tiếng nghị luận ảo đảo đều có chút sợ hãi cái này nhân loại có chút tà môn lại một cái thú hoàng rời đi mà đón lấy theo trên bầu trời, cái kia áo đen thiếu niên ném ra một số nhốn máu đen nhánh lăn phiến, trầm trọng nện trong chiến trường van xin so ở nào hỗn loạn dị thú đại quân, trong nháy mắt tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, chỉ có từng chương vặn vẹo hoảng sợ cứng ngắt mặt thú. Trấn thú quan trên tường thành, tất cả nhân loại võ tôn cùng hỉ kích động đến rơi nước mắt. Ma La Trấn thú quan giữ vững, chỉ có Chu Ti trưởng nhìn lấy diêm nhiên, trong mắt lóe lên mấy phần chấn động, còn có dần mình cũng từ đấy lòng cảm thán. Ngươi lai, like, đây mới là hắn nhìn đến tương lai bên trong. Ma La Trấn thú quan kỳ tích thủ phía dưới chân tướng. Ngươi lai, like, cái kia phá cục người không phải long tước võ thánh là lúc này trong mắt của hắn một đạo bất thường âm thanh vang lên. Chu Minh Lãng, ta cùng nhầm người, so sánh ngươi, hắn mới là kêu hùng, ta như cùng hắn, sợ là hiện tại đã sớm khôi phục, ngươi kém xa hắn có bá lực. đáng tiếc ta không thể chọn tuyển một lần, không phải vậy, sợ là đã sớm khôi phục. Chu Ti Trưởng biểu lộ hờ hững chọn lầm người, xác thực, ngươi nếu là chọn hắn, ấn tính cách của hắn, sớm đem ngươi nện thành náo nhuệ. Sau 2 giờ, Ma La Thâm Dương, Kim Long Thú Hoàng Ánh mắt âm trầm lầm đầu, đã không chờ được, chuẩn bị đứng dậy đi chấn thu quan. lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị dạng đoá lấy. Tại nó không thể tưởng tượng kinh ngạc ánh mắt bên trong. Dị thú một phương chiến khói, dập tắt, chương 519. Khối thư 4 Quang Vinh phong địa. Chương 519, khối thư 4 Quang Vinh phong địa. Nửa ngày sau, Ma La chấn thú quan trước đã kinh biến đến mức trận rống, ngàn vạn dị thú đại quân, theo đen nhánh chiến khói dập tắt, chật vật rời đi. Mặc Kỳ Lân thú hoàng không có trở về, còn sót lại hai đại thú hoàng đã không cách nào công phá chấn thú quan. Tuy nhiên Ma La Thâm Dương bên trong còn có Kim Long cùng Ngân Long hai đại thú hoàng có thể trợ giúp. Nhưng bây giờ, trọng yếu không phải công phá trấn thú quan, mà chính là Mạc Kỳ Lân thú hoàng đến tột cùng đi nơi nào là bị chấn áp vẫn là vỡ lạc. làm xếp hạng thứ hai cường đại thú hoàng biến mất đột nhiên như thế, cái này đã triệt để giao động dị thú quan tâm, không chỉ là phổ thông dị thú khủng hoảng, khẩn trương nhất ngược lại là hai đại thú hoàng đây cũng là hai đại thú hoàng, có thể rút lui nhanh chóng như vậy nguyên nhân, chấn thú quan bên trong một mảnh vui vẻ phù rinh. tất cả mọi người trên mặt nụ cười, tràn ngập vui sướng, cho dù là võ tôn cường giả đều đang dùng lực hô hấp lấy không khí xung quanh, thưởng thụ lấy loại này sống sót sau hai nạn hủy thích, bọn hắn còn sống, không có hao tổn một người. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, không ai cảm thấy chính mình có thể còn sống từ nơi này rời đi đây là một trận chắc chắn thất bại chiến dịch, không có hy vọng. Nhưng bây giờ, lại có người làm được, cứu vãn tất cả mọi người, chân chính cải biến đại thế, ngăn cơn sóng dữ. Trấn thu quan bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường thành. Nên phong tung bay phát triển to lớn hạ chữ chiến kỳ bên cạnh, là một cái tuấn tú thiếu niên, còn có hai đại võ thánh, ba người đứng tại trên tường thành nói chuyện với nhau. Bóng lưng bị dần dần rơi xuống trời chiều, vô hạn kéo dài, vô hạn vĩ ngạn. Giờ phút này, rõ ràng giữa sân Không ít võ tôn đều có vượt qua sức mạnh của thiếu niên này, nhưng Y Nguyên vẫn là tràn ngập tôn kính nhìn qua thiếu niên kia. Mơ hồ trong đó, đem nhìn thành Hỏa Võ Thánh Nang hàng tồn tại đây chính là Tán Thành. Trên tường thành, bách thuật Võ Thánh cảm thán nói, "Tinh Khải, lần này thật vất vả ngươi. Ngươi lần này, sắp thực khó lượng." Huyền Cực Võ Thánh cũng hiếm thấy tán thưởng, nhìn hướng lên bầu trời bên trong, Y Nguyên còn có còn sót lại năng lượng ba động chiến trường, nỗi lòng ngàn vạn. Bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng kéo cứu bọn họ, lại là người thiếu niên trước mắt này. Dĩ nhiên lúc đầu, cái này không phải sức một mình ta, ta chỉ là làm tốt chính mình có thể làm tựa như hai vị tiền bối, còn có nơi này tất cả chấn thu quân, tất cả mọi người tại làm chính mình có thể làm, tận tâm tận lực, công lao của ta cũng không so chư vị lớn. Bách Thuật võ thánh mặt lộ vẻ khen ngợi, tiếp tục nói, mặc kỳ lân thu hoàng như thế nào, bị chấn áp tại vạn sơn hoang nguyên, cần phải ra một số võ tôn giữ vững, để tránh bị dị thú phát giác. Diệp Nhiên Thành thật trả lời, tốt, cái này ta sẽ xử lý. Bách Thuật võ thánh gật đầu, vậy ngươi cảm thấy, mặc kỳ lân thu hoàng có thể hay không đánh giết? Không thể, chỉ là bị phong ấn gặp phải nguy cơ sinh tử có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn, đến lúc đó sợ là sẽ phải cá chết rách lưới. Đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. dạng này à, cái kia có chút đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể thừa này giải quyết một cái đại địch. bách thuật võ thánh tiết đuối, đột nhiên nghĩ đến cái gì? đúng rồi, phong ấn thời gian bao lâu? một năm đi. diệp nhiên trầm ngâm dưới, ngoại trừ sự kiện này, còn có một cái chuyện trọng yếu. lần này ta tại rút ra long tức thương lúc, ngẫu nhiên theo đoạn lộ phía trên, cảm giác được nhất đạo ý niệm, nói chỉ cần tìm được đồng dạng đo lộ, tiếp cận thành một đầu hoàn chỉnh cổ lộ, thì có thể cứu ra long tức võ thánh. Hắn không có bại lộ Lâm Mỹ Nhi tồn tại, sự kiện này nói cũng không có tác dụng gì. Nghe vậy, hai đại võ thánh chấn động trong lòng, thật, ừm, nhưng ta chỉ gặp qua hai đoạn đoạn lộ, tối thiểu nhất còn có một đoạn, thậm chí hai đoạn đoạn lộ cần muốn tìm. Ngươi đây yên tâm, chờ sau khi chúng ta trở về, sẽ lập tức an bài nhân thủ tại các hoang nguyên phía trên tìm kiếm. Bách Thuật võ thánh thần tình nghiêm túc, lộ ra phá lệ để ý, mặt khác, còn có một việc, ta khả năng cần hai vị tiền bối đi với ta một chuyến. Diệp Nhiên Nương trọng nói, một lát, Bách Thuật võ thánh gật đầu, ngươi đây yên tâm, chúng ta sẽ cùng theo ngươi đi, mặt khác còn có ba ngày thì bước sang năm mới rồi, trước ở chỗ này qua tết, chúng ta sẽ đi qua đi. Sang năm, Diệp Nhiên hoan hốt, có chút không nghĩ tới, nhưng tỉ mỉ đến một chút, về thời gian xác thực có thể đối được. Ba ngày thời gian, đuổi không trở về. hắn nhìn qua Đông Nguyên Tỉnh phương hướng, cười khổ một tiếng, nhưng chợt tỉnh lại, chấn thu quan liền chấn thu quân đi. Chỉ cần tại Hạ Quốc cảnh nội, dù là đều tính toán nhà. Huống hồ, còn có từ bộ trưởng chờ chín người, cùng nhiều như vậy chấn thu quân tướng sĩ, không tính quá còn cũng é. Tiết đó, ngàn vạn chấn thu quân triệt để lưu lại, bắt đầu thời gian giải đóng quân mà là chấn thu quan. Nhưng liên quan tới mặc Kỳ Lân thú hoàng tung tích, nhưng không ai hỏi nhiều, bởi vì hỏi, hai vị võ thánh cũng sẽ không nói. Nhiều người nhiều miệng, nếu như bị dị thú biết được, liền phiền toái. Nhưng cho dù dạng này, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái suy đoán, Long Tước võ thánh hẳn là trở về. Long Tước võ thánh cái tên này, tương đương với một cái định hải thần châm. Vẹn vẹn chỉ là nghe được, liền làm cho lòng người an. Mà tại trấn thú quan bên trong mọi người, chúc mừng đại chiến thắng lợi thời điểm, tin tức cũng lấy một loại tốc độ kia người, truyền về hạ quốc. Vô số di chuyển các tỉnh các thành phố cư dân, dừng bước lại, khi thật sớm ở trên bầu trời chỉ còn lại có cái kia đạo huyết hồng chiến khói thời điểm bọn hắn thì ngừng biết chàng chiến dịch này đã thắng lợi mà tin tức truyền đến về sau tất cả dân chúng y nguyên không rõ ràng chàng chiến dịch này tầm quan trọng đại biểu cho cái gì chỉ có chút kinh nghiệm phong phú lao nhân theo cái này lần đột nhiên xuất hiện khẩn trương di chuyển bên trong nhìn thấy không tầm thường cảm giác nhưng cuối cùng tở phào đồng thời vô số người hỏi thăm lần này chiến dịch đến tận cùng là như thế nào thắng lợi đều chỉ lấy được một cái trả lời khối thứ bốn quang vinh phong địa sẽ ghi chép quang vinh phong địa bốn chữ này chỉ là nghe được thì làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên giật mình tại nguyên chỗ. mặt khác, cái khác bát đại trận thú quan trước dị thú đại quân cũng tại chiến khói dập tắt, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, sám xịt rút lui đến thời điểm, có bao nhiêu khí thế hung hăng, rời đi lúc liền có bao nhiêu chật vật. cùng một thời gian, mà là thâm dương, to lớn dưới nước vòng xoáy, màu bạc cự nhãn trung quanh, một đầu bàng thạc vô biên to lớn kim long, trầm rãi mở mắt ra, nhìn trầm trầm phía trước cấp tốc lướt đến hai đạo thân ảnh. da ưng thú hoàng còn có huyền long thú hoàng, phát sinh cái gì rồi? kim long thú hoàng mở miệng thanh âm trầm thấp, kỳ lần đầu, nó đi nơi nào, làm sao lại các ngươi hai cái, kỳ lần mất tích. Dạ ưng thú Hoàng Thần nhẹ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng nói một lần. Nghe được Nuốt Máu Lân Tiễn, Kim Long thú Hoàng đồng tử hơi co lại, tiếp lấy trầm giọng nói, chỉ có Lân Tiễn nói rõ Kỳ Lân hẳn là không chết. Kỳ Lân như là chết, cái kia nhân loại tiểu tử khẳng định sẽ xuất ra thi thể, sẽ không bỏ qua đả kích các ngươi lòng tin cơ hội. Xác thực, ta cũng là nghĩ như vậy. Dạ ưng thú Hoàng Thần nhẹ một tiếng, bất quá Kỳ Lân coi như không chết, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho nó mất tích. Ngắn mũi trầm mặc sau, Huyền Long thú Hoàng nhìn về phía Kim Long thú Hoàng, chần chờ nói, đại ca, ngươi, ta làm không được. Kim Long Hoàng thú chậm rãi nói: "Kỳ Lân so ta yếu có hạng, ta có lẽ có thể đánh bại nó, nhưng muốn đánh giết hoặc là vây khốn, đều không được." Nghe vậy, Dạ Ưng thú hoàng lập đầu, phức tạp nói: "Nhìn như vậy đến, cũng chỉ có một người." Chương 520: Hiến tế Long tử. Chương 520: Hiến tế Long tử. Tam đại thú hoàng đều không nói gì, nhưng đã có một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Long Tước Võ Thánh, có thể làm được những thứ này, chỉ có Long Tước Võ Thánh. Không có khả năng, Long Tước tên kia nếu là ở, không thể lại thả mặc chúng ta tiến công Ma La trấn thu quan Huyền Long thú hoàng gầm nhẹ, thú đồng bên trong tràn ngập hận ý cùng em ngại ngoại trừ Long Tước, các khả năng rất nhỏ. Dạ ứng thú Hoàng Thu nạp vũ vực, trầm tư, bất quá nhìn như vậy đến, Long Tước hẳn là cũng xảy ra vấn đề, không phải vậy không sẽ thời gian dài như vậy không lộ diện. Thậm chí không có đánh giết kỳ lần, phải biết hơn 40 năm trước, hắn liền đã có thể lực áp các ngươi ba cái. Nếu không phải các ngươi ba cái liên thủ, sợ là lúc đó liền đã bị từng cái đánh giết. Kim Long thú Hoàng trầm mặc, đây quả thật là, cũng là nó trong lòng một cây gai, đến bây giờ đều khó mà nhổ, khắc sâu ấn tượng. Vốn là bị miệt thị hèn mọn trong nhân loại, bỗng nhiên xuất hiện một cái đỉnh cấp cường giả, một người bình thường, đệ tử trước đến nay Kiêu Ngạo nó cũng cảm nhận được vô tận thất bại tốt, không nói những thứ này, long tước mạnh hơn, cũng mạnh bất quá thú thần điện hạ. Kim Long thú hoàng liếc liếc một chút cái kia chính rơi vào trong giấc ngủ sâu trứng bạc, trầm giọng nói, thú thần điện hạ, còn có mấy ngày liền sẽ lần nữa thức tỉnh đến lúc đó, không, có nhân loại đồ ăn, sợ là sẽ phải trách cứ chúng ta, nghĩ một chút biện pháp đi. Kiến tạo thú thần cung đám kia nhân loại dùng không được, vậy bọn ta ra một nhóm tâm huyết. Dạ ương thú hoàng trần chừ nói, tựa như quá khứ thuần dưỡng thú thần điện hạ một dạng, tuy nhiên có thể sẽ thương tổn chút chúng ta nguyên khí. Nhưng bây giờ cục này thế, chúng ta không mở ra nhân loại nội tình, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lần nữa tiến công, có đầy đủ thời gian khôi phục. Hừ, bản hoàng tâm huyết có hạ, một số chỉ là nhân loại tiên mệnh, làm sao bù đắp được bản hoàng tâm huyết? Huyền Long thú hoàng hừ lạnh, thì dùng những cái kia nhân loại làm huyết thực. Không được. Kim Long thú hoàng Thanh Âm bình tĩnh vang lên, thú thần cung rất trọng yếu, không có xây xong trước đó, những cái kia nhân loại cần giữ lấy đến tại trong lòng huyết, hiện tại khác biệt trước kia, cũng không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Trực tiếp chọn lựa một số huyết mạch tinh thuần dị thú thiên tài, đưa chúng nó làm huyết thực, hiến cho thú thần điện hạ, điện hạ hẳn là sẽ hài lòng. Như vậy đi, bản hoàng làm làm ngưng ngỡ, ta thứ năm long tử, nguyện ý hi sinh cho thú thần điện hạ. Tiếng nói vừa ra, Dã Ưng thú hoàng cùng Huyền Long thú hoàng đều là sử sở. Dã Ưng thú hoàng phản ứng nhanh nhất, dùng mình nói, "Kim Long, biện pháp này không ổn đâu, đây là tại vì chúng ta dị thú tộc căn cơ, mà lại ngươi con của mình." "Đúng đấy, đại ca, ngươi đừng nói giỡn." Huyền Long thú hoàng cũng cười ha hả nói, "Ta là đang nói đùa sao?" Kim Long bài hoàng đạm mạc nói, "Vì thú thần điện hạ xuất thế, hết thảy đều là đang giá, còn có ngươi Huyền Long, ngươi con nối dõi nhiều nhất, liền cung cấp ra 5 cái long tử đi, có thể hiến tế cho thú thần điện hạ, là bọn chúng vinh quang." "Đại ca." Huyền Long thú hoàng quá sợ hãi, "Ngươi lại tại nói thật chứ?" Nó có chút run rẩy, tuy nói nó hài tử nhiều nhất, nhưng cũng là đối lập cái khác thú hoàng mà nói, năm cái thú hoàng tử, quả thực là tại đạo dễ của nó. Phải biết, bất kỳ một cái nào có thể thuận lợi tồn tại, trưởng thành thú hoàng tử, đều là nó cày tới không biết bao lâu kết tinh, yêu thương còn chưa kịp. Nhưng nhìn lấy Kim Long hoàng uy nghiêm màu vàng kim thú đồng, nó yên lặng thấp long đầu. Kim Long thú hoàng nhìn về phía có chút không rét mà run dạ ưng thú hoàng, thản nhiên nói, dạ ưng, ngươi không có con nối dõi. Vậy liền bắt vào ngươi, truyền cái lời nhắn. Nói thú thân điện hạ cần tuyển bạt thân tín, để tất cả huyết mạch tinh thuần dị thú thiên tài, đến nơi đây tập hợp, đến lúc đó" Bản hoàng sẽ chọn ra nhân tuyển thích hợp. Gia ứng thú hoàng vô cùng phức tạp, Kim Long, Kỳ Lân muốn là ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi làm như vậy. Kim Long thú hoàng cũng không để ý tới, chậm rãi khép kín mắt rộng. Thế thế, gia ứng thú hoàng thở dài, còn có một cái chuyện trọng yếu, liên quan tới cái kia gọi Tinh Khải nhân loại thiếu niên. Ta luôn cảm thấy, thiếu niên này tương lai lại là cái đại phi toái, có thể sẽ là cái kế tiếp long Tước. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đánh giết hắn, miễn cho tương lai trở thành họa lớn. Cái kế tiếp long tộc? Kim Long thú hoàng đôi mắt hơi hơi mở ra, lộ ra sáng chói kim mang, thế mà trong mắt lại lóe qua mấy phần đạm mạc chỉ là võ tôn đều không phải là không cần thiết để ý không phải là cái gì người đều có thể cùng long tức so sánh bản hoàng qua nhiều năm như vậy kiên kỵ chỉ có một cái long tức sẽ không xuất hiện người thứ hai loại hiện tại là tương lai cũng là ba ngày sau ma la chấn thú quan bên trong theo năm mới vượt qua các đại thế lực người cũng bắt đầu rời đi thiết trường không chủ xoáy ý nguyên chủ liệu chấn thú quan chấn thú quan một cái quặn cu gãy gian phòng bên trong diệp nhiên rỗi ra lưng mỏi từ trên giường bỏ lên ba ngày này hắn cuối cùng là nghỉ nơi thật tốt điều chỉnh tốt trạng thái đây là hắn vượt qua thứ một cái rời đi nhà năm mới vẫn là tại chấn thú quan vượt qua cũng coi như rất có kỷ niệm ý nghĩa. lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. diệp nhiên đi ra ngoài mở cửa liền trông thấy to lớn một đám người đứng ở ngoài cửa có chút hoảng hốt. những người này cầm đầu là mấy cái võ đạo thế gia truyền kỳ võ tôn. lúc này một tên thương phát lão giả thần sắc trịnh trọng nói tinh khải tiểu hữu lão phu thay thế tiền gia đa tạo việc này tiền gia thiếu ngươi một cái nhân tình. rõ ràng là tiền gia truyền kỳ võ tôn một tên hai tuổi cường giả tiền bối tiếp theo là cái khác thế gia mười cái siêu nhất lưu võ đạo thế gia có bảy nhà đến ảo ảo mở miệng còn có tứ đại trăm năm võ quán, hai đại tập đoàn. Những thế lực này truyền kỳ võ tôn, toàn bộ là tự mình đến, lộ ra phá lệ coi trọng đương nhiên, Kim gia lôi ra năm người võ đạo thế gia, tựa hồ là bởi vì quá khứ ân oán, lần này rời đi cực kỳ nhanh. Chỉ là lưu lại một câu miệng cảm tạ, liền sớm đã mang người rời đi trấn thu quán. Mà trừ bỏ những thứ này siêu nhất lưu thế lực, các đại thế gia, võ quán người đại biểu, cũng đều tự mình đến nhà bái phỏng. Tuy nhiên đều là một số đại ân nặng như Thái Sơn lời nói khách sáo, nhưng nhìn mọi người vẻ mặt, quả thật có thể rõ ràng nhìn ra, đây là chân tình thực lòng cảm tạ. Thậm chí trình trọng túi người chào thật sâu. Diệp Nhiên thấy thế, có chút cảm thán còn có chút phức tạp, vừa muốn đưa tay ngăn cản. Một đạo thương lão cười tiếng vang lên. Các ngươi những thế gia này, thì ưa thích làm những thứ này hư. Từ bộ trưởng đi tới, cười toe toét nói, thật nghị cảm kích, liền lấy ra chút tư tế, "Chúng ta chân võ ti lần này, thế nhưng là khen thưởng tinh khải, ba lần bạch ngân bí khố cơ hội." Ba lần bạch ngân bí khố. Mọi người tại đây trong lòng giật mình, nhưng nghĩ tới đối phương công hiến, cái này tựa hồ cũng không coi vào đâu. Từ bộ trưởng cười ha hả nói, "Không sai, các ngươi thế lực khác coi như xong, nhưng tiền gia lão tiền bối Các người cái này bảy cái siêu nhất lưu võ đạo thế gia, nội tình hùng hậu, lấy chút đồ tốt đi ra không có vấn đề à. Tinh Khải tiểu hài tử ra mặt mỏng, không có ý từ muốn, nhưng có cho hay không có thể là các ngươi định đoạn. "Như vậy đi, ta để tỉnh một câu, Tinh Khải đoán chừng lại có mấy tháng thì có thể đột phá võ tôn, đến lúc đó đột phá võ tôn về sau, cần muốn tăng lên vân tiêu thân. Mặt khác, Tinh Khải có môn võ kỹ, cần chân long thi, càng hiếm thấy càng tốt." Chương 521. Thần phục đi. Chương 521. Thần phục đi. Từ bộ trưởng nói xong, đối diện tiền gia truyền kỳ võ tôn thì cười. "Tốt, cái này không tính là gì." chúng ta biết được, lần này sát thực cảm tạ tinh khải tiểu hữu, đợi sau khi trở về, liền có một phần tài nguyên đưa lên. chúng ta cũng thế, chỉ là tài nguyên mà thôi, sẽ không không nữa, cùng lưu cho những cái kia bất thành khí hậu bối, còn không bằng tặng cùng tinh khải tiểu hữu. bảy cái siêu nhất lưu võ đạo thế gia mở miệng, toàn bộ đáp ứng, tặng cùng một phần không kém hơn. bạch ngân bí khố tầng thứ ba bảo vật, diệp nhiên trong lòng vui vẻ, như thế niềm vui ngoài ý muốn. bất quá có chút tiếc nuối là, lần này không có hoàn thành bất luận cái gì đặc thù thành tiệu, thành tiệu mặt bảng không có khế thưởng. các đại thế lực người đều rời đi. Diệp Nhiên nhìn qua phía trước, thần sắc cảm thán, tiếp đó, có lẽ muốn bình tĩnh một thời gian, mà đoạn này thời gian, khả năng cũng là sau cùng yên tĩnh. Tiếp đó, Diệp Nhiên cáo biệt từ bộ trưởng, theo hai đại võ thánh, cùng mấy vị chân võ ti chuyển kỳ võ tôn, hơn 10 vị đỉnh cấp võ tôn chờ rời đi. Từ bộ trưởng cùng Chu Ti trưởng, còn phải xử lý một số chấn thú quan vấn đề, không thể thoát thân. Chấn thú quan bên trong, Chu Ti trưởng nhìn qua được hướng phía sau cả đám, ánh mắt dị dạng, hai mắt ẩn ẩn biến ảo thành trung đồng. Còn có 8 tháng, liền đến lúc trước, hắn nhìn đến 1 năm sau. Khi đó, liền có thể nhìn đến xong võ văn người, đánh giết thú thần. Một thương đánh nát ngần hoàng chi nhãn, thật đúng là trời mộng a. Chu Ti trưởng nghĩ non, nhưng thần sắc hơi có vẻ phức tạp đồng dạng, cũng là ngày nào đó, tất cả nhân loại ngừng tại nguyên chỗ, giống như cứng ngắc băng khối, mất đi sức sống. Tương lai, thật không cách nào cải biến sao? Tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo thở dài. Sau bốn ngày đông cực hoang nguyên, mêng ngông trong sương mù khói trắng. Mấy tên võ giả run như cây sấy, nghe chung quanh trong sương mù, truyền đến như có như không tiếng thú gào, run dậy đi tới. Mới đi mấy bước, liền muốn dừng lại, run rẩy tra xét chúng quanh. Đều mẹ nó chết ngươi, muốn không phải ngươi lòng tham, nhất định phải chui cái kia gì thú chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này mặt một người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh một cái khác gầy thanh niên người vẻ mặt cầu xin ta cũng không có nghĩ tới chỗ này vũ khí tà môn như vậy đi vài bước thì không nhìn thấy được rồi tất cả mọi người đừng nói nữa đoàn kết điểm còn có cơ hội một người mặc trang phục bím tóc đuôi ngựa nữ hài biểu lộ nghiêm trọng quét mắt chung quanh nói loại này vũ khí rất quỷ dị đợi chút nữa mọi người chúng ta tề tâm hiệp lực nhìn có thể hay không đánh tan một mảnh nông cạn vũ khí tìm tới đường ra được mấy người hào hào gật đầu nơi này vũ khí quá nồng nặc chờ sau đó đến nông cạn vũ khí có lẽ có thể tìm tới đường ra Lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên mấy đạo chói hai tiếng xé gió, tiếp lấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng phá không. Tất cả vũ khí bị xé nứt biến mất, đem chúng quanh rõ ràng triển lộ ra đồng dạng lưu lại tại chỗ ngu ngơ mấy người. Những người kia là cấp bậc gì cường giả? Vừa mới người trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, cái này cũng quá kinh khủng đi, cái này vũ khí thế mà đối bọn hắn không có một chút ảnh hưởng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tông sư cao thủ? Tông sư cái rắm, ta, ta thấy được hai đại võ thánh." Một người khác run rẩy nói. Tiếng nói vừa ra, mấy người mặt lộ vẻ đại chấn. Mà lại hai đại võ thánh trú gian, còn có một cái mặc đồ đen thiếu niên. Nghe vậy, có người bất khả tư nghị nói, người nào có thể cùng võ thánh sóng vai đồng hành, vẫn là người thiếu niên, ngươi không phải nhìn lầm đi. Đúng, tốc độ nhanh như vậy, coi như ngươi nhãn lực tốt, cũng không có khả năng thấy rõ ràng. Ta cũng nhìn thấy. Lúc này, bím tóc đuôi ngựa nữ hài sâu xa nói, thật là hai đại võ thánh, trung gian còn có một thiếu niên, mà lại tựa hồ là thiếu niên kia cầm đầu. Sương trắng chốt sâu. Bách thuật võ thánh mỉm cười nhìn về phía Diệp Nhiên, nguyên ngược lại là tâm địa tốt, chuyên môn giúp bọn hắn thanh trừ trùng quanh vũ khí lấy tại chỗ bất kỳ người nào tốc độ chỉ là mấy cái võ giả căn bản thấy không rõ lắm nhưng Diệp Nhiên chủ động giảm tốc giúp mấy người xua tàn trung quanh vũ khí phương hướng của bọn hắn đi nhầm đi tiếp nữa liền sẽ rơi vào đi khả năng thì không đi ra ngoài được Diệp Nhiên tùy ý nói tiếp lấy nhìn về phía trước đến tiếng nói vừa ra hai đại võ thánh cùng ánh mắt ngưng trọng lên quanh thân khí huyết điều động đi theo phía sau chúng võ tôn cũng thần sắc cảnh giác mọi người bước nhanh đi đến một chỗ vô cùng to lớn hố lớn trước hố lớn bên trong mùi máu tanh ngục trời khắp nơi đều là sụp đổ cao ngất hất tháp cùng khắp nơi trên đất thi thể cái này hố trở nên tốt đẹp nhiều. quả nhiên mặc kỳ lân thú hoàng ở chỗ này cùng cái kia hai cái cổ ma chiến đấu qua. diệp nhiên ánh mắt ngưng tụ. mặc kỳ lân thú hoàng sau khi bị thương, một mực để hắn có chút lo lắng âm thầm, không rõ ràng cái kia hai cái cổ ma còn sống hay không. bởi vậy tới nơi này điều tra. có thể thương tổn được mặc kỳ lân thú hoàng cổ ma có thể nói tương đối nguy hiểm. bên trong không có vật sống. lúc này huyền cực võ thánh lạnh lùng nói, đối với sinh cơ cảm ứng rất mệt bén. bách thuật võ thánh gật đầu, nhưng còn là cẩn thận điểm. mọi người đề cao cảnh giác, cẩn thận tìm kiếm, nhìn có không có dấu vết lưu lại. nói xong cả đám tiến vào trong hầm, bắt đầu tìm kiếm. mấy vị truyền kỳ võ tôn, tăng thêm 10 cái cao cấp võ tôn, chung 20 người, cấp tốc phúc phát tán trung quanh. Diệp Nhiên cũng ở trong đó, nhanh chóng tìm kiếm lấy, nhìn trên mặt đất vô số cỗ thi thể, hắn cho mày. những thứ này của ma, thật đúng là đủ hung ác, hắc ấn tháp người không có lưu một người sống, mà lại thi thể. Diệp Nhiên cúi đầu, nắm lên một cô thi thể, tra xét rõ ràng, rất nhanh biến đổi sắc mặt. trong thi thể không có chút nào huyết khí, thậm chí nhục thân cũng rất yếu đuối, nói cách khác, người này là người bình thường. nhưng hắc ấn tháp bên trong, làm sao lại tồn tại người bình thường? Hắn không yên tâm quan sát những thi thể khác, thế mà cái khác thi thể cũng giống vậy, toàn bộ đều không có chút nào huyết khí. Khó trách cái kia hai cái của ma sẽ mạnh đến có thể thương tổn được mặc kỳ lân thú hoàng. Diệp Nhiên ánh mắt tâm trầm, cổ ma loại này tồn tại, xem ra có thể thôn phệ khí huyết mạnh lên, cho nên nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không phải vậy tuyệt đối sẽ có đại phiền thoái. Tìm kiếm một lát, hắn không tìm được bất cứ dấu vết gì, ngược lại còn nhìn thấy mấy cái đã từng người quen thi thể, có chút thổn thức đem cái kia mấy cái người quen thi thể, khuôn mặt dữ tợn trên mặt hai mắt khép kín, hắn dừng ở một cỗ thi thể trước, cái này thi thể là cái khôi ngô cao lớn trung nhân nhân để tóc dài. Lâm Hải, Diệp Nhiên đưa tay chém xuống hắn đầu thu hồi. Cái này Lâm Hải, lúc trước cách đấu trường chủ nhân chỗ lấy đi Ninh Giang thành phố, chính là vì tìm người này. Tuy nhiên không rõ ràng hai người có thủ oán gì, nhưng mang người đầu trở về cho cách đấu trường chủ nhân cũng coi như giải quyết xong một quả cân đoán. Tiếp đó, Diệp Nhiên còn tìm đến một cái quen thuộc đồ vật là khối tản khuyết điện tử màn hình. Bên trong lại còn có chút lượng điện, hắn ném thử khởi động. Trên màn hình nhất thời vang lên một nam một nữ hai đạo gập gện thanh âm. Ngươi tốt, ta là Tiêu Chí Năng. Đến, lúc này thật biến thành Tiểu Năng trí tuệ. Diệp Nhiên bất đắc dĩ, cái này lúc trước hắn cấn tháp đổi lấy đài màn hình, bên trong hai cái trí tuệ nhân tạo, hắn còn dùng qua. Các điện lưu tiếng vang lên, tan phá màn hình triệt để hất bình. Diệp Nhiên lại liếc nhìn trước mắt phế tích, hơi xúc động cảnh còn người mất, còn có chút trầm trọng. Cổ ma loại sinh vật này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Lúc này mọi người cũng siêu tập hoàn tất, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Thế nào? Bách Thuật Võ Thánh hỏi. Mọi người hào hào lắc đầu, không có thu hoạch đo lấy. Bách Thuật Võ Thánh vừa nhìn về phía Diệp Nhiên, nơi này chỉ có hắn đối cổ ma loại sinh vật này quen thuộc nhất có thể là bị mặc kỳ lân thú hoàng đánh giết, cũng có thể là đào tẩu, khó xác định. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, như vậy đi, ta gọi một cái khác cổ ma đi ra, cùng là cổ ma, hắn hẳn là có thể cảm giác đến kỹ lương hơn. Nói xong, tại bách thuật võ thánh sau khi gật đầu, Diệp Nhiên liền đi tới trung ương đất trống, tiêu hao trên thân sau cùng 10 vạn hắc ma vụ, bắt đầu ngưng tụ ma thần trụ. Cũng có trước kinh nghiệm, lần này xe nhẹ đường quen, rất nhanh, bầu trời dần dần đông trầm, mưa hổ có thể lươn lờm phong gào thét, tàn phá công trình kiến trúc bị tối tăm bao phủ. Giữa không trung, một cái to lớn đen nhánh ma trụ hiện hiện đoá lấy một cái chân chậm rãi theo ma trụ trùng phong ra, còn vang lên một đạo âm thanh kích động. Xú tiểu tử, lão tử lại tới, lần này, lão tử muốn hung hăng trà đả ngươi, không đúng, không thể nói nhiều. Phản phái chết bởi nói nhiều." Lão tử lần này tổng kết kinh nghiệm, không nói lời nào, trước tiên đem ngươi đánh ngã lại nói: "Ha ha, thần phục đi." Càn rỡ tiếng cười điên cuồng vang lên. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mỹ trung nhân nhân, ma quyền sát trưởng, cười gần đi ra ma trụ đón lấy, liền nhìn đến đứng đối diện một đám người. Trong nhóm người này, người yếu nhất khí tức, so với hắn đều chỉ mạnh không yếu, lúc này nguyên một đám biểu lộ dị dạng nhìn lấy hắn giống như là nhìn đến một loại nào đó hiếm có đồ vật. Nhất thời, Tuấn Mỹ Trung niên nhân trên mặt nhếch răng cười chậm rãi cứng ngắc. Chương 522, Người không chơi nổi. Chương 522, Người không chơi nổi. "Này, đại đại gia tốt." Cổ Quyên run rẩy lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, "Trong nhà của ta còn có chút việc, đi trước, ngày khác lại nói." Hắn vừa nói xong, quay người thì hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Cổ Quyên choáng đầu hoa mắt dừng lại, nhìn lấy trước người vô hình bình chứng. Nhịn không được chửi đòn lên, mãi mãi, cái nào không giảng võ đức ra hòa làm, ta làm, ngươi có ý kiến? Huyền cực võ thánh ánh mắt tham thẳm, tay đã đặt tại thân sau trên thân kiếm, hiểu lầm, hiểu lầm, cổ quyền cười ngượng ngùng, ngài là hơn 700 tinh lực đại lão, chỉ cần ngài làm sự tỉnh, đều là đúng, là chính ta không có mắt. Nghe vậy, những người khác đều là biểu lộ cổ quái, cái này cổ ma thế nào thấy có chút đần độn, hơn 700 tinh lực, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, Huyền cực võ thánh là không có tinh lực, cái kia cổ quyền làm sao lại nói hơn bảy tinh lực, mà lại nói đến tinh như vậy chuẩn, là căn cứ cái gì phán đoán? chẳng lẽ là chiến lực? hắn nhanh chóng suy tư, huyền cực võ thánh cùng huyền long thú hoàng, cả hai thực lực trên lệ không nhiều, mà huyền long thú hoàng hắn trước đó nhìn trộm qua là bảy ức đánh nửa lực, bảy ức, 700, một điểm tinh lực có thể so với trăm vạn chiến lực sao? diệp nhiên trong lòng suy đoán, nói như vậy, hắn trước đó 500 điểm tinh lực làm thật không ít, chỉ là cái này tinh lực chính hắn cũng không khống chế được, duy nhất có thể thi triển thủ đoạn cũng là vạn tướng ma có thân. cổ quen tuấn mỹ trên mặt tràn đầy linh loạn, ngoan ngoãn mà trở về chỗ cũ. rõ ràng ngoại hình cùng nhân loại chúng ta có chút giống nhau, lại mọc ra cánh, lại đem cánh lộ ra, để ta xem một chút lúc này, bách thuật võ thánh hơi có vẻ hiếu kỳ nói: ma đức, muốn nhìn thì nhìn, ngươi đem lão tử làm thành cái gì rồi? cổ quyền giận dữ quay đầu, nhìn đến bách thuật võ thánh về sau, chính là trong lòng cuồng loạn, lại một cái tám trăm tinh lực nhân loại. đại lão, ngài muốn nhìn đúng không? ta lập tức cho ngài nhìn. hắn cười ra dỡ, quả quyết dương cánh, thậm chí cánh còn linh động địa phía lên. diệp nhiên thì nhìn chằm chằm hắn phát ra tử quang hai mắt, như có điều suy nghĩ đối phương hai mắt, giống như cùng tinh khải chi nhăn một hình cầm giữ có tương đồng năng lực đồng thời, hắn trong lòng dâng lên mấy phần nương trọng. hắn phát hiện, cổ quyền gia hỏa này, theo triệu hoán, mỗi lần đều tại mạch lên. Trước kia thế, nhưng là không có loại năng lực này. Chiến lực thì càng khỏi phải nói, lần này đã đạt tới 5000 vạn chiến lực. Tuy nhiên còn không phải đối thủ của hắn, nhưng loại này chiến lực tăng trưởng tốc độ tương đương cũng bố. Về sau lại triệu hoán gia hỏa này, nhất định phải vững vàng nghiền nát, không phải vậy để gia hỏa này chạy mất, liền phiền toái. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút trung quanh phế tích, trong lòng nương trọng. Một mã thì một mã, hắn tuy nhiên mỗi lần đều muốn đối phương dọn dẹp rất thảm, nhưng tuyệt không thể bởi vậy chủ quan, miễn cho hủy thành hoa lớn. Wen. Lúc này, giữa sân bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ đùng. Vô cùng hắc vụ tràn ngập hướng trung quanh trong chớp mắt, toàn bộ hố lớn bên trong đều bị khói đen bao trùm, một mảnh đen kịt, thấy không rõ trung quanh. không tốt, cái này mọc cánh người chim muốn chạy trốn. một cái đỉnh cấp võ tôn vội vàng hét lớn. đi ngươi lại ra, ngươi mới là người chim. hắc vụ bên trong truyền đến cổ quyền tức hồn hề thanh âm, tiếp lấy tất cả hắc vụ đều biến mất, tại chỗ xuất hiện một tòa thi sơn, bất ngờ đều là chết ở chỗ này hắc ấn tháp thành viên, vô số thi thể trồng chất thi sơn phía trên, một tôn hư huyễn sơn hắc vương toa thật cao đứng sướng sướng. cổ quyền ngồi tại vương toa phía trên, túi nhìn phía dưới cười lạnh nói, một bầy kiến hồi, thật sự cho rằng bản vương mềm yếu có thể bắt nạt bản vương yếu thế mà thôi nói cho các ngươi biết chờ bản vương thôn vệ những thi thể này khí huyết liền có thể khôi phục một bộ phận thực lực đến lúc đó chỉ là bảy tám trăm tinh lực người yếu còn có các ngươi bọn này đổ bỏ đi bản vương một tay đều có thể nắm ha ha còn muốn cảm tạ các ngươi giết nhiều người như vậy không phải vậy bản vương không có dễ dàng như vậy khôi phục hắn ngửa mặt lên trời cười như điên cái kia sơn hắc vương tọa đột nhiên hiện hiện hấp lực to lớn thi sơn manh liệt rung động động không sai mà đối diện mọi người không có phản ứng nguyên một đám ánh mắt dị dạng cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy bị sợ choáng váng Cổ quên mặt mũi tràn đầy phét lối, coi như các ngươi thức thời, bây giờ nghĩ ngăn cản bản vương cũng đã không kịp. Thanh âm hắn đung nhiên dừng lại, sau đó vội vàng nắm lên một cỗ thi thể, tiếp lấy ném đi, nội giận mắng, ngóa, tên vương bắt đạn nào đã thôn vệ qua. Đó lấy là cổ thi thể thứ hai, cổ thi thể thứ ba, liên tục nắm lên mấy bộ thi thể, cảm thụ được hắn chống dông thể nội, cổ Quyên sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Rốt cục tại ngắn mũi yên lặng sau, bình một tiếng, cổ Quyên mặt quả quyết quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, các đại ca, ta sai rồi, có thể hay không điểm nhẹ đánh. Ngươi cảm thấy đâu? Diệp Nhiên chậm rãi đi tới, ngẩng đầu ra hiệu phía dưới vương loạn. Ngươi ngồi lên. "Làm. Làm gì?" Cổ Quên Thanh âm phát run. "Bởi vì ta vẫn là thích ngươi vừa mới loại kia tự tin kiệt ngao dáng vẻ, phiền phức ngồi lên, không phải vậy ta có thể có thể dùng sức không đủ hung ác." Một lát sau, Cổ Quên nằm trên mặt đất thở mạnh, thân thể không ngừng biến thành khói đen, dần dần tiêu tán đồng thời nhìn chằm chằm Diệp Nhiên sau lưng một đám võ tôn, hàm răng cắn đến, kéo kẹt kéo kẹt vang, xú tiểu tử, gọi ngươi đúng không? Ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ lấy." Hắn bỗng nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, "Ta mẹ nó không phục, rõ ràng lần này ta đã điều tra rõ ràng." ta mấy lần trước bị đánh đều là bởi vì lời nói quá nhiều. Ta cổ ma trong tộc thoại bản trong tiểu thuyết đều nói phản phái chết bởi nói nhiều. Lần này ta mẹ nó đều không định nói chuyện, trước thu thập xong ngươi lại nói không nghĩ tới cái tên vương bắt đạn ngươi. Lần này thế mà không một mình đấu, gọi ngươi còn đấu, ngươi không chơi nổi. Cổ quên tại hụi khuất tiếng nước nở bên trong, triệt để tiêu tán. Trung quanh, một đám võ tôn đều là khoe miệng co giật mà nhìn xem dị nhiên, dù là hai đại võ thánh đều thần sắc có chút quái dị. Không rõ ràng hắn trước kia cơ sở làm cái gì, cái này thần bí của ma thế mà có thể bị khuất thành bộ dạng này vừa mới cái này cổ ma cũng đã nói nơi này không có sống sót của ma ngược lại là có hai đạo vừa mới tiêu tán khí tức nói rõ kích thương mặc kỳ lân thú hàng hai cái cổ ma đã tử vong bách thuật võ thánh liếc nhìn liếc một chút trung quanh, gung lòng nói đã dạng này chúng ta cũng có thể yên tâm huyền cực võ thánh cũng thản nhiên nói chuyện nơi đây xử lý hoàn tất đều có thể rời đi đúng chúng võ tôn gật đầu lúc này trên bầu trời một đạo hư huyễn bản nguyên cổ thụ dần dần hiện hiện diệp nhiên đôi mắt sáng lởi tới đạo ẩn đạo này bao hàm đối với hắn cực kỳ trọng yếu có thể nói là hắn đột phá võ tôn một bước cuối cùng Hắn vẫn ý còn không có viên mãn, vốn là muốn dùng thành tựu điểm thôi diễn, nhưng là thành tựu điểm đều dùng đến thôi diễn vạn tướng ma có thân. Cho nên coi như lần này không triệu hoán cổ quyền, qua mấy ngày hắn cũng sẽ triệu hoán. Cổ ma mỗi lần bị đánh giết đều sẽ khen thưởng đặc ân. Trước đó tại Tiên Khuyết thành phố triệu hoán cổ ma thời điểm, cổ quyền là bị mấy cái thú tôn liên thủ đánh chết. Lúc đó, bản nguyên cổ thủ cũng hiện hiện, khen thưởng đặc ân đáng tiếc mới xuất hiện, liền bị mấy cái tia thú tôn nhanh bạo. Chỉ có thể nói, dị thú xác thực tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Chương 523. Chân ý viên mãn, thứ hai cực long thân. Chương 523, Chân ý viên mãn, Thứ hai cực Long thân. Giữa không trung, bản nguyên cổ thụ lay động, rũ ra những cây, nhẹ nhàng điểm tại Diệp Nhiên cái chán đó lấy, một đống lớn đạo vận đưa tới. Diệp Nhiên liếc nhìn, tiếp lấy trong lòng vui vẻ, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều, đầy đủ đột phá võ ý còn dư xài. Trung quanh, cái khác võ tôn cũng hoảng hốt mà nhìn xem tình cảnh này. Nhưng Diệp Nhiên không có quá lo lắng, đây đều là chân võ ti chính mình người, sẽ không ngấp ngế đạo vận dần dần tràn vào trong cơ thể hắn, một loại huyền diệu khó giải thích không linh trạng thái hiện hiện, hết thảy sự vận đều biến đến đơn giản dường như liếc nhìn liếc một chút liền có thể nhìn đến bản chất các loại võ kỹ chỉ làm một chút tự hỏi một chút liền có không hết linh cảm giống như chạy ra tiến độ bạo tăng nhưng diệp nhiên bài trừ tạp niệm chuyên tâm lĩnh hội thương ý thương ý cấp tốc tăng lên bên trong rốt cục theo cái nào đó quan khiếu phá giải trong đầu giống như vang lên một đạo ý mắng quanh mình, tiếp lấy thể nội thương ý hạt giống đột nhiên pha toái chân ý hạt giống pha toái dung nhập toàn thân trong lúc giơ tay nhấc chân liền tự mang chân ý đây chính là chân ý cảnh giới đại viên mãn thương ý phía trên cần phải còn có khác cảnh giới trong mắt Diệp Nhiên vẻ mặt hốt hoảng, ẩn ẩn cảm giác được một loại cảnh giới tuần mới. Nhưng loại cảnh giới này, tựa hồ lọt vào một loại nào đó hạn chế, hoặc là nói, có một tầng vô hình màng tại, hoặc là một loại nào đó quy tắc, dẫn đến không cách nào lĩnh ngộ chân ý phía trên cảnh giới. Chân ý đại viên mãn, cũng là Lam tinh cực hạn, muốn lại đột phá, liền cần rời đi nơi này. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, tầng này vô hình màng, cùng hắn lúc trước cảm giác được, hạn chế tinh khải chi nhãn màng là cùng một loại. Tầng này màng giống như một cái cự hình vô hình bình chứng, bao phủ lại toàn bộ Lam tinh, là một loại hạn chế, lại như là một loại bảo hộ. Chỉ có xông phá tầng này màng mới có thể nhìn thấy chân chính tân tiên địa. Tiếp đó, Diệp Nhiên thừa dịp đạo hận còn có hơn phân nữa, cấp tốc thôi diễn lên. Cựu cực long thân thứ hai cực cảnh giới. Tuy nhiên thuần dương thiên đạo còn có long tức bốn tức, nhất là long tức bốn tức là võ thánh cấp võ kỹ, rất trọng yếu. Nhưng cựu cực long thân mới là hắn chân chính chỗ đứng căn bản, thuộc về chính hắn võ kỹ. Cựu cực long thân khó khăn nhất thôi diễn, nhưng thật ra là đệ nhất cực, đây là cơ sở, không có cơ sở liền không có đến tiếp sau. Bất quá cho dù là thứ hai cực, cũng đem còn lại đạo hận toàn bộ tiêu hao, mới miễn cưỡng thôi diễn đi ra. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, có chút tiếc nuối, hắn còn nghĩ đến. Nếu là đạo ẩn chống đỡ thêm biết, hắn có thể thôi diễn hạ Long Tức bốn thức. Dù sao Võ Thánh cấp Võ Kỵ, cực kỳ cường hãn, nhất là ngày ấy, hắn gặp qua Long Tức bốn thức khí lực, rất là hâm mộ. Được rồi, cự cực Long thân đã có đột phá, võ ý cũng viên mãn, không thể lại lòng tham. Diệp nhiên lắc đầu, điều chỉnh tốt tâm tình đó lấy, hắn nhìn về phía đối diện chờ hai đại Võ Thánh, còn có chư vị Võ Tôn. Thế nào, võ thế có bao nhiêu trượng? Bách thuật Võ Thánh mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được, Diệp Nhân đã võ ý viên mãn, sinh ra võ thế. Võ thế? Diệp Nhân trầm ngâm dưới, cũng có chút hiếu kỳ. Võ ý phao thoái Hòa tan vào thân thể về sau, hắn sẽ giảm mất 100% cơ sở chiến lược, đồng thời sinh ra võ thế đương nhiên, võ thế một sinh ra thì nắm giữ 100 triệu, 100 trượng võ thế là 300 vạn chiến lược đối chính người thường mà nói, võ ý phá toái ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là, đối với hắn 600 vạn cơ sở chiến lược tới nói, ngược lại sẽ còn giảm bất chút chiến lực. 100 trượng ban đầu võ thế hạn mức cao nhất là tam thiên trượng, đại biểu tăng lên tới cực hạn có thể tăng lên 9000 vạn chiến lược. Bách thuật võ thánh cười nói, đương nhiên, đây là đối phổ thông võ tôn tới nói. Chúng ta cùng huyền cực, cùng một chút thiên phú kiện xuất truyền kỳ võ tôn Vừa đột phá, đều là nắm giữ 200 trượng ban đầu võ thế điều này, đại biểu chúng ta võ thế hạn mức cao nhất là 6000 trượng, tăng lên tới cực hạn chiến lực là 1.8 ức. 1.8 ức. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, chợt nhớ tới, Lam Nguyệt đại giáo chủ từng nói, Ngân Nguyệt hội trưởng 2 ước chiến lực. Mạnh nhất nhất phẩm truyền kỳ võ tôn cũng chỉ có 1.5 ức. Ngân Nguyệt hội trưởng 2 ước chiến lực, hiện nhiên có chút quá tại đáng sợ, không phù hợp lẽ thưởng, hiện tại xem ra, Ngân Nguyệt hội trưởng hẳn là 200 triệu ban đầu võ thế. Dạng này, mới có thể giải thích này vì gì có thể đạt tới 2 ức chiến lực. Thậm chí 2 ức chiến lực, xem ra đều không phải là đối phương cực hạn. Hiển nhiên là ngân nguyện hội trưởng không có đem võ thế tu luyện tới viên mãn, không phải vậy chân chính chiến lược sẽ còn càng kinh khủng võ thế cùng vân tiêu thân viên mãn mới có thể đột phá võ thánh võ thế thì là rất khó một cửa cho nên nhiều năm như vậy cũng chỉ có tam đại võ thánh diệp nhiên trong lòng tự nói trong nay mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện võ tôn cơ sở chiến lược ngàn vạn coi như vân tiêu thân viên mãn cũng bất quá ngàn vạn chiến lược cùng nhau chỉ có 2.000 vạn cơ sở chiến lược cái này 2.000 vạn cơ sở chiến lược tăng phúc về sau hạn mức cao nhất kỳ thật cũng không cao võ tôn chủ yếu theo vẫn là dựa vào võ thế Bất kỳ một cái nào phổ thông võ tôn, chỉ cần có thể đem võ thế tăng lên tới cực hạn, đều có thể đạt tới truyền kỳ võ tôn cảnh giới. Thậm chí 1.2 chấm ước chiến lược nhị phẩm truyền kỳ võ tôn. Nhưng võ thế khó khăn nhất tăng lên, tăng lên tới cực hạn, đều có thể đột phá võ thánh. Long tước năm đó là 300 trăm trượng ban đầu võ thế, cực kỳ kinh người. Bách thuật võ thánh cười nói, võ thánh cùng thú hoàng tiêu chuẩn là năm ước chiến lược, mà long tước năm đó dựa vào cái này 300 trăm trượng ban đầu võ thế, đạt đến 4 ước chiến lược. Cũng là bởi vậy, hắn mới tại vừa đột phá võ thánh về sau, thì chiến lược cường hãn ngắn ngủi tĩnh tu không đến mấy tháng thì có thể lực ép kim long thú hoàng chờ ba cái. Ngươi võ thế, không có gì bất ngờ xảy ra, coi như so ra kém long tước, hẳn là cũng giống như chúng ta, ta cảm thấy lấy, hẳn là sẽ không yếu tại long tước." Huyền Cực võ thánh nghiêm túc nói. Nghe vậy, cái khác võ tôn cũng đều hiếu kỳ nhìn tới. Trần Võ Ti truyền kỳ võ tôn, Phong Nguyên võ tôn, một tên dẫn theo chiến truy khôi Ngô lão giả, càng là cười toe toét nói: Tinh Khải tiểu tử, đừng che giấu, nhanh điểm để cho chúng ta xem một chút đi." "Tuất, Phong Nguyên tiền bối." Diệp Nhiên thở sâu, bắt đầu chậm rãi điều động chính mình võ thế. Trong cơ thể hắn khí huyết cấp tốc cuồn cuộn Tiếp theo một cái trước mắt, đỉnh đầu dần dần hiện hiện hư huyễn quang ảnh. Quang ảnh bên trong là một thiếu niên, mưa rào xối xả bên trong, vương Bít lấy lòng của mình nói: "Long ta còn tại nhảy, huyết vẫn là nóng." Nói, thiếu niên tại ầm ầm tiếng sấm bên trong, rứt khoát đi hướng về phía trước. Cái này màn tràng cảnh biến mất rất nhanh, thứ hai màn quang ảnh hiện hiện. Lần này quang ảnh bên trong là xôi trào dung nham, trong nham tương trợ vật thiếu niên nhất màu ném ra, trong mắt mang theo rét lạnh nói: "Thông sư, liền không thể giết sao?" Bỗng một tiếng, đối diện vũ mỹ nữ tử bị hắc mâu xuyên qua, bản nguyên cổ thụ dần dần hiện hiện. Thấy thế, thế Chúng võ tôn chấn động trong lòng, nguyên lai tinh hải, cũng là cái kia vượt cấp đánh giết tông sư thiếu niên. Bọn hắn tuy nhiên có suy đoán, nhưng một mực chưa có xác định. Mà trang cảnh này, dù là chỉ là mơ hồ nhìn đến, đều bị một đám võ tôn, nỗi lòng chập trùng, thật lâu khó có thể bình tĩnh đôi lấy, quang ảnh cấp tốc biến hóa. Lần nữa biến thành một cái cực kỳ to lớn lôi đài, giữa lôi đài, vậy mà treo một bộ kim long thi. Mà một thiếu niên ngồi tại long thi dưới, trên bờ vai hắc long ngẩng đầu, đối với trung quanh hơn vạn tuổi trẻ thiên tài, chậm rãi nói: "Trần Võ Ti tinh hải, thủ lôi." Chương 524. 500 trưởng võ thế, đột phá võ tôn trương năm trăm hai trượng võ thế đột phá võ tôn diệp nhiên đứng tại chỗ đây là hắn lần thứ nhất điều động võ thế cho nên cũng có chút mới lạ nhìn lấy đỉnh đầu không ngừng biến ảo quang ảnh trần võ ti tinh khải, thủ lôi tốt. phong nguyên võ tôn chiến truy đột nhiên đến chỗ cười to nói lúc này mới nên chúng ta trần võ ti nên có bá khí cái khác võ tôn cũng ánh mắt sáng ngời, loại kia tự tin quả thực làm cho lòng người bên trong nhiệt huyết sôi trào càng có một cái anh tuấn võ tôn thất vọng nói chỉ tiếp ta là nam không phải vậy thì tình cảnh này sợ là đã hâm mộ thượng tinh mở ngươi tiếp lấy hắn nghiêm mặt nói đương nhiên trân thành tha thiết cảm tình có thể không nhìn hết vậy nghe vậy diệp nhiên biểu lộ ngượng ngùng cái khác võ tôn liên nhau mỹ mắt cuồng loạn cũng cùng cái này anh tuấn võ tôn kéo dài khoảng cách đồng dạng có chút sợ hãi bách thuật võ thánh thì nhìn ra diệp nhiên nghi hoặc cười nói võ thế kỳ thật cùng ý niệm có quan hệ ý niệm càng cường đại võ thế cũng căn mạnh nhưng người ý niệm muốn muốn tăng lên rất khó khăn hoặc là nói căn bản không có biện pháp chỉ có thể căn cứ một lần nào đó trọng yếu kinh lịch kiên định nói đường niềm tin mới có thể mạnh hóa ý niệm tỷ như ngươi vừa mới tình huống ngươi xuất hiện ba chuyện ta phỏng đoán ngươi cũng hẳn là ba trăm võ thế không kém hơn long tước Ba trăm trưởng, nghe vậy, giữa sân chúng võ tôn trong lòng giật mình, tiếp lấy chính là vui mừng quá đỗi. Lợi hại, Tinh khải, chúc mừng ngươi. Ba trăm trưởng, tốt, chúng ta chân võ thi, cái thứ hai long tức võ thánh ra đời. Quả nhiên, đại thai về sau chính là đại phúc, thiên hữu ta chân võ thi, bách thuật võ thánh mặt chữ quốc phía trên, mặt mỉm cười, huyền cực võ thánh cũng chậm rãi gật đầu. Lúc này, Diệp Nhiên đỉnh đầu quang ảnh, lần nữa biến hóa. Tất cả mọi người nụ cười khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Quang ảnh bên trong là một cái vết máu đầy người, khô gầy như lệ quỷ thiếu niên, đứng tại trên tường thành. Một viên trắng loán đầu rắn to lớn trước, thanh âm khàn khàn nói, trước người là chiến đất, phía sau là tình thổ, trận chiến này từ chiến, thành này, tư thủ. Quang ảnh bên trong, vô số nhân loại chấn thú quân nổ lỗng, công hướng dị thú. Cùng một thời gian, thấy cảnh này chúng võ tôn, còn có hai đại võ thánh, cũng không khỏi vì đó động dung. Thế mà, còn không có đợi đến bọn hắn mặt lộ vẻ phức tạp nói cái gì. Quang ảnh kia, vậy mà lần thứ năm biến hóa. Lần này, hiện lên một tòa tang thương to lớn chấn thú quan, chấn thú quan phía trên, bốn cái giống như thần thoại giống như to lớn cự vật đứng vững trời cao phía trên. Mà tại lần này về sau, quang ảnh triệt để phá toái. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên cảm giác toàn thân khí huyết đều sôi trào lên, nhịn không được phát tiết giống như hét to một tiếng. Theo kêu một tiếng này ra, đỉnh đầu hắn, một vệt ánh sáng diễm sông thẳng lên trời. Giống như bạch hồng phá thiên đồng dạng, thẳng tắp xuyên qua tầng mây, chợt vẹn mảnh liệt bắn ra, dòng giá 500 trượng. 500 trượng ban đầu võ thế. Giữa sân, bách thuật võ thánh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, huyền cực võ thánh đồng tử đột nhiên co lại, sau lưng kiếm đều tại tiêu khẽ, cái khắc võ tôn càng là mặt mũi tràn đầy rung động 500 trượng ban đầu võ thế, chợt vẹn xo so long tức võ thánh còn nhiều hơn ra 200 trượng. So với bọn hắn loại này phổ thông võ tôn, càng là thêm ra 400 trượng. Rất lâu, mới có võ tôn thanh âm run dậy vang lên, 500 trượng ban đầu võ thế, cái kia hạn mức cao nhất chẳng phải là 1.5 vạn triệu. 100 trượng võ thế tương đương 300 vạn chiến lực, cái kia có thể tăng lên chiến lực chẳng phải là 4.5 ức. 4.5 ức, cái số này, giống như một viên bùng tấn, tại chỗ tất cả mọi người cảm giác hoa mắt thần cách. Không gì khác, cái số này thực sự quá kinh khủng. Dù là võ thế tăng lên khó khăn, tầm thường võ tôn liền tam thiên triệu võ thế, đều không thể tăng lên tới cực hạn. Nhưng loại này hạn mức cao nhất là thực sự, không thể nghi ngờ. Võ Thánh cùng Thú Hoàng tiêu chuẩn chiến lực là năm ức, nói như vậy, chờ Tinh Khải tăng lên tới cực hạn, hắn có thể lấy võ tôn chi thân đối cứng tu Hoàng. Một cái võ tôn khó nhọc nói, cảm giác môi nói một chữ, trái tim của mình thì phải bị một chút trọng kích. Trên lý luận tôi nói, đúng thế. Theo bách thuật võ Thánh cảm thán một câu, giữa sân, lần nữa lâm vào tĩnh mịch, đều chăm chú nhìn cái đầu kia đỉnh quang diễm ngút trời thiếu niên. Đây chính là võ thế sao? Diệp Nhiên nếm thử không chế, rất nhanh, đỉnh đầu loại kia sắc bén mà đâm người nhãn cầu quang diễm, nhặt lại biến mất. Nhưng hắn tăng lên chiến lực, ý nguyên tồn tại, cũng không ảnh hưởng. 500 trượng võ thế, tăng lên 1500 vạn chiến lực, ta tuy nhiên tổn thất 600 vạn, nhưng tương đương với còn tăng lên 900 vạn. Hắn có chút kinh hỉ, hắn hiện tại đến gần vô hạn tại 7000 vạn chiến lực đỉnh cấp võ tôn. Mà bây giờ, hắn còn không có đột phá võ tôn, một khi đột phá, tinh khai. Lúc này, bách thuật võ thánh nghiêm túc nói, 500 trượng ban đầu võ thế, tuy nhiên cũng bố, nhưng không có nghĩa là ngươi thật có thể đối kháng thú hoàng. Thú hoàng nhiều năm tu luyện, cho dù là Hủy Long, đều có bảy ức đánh nửa lực, ngươi coi như tăng lên tới cực hạn, cũng xa không phải là đối thủ. Ta nói những thứ này, là muốn cho ngươi tỉnh táo lại không muốn tự ngạo tự mãn. Đúng, đa tạ trăm thuật tiền bối nhắc nhở. Diệp Nhiên gật đầu, có chút nghiêm túc. Xác thực, hắn coi như đột phá võ tôn, khoảng cách thú hoàng cũng còn có không gì sánh nổi trên lệch lớn. Càng đương đề cập thú hoàng bên trong, Huyền Long chỉ là người yếu. Mặc kỳ lân thú hoàng cường giả như vậy, toàn lực bạo phát, chiến lực càng là qua mười ức, đây không phải chỉ dựa vào võ thế liền có thể đối kháng. Làm ta sợ kêu to một tiếng, ta còn thực sự coi là tinh khải muốn đi tiên, võ tôn đánh bại thú hoàng, đây quả thực không thể tưởng tượng. Một cái võ tôn nhịn không được lắc đầu. Những người khác cũng gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Diệp Nhiên không nói chuyện, mà là tại tiếp tục suy nghĩ. Qua tại Thiên Hạ Vô Song danh hiệu sự tình, Thiên Hạ Vô Song có thể hoàn chỉnh phục chế một cảnh giới, để hắn tiến hành lần thứ hai đột phá, đồng thời nắm giữ hai loại tu luyện đặc thủ. Tỷ như song võ văn, cũng là không rõ ràng, võ thế có thể hay không bị phục chế, dù sao cái này cũng thuộc về võ tôn đặc hữu, cũng không có thể đi. Nếu như có thể, ta tại võ tôn cảnh có thể đạt tới chiến lực. Diệp Nhiên nhì non, có chút không dám nghĩ tới. Tiếp đó, mọi người cũng điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị rời đi. Bách Thuật võ thánh nhìn về phía Diệp Nhiên nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nửa tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu thanh lý các nơi hoang nguyên hiện tại ma la thâm dương bên trong tứ đại thú hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này là cơ hội của chúng ta lúc này loạn trong giặc ngoài cũng nhất định phải nhanh giải quyết những thứ này vấn đề nội bộ không chỉ là hoang nguyên còn có ngân nguyện hội nhóm thế lực cũng muốn thanh lý được diệp nhiên ở đầu bách thuật võ thánh hiện nhiên là muốn muốn để hắn thừa cơ luyện luyện tiếp đó hai đại võ thánh cùng chúng võ tôn rời đi diệp nhiên không hề rời đi ý nguyên lưu tại hố lớn bên trong chờ sau năm ngày rốt cục chân võ tìm một vị võ tôn hộ tống trương ngọc hà tới Mà Trương Ngọc Hà mang tới, ngoại trừ bảy đại siêu nhất lưu võ đạo thế gia cho hắn tài nguyên, còn có đề luyện ra về sau, không có pha loãng quá phận không, có Mặc Kỳ lần tinh huyết. Võ tôn. Diệp Nhiên nhìn lấy phía trước, đượm đầy Mặc Kỳ lần tinh huyết, thỉnh thoảng bước lên bọt khí ao, thở sâu, chậm rãi đi vào trong ao. Chương 525. Độ kiếp. Chương 525. Độ kiếp. Nguyên mông trong xương mù khói trắng, một cái võ giả tiểu đội, bảy tám người thần sắc cẩn thận thăm dò. Mau nhìn, phía trước có một cái hố. Đương nhiên, có người chỉ về đằng trước, hố lớn nói đội viên khác nghe vậy, tâm tình phấn chấn. Thế mà vẫn chưa đi gần, liền nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hố lớn bên trong, một bộ to lớn tím đen ma cốt hiện hiện, cốt sống xương sườn có thể thấy rõ ràng, toàn thân tản ra một loại khí tức khủng bố đồng thời, phía dưới vang lên một đạo quát khẽ âm thanh. Chân Võ Ti chấp hành công vụ, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả mọi người rời đi, tránh cho ngộ thương. Thanh âm này hùng hồn vang dội, truyền vang hướng chúng quanh. Vô số xương trắng trực tiếp bị đánh tan, rõ ràng lộ ra chúng quanh chẳng cảnh, cùng thân ở xương trắng khu vực bên trong, mấy cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu đội võ giả đó lấy, mọi người ào ào cấp tốc rút lui mà một đạo lưu quang cũng theo trong hầm xung ra, thẳng lướt hướng ra phía ngoài. Lưu quang bên trong là một người tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân, cùng một cái sắc mặt trắng bệnh, run rẩy trung nhân nhân. Trương Vũ Tôn chấm một chút, chấm một chút, ta không chống nổi. Trương Ngọc Hà run rẩy nói, mặt trắng như tờ giấy. Uy nghiêm trung nhân nhân nghe vậy, giảm bớt tốc độ, đồng thời liếc liếc một chút Trương Ngọc Hà, lắc lắc đầu nói, ngươi dù sao cũng là cái lục cấp võ sư, sao có thể hư thành bộ dạng này? Vẫn là muốn chú ý tiết chế, bảo trọng thân thể. Lần sau nhất định. Trương Ngọc Hà xoa xoa mùi hôi trên đầu, thở mạnh nói. Uy nghiêm trung nhân nhân im lặng. Nói tiếp, thiếu ti trưởng không phải để ngươi lưu tại nơi này chờ hắn à? Ngươi vì sao muốn theo ta đi ra? Được rồi, hắn đợi chút nữa muốn độ kiếp, ta vẫn là chờ hắn ở bên ngoài có cảm giác an toàn. Trương Ngọc Hà quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy sau lưng hố lớn bên trong, cái kia khổng lồ tím đen ma cốt đã dần dần biến mất. Hố lớn bên trong, sụp đổ phế tích bên trong, một cái đen nhánh huyết chỉ dễ thấy. Diệp Nhiên chậm rãi đi hướng ao, trên bầu trời to lớn ma cốt không ngừng thu nhỏ, dung nhập trong thân thể của hắn. Theo ma cốt dung nhập, quanh người hắn cũng dần dần tán giật ra tím đen quan mang. Vạn tướng ma cốt thân rất đặc thù, giống như hắn thứ hai thân thể không chỉ có thể hoàn mỹ không chế, còn có thể dung hợp đến trong thân thể, dung hợp tiến thể nội, là hắn có thể ngắn ngủi nắm giữ, quá ước chiến lược nhục thể. Loại này cấp bậc nhục thể đã hoàn toàn không kém hơn thu hoàng, thậm chí có thể có thể so với thu hoàng đều cứng hãn. Diệp nhiên không nghĩ nhiều, cấp tốc đi vào kỳ lân huyết trong ao, bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Theo hắn vừa bước vào, nhục thể liền tự động truyền ra một loại đáng sợ hấp thụ lực, những cái kia đen nhánh tinh huyết, giống như du động tiểu xà giống như, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. nhẹ nhõm, Diệp nhiên thở dài ra một hơi, đây thật là lại vô cùng dễ dàng, thậm chí hắn theo đột phá tới nay. Theo không có một lần nhẹ nhàng như vậy qua. Rất khó tưởng tượng, đây là thú hoàng cấp tinh huyết, dù là long tức võ thánh đều đột phá thất bại qua. Chỉ có thể nói, đột phá khó khăn, vẫn là thể chất không đủ. Chỉ cần thể chất đủ mạnh, thú hoàng tinh huyết cũng không có gì là thủ, luyện hóa không có một chút áp lực. Có vạn tướng ma cốt thân tại, người khác không cách nào luyện hóa thú hoàng tinh huyết, với ta mà nói căn bản không khó, thậm chí ta có thể sử dụng so thú hoàng còn mạnh hơn tinh huyết. Bất quá, thú hoàng hẳn là cực hạn, không có so thú hoàng tinh huyết cao cấp hơn được rồi, không nghĩ, trước đột phá. Diệp Nhiên nhắm mắt, toàn lực luyện hóa tinh huyết, thời gian có hạn, Nhất định phải tại Vạn Tướng Ma cốt thân biến mất trước đột phá. Tốt Tại không có bị lúc công kích, Vạn Tướng Ma cốt thân duy trì thời gian, còn có thể dài chút. Kỳ Lân huyết trong ao tinh huyết, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ xuống lấy, ngắn ngủi phút chốc, liền biến mất hơn phân nửa. Nhìn đến Diệp Nhiên nhịn không được hít vào khí lạnh, quá ước chiến lực thuần nhục thể, sát thực đáng sợ. Dù sao nghe đồn võ thánh địa nguyên thân, cũng bất quá là ngàn vạn chiến lực địa nguyên thân tu luyện tới cực hạn, có lẽ mới có thể đạt tới quá ức nhục thể chất lực, nhưng loại này cấp bậc nhục thể, hai đại võ thánh cũng xa còn lâu mới có được đạt tới. Không bao lâu, trong ngao mặc kỳ lần tinh huyết, toàn bộ biến mất. Cùng một thời gian bầu trời âm trầm xuống ầm ầm tiếng sấm vang lên, cuồng phong nhẹ nào, toàn bộ hố lớn bên trong, vô số sụp đổ kiến trúc bị gió quét bay, tiếp lấy trong mây đen văng xin, lôi đình anh minh giao kích, cuối cùng áp vụ ra một mảnh kinh khủng lôi đình hải dương. Đông cực hoang nguyên phía trên, vô số người nghe được tiếng sấm, đông nhiên lùn đầu, nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi tâm thần phát run. Cái này lôi đình hải dương thực sự to lớn, dù là ngăn cách nghìn vạn dặm, đều có thể thấy rõ, kinh khủng thiên uy càng làm cho người nhìn lấy đều run rẩy. Cựu trọng lôi hải kiếp, uy nghiêm trung niên nhân thở sâu, biểu lộ nghiêm trọng. Trương Ngọc Hải khoát tay một cái nói, Trương Vũ tôn ngươi yên tâm đi, không có vấn đề gì. Hy vọng đi. uy nghiêm trung niên nhân thân nhẹ, cựu trọng lôi hải kiếp đáng sợ, cũng không phải là chỉ nói là nói, là chân chính quần quần thiên uy. cho nên mặc dù hắn đồng dạng đối diệp nhiên rất tín nhiệm, nhưng vẫn còn có chút lo lắng đông cực hoang nguyên phía trên tất cả mọi người hoặc dị thú, đều tại nhìn lên bầu trời, trọn vẹn bao trùm 30% phần trăm hoang nguyên phạm vi lôi kiếp, phát ra tiếng thán phục. Mà mắt khác một số, đến từ các đại thế lực cao thủ. bọn hắn khi nhìn đến lôi kiếp trong ngay mắt, từng cái tâm thần chấn động, tâm lý lúc đó liền hiểu một việc, tinh hải muốn đột phá võ tôn đây là chần chật đều không cần chần chờ đương đại nếu có người nào độ kiếp có thể dẫn phát loại này quy mô lôi kiếp ngoại trừ tinh khải không có gì có khác người đây đã là một loại ngầm thừa nhận thưởng thức võ tôn còn thật nhanh a có võ đạo thế gia võ tôn nhỉ non suy nghĩ muôn vạn cuối cùng hóa thành thật dài thở dài trường giang sóng sau đè sóng trước bọn hắn thời đại rất sắp hết tiếp đó muốn thành vì thiếu niên này thời đại tuy nhiên rất vui mừng trong nhân loại có thể xuất hiện dạng này thiên tài nhưng nghĩ tới đối phương chỉ có mười tuổi càng nhiều hơn chính là tâm tình phức tạp cứ việc không muốn thừa nhận Nhưng bọn hắn giống như sát thực già rồi đồng thời, Tinh Khải đột phá tin tức, lấy một loại tốc độ kinh người, chuyển về Hạ Quốc. Ngọc Kinh thành phố, Trần Võ Ti tổng bộ. Lão Ti trưởng nhìn qua trước người mọi người, chậm rãi nói, chờ Tinh Khải trở về, lần này thanh lý các hoang nguyên dị thú, liền từ hắn dẫn đầu đi. Chín đại hoang nguyên bên trong, đều có không kém thú tôn, Tinh Khải tuy nhiên đột phá võ tôn, nhưng là có hay không vẫn là tuổi còn rất trẻ. Có võ tôn trấn chờ. Không sai, thanh lý hoang nguyên loại sự tình này lớn nhất đến dân tâm, lần này nguyên võ bộ cũng dồn hết đủ sức để làm, muốn muốn thừa cơ thật tốt triển lộ thực lực, chúng ta cũng cần phải coi trọng chúng ta. Bây giờ Ma La chấn thú quan chỗ đó, trong thời gian ngắn không cần lo lắng, chúng ta nhân thủ đầy đủ có thể điều động truyền kỳ võ tôn không ít, để Tinh Khải dẫn đầu phải chăng có chút qua loa. Mấy vị truyền kỳ võ tôn, không chỉ là thực lực, kinh nghiệm cũng phong phú, ta cảm thấy lấy để bọn hắn đi đầu thích hợp hơn chút. Nhất thời, tại chỗ mỗi cái võ tôn nào hào phát biểu cái nhìn. Không có việc gì, thì hắn đi, ta tin tưởng hắn. Lão ty trưởng tầng hắn một cái, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng đánh nhịp định án, làm ra quyết định. Một đám võ tôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện nói gì. Tinh Khải cứ việc đột phá. Nhưng vừa đột phá võ tôn, cùng võ tôn bên trong đắm chìm nhiều năm cường giả thiền bối, rõ ràng còn có nhất định chiến lệnh. Nếu là tiếp qua cái 3 năm năm, bọn hắn khẳng định yên tâm, nhưng bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở mấy vị tia truyền kỳ võ tôn vụ tá tốt hắn. Chương 526: Sông Gia bách cường bảng. Chương 526: Sông Gia bách cường bảng. Ngọc Kinh thành phố một bên khác, nguyên võ bộ đồng dạng các đại võ tôn tụ tập. Chư vị, trong phòng hội nghị văn xin, tướng mạo nho nhã Trương bộ trưởng ngừng tiếng nói, liên quan tới lần này thanh lý hoang nguyên kế hoạch, mọi người còn có cái gì muốn nói? Không có. Bất quá vừa mới có cái tin tức truyền đến, ta muốn mọi người cần phải cảm thấy hứng thú." Một cái võ tôn đứng lên, liếc nhìn mọi người, tinh khai tại Đông Cực Hoang Nguyên độ kiếp, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đột phá võ tôn. Tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Một lát, mới có người rung động nói, "Võ tôn, hắn không phải mới 18 sao?" 18 tuổi võ tôn, cái này cũng quá kinh khủng. Quả thật có chút dọa người a." Trương bộ trưởng cũng thân sắc cảm thán, "Bất quá bây giờ, chúng ta trọng điểm vẫn là thanh lý Hoang Nguyên, lần này thanh lý Hoang Nguyên khen thưởng phong phú." Hai đại võ thánh lên tiếng, tất cả đoạt lại tài nguyên, các thế lực người dẫn đầu có thể lưu một thành. Sáu thành nhân cống hiến vân cho tất cả người tham chiến. Còn lại ba thành mới có thể thu vào võ minh tổng trong kho. Cho nên các vị lần này phải tất yếu coi trọng. So sánh những tư nguyên này, lão phu càng để ý là hai đại võ thánh chuyên môn xuất ra khen thưởng. Ý niệm thạch. Một cái tuổi giả sức yếu võ tôn, chậm rãi mở ra thương lão hai mắt, võ thế tăng lên khó khăn. Chúng ta muốn đột phá, trừ bỏ huyết chiến, cần phải nhiều năm tính tu, gian luyện tính cách mới có thể chậm chậm tăng lên. Nhưng dạng này tăng lên quá chậm. Sát thực, ý niệm thạch a, đây chính là đến từ hắc nguyên tích thần bí bảo vật. Đối với gian luyện ý niệm chỗ tốt cực lớn một cái khác võ tôn cùng ánh mắt dị dạng, cái khác võ tôn thấp giọng nghị luận đồng dạng rất tâm động. Ta biết. trương bộ trưởng nhã nhặn cười nói, ý niệm thạch không nói mọi người, cho dù là ta cũng rất muốn đạt được, nhưng tiền để chúng ta cần đoàn kết, chỉ có mọi người tề tâm hiệp lực trước đệ qua chân võ ti, cam đoan cuối cùng đoạt lấy ý niệm thạch, là chúng ta nguyên võ bộ đến lúc đó, tân cống hiến phấn phối, người nào cống hiến lớn nhất, người nào đạt được ý niệm thạch, nói đến có lý. một đám nguyên võ bộ võ tôn hào hào gật đầu, loại này hiếm thấy bảo vật, không ai sẽ không nóng mắt, nhưng xác thực, chỉ có nguyên võ bộ xếp số một, bọn hắn thu hoạch được ý niệm thạch cơ hội mới lớn chút. Bất quá lần này, mọi người lành tính cạnh tranh, không muốn ra vẻ, làm chê cười. Trương Bộ trưởng nhàn nhạt liếc liếc một chút kim ra mấy vị võ tôn, không nói trước cái này, lần này người nào đến dẫn đầu? Có võ tôn ánh mắt lấp lóe hỏi. Nghe vậy, giữa sân đống nhiên lúc an tĩnh lại, nguyên một đám ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau cười ha ha. Người dẫn đầu có thể thu hoạch được đoạt lại một thành tài nguyên. Mọi người nói tới nói lui, nhưng không ai thật không đem cái này một thành tài nguyên, không xem ra gì, nhất là hắc tuấn hắc ma huyết rồng binh đoàn loại này thế lực, một khi tiêu diệt toàn bộ loại kia thu hoạch, suy nghĩ một chút đều làm lòng người động. Người dẫn đầu. Trương Bộ trưởng trầm ngâm dưới, mọi người nội bộ so liều một phen, người nào thực lực mạnh, coi như người cầm đầu này. Nghe vậy, chúng võ tôn gật đầu, không có quá nhiều ý kiến. Lúc này, đột nhiên có võ tôn hiếu kỳ nói, đúng rồi, Tinh Khải đột phá võ tôn, các ngươi nói, có phải hay không là hắn làm chân võ ti người dẫn đầu? Lời còn chưa nói hết, liền có người đánh gãy, không có khả năng. Tinh Khải vừa đột phá võ tôn, nhiều nhất thừa cơ hội này lịch luyện, để hắn dẫn đầu dẫn đội, có chút suy nghĩ nhiều. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, dù sao hắn vừa đột phá, chân võ ti còn có không ít truyền kỳ võ tôn tại. Trương Bộ trưởng nghe này, cũng không nhịn được bật cười. Tuy nhiên ta rất thưởng thức Tinh Khải, nhưng nếu thật là Tinh Khải dẫn đầu, lần này chúng ta nguyên võ bộ, sợ là sẽ phải thắng được rất nhẹ nhàng. Tốt, không cần cân nhắc, chắc chắn sẽ không là Tinh Khải, Võ Tôn ở giữa, trên lệnh cũng rất lớn. Lần này cao thủ như mây, các đại thế lực chuyển kỳ Võ Tôn đều sẽ ra tay, Tinh Khải tuy nhiên thiên phú cao, nhưng muốn muốn đuổi kịp chúng ta, còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta thời đại, còn còn lâu mới có được đi qua. Cùng một thời gian. Trần Võ Ti tổng bộ. Lão Ti trưởng tăng hắng một cái, nhìn lấy màn ảnh trước mặt ngoài ý muốn nói, hai vị võ thánh vừa mới lại truyền tới tin tức, còn phát tới một phần bản danh sách. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ nhìn qua. Trên màn hình lớn cũng rất nhanh hiện hiện một phần bảng danh sách bách cường bảng đệ nhất Long Tước võ thánh chiến lược mười bốn Thứ hai Kim Long Thu Hoàng chiến lược 10.1 một Thứ ba Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng chiến lược mười ước năm vạn. Thứ tư Ngân Long Thu Hoàng chiến lược 9.2 chấm ước. Thứ năm Bách Thuật võ thánh chiến lược 8.3 chấm ước. Thứ sáu Giả Ưng Thu Hoàng chiến lược 8 ước. Thứ bảy Huyền Long Thu Hoàng chiến lược bảy chấm Thứ tám Huyền Cực võ thánh chiến lược bảy ước. Thứ chín Di thú mười thú tướng đứng đầu. Lục Thủ Ma Long, Chiến Lược 2.5 ức. Thứ 10, Dị Thú 10 Thú Tướng Một Tròng, Bảo Thiên Kim Sư Thú, Chiến Lược 2.3 ức. Thứ 11, Thứ 35, 10 Thú Tướng Chi Mạt, Hắc ô Tứ Thú, Chiến Lược 1.42 ức. Thứ 36, Trần Võ Ti Phong Nguyên Võ Tôn, Chiến Lược 1.06 Ước. Thứ 37, Kim Gia Kim la Võ Tôn, Chiến Lược 1.38 ức. Thứ 100 tên, Trần Võ Ti Lý Tàng Võ Tôn, Chiến Lược vạn. Bách Cường bảng, ghi chép nhân loại cùng Dị Thú cùng nhau, bài danh trước 100 tất cả cường giả. Trong đó thứ 100 tên cũng là truyền kỳ Võ Tôn, đương nhiên tại truyền kỳ Võ Tôn bên trong, thuộc về yếu nhất một nhóm. Cái này cũng đại biểu, chỉ cần đột phá truyền kỳ Võ Tôn thì có rất lớn xác suất trở thành đương đại top 100 cường giả. Giữa sân, chân Võ tim một đám Võ Tôn, nhìn lấy phần này bảng danh sách, đều có chút rung động. Muốn thu thập được dạng này kỹ càng tình báo, khẳng định không dễ dàng. Nhất là thú hoàng cùng Võ Thánh cụ thể chiến lực, bọn hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn đến, mặc dù có chút tình báo có thể là đi qua, tỷ như Long Tức Võ Thánh. Nhưng Long Tức Võ Thánh 14 mức chiến lực, y nguyên độc linh phong tao cái này cũng có thể giải thích vì cái gì năng lực áp tam đại thú hoàng 14 ước chiến lược so thứ 2 kim long thú hoàng chọn vẹn thêm ra 3 ước chiến lược có thể không nên xem thường cái này 3 ước chiến lược cái này đơn vị không phải ngàn vạn càng không phải là trăm vạn mà chính là ước một ước chiến lược cũng đã là tương đương kinh khủng trên lệnh mà như thế trên lệnh cực lớn đại biểu long tức võ thánh chỉ muốn xuất thủ muốn đánh giết bất kỳ một cái nào thú hoàng đều rất dễ dàng đương nhiên tam đại thú hoàng liên thủ thì khó khăn lao ti trưởng cũng theo trên bảng danh sách thu hồi ánh mắt chậm rãi nói ngoại trừ cái này bách cường bảng hai vị võ thánh còn đem lần này khen thưởng ý niệm thạch đang lên tới 10 viên. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động. 10 viên ý niệm thạch có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, dù sao ý niệm thạch đối võ thánh tác dụng cũng rất lớn. 10 viên ý niệm thạch, lao Thi Trưởng, cái này đủ đủ có thể khiến chúng ta chân võ thi lại sinh ra ba vị truyền kỳ võ tôn. Có võ tôn trầm giọng nói, lao Thi Trưởng, cho nên ta vẫn là muốn lại mời cầu một lần, đổi người đi. Tuy nhiên chúng ta cũng tín nhiệm Tinh Khải, nhưng lần này thật không cho chỗ sơ suất. Đúng vậy à, chúng ta hoàn toàn có thể theo cái này bách cường bảng phía trên chọn người thích hợp, mà lại lần này nếu như không có đạt được ý niệm thạch, cái kia Tinh Khải chính mình cũng sẽ tự trách. Những người khác cũng ào ào mở miệng. Nghe vậy, Lão Ti trưởng hiếm thấy do dự dưới, có chút không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng hắn nhìn lấy bách cương bảng, liếc nhìn phía trên từng cái danh tự, khẽ thở dài, đã dạng này, lần này chúng ta chân võ ti người dẫn đầu là được, chương 527, mặt bảng thăng cấp. Chương 527, mặt bảng thăng cấp Đông cực Hoang Nguyên. Tại bên ngoài, các đại thế lực đôi 10 viên ý niệm thạch khế thượng, kích động văn phần, ào ào đối lần này thanh lý Hoang Nguyên kế hoạch khẩn trương ăn bài thời điểm. Hoàng Nguyên chỗ sâu, theo trên bầu trời lôi đỉnh hải dương biến mất, mên ngông sương trắng một lần nữa tụ tập. Trong sương mù khói trắng văng xin, một chỗ vô cùng to lớn trong hố sâu đáy hố cháy đen một mảnh, vốn là đã tàn phá không chịu nổi phê tích, tại lần này lôi kiếp dưới, triệt để hóa thành cho tàn. Mà tại trong hầm, Diệp nhiên bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, trước người, to lớn bản nguyên cổ thụ hư ảnh hiện hiện, trên bầu trời, một chén to lớn đạo vận rơi xuống. Cái này ly đạo vận, trọn vẹn là hắn đột phá tông sư lúc, gấp ba còn nhiều hơn. Thậm chí tại lần này đạo vận cho ra về sau, Diệp Nhân đều ẩn ẩn cảm giác được, bản nguyên cổ thủ cảm giác suy yếu, tựa hồ cần khôi phục một đoạn thời gian mới có thể sinh ra mới đạo vận. Đây chính là đạo vận mức cực hạn, cùng lôi kiếp một dạng. Diệp Nhiên nỉ non, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình đột phá võ thánh lúc, lôi kiếp cường độ hẳn là sẽ không tăng mạnh hơn nhiều lắm. Cái này cùng thực lực không quan hệ, càng nhiều, tựa hồ hay là bởi vì tầng mục kia. Tại tầng này màn dưới, tồn tại rất nhiều cực hạn. Tỷ như thú hoàng cùng võ thánh, thực lực đã đạt tới viên tinh cầu này cực hạn, muốn đột phá, phía trước cũng không có đường. Mà lôi kiếp cùng đạo vận, cũng là đồng dạng đạo lý, cũng không phải là không có mạnh hơn lôi kiếp, chỉ là đây đã là tình cầu cực hạn. Diệp Nhiên thở sâu, tiếp nhận đạo vận, bắt đầu hấp thu đồng thời, sử dụng lần kia gấp ba nội tính. Cái này gấp ba nội tính, là trước kia Hoàn thành ngàn năm đệ nhất nửa bước võ tôn đặc thù thành tựu, lấy được. vốn là hắn chuẩn bị dùng để đột phá võ ý, nhưng nghĩ tới thứ này, phối hợp đạo huyền sử dụng mới có thể sử dụng đến sử dụng tốt nhất. liền lưu đến bây giờ đạo huyền cùng gấp ba nội tính, đồng thời sử dụng. Lần này Diệp Nhiên trong đầu một tiếng minh minh, mơ hồ cảm giác được một cái thế giới hoàn toàn mới triển khai. Thậm chí hắn còn chứng kiến bản nguyên cổ thụ, một gốc cổ lão mà to lớn cổ thụ ở vào một tòa thần bí trong huyệt động, trong huyệt động quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có yêu ước tiếng nước truyền đến. Theo tiếng nước nhìn qua chỉ thấy cổ thụ sợi dễ từng cục, nhưng hơn phân nửa bộ phận dễ cây, vậy mà trần chuối bên ngoài, phía trên tràn đầy dao kiếm chém ra vết thương, Dễ cây vị trí, một mảnh khô héo, thậm chí ảnh hưởng đến thân cây. Lúc này, yếu đất dòng nước, chậm rãi chảy xuôi qua những thứ này thân cây, dùng để tưới nước, khiến cho khôi phục sinh cơ. Nhưng dù vậy, cũng khó có thể che giấu cổ thụ suy yếu. Diệp Nhiên trong lòng khẽ giật mình, ẩn ẩn cảm giác được, có lẽ cũng không phải là lôi kiếp cùng đắc hận, đặt tới bản nguyên cổ thụ cực hạn, mà chính là bản nguyên cổ thụ thụ thương. Bản nguyên cổ thụ tựa hồ rất sớm, thì bị trọng thương, một mực không có khôi phục. Hiện tại bản nguyên cổ thụ đã là tại miễn cưỡng trèo trống. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía những cái kia dòng nước, bỗng nhiên toàn thân chấn động, sợ hai phát hiện, những thứ này không phải nước, mà chính là huyết, toàn bộ đều là huyết. Trong máu mang theo huyền hoàng sắc, Tràn Ngập Cổ lão cùng cẩn trọng cảm giác, thậm chí có chút, giống như đã từng quen biết. Hoa, trước mắt hư ảnh tiêu tán. Diệp Nhiên trong lòng không cam lòng, Tràn Ngập không hiểu, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy cái này hư ảnh tiêu tán. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, cấp tốc bắt đầu thôi diễn cự cực long thân, còn có long tốc bốn thước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một lúc lâu, Diệp Nhiên hơi có vẻ mở mịt mở mắt ra, mà tại mở mắt trong máy mắt trong mắt của hắn, bản năng lóe qua một đạo màu đỏ xanh thương ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hố lớn bên trong vách tường ầm vang nổ tung, hiện hiện một đạo to lớn xuyên qua cửa động. Diệp Nhiên dần dần thanh tỉnh, thấy thế nhẹ giọng tự nói: Long Thước Bốn Thức, Thức Thứ Nhất, Cháy Tinh Hỏa. Cái này Cháy Tinh Hỏa có thể bạo phát 2.000 vạn chiến lực. Đây chính là võ thánh võ kỹ, mà cái này, vẹn vẹn vẫn chỉ là Thức Thứ Nhất, còn có mạnh hơn ba Thức. Hắn kỳ thật đã thôi diện đến Thức Thứ Hai, Hán Tinh Vạn Trượng. Nhưng một Thức này, hắn đột phá võ tôn sau khí huyết lại còn không đủ chống đỡ lấy sử dụng không cách nào thi triển ngàn vạn khí huyết không đủ nhưng ta sử dụng thiên hạ vô song lại đột phá một lần võ tôn hẳn là đủ rồi diệp nhiên suy tư trong lòng làm già phán đoán ngoài ra tiêu cực long thân hắn cũng đã thôi diễn đến thứ bảy cực có thể nói lần này đột phá cực kỳ to lớn mà cái này vẫn chỉ là võ kỹ phương diện cũng không phải là chủ yếu diệp nhiên xem xét chính mình trước mắt trạng thái đột phá võ tôn tăng vọt tám vạn khí huyết hiện tại hắn cũng là ngàn vạn khí huyết không cần giống như trước một dạng thỉnh thoảng thì khí huyết tiêu hao sạch tăng thêm cái này tám vạn. Cơ sở chiến lược vọt thẳng đến 1400 vạn, cái này còn không có tính cả võ văn. Diệp Nhiên đôi mắt sáng ngời, chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng lên, sau lưng bằng bầu trời vang lên uy nghiêm thú hùng đó lấy, trời bỗng nhiên đen. Một cái vô cùng ngưng thực to lớn mặc kỳ lân hiện hiện sau lưng, không ngừng giạp bước, lỗ mũi phun ra thô to khí lãng. Mà trên thân vậy mà nhìn không ra mảy may hư ảnh cảm giác, dường như đây quả thật là một đầu cọn sống kỳ lân. Nếu như Mặc Kỳ Lân thú hoàng ở chỗ này, khẳng định phải vui mừng quá độ, cho là mình gặp phải một đầu ấu niên đồng tộc. Diệp Nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Mặc Kỳ Lân, thế mà tay cầm lại xuyên qua. Hiện nhiên, đây chỉ là võ văn, cũng không phải là chân thực. Cái này kỳ lẫn võ văn, coi là thật cho ta cung cấp ngàn vạn cơ sở chiến lược, hiện tại ta quảng cơ sở chiến lược, thì tròn vẹn 2400 vạn. Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, nhìn như vậy tới, ta hiện tại tăng phúc sau chiến lược, sợ là đã đạt tới. Hắn khẽ nhà khẩu khí, không có gấp, 2400 vạn cơ sở chiến lược, đã ngạo thị quần hùng. Mà hắn hiện tại còn có cựu cực long thân có thể tăng lên, cùng Vân Tiêu thân đột phá tài nguyên, góp nhặt rất nhiều chờ đợi sử dụng. Tiếp đó, mới là hắn thực lực chân chính giáng phu kỳ. Truyền kỳ võ tôn cũng chỉ thường thôi. Chờ tăng lên tới cực hạn, Dù là không sử dụng thiên hạ vô song sương hào, hắn hiện tại kiến kỵ cũng chỉ có thu hoàng, còn có số ít mấy vị đỉnh tiêm truyền kỳ võ tôn. Diệp Nhiên không có vội vã sử dụng những cái kia tài nguyên, mà chính là trước nhìn về phía thành tựu mặt bảng, bởi vì có chuyện trọng yếu hơn. Thành tựu mặt bảng phía trên, giờ phút này hai cái thành tựu cũng hoàn thành võ đạo chi lộ, đột phá bắt cấp võ tôn, trước mắt tiến độ một nghìn một nghìn, vạn khí huyết giá trị, khen thưởng một vạn thành tựu điểm. Võ thế, lĩnh ngộ ra võ thế, nửa bước bước vào võ tôn chi cảnh, khen thưởng năm thành tựu điểm, một lần võ kỹ thăng cấp cơ hội, thành tựu đã hoàn thành. Diệp Nhiên mạnh nén xuống kích động trong lòng, hiện tại thành tựu điểm đã đạt tiêu chuẩn có thể thăng cấp mặt bảng. Thành tựu mặt bảng mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng trọng yếu nhất. Thành tựu mặt bảng phía trên biểu hiện: Lần đầu thu hoạch được một vạn thành tựu điểm, mặt bảng có thể thăng cấp, thăng cấp cần tiêu hao một vạn thành tựu điểm. Một vạn, dựa vào, còn không có che nóng. Diệp Nhiên có chút thì đau, nhưng nghĩ tới mặt bảng thăng cấp tầm quan trọng, vẫn là khẽ cán môi, tiêu hao thành tựu điểm thăng cấp. Thành tựu điểm còn có thể lại thu hoạch, trước thăng cấp, nhìn xem mặt bảng công năng mới là cái gì. Chương 528, một bước truyền kỳ. Chương 528 một bước vượt kỳ. Hồ lớn bên trong. Diệp Nhiên thăng cấp thành tựu mặt bảng, đây là lần thứ 2 thăng cấp, lần thứ nhất thăng cấp lúc thành tựu mặt bảng thêm ra 2 cái công năng. Một cái là có thể cường hóa phổ thông thể chất, tỉ như niết bản chi thân, còn có vô uy chi thân. Nhưng hắn chỉ là từng cường hóa mấy lần niết bản chi thân, liền không có lại dùng. Một cái khác là có thể thôi diễn tàn khuyết võ kỹ, vạn tướng ma cốt thân chính là như vậy thôi diễn đi ra. Hiện tại, đây là lần thứ 2 thăng cấp. Một vạn thành tựu điểm, rất nhanh tiêu hao, thành tựu mặt bảng phía trên, tất cả công năng ngưng sử dụng, tiến vào thăng cấp trạng thái. Diệp Nhiên nhìn đến hơi kinh ngạc xem ra lần này thăng cấp không phải tiểu sương cấp ta tốt tại trước mắt hắn thành tiểu điểm cũng không có nhiều cũng là không cần mặt bảng đó lấy hắn xuất ra hất long dưới đem bên trong bảo vật lấy ra có hơn 300 trăm đóa vân tiêu hoa còn có một đoạn mặc kỳ lân góc cái này mặc kỳ lân góc là trọng yếu nhất đó lấy hắn lại lấy ra trương ngọc hà mang tới bảy đại siêu nhất lưu võ đạo thế gia đáp tạ bảy phần bảo vật những bảo vật này mỗi một phần đều tương đương chân quý đương nhiên có thể có thể so với bạch ngân bí khố tầng thứ ba bảo vật cũng không có hiện nhiên tỉnh táo lại về sau những thế gia này vẫn còn có chút không bỏ được nhưng vốn chính là thu hoạch ngoài ý muốn Diệp nhiên cũng không có ý kiến gì. Trong đó, có thế lực là cho Vân tiêu Quả, còn có thế lực là cho Chân Long Thi. Cuối cùng cùng nhau, hết thảy 15 viên Vân tiêu Quả, 7 bộ Chân Long Thi, mà Chân Long Thi thực lực không giống nhau, mạnh nhất lại là đầu chuyển Hưng Kỳ Võ Tôn cấp Chân Long. Loại này cấp bậc thú tôn, còn gọi là đại thú tôn, rất khó đánh giết đó có thể thấy được, cái này võ đạo thế gia sắp thực bỏ hết cả tiền vốn. Mà cho đầu này Chân Long, là Giang ra, Diệp nhiên liếc nhìn to lớn xích Long Thi, như có điều suy nghĩ, đi lại sự kiện này. Ngoài ra, còn có nửa viên Tảng Đá. Tảng Đá trong suốt sáng long lanh, chỉ có một nửa Từ giữa đó chỉnh thể chấm ra, bóng loáng mặt ngoài giống như tấm gương, phản chiếu bóng người. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, thứ này, là tiết ra cho. Làm duy nhất cùng chân võ ti giao hảo siêu nhất lưu võ đạo thế gia, tiết ra cho bảo vật của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chân quý nhất. Nhưng tảng đá kia, hắn thần sắc chân trợ, cầm lấy tảng đá, khí huyết tràn vào trong đó, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp lấy lại nếm thử mấy loại biện pháp, thậm chí vạn năm pháp, tích huyết đều đã vận dụng, nhưng đều không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Được rồi, để nói sau đi. Lắc đầu, Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu luyện hóa vân tiêu hoa, đột phá vân tiêu thân. Rất nhanh, hắn vân tiêu thân đột phá đến tứ trọng, nhưng còn lại vân tiêu hoa đã còn thiếu rất nhiều, sau đó chỉ có thể sử dụng Mặc Kỳ Lân xương thú. Càng về sau đột phá, đối vân tiêu hoa tiêu hao càng lớn, cho nên đến sau cùng, cho dù là đem cái này chặn Mặc Kỳ Lân thu vào góc, hoàn toàn luyện hóa, hắn cũng chỉ đột phá đến lục trọng vân tiêu thân. Lục trọng vân tiêu thân, kỳ thật đã vô cùng ghê gớm. Dù sao lúc này mới chỉ là 1 phần 5 kỳ lân giác, vẫn là phía trên bộ phận. Mà lại Mặc Kỳ Lân góc loại vật này, còn có thể khôi phục, thuộc về có thể tái sinh tương nguyên chỉ cần mặc kỳ lân thu hoàng còn sống, liền có thể không ngừng bắt lông cừu. Nếu có thể dưỡng chỉ kỳ lân liên tốt, Diệp Nhiên cảm thán, uy mãnh đẹp trai, còn có thể làm tòa kỵ. Lâm Mỹ Nhi thì có kỳ lân huyết mạnh đi, mà lại nàng làm thu cỡi, có thể ngồi có thể cưỡi, vẹn toàn đôi bên. Xoa, nghĩ sai. Diệp Nhiên trong lòng gọi thẳng sai lầm, vây vây đầu, ném đi trong lòng tạp niệm, tiếp tục xuất ra vân tiêu quả. Không bao lâu, 15 viên vân tiêu quả toàn bộ luyện hóa. Lần này, hắn thuận lợi đột phá đến Thất trọng vân tiêu thân. Muốn đột phá bát trọng, còn cần 2000 đóa vân tiêu hoa, đột phá cửu trọng, càng là cần 2500 đóa. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, cái này tiêu hao có thể nói tương đương cự lớn, chỗ lấy tuyệt đại đa số truyền kỳ võ tôn đều sẽ bị kể lại. Nhưng Vân Tiêu thân đột phá, rất trọng yếu, chỉ có Vân Tiêu thân viên mãn mới có thể trùng kích võ thánh địa nguyên thân. Mà lại càng về sau đột phá, Vân Tiêu thân khôi phục năng lực thì càng mạnh, đối với võ tôn tới nói, cũng là bảo mệnh năng lực tăng lên. Bởi vậy truyền kỳ võ tôn, tầm thường tình huống dưới rất khó chết đi. Nhưng cho dù dạng này, hơn 500 năm đến, nhân loại cùng dị thú cùng nhau, truyền kỳ võ tôn cũng bất quá trên trăm số lượng. Trong đó, dị thú còn chiếm hơn phân nửa. Vân Tiêu thân đột phá tất trọng về sau, Diệp nhiên cơ sở chiến lược, cũng lại sáng chế mới cao, đặt đến dọa người 2.800 vạn. 2.800 vạn cơ sở chiến lược, ta chiến lược tăng phúc hiện tại là. Diệp nhiên suy tư, thương ý tuy nhiên phá thoái, chuyển biến làm võ thế, nhưng còn có chút thành tựu đao ý, tăng phúc 50% chiến lược. Ngoài ra, còn có trưởng pháp chuyên tinh có thể tăng phúc 10% chiến lược. Những thứ này tăng thêm tứ cấp cường nguyên linh thân 40% vừa lúc là 100%. Mặt khác, siêu phàm nhị cấp chiến đấu ý thức, cũng có 100% chiến lược tăng phúc. Còn có khí huyết khải giáp 30% cùng hai đại kỳ vật, chấn ngục ma hỏa cùng tình khải chi nhãn, các 30% cùng nhau là 90%. Sau cùng, cũng là võ kỹ Đạp Tiên Thất Bộ, bổ sung 50% tăng phúc. Làm võ tôn kỹ, hắn sau khi đột phá, vừa tốt phát huy uy năng, sẽ không giống tông sư kỹ một dạng suy yếu một nữa. Cho nên trước mắt hắn tổng chiến lược tăng phúc là 343 340 chiến lược tăng phúc, tuy nhiên so ra kém thương ý còn tại lúc, nhưng cũng tương đương cùng bố, gần như siêu việt 99% võ tôn. Một số tranh thức đỉnh cấp truyền kỳ võ tôn, tu luyện nhiều năm, mặc kệ là chiến đấu ý thức, vẫn là võ kỹ đắm trì độ đều mạnh hơn tại hắn hiện tại. Dù sao tích lũy ở nơi nào biệt biệt. Cơ sở chiến lược 2.800 vạn, chiến lược ngoài định mức tăng phúc 340% tăng phúc về sau. Ta trước mắt chiến lược là 123 triệu. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, cuối cùng là quá ức. Chờ qua mấy ngày, mặt bảng thăng cấp hoàn thành, cũng có thể tìm cơ hội, thuận liền hoàn thành nhất lực thành tiểu kinh người. Hơn 1.2 ức, tăng thêm võ thế 1.500 vạn, cửu cực long thân 2.500 vạn, tổng chiến lược hơn 160 triệu. Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, còn có long tức bốn thức, thứ thứ nhất cháy tinh hỏa 2 vạn. Hắn hiện tại cực hạn chiến lược đi vào 183 triệu. Mà cái này vẫn chưa xong, hắn chậm rãi nhìn về phía trước mặt bảy bộ chân long thi, nhất là cố cỗ kia đại thú tôn cấp xích long thi, ánh mắt thâm thúy đây chính là một bước truyền kỳ. Một bước, đi thẳng tới nhất phẩm truyền kỳ võ tôn, võ tôn đỉnh phong cảnh giới. Hôm nay thiên hạ to lớn, hắn kiêng kỵ tồn tại đã không nhiều lắm. Tiếp đó, Diệp Nhiên luyện hóa một đầu phổ thông chân long thi, thành công tu luyện tới một cực long thân cực hạ, lần nữa tăng trưởng 500 vạn chiến lực. Một cực long thân viên mãn về sau, hắn lại thôn phệ một bộ long thi, bắt đầu ngưng luyện thứ hai cực long thân. Năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, sau lưng Đông nhiên hiện hiện ba đầu vô cùng kinh khủng chân long hư ảnh, trong đó trước hai đầu ngưng thực, sau một đầu hư huyễn. Ba đầu chân long hư ảnh, hai đen một đỏ, đôi rồng dính liền tại phía sau hắn, long đầu cao cao đứng vững. Xem ra, giống như cựu vĩ hổ cái đuôi triển khai đồng dạng, u đù đùn kéo đến, khí thế rộng rãi, đương nhiên hắn cái này sau lưng chính là long ảnh, mà lại chỉ có ba đầu. Những thứ này chân long thi, dù là có đại thú tôn cấp chân long thi, còn chưa đủ dùng. Diệp Nhân nhỉ non một tiếng, toàn bộ thôn vệ về sau, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành thứ hai cực, miễn cưỡng sinh ra đệ tam cực thân rồng. Bất quá đáng nhắc tới chính là Đệ tam cực thân rồng dùng chính là đại thú tôn cấp Xích Long, cho nên hạn mức cao nhất mạnh hơn so với trước hai cực, là 4000 vạn. Chương 529, 10 thủ tướng. Chương 529, 10 thủ tướng. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, sau lưng to lớn ba đầu chân long hư ảnh, chậm rãi tiêu tán không thấy. Cựu cực Long thân trước mắt tăng trưởng trung 6000 vạn chiến lực, cho nên hắn hiện tại cực hạn chiến lực đã đi tới 198 triệu, mà cái này vẫn là không có tính cả Long Tức 4 tức tiền đề. Đế. Nhưng đến bây giờ, hắn góp nhặt thời gian dài như vậy, tất cả tài nguyên đều hết sạch, không nhắc lại thang biện pháp Dù là thiên hạ vô song xưng hào cũng thế. Thiên hạ vô song hắn thử qua, nhưng tương tự Mặc Kỳ Lân thú hoàng huyết không được, nhất định phải khác biệt tinh huyết, cho nên chỉ có thể về sau suy nghĩ thêm đương nhiên. Hắn hiện tại mặc kệ là võ thế, vẫn là cựu cực long thân, còn có tăng lên rất nhiều không? Gian, chỉ là hắn trên người bây giờ một nghèo hai trắng. Muốn muốn tăng lên, cũng không có tư nguyên. Võ thế. Diệp Nhiên nheo lông mày, nói thật, cái này hắn cũng không có quá nhiều đầu mối, thứ này hắn nhìn qua thành tựu mặt bảng, tuy nhiên có thể thôi diễn. Nhưng tiêu hao thành tựu điểm, thực sự hơi nhiều, thôi diễn 100 triệu, liền cần tiêu hao 3000 vì chỉ là 300 vạn chiến lực, tiêu hao 3.000 thành tựu điểm, thực sự được trả bằng mất. nhưng chậm rãi khổ sửa, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. được rồi, trước trở về rồi hay nói. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, thời gian không nhiều, mấy ngày nữa, thì sẽ xuất chinh hoang nguyên, cần phải nhanh một chút chạy về chân võ ti. hắn đứng dậy, thân hình vuốt không chính muốn rời khỏi. Đông Nhiên nhìn phía dưới tràn đầy bừa bộn hồ lớn, cùng trong hầm, còn có thể nhìn đến chút cặn bã sụp đổ hất tháp, giật mình bắn lấy, trên mặt hiện hiện mấy phần cảm khái cùng hoài niệm ẩn ẩn nhìn đến mấy tháng trước, một thiếu niên theo tháp cao trên không, nhìn xuống mà xuống. Nhìn đến toàn bộ hố là một cái cự đại trưởng ấn về sau, thần sắc rung động cùng hướng tới. Diệp nhiên một tay đưa ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Theo một tiếng ầm vang linh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, giống như một trận động đất, cho dù là xương trắng khu vực bên ngoài Hoa Nguyên, đều đung đưa. Hoa Nguyên phía trên đại bộ phận võ giả, càng lạt đều cảm nhận được một loại chấn cảm truyền đến, đều có chút hoàng hốt nhìn về phía một cái phương hướng. Mà tại bọn họ ánh mắt nhìn lại cuối cùng, mêng mông trong sương mù khói trắng vắn xin, một chỗ cực giống trưởng ấn to lớn hố sâu, đã bị một cái khắc càng lớn trưởng ấn bao trùm. Tất cả tàn phá kiến trúc đều bị đặt ở dưới bùn đất mặt, chỉ để lại một cái to lớn hoàn toàn mới trưởng ẩn hô sâu, Mà là thâm dương, to lớn vòng xoáy phía dưới, một đầu to lớn kim long chậm rãi mở mắt ra. Trung quanh là một tôn tử kim sáu cánh cú mèo, còn có một đầu bảng thạc ngân long, cùng một đầu to lớn hắc long. Ba tôn quái vật khổng lồ đứng sừng sững, bên người còn các đi theo mấy vị thú tôn. Căn cứ gần nhất truyền đến tình báo, nhân loại tại chạy trở về ngày đầu tiên, liền đã triệu tập tất cả chấn thú quân, hưa hưa thực thực muốn đối chiến đại hoang nguyên tộc thủ. Kim long thú hờ hững nói, các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, gia ưng thú hoàng vỗ lông vũ phiến chín đại hoang nguyên ở vào nhân loại cảnh nội tương đương với cắm tại bọn họ bụng một cái cây đinh cho nên nhân loại sớm muộn đều sẽ động thủ điểm ấy ta ngược lại thật ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy gấp huyền long thú hoàng thì khinh thường nói động thủ thì động thủ đi dù sao chết cũng không phải chúng ta mà là thâm dương dị thú một đám hết ăn lại nằm phế vật gia hỏa đã nhiều năm như vậy thế mà cũng không có đánh hạ nhân loại cái gì thành thị còn bị nhân loại một mực ngăn tại trấn thú quan bên ngoài quả thực là phế vật chết liền chết rồi gia ương thú hoàng lắc đầu không thể nói như thế nhân loại có trăm thuật cùng huyền cực hai cái võ thánh toả trấn nếu như chúng ta không giống tiến công ma la thú quan một dạng, làm áp lực, những thứ này hoang nguyên phía trên dị thú tùy tiện tiến công, tùy ý xuất động một vị võ thánh, bọn họ liền phiền não. ngân long thú hoàng không nói một lời, to lớn thân rồng cuốn lại, rồng mắt nhắm chặt bắt đầu nghỉ ngơi. kim long thú hoàng càng nhiều cũng là lắng nghe, cũng không chen vào nói. chỉ có dạ ưng thú hoàng cùng huyền long thú hoàng đang kịch liệt tranh chấp. rốt cục, trọn vẹn sau một giờ, kim long thú hoàng nhìn qua hai đại thú hoàng, chậm rãi mở miệng, chín đại hoang nguyên cần quản, cái này chín cái hoang nguyên nếu như bị nhân loại săn bằng, còn lại cái khác hoang nguyên, không bao lâu cũng sẽ đều bị nhân loại từng cái giải quyết đây đối với chúng ta có hại vô lợi nhưng bây giờ kỳ lân mất tích còn không có trở về nhân loại bên kia tình huống không rõ chúng ta cũng không tiện xuất binh như vậy đi mười thú nghe lệnh đến vừa mới đi theo tam đại thú hoàng bên người cái kia mười vị thú tôn cùng nhau đi ra cung kính nhìn về phía kim long thú hoàng các ngươi lẫn vào nhân loại xã hội bên trong đối các tiến hành phá hư hút làm cho nhân loại chú ý lực đồng thời trợ giúp cái khác hoang nguyên kim long thú hoàng lạnh lùng nói dùng hết tất cả biện pháp trở ngại nhân loại tốc độ đương nhiên không muốn hao tổn ở bên trong thực sự không được lại thì lập tức rút đi Kim Long Hoàng Đại nhân yên tâm, một đầu sinh trưởng ra sáu viên long đầu, đen nhánh thân rồng lên đầy là hư thối khối u UH hắc long, mở ra tràn ngập răng nanh to lớn miệng rồng, nhất miệng cười nói, nhân loại sẽ không dễ dàng xuất động võ thánh, chỉ là này nhân loại võ tôn đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Lục thủ, không nên kinh thường, nhân loại võ tôn bên trong cũng có cao thủ. Kim Long Thú Hoàng màu vàng kim mắt rồng nhàn nhạt liếc nhìn nó liếc một chút. Đại ca, yên tâm đi, lấy Lục thủ thực lực, những cái kia nhân loại võ tôn không đủ gây sợ. Huyền Long Thú Hoàng cười to nói, Lục thủ, ngươi biểu hiện tốt một chút, chờ lần này trở về, bản hoàng trùng điệp cái ngươi một công. Huyền Long Hoàng Đại Nhân, cái ta công lao coi như xong, ta chỉ chờ đợi Kim Long Hoàng Đại Nhân có thể đối với ta cái kia một mình nhiều chút vuông chồng. Sáu đầu ma long lộ ra ngượng ngùng nụ cười, còn có chút kích động. Nghe vậy, cái khác chín đại thú tôn cũng hai mắt tỏa sáng, hào hào chủ động mở miệng, lần này nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Mà ngoài ý liệu là Huyền Long thú hoàng nghe được câu này, nhất thời rồng ngoài miệng nụ cười ngưng kết, có chút xấu hổ, còn cẩn thận từng ly từng tí, liếc liếc một chút Kim Long thú hoàng. Dạ ương thú hoàng than nhẹ một tiếng, cúi đầu không nói, nhưng cũng tại thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Long thú hoàng, một mực ngủ say ngân Long thú hoàng càng làm mở mắt ra. Lạnh lùng nhìn về phía Kim Long Thú Hoàng, phát giác được Tam Đại Thú Hoàng ý vị khác biệt ánh mắt, Kim Long Thú Hoàng y nguyên rất bình tĩnh, thản nhiên nói, "Yên tâm, bản hoàng thay thu thần điện hạ tuyển bạt thân tín, chỉ cần ngươi một mình thiên phú không tồi, tự nhiên sẽ tuyển chọn." Đa tạ Kim Long Hoàng đại nhân, đa tạ Long Hoàng. Lục thủ Ma Long kích động và phần sáu viên tương tự long đầu, đồng thời phát ra chói tai vui sướng tiếng cười cùng cảm kích tấm thanh. Hoàn toàn không coi trông thấy, Kim Long Thú Hoàng sau lưng một viên chứng bạc. Chứng bạc trung quanh, tràn đầy dị thú hài cốt, lúc này chứng bạc ngay tại giằm ăn, một đầu nắm giữ sáu viên long đầu tàn khuyết long thi. Két một tiếng, Một viên long đầu bị sinh sinh kéo xuống, nhìn thấy mà giật mình huyết dịch nhuộm dần nước biển. Chương 530. Lại về Ngọc Kinh thành phố. Chương 530, lại về Ngọc Kinh thành phố. Mà là thâm dương chỗ sâu, 10 thú tướng rời đi, chỉ để lại Tam đại thú hoàng. Lục thủ có thể tính là chúng ta dị thú trong tộc, thú hoàng phía dưới đệ nhất cường giả, có nó xuất thủ, lần này nên vấn đề không lớn. Dạ Ưng thú hoàng nhẹ lay động lông Vũ Phiến, trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt trầm tư. Có điều, ta cảm thấy Lây xuất phát từ bảo hiểm, còn có cần tìm kiếm kỳ lần tung tích, chúng ta cần phải lại phái ra một cái thú hoàng. Thú hoàng, ID Huyền Long Thu Hoàng Hư lạnh nói, chỗ đó có thể là nhân loại địa bàn, coi như Long Tức không tại, trang thuật cùng huyền cực cũng đầy đủ để cho chúng ta tùy ý một cái uống một bầu. Chuyện của các ngươi, chính mình nhìn lấy làm. Ngân Long Thu Hoàng Hờ hưng nói, ta muốn bế quan, tiến công nhân loại thời điểm lại tới tìm ta. Trước đây bất cứ chuyện gì, đều không muốn tới tìm ta. Nói xong, nó thân dòng du động, rất nhanh nước biển kịch liệt sôi trào lên, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, gia hỏa này. Huyền Long Thu Hoàng không vui, lão làm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, lần này cần không phải nó trước rời đi, coi như không có kỳ lần chúng ta cũng có thể cầm xuống trấn thú oán. Chuyện quá khứ đã không cách nào vãn hồi, hiện tại giữ vững chín đại hoàng nguyên, cứu trở về kỳ lân mới là chủ yếu." Dạ Ưng Thu Hoàng Nghiêm tốc nói. "Yên tâm, lấy lục thủ thực lực, chỉ cần nhạy bén điểm không đụng tới nhân loại võ thánh, nhân loại võ tôn đều là chút phế vật, không có có thể thương tổn được nó một chiếc vài rồng." Hoàng Nguyên sự tình không cần lo lắng, đến mức kỳ lân. Huyền Long Thú Hoàng đôi mắt lấp lọi nói, "Dạ Ưng, ngươi cùng kỳ lân không phải quan hệ tốt ta, muốn không ngươi mạo hiểm đi tìm nó." Nghe vậy, Dạ Ưng Thú Hoàng trầm mắt xuống. "Tốt, không cần âm ỉ." Kim Long thú hoàng thản nhiên nói, kỳ lân sự tình, chậm rãi thương lượng, không nên gấp tại nhất thời khiến nhân loại cơ hội. Hôm nay thì đến nơi đây, tạm đi đi. Nói xong, nó màu vàng kim mắt rồng khẽ kín. Dạ ứng thú hoàng thở dài một tiếng, lấy thực lực của nó, tùy tiện tiến bảo, nếu như tao ngộ hai đại vọ thánh vây công tự nhiên là nguy hiểm vô cùng. Chỉ có Kim Long không sợ, có thông dòng rút đi thực lực, đáng tiếc cùng nó đoán được không sai bị lắm, Kim Long không sẽ hỗ trợ. Thậm chí khả năng chờ đợi kỳ lân sẽ không trở về. Dù sao, chờ thú thần điện hạ xuất thế, nhân loại cho dù có long tứ tại, cũng tuyệt không có đối kháng năng lực. Dị thú đã định trước sẽ thắng lợi, thiếu một vị thú hoàng, ngược lại còn có chỗ tốt. Hai đại thú hoàng rời đi, rời đi sau đó không lâu, kim long thú hoàng đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, viên kia đã dính đầy huyết màu bạc trứng rỗng. Thú thần điện hạ, ngài có việc? Trứng bạc bên trong, một trận sóng ý niệm truyền đến. Kim long thú hoàng sau khi nghe xong, nhất thời long đồng đột nhiên co lại, ngài muốn chia hóa một đạo huyết độc phân thân, tiến vào nhân loại lãnh thổ. Không có trả lời, trứng bạc đột nhiên nứt ra, một cái hồn nhiên dính đầy sền sệt huyết độc màu bạc thú nhỏ, đỉnh đầu ba cái màu bạc độc rác, khó khăn bỏ ra ngoài. Cùng một thời gian. Ma La Thâm Dương phía trên chính ở giữa không trùng phi nhanh dạ ương thú hoàng, đông nhiên quay người rời đi. Nó muốn đi nhân loại cảnh nội tìm kiếm kỳ lân, Ngọc Kinh thành phố. Một chiếc xe buýt chạy chậm rãi, hai bên đường trên màn hình lớn đều phát hình, từng đám Hoa Nguyên chấn thu quân tập hợp tráng cảnh chờ xuất phát. Ven đường cũng răng đèn kết hoa, treo đầy biểu ngữ, các loại pháo hoa pháo trúc thỉnh thoảng nổ vang. Cho dù là giữa ban ngày, Y Nguyên có pháo hoa hướng lên thiên không đo lấy, ở trên bầu trời hình thành to lớn tám chữ đẹp thiên Hoa Nguyên, thu phục gia viên. Diệp Nhiên cách cửa sổ thủy tinh liếc nhìn bên ngoài có chút cảm thán. Sang năm nhiệt lượng thừa còn không có đánh tan, Võ Minh sắp lập bình, tiêu diệt toàn bộ các hoang nguyên tin tức, liền đã truyền hướng hạ quốc các nơi. Nhất thời có thể nói là mừng vui gấp bội, so với sang năm còn muốn náo nhiệt. Thậm chí các đại sĩ nghiệp đều kéo dài ngày nghỉ, ngoại trừ cần thiết công tác bên ngoài, toàn bộ hạ quốc đều thả một trận nghỉ dài hạn. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, ở cái này dài nhất nghỉ đông bên trong chờ đợi lấy Võ Minh xuất binh, hoang nguyên bị bình định mỗi một tin tức. Xe buýt chậm rãi dừng lại, xe cổ phía trên, tới một đám người. Có mặc lấy quần áo mới, cười hi hi mấy cái học sinh cấp 3, còn có ôm lấy nhu đứa bé tuổi trẻ phụ nữ cùng giải thích cường điệu trung nhân nhân và đánh quái thú, đánh quái thú. Tuổi trẻ phụ nữ trong ngực đứa bé phát ra thanh thủy hế a âm thanh. Đối với trên xe buýt TV nhỏ, nỗ lực huy động tay nhỏ. Trấn thú quân anh hùng các thúc thúc cố lên, đánh ngã những thứ này đại quái thú. Ý nhỏ giọng một chút. Tuổi trẻ phụ nữ vội vàng thúc giục, còn có chút ấy nấy nhìn về phía người trung quanh. Không có việc gì. Người trung quanh đều lộ ra nụ cười thân thiện đồng dạng nhìn qua trong màn hình đang cùng dị thú đại chiến trấn thú quân tướng sĩ thân ảnh tràn ngập ước mơ. Các ngươi nói lần này chúng ta có thể đánh hạ bao nhiêu hoang nguyên? Có người hỏi. Khó mà nói. Ba lần trước đại quy mô thanh lý hoang nguyên đều bị các loại trở ngại, cuối cùng cũng không thành công, đánh hạ hoang nguyên một cái tay đều có thể đếm đi qua. Bên cạnh một người đáp lại, bất quá lần này xem ra nghiêm túc, ta cảm thấy lấy hẳn là sẽ có không nhỏ thu hoạch. Ừm, hy vọng chấn thú của nhóm, toàn bộ khải hoàn mà về đi. Trong xe tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, lần này tranh thủ đem đại bộ phận hoang nguyên đều đánh hạ tới. Lâm Ca, ngươi nói chúng ta động tĩnh lớn như vậy, dị thú biết sẽ có hay không có đề phòng? Có cái học sinh cấp ba đối với đồng bạn hiếu kỳ nói, nghe vậy hắn đồng bạn còn không có đáp lời. Cái kia mặc lấy đắc thể trung nhân nhân, liền cười nhạt nói, biết cũng không có gì, đại quân chúng ta tiến quân thần tốc, những thứ này dị thú phản ứng không kịp. Thế nhưng là, tin tức này đều truyền ra nhanh nửa tháng, mà lại ta nghe nói, lợi hại dị thú, so với nhân loại chúng ta trí tuệ cũng không thấp, bọn họ chẳng lẽ sẽ thúc thủ chịu trói. Cái kia học sinh cấp 3 khó hiểu nói. Trung nhân nhân cười nói, yên tâm, nhi tử ta là võ minh, nếu có phương diện này tin tức, ta khẳng định sẽ biết. Nhưng trước mắt chín đại hoa nguyên phía trên dị thú, đều rất bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Trừ bộ chín đại hoa nguyên, còn có ma la trấn thu quan, ta nghe nói chỗ đó Mới là dị thú đại bản doanh. Học sinh cấp 3 còn chưa nói xong, đồng bạn bên cạnh thì đụng đụng bả vai hắn, thấp giọng nói: "Người ta nhi tử là võ minh, ngươi cũng đừng nghi ngờ." Thế nhưng là, cái này học sinh cấp 3 còn có chút khu phục. Ngươi nói đúng, Ma La chấn thú quan nơi này, sắp thực cũng cần để phòng dưới, dị thú đại quân tuy nhiên khó có thể tới, nhưng còn có thu tôn, có biện pháp trà trộn vào tới. Lúc này, một đạo cười tiếng vang lên. Mấy cái học sinh cấp 3 nghe vậy nhìn qua, liền nhìn đến một cái tuổi tương tự tuấn tú thiếu niên, chính cười nhìn về phía bọn hắn. Thấy thế, trung niên nhân nhịn không được cười nói, các tiểu bằng hữu Các ngươi cũng đừng quan tâm. Các ngươi ở độ tuổi này, có thể hiểu bao nhiêu à? Còn thay người ở phía trên cân nhắc, các ngươi chuyên chú tốt học tập của mình là được rồi. Nhất là đằng sau cái kia tiểu bằng hữu, thú tôn, ngươi còn biết thật nhiều, nhưng cái gì tôi tác, làm chuyện gì, ngươi quan tâm cũng là mù quan tâm, không bằng suy nghĩ một chút làm sao thi đậu thích võ lớn. Diệp Nhiên cười cười, ta hiện tại cái này vị trí, những thứ này không cân nhắc cũng không được. Ngươi vị trí này. Trung niên nhân có chút bật cười, vừa muốn mở miệng, liền thấy xe buýt chậm rãi dừng lại, thiếu niên kia xuống xe. Trạm dừng trước, đứng đầy người mặc chân võ ti chế phục người. Mà tại những người này, thậm chí còn có chỉ ở trên TV, mới có thể nhìn thấy từ bộ trưởng. Chương 531, năm phe thế lực. Chương 531, năm phe thế lực. Trên xe buýt. Hành khách trong xe, Y Nguyên sững sờ nhìn lấy, chạm dừng lúc trước phê Trần Võ ti người, nhất là đầu đầy tóc xám từ bộ trưởng. Chỉ thấy từ bộ trưởng Vỗ Vỗ thiếu niên kia bà bay, nói cái gì, liền mang theo hắn ngồi lên, ven đường chờ một chiếc đen nhánh công vụ xa ly đi. Công vụ xe thật dài, biển số xe là bốn cái dễ thấy không, xem ra điệu thấp xa hoa. Trên đường cái, xung quanh quần chúng cũng dừng bước lại, nhìn qua chiếc xe kia nghi luận ầm ĩ. Thần sắc kinh ngạc, chiếc này công vụ xe là chân võ thi, nhưng cho dù là ngọc kinh thành phố bản địa thị dân cũng rất ít nhìn thấy chiếc xe này xuất hành, mỗi một lần nhìn thấy đều có đại sự phát sinh. Từ bộ trưởng, ta thiên, ta thế mà nhìn đến thật từ bộ trưởng. Lúc này trên xe rốt cục có hành khách kịp phản ứng, vô cùng kích động, đứng dậy chạy đến trước thùng xe, ngăn cách cửa sổ lớn nỗ lực nhìn quanh đáng tiếc chiếc kia công vụ tốc độ xe rất nhanh, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái khác hành khách, lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, nguyên một đám đã kích động, lại run động, còn có phản ứng nhanh, lấy điện thoại di động ra, thương vấn mà và thân hữu liên hệ. Đem chuyện nơi đây thêm mắm thêm muối nói một lần. Mà mấy cái kia học sinh cấp 3 đám động. Vừa mới nói với chúng ta cái kia anh em là là. Người nào a? Một học sinh trung học toàn thân run rẩy nói, "Ngọa Tào, từ bộ trưởng a, Trần võ ti người đứng thứ 3, thứ đại nhân vật này tự mình đến tiếp." Không rõ ràng, nhưng ta biết, tuyệt đối cũng là đại nhân vật. Trước đó cái kia học sinh cấp 3 mừng rỡ năm chặt năm đấm, "Các ngươi thấy không, cái kia đại nhân vật vừa mới tán thành cái nhìn của ta, còn đối với ta cười." "Thấy được, thấy được." Cái khác mấy cái học sinh cấp 3 cũng hưng phấn mà đột đỉnh bên cạnh tên đưa giải thích cường điệu trung nhân nhân càng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chậm chạm phản ứng không kịp xe buýt một đường chạy đại khái nửa giờ sau hành khách trong xe mới từ loại này trong sự kích động dần dần đi tới chỉ còn lại có mấy cái học sinh cấp 3, còn đang liễu diễu nghị luận lo lắng lấy chờ chờ lại trường học về sau như thế nào trắng trợn tuyên dương sự kiện này loại sự tình này đối với bọn hắn những học sinh bình thường này tới nói là cao quang bên trong cao quang ai sớm biết đó là cái đại nhân vật ta thì nhiều lời giờ rồi trước đó để ý gặp cái kia học sinh cấp ba áo nao nói ta còn có rất nhiều ý nghĩ không có nói thật là đáng tiếc Yên tâm, ngươi có thể nghĩ tới, người ta khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Bên cạnh học sinh cấp 3 ôm bả vai hắn, cảm thán nói, người ta loại kia cấp bậc nhân vật, có thể nghe ý kiến của chúng ta, hiếm khi thấy. Ừm, hy vọng Trần Võ Ti mau chóng làm ra đối sách, dạng này tiêu diệt toàn bộ Hoang Nguyên lúc, mới sẽ không phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Để ý gặp học sinh cấp 3 nghiêm túc gật đầu. Nghe vậy, trầm mặc một đường trung nhân nhân, rốt cục lần nữa nói chuyện. Tiểu Băng hưu, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, vừa mới thiếu niên kia, đoán chừng là từ bộ trưởng cháu trai, không có khả năng có còn trẻ như vậy Trần Võ Ti cao thượng. Coi như hắn là từ bộ trưởng cháu trai, sẽ đem đề nghị này cùng từ bộ trưởng nói, nhưng từ bộ trưởng đoán chừng cũng sẽ không coi là thật. Nói xong, hắn cười cười nói, Tiểu Bằng Hưu, đừng quan tâm đại nhân sự việc. Các ngươi ở độ tuổi này, an phận học tập, không thêm phiền là được rồi. Các ngươi có thể nghĩ tới, Trần Võ Ti khẳng định sớm đã có cử động. Tốt, ta đến, gặp lại. Xe buýt chậm rãi dừng lại. Trung niên nhân sửa sang lại uy phục, tại mấy cái học sinh cấp 3 nét mặt như đưa đám bên trong, cười lắc đầu, đi xuống xe. Mà tại lúc này, xe buýt bên trong, đột nhiên vang lên một đạo máy móc thông báo âm thanh Trần Võ Ti hiện thông báo tiêu diệt toàn bộ Hoang Nguyên Lục phần ngừa dị thú phá hư ta nhân loại xã hội yên ổn cùng cư dân tự thân bảo hộ 10 đầu quy tắc cùng cử động nhìn các thành phố nhân dân nhớ cho kỹ tuân thủ quy tắc bảo vệ tốt tự thân an toàn đệ nhất đầu quy tắc tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên lúc các đại hoang nguyên phía trên trải qua người luyện võ còn mời kịp thời rút lui tránh cho ảnh hưởng chấn thú quân không khác biệt diệt sát phạm vì lớn bảy dị thú đầu thứ 2 quy tắc tiêu diệt toàn bộ trong lúc đó các thành phố cần toàn lực phối hợp chấn thú quân tất cả thị dân không thể quay rối chấn thú quân như hành quân bên trong tạo thành tại vật lực tổn thất các thành phố có thể hướng võ minh trình báo bổ huyết thứ mười đầu quy tắc vì đề phòng ma la thâm dương bên trong thú tôn hóa người lẫn vào nhân loại xã hội tạo thành to lớn nguy hại các thành phố tất cả cửa vào đều cần treo lơ lửng chu ti trưởng nghiên cứu chế tạo dòm thu kính tiến ra cái gì người nhất định phải nghiệm chứng thân phận như người nào chống lại xem chống lại trình độ định tội đồng thời cắt trong thành phố cũng cần sáng tạo mấy cái tiểu hình dòm thu kính kiểm soát điểm tất cả cư dân cần mỗi ngày xếp hàng quét an toàn mã xác định thân phận ngoài ra nếu như gặp phải có đường đi không rõ người xa lạ hoặc cử chỉ người lạ thường có thể hướng trần võ ti tố cáo thứ mười đầu quy tắc chế định giả trần võ ti thiếu ti trưởng tinh hải mười đầu quy tắc thông qua người con giấu người, trần võ ti thiếu ti trưởng tinh hải hoàn tất trên xe buýt giải thích cường điệu trung nhân nhân đã triệt để xử sốt, một chân bước xuống xe cái chân còn lại làm thế nào đều nhức không nổi mà sau lưng cũng vang lên mấy cái kia học sinh cấp 3 mở miệng thanh âm. ta nhớ không lầm chúng ta vừa mới xét ý kiến cũng là cẩn thận mà la chấn thú quan bên ngoài dị thú đi ngọc kinh thành phố ngọc lâm khu hai bên đường khắp nơi đều là thành hàng cao lớn cây tối tuy nhiên đều chuỗi lùi nhưng cũng có thể nhìn đến có trôi non bắt đầu sinh đường cái cực sự rộng rãi nhưng đường lên xe cộ lại rất thưa thớt mà lại xuất hiện cũng đều là chút công vụ xe hoặc là xe thương vụ một chỗ cự đại trang viên trước một chiếc xe bảy vì bốn cái không dài hơn công vụ xe chậm rãi dừng lại trong xe đi ra một đám người đến đây chính là hai đại võ thánh nghỉ ngơi địa phương chúng ta hôm nay cũng là ở chỗ này phân phối mỗi người muốn tiến công hoa nguyên phân phối chúng ta không phải thống vừa tiến công diệp nhiên kinh ngạc để xuống văn kiện trong tay chân võ ti liên quan tới tiêu diệt toàn bộ dị thú lục khả năng xuất hiện vấn đề an toàn kỳ thật sớm chế định đến không sai biệt lắm chỉ là chu ti trưởng không tại thiếu cái con dấu người hắn chậm thêm trở về một ngày đoán chừng cũng là từ bộ trưởng thay thế con dấu không phải ba lần trước đều là thống vừa tiến công nhưng đều thất bại từ bộ trưởng bắt đầu trừ bỏ chín đại hoang nguyên thú tôn tập kích thành thị cùng ma la thâm dương châu đó thú hoàng bức quan những thứ này phần ngoài nguyên nhân bên ngoài nội bộ nguyên nhân cũng không nhỏ tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên hao phí đại lượng nhân lực vật lực tài lực còn tiêu hao thời gian khó khăn trùng điệp lại thêm các đại thế lực không ai phục hay không có có thể ý kiến thống nhất người dẫn đầu ý kiến không hợp nhau nhiều lần xảy ra bất chắc cho nên lần này hai đại võ thánh quyết định làm năm đám thế lực, chúng ta chân võ ti làm một phê, nguyên võ bộ làm một phê, lấy tứ đại trăm năm võ quán làm đại biểu võ quán làm một phê, thương long cùng thiên bảo hai đại tập đoàn cùng các đại cao giáo liên hợp làm một phê, sau cùng cũng là du long võ tôn cầm đầu nhàn tản võ tôn làm một phê, ngũ đại thế lực phân khác lựa chọn muốn tiến công hoa nguyên, cuối cùng ấn công hiến khen thưởng các loại tài nguyên, nguyên lai là dạng này. diệp nhiên như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp khen thưởng phong phú sao? hắn vẫn là rất để ý điểm này, hiện tại hắn tuy nhiên đột phá võ tôn nhưng muốn thay đổi đại cục, lần nữa nghịch chuyển tứ đại thú hoàng tiến công trấn thú quan loại này vô giải tình thế nguy hiểm, nhất định phải đột phá võ thánh. Hoặc là có thể so võ thánh chiến lực, tối thiểu có thể đối kháng mặc kỳ lân thú hoàng cường đại như vậy thú hoàng. Cho nên tài nguyên hiện tại rất trọng yếu. Chương 532, võ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Chương 532, võ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, muốn đột phá võ thánh, nhất định phải đem Vân Tiêu thân tu luyện tới đệ cửu trọng, đồng thời tu luyện tới viên mãn võ thể. Nhưng võ thể trước mắt tăng lên, hắn cũng không có quá nhiều đầu mối. Bất quá Vân Tiêu thân, còn có cựu tựu Long thân Tăng lên không gian còn rất to lớn, chỉ là tài nguyên không đủ. Nhất là Cựu Cực Long thân, còn có trọn vẹn thất cực, chỉ cần chân Long Thi đầy đủ, hắn hạn mức cao nhất sẽ rất đáng sợ, đương nhiên đây hết thảy tiền đề đều là thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Lúc này, mọi người đã đi vào trong trang viên. Trong trang viên có chút vụn vật lẻ để người, toàn bộ đều là võ tôn, nhìn đến từ bộ trưởng cùng Diệp Nhiên, đều là mỉm cười gật đầu. Khen thưởng, chính ngươi xem đi. Từ bộ trưởng ra hiệu một chỗ vách tường. Diệp Nhân nhìn lại, chỉ thấy lộ thiên trong trang viên có một tòa đơn độc cao lớn vách tường, trên vách tường dán vào một tấm bản đồ cùng bốn cái bảng danh sách địa đồ dán tại ngay trung tâm, đồ trung sơn bờ sông kéo dài, phạm vi bao la, rõ ràng là trương hạ quốc toàn cảnh địa đồ. trên bản đồ, đem tất cả thành thị, còn có hoang nguyên toàn bộ phân ra đến, làm tốt đánh dấu đo lấy, thì là địa đồ hai bên, các hai phần bảng danh sách. phần thứ nhất bảng danh sách, tên là khen thưởng bảng. thô sơ giản lược quét qua, chia làm hai bộ phận, bên trái bộ phận, là thế lực khen thưởng bảng, ấn bình định hoang nguyên tổng số bài danh. cái này chỉ có ba hạng đầu, phần thưởng đệ nhất là mười viên ý niệm thạch, hạng hai khen thưởng, là bốn lần bạch ngân bí khối cơ hội, hạng ba khen thưởng là võ thánh cấp võ kỳ một phần, cùng võ thánh cấp chiến binh một thanh. Bên phải bộ phận lại biểu hiện cá nhân khen thưởng bảng, ấn đánh giết dị thú mấy hàng tên. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạng 1, ngoài định mức thu hoạch được 2 thành tiêu diệt toàn bộ thu hoạch. Hạng 2, ngoài định mức thu hoạch được 1 thành tiêu diệt toàn bộ thu hoạch. Hạng 3, ngoài định mức thu hoạch được 0.8 thành tiêu diệt toàn bộ thu hoạch. Hạng 10, ngoài định mức thu hoạch được nửa thành tiêu diệt toàn bộ thu hoạch. Hết thể 10 cái thứ tự, phía dưới cùng còn có chú thích, những thứ này ngoài định mức tiêu diệt toàn bộ thu hoạch, đều là đến từ bảng danh người chính mình tiêu diệt toàn bộ hoa nguyên. Hiển nhiên là cổ vũ tiêu diệt toàn bộ càng nhiều hoang nguyên, tiêu diệt càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Diệp Nhiên thấy thế, ánh mắt sáng lên, cái này tốt, tiêu diệt toàn bộ một cái hoang nguyên về sau, có thể thu được hai thành thu hoạch. Có những bảo vật này, hắn muốn đổi được đầy đủ vân tiêu hoa, căn bản không khó. Thậm chí cựu cực Long thân, cũng có thể có to lớn đột phá có thể nói, về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không thiếu khuyết tư nguyên. Cái này đệ nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống, đệ nhất độ khó khăn quá cao, thứ hai cũng được. Diệp Nhiên nhanh chóng suy nghĩ, trong nhân loại võ tôn cường giả khuyết Ngân Nguyệt Hội trưởng hai ước chiến lược, Chu Ti trưởng có thể lực ép Ngân Nguyệt Hội trưởng, khẳng định so hơn hai ước, mà nghe từ Bộ trưởng nói, võ đạo thế gia bên trong có mấy vị đồ cổ, cũng không yếu tại Chu Ti trưởng đoán chừng cũng là hơn hai ước, đương nhiên hắn hiện tại chiến lược cũng kém không nhiều tiếp cận hai ước, còn có Long Tước bốn ước tại, cực hạn chiến lược gần 2.2 chấm ước, nhưng mấy cái này thế hệ trước võ tôn, tu luyện mấy trăm năm, khẳng định cũng có chút át chủ bài, không thể so với hàng kém, cho nên lần này chủ yếu đối thủ cạnh tranh cũng là mấy người kia. Diệp Nhi nghĩ đến, liếc nhìn bên cạnh cái thứ hai bảng danh sách, nhất thời khẽ giật mình bách cường bảng đệ nhất, Long Tước võ thánh, chiến lược mười bốn ước. Thứ 2, Kim Long Thu Hoàng, chiến lực 10 ức. Thứ 3, Mặc Kỳ Lân Thu Hoàng, chiến lược 10 ức 5000 vạn. Thứ 9, Dị thú Mười thú tướng đứng đầu, Lục Thủ Ma Long, chiến lực 2.5 ức. Thứ 10, Dị thú Mười thú tướng một trong, Bảo Thiên Kim Sư thú, chiến lực 2.3 ức. Thứ 11, Dị thú Mười thú tướng một trong, Dung Nham Cự Giải, chiến lực 2.1 ức. Thứ 12, Trần Võ Ti thị trưởng, Chu Nguyên Tuấn, chiến lực 1.85 ức. Thứ 13, Ma La Chấn thú quan chủ sói, Tiết Trường Không, chiến lực 1.8 ức. Thứ 14, Lôi Gia người sáng lập, Lôi Thiên Cốc, chiến lực 1.75 ức. Thứ 15, Ngân Nguyệt hội trưởng, Chu Nguyên Lãng, chiến lực 1.7 ức. Thứ 16, Triệu gia người sáng lập, Triệu Long Âm, chiến lược. Thứ 21, Hắc ấn tháp đệ nhất tháp chủ, Hắc Quê, chiến lực 1.6 ức. Thứ 22, Ma huyết long binh đoàn đoàn trưởng, Vương Thiên Minh, chiến lực 1.58 ức. Thứ 23, Mãng Hà Hoa nguyên Tri vương, đại thú tôn hồn cổ quy vương, chiến lực 1.57 ức. Diệp Nhiên thần sắc hoảng hốt, nhìn trước mắt bảng danh sách, hắn không nghĩ tới, Chu ti trưởng thế mà chỉ có 1.85 ức chiến lực, cái kia là như thế nào, có thể trọng thương Ngân Nguyệt hội trưởng. Lan Nguyệt đại giáo chủ không phải nói ngân nguyện hội trưởng là 2 ức sao? Phía trên này làm sao mới là 1.7 ức? Còn có phía trên này bảng danh sách bên trong, trừ bỏ Võ Thánh, trong nhân loại tối cao chiến lược bài danh cũng chính là Chu Ti Trưởng. Nhưng Chu Ti Trưởng so với hắn còn kém hơn 1 ngàn vạn, ngàn vạn chiến lược trên lệnh cũng không nhỏ. Diệp Nhiên bỗng nhiên có chút chần chờ lên, không xác định cái này bảng danh sách chân thực tính, bởi vì nếu như cái này bảng danh sách là thật. Vậy hắn hiện tại há không phải liền là Võ Thánh phía dưới đệ nhất nhân rồi? Thậm chí nhân loại cùng dị thú hai tộc cùng nhau, hắn cũng có thể xếp tới thứ 11, vận dụng Long Tước Bốn Thức cùng chấn ngục mã hỏa lại thêm miết bản chi thân khôi phục năng lực. Hiện tại trên bảng thứ 11, 10 thú tướng một trong dung nham cự thú, căn bản không đấu lại hắn. Bộ trưởng, cái này bảng danh sách. Diệp Nhiên vừa mới mở miệng. Từ bộ trưởng liền trả lời, yên tâm đi, cái này trên bảng danh sách chỉ có chút ít mấy cái không thể xác định. Tỷ Như Ngân Nguyệt hội trưởng, còn có 10 thú tướng bên trong hai cái, còn lại đều là hai vị võ thánh điều tra qua sau, số liệu rất lợi hại chuẩn xác đương nhiên Ngân Nguyệt hội trưởng cũng kém không nhiều, tuy nhiên hắn vô cùng giảo hoạt, hai đại võ thánh cũng khó có thể tìm ra, nhưng đối phương bị Chu Ti trưởng trọng thương, chắc chắn sẽ không mạnh hơn xung quanh. Từ bộ trưởng nói, Đông Nhiên thương láo trên mặt, hiển hiện mấy phần khó chịu, thanh âm cũng có chút mất tự nhiên. Hắn đột nhiên nhớ tới, hiện tại Chu Ti trưởng cũng là Ngân Nguyệt hội trưởng. Chu Ti trưởng tại lần trước sau khi chiến bại, liền bị ẩn nấp rồi. Nói cách khác, Ngân Nguyệt hội trưởng gia hỏa này muốn so Chu Ti trưởng còn mạnh hơn chút, là trước mắt chân chính võ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Nếu như Long Tức võ thánh không trở về, thì là nhân loại bên trong đệ tam cường giả. Bộ trưởng, thế nào? Không có việc gì. Từ bộ trưởng miễn cưỡng cười cười, Ngân Nguyệt hội trưởng gia hỏa này thật là đáng sợ, đến bây giờ hắn đều thỉnh thoảng quên thân phận đối phương cho rằng đối phương thì là chân chính Chu Ti trưởng đương nhiên sự kiện này, còn không thể cùng Tinh Khải nói. Tối thiểu chờ Tinh Khải tu luyện một đoạn thời gian nữa, đặt tới quá ước chiến lược lại nói. Nghĩ tới đây, hắn cười đổi chủ đề, "Được rồi, đừng hâm mộ trên bảng danh sách những người này. Phía trên này bất cứ người nào, so ngươi thời gian tu luyện đều nhiều, nhưng ngươi so với bọn hắn bất luận kẻ nào thiên phú đều tốt, chỉ là thiếu thiếu thời gian mà thôi. Chờ tiếp qua cái mấy năm, ngươi vượt qua bọn hắn tất cả mọi người, thay thế Chu Ti trưởng trở thành võ thánh phía dưới đệ nhất nhân không thành vấn đề." Nghe vậy, Diệp Nhân biểu lộ cổ quái gật đầu. Chương 533. Mục tiêu thứ nhất Trương 533, mục tiêu thứ nhất. Bảng danh sách trước, Diệp Nhiên nhìn lấy cái này bách cường bảng, trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn không nghĩ tới, chính mình một bước này phóng ra, không chỉ là chuyển kỳ võ tôn, càng là võ tôn đỉnh phong, chân chính đệ nhất võ tôn. Tuy nhiên còn có hai cái đại thú tôn, lục thủ ma long cùng bảo thiên kim sư thú, có chút phiền phức, nhưng hai cái này là dị thú? Diệp Nhiên nỗi lòng chập trùng, càng phát ra cảm thán lên. Hiện tại xem ra, thậm chí đã không muộn mà, sử dụng tiên hạ vô song, còn có hai lần bách ngân bí khố cơ hội, cũng có thể lưu lại, giữ lấy tương lai dùng bên trong liên quan tới huyên di tích cái kia mấy thứ bảo vật hắn cảm thấy rất hứng thú vốn là ba lần bạch ngân bí khố cơ hội nhưng hắn trả từ bộ trưởng một lần lao ra tử không dễ dàng tích lũy lâu như vậy mới toàn một lần nghe nói hắn phải dùng mỹ mắt đều không nháy mắt một chút thì cho hắn đổi vận rủi cây nhỏ vận rủi cây nhỏ diệp nhiên lưu tại mặc kỳ lân thú hoàng bị phong ấn địa phương cùng đoạn lộ cùng một chỗ giấu kín lên không có dám mang ở trên người chủ yếu là mặc kỳ lân thú hoàng đường đường một cái thú hoàng đều không may thành như thế hắn cũng có chút rụt rè đương nhiên thứ này nói không chừng ngày sau còn có thể dùng đến khẳng định đến giữ lấy. Từ bộ trưởng nhìn đến Diệp Nhiên Lâm vào chấm tư, cho là hắn còn là đối với trên bảng danh sách, những cường giả này, lòng sinh hâm mộ. Không khỏi cười nói, "Được rồi, đừng suy nghĩ, thật tốt nỗ lực. Nếu như lần này chúng ta chân võ ti có thể thanh lý Hoang Nguyên nhiều nhất, nắm lấy số 1, cái kia 10 viên ý niệm thạch, khẳng định sẽ phân ngươi chút. Có ý niệm thạch phụ trợ, người võ thế liền có thể đột nhiên tăng mạnh, tránh thức phát huy 500 trượng ban đầu võ thế đáng sợ." Nói đến đây, hắn không khỏi chậc chậc cảm thán, "Tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, 500 trượng ban đầu võ thế, ta lúc đó nghe được, tưởng rằng Phong Nguyên võ tôn cùng ta nói đùa đây." Chớp trừng, 500 trượng ban đầu võ thế, liền long tức võ thánh, đều bị người láp. Ý niệm thạch, võ thế. Diệp Nhiên trong lòng hơi động, hắn hiện tại nhức đầu nhất, cũng là võ thế tăng lên, không, có biện pháp gì. Ý niệm thạch, tảng đá. Long hắn tự nhanh chóng chuyển động, tiếp theo từ hắc long giới bên trong, xuất ra nửa viên tảng đá. Bộ trưởng, đây có phải hay không là ý niệm thạch? A, ngươi làm thế nào chiếm được? Từ bộ trưởng hơi kinh ngạc. Thiết ra cho, ta không rõ ràng đây là cái gì. Diệp Nhiên chi tiết trả lời. Từ bộ trưởng nghe vậy, quét mắt một vòng cái kia nửa viên tảng đá. Ý niệm nền đá bản tất cả võ tôn đều biết, cho nên tiết gia mới không có nói cho ngươi làm sao sử dụng. Có thể là bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy đột phá võ tôn, có thể dùng đến thứ này. Nói từ bộ trưởng đem ý niệm thạch giải thích một phen. Diệp Nhiên nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, bộ trưởng, ngươi nói là, cái này ý niệm thạch có thể rèn luyện ý niệm, cường hóa võ thế. Mà căn cứ cá nhân kiên trì thời gian khác biệt, tăng lên võ thế cũng khác biệt. Đúng, có người chỉ để tăng 100 trăm trượng võ thế, gia tăng ba vạn chi lực, nhưng có người có thể tăng lên ba trăm võ thế, trực tiếp bạo tăng chín vạn chi lực, tùy từng người mà khác nhau. Từ bộ trưởng nói ra, bất quá một khối ý niệm thạch, kém gọi nhất cũng có thể đột phá 100 trăm trượng võ thế. Một khối cũng là 100 trăm trượng. Diệp Nhiên liếc nhìn cái kia đệ nhất khen thưởng, 10 khối ý niệm thạch, ánh mắt hơi sáng. Thứ này tác dụng rất lớn. Từ bộ trưởng cũng cười nói, cũng chính là ngươi, đổi người khác, tiết ra chắc chắn sẽ không xuất ra cái này áp đáy hòn bảo vật. Tuy nhiên chỉ còn lại có nửa khối, nhưng nếu như kiên trì thời gian dài, cũng có thể tăng lên bộ phận võ thế. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng thêm ra mấy phần đối tiết gia cảm kích. Hoàn toàn chính xác, ý niệm thạch không tầm thường. Bảo vật này tránh thức chân quý địa phương, kỳ thật không phải tăng lên võ thế về sau, tăng trưởng chiến lực, mà chính là nó có thể tăng lên khó tu luyện nhất võ thế. Truyền kỳ võ tôn tu luyện tới cực hạn, tỉ như Chu Ti Trượng, Phong Nguyên võ tôn bọn người, Vân Tiêu thân sớm đã viên mãn. Kẹp lại bọn hắn đột phá võ thánh, chỉ có cái này cực khó tu luyện võ thế. Võ thế càng về sau càng khó, đến tương lai tăng lên bất động lúc, lấy thêm ra cái này ý niệm thạch, thật sự có có thể khiến võ thế viên mãn, mở ra võ thánh con đường. Tiếp đó, Diệp Nhiên tiếp tục xem nhìn một bên khác hai cái bảng danh sách. Hai cái bảng danh sách, một cái là Hoang Nguyên bảng cũng là cái này bảng danh sách đệ nhất mới có thể cầm tới 10 viên ý niệm thạch hắn cẩn thận liếc nhìn bảng danh sách quy tắc bảng danh sách bên trong đem hoang nguyên làm bốn cái cấp bậc 9 đại hoang nguyên vì một cấp bậc san bằng một cái khen thưởng 1.000 tích phân kế tiếp là đại hình hoang nguyên đại hình hoang nguyên phía trên đều có thu vương cấp tồn tại tỷ như đông cực hoang nguyên loại hình loại này cấp bậc hoang nguyên san bằng một cái 100 tích phân lại sau đó là cỡ trung hoang nguyên chủ yếu là đối ứng võ sư thực lực dị thú cũng sẽ có chút chuẩn thu vương tỷ như vạn sơn hoang nguyên cỡ trung hoang nguyên san bằng một cái khen thưởng ba tích phân lại về sau cũng là tiểu hình hoang nguyên, loại này hoang nguyên uy hiếp tính rất nhỏ, võ sư cấp bậc dị thú không nhiều. Tỷ như Ninh Giang thành phố bên ngoài Li một hoang nguyên, chính là tiểu hình hoang nguyên. Loại này hoang nguyên tiêu diệt toàn bộ lên, cực kỳ dễ dàng, cho nên san bằng một cái hoang nguyên chỉ có 10 tích phân. Mà trừ bỏ 9 đại hoang nguyên, còn có Hắc ấn Tháp cùng Ma Huyết Dòng binh đoàn, cùng Ngân nguyện hội ba cái thế lực, đều là ngoài định mức 1500 tích phân. Dù sao người có lúc, so dị thú khó đối phó nhiều. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng suy tư, không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Cẩn Tháp cùng Ma Huyết Dòng binh đoàn cái này thế lực, một khi san bằng Thu hoạch cũng là lớn nhất, to lớn đến mức phiền phước. Hắn liếc nhìn liếc một chút, bách cường bảng phía trên, 1.6 ước chiến lược hắc cấn tháp đệ nhất tháp chủ, thần sắc bình tĩnh. Cái này với hắn mà nói, xa còn lâu mới được xưng là phiền phước. Một cái khác bảng danh sách, thì là cá nhân đánh giết đếm, đánh chết đơn vị thì là thú tôn. Diệp Nhiên không có nhìn nhiều, cái này đệ nhất, hắn cũng chắc chắn muốn. Mà theo thời gian trôi qua, người trung quanh cũng càng ngày càng nhiều, các đại thế lực võ tôn đều đến, không ít võ tôn tiến đến vụ cận, nhìn lấy tứ đại bảng danh sách, nghị luận ở mỹ, trong này, khó giải quyết nhất cũng là hắc cấn tháp, cái này đệ nhất tháp chủ, khó đối phó à? Há lại chỉ có từng đó là khó đối phó, chúng ta võ đạo thế ra bên trong, mạnh nhất lôi ra người sáng lập lôi thiên cốc, còn có triệu ra người sáng lập triệu long ngâm bọn bốn người, mới có vững vàng ngăn chặn hắn thực lực. Không sai, mà lại trong này có thể ổn thỏa đánh chết, cũng chỉ có lôi thiên cốc tiền bối, dù sao cái này đệ nhất tháp chủ, đã vân tiêu thân viên mãn, rất khó đánh giết. Nói đúng, cho nên ta cảm thấy lấy cái này Hắc cấn Tháp, tuy nhiên tích phân nhiều nhất, nhưng khẳng định phóng tới sau cùng, không ai dám tùy tiện muốn nhiệm vụ này. Đúng vậy à, chúng ta ổn thỏa chút, trước hết theo đại hình hoàng nguyên bắt đầu đi, chín đại hoàng nguyên phía trên dị thú cường giả như mây sau cùng sẽ giải quyết đi, miễn cho xảy ra vấn đề. Lúc này, đông nhiên có người nhìn đến Diệp Nhiên cười nói: tinh Khải, ngươi là Trần võ ti người dẫn đầu, ngươi quyết định cái thứ nhất tiêu diệt toàn bộ cái nào đại hình hoang nguyên." Trần võ ti người dẫn đầu, ta. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, tiếp lấy ánh mắt dị dạng nói: "Cái thứ nhất thì theo Hắc Vân Tháp bắt đầu đi." Chương 534: Tứ đại lâu năm võ tôn. Chương 534: Tứ đại lâu năm võ tôn. Võ thánh trong trang viên, người càng ngày càng nhiều. Chư bộ lưu thủ trấn thú quan võ tôn, cơ bản hạ quốc tất cả võ tôn đều tụ tập đủ, tròn vẹn mấy trăm số lượng. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, không khỏi tham nhẹ. Võ tôn mặc dù nhiều, nhưng muốn xuất hiện đột phá võ thánh, cực kỳ khó khăn. Trừ bỏ tài nguyên, thiên phú cũng rất trọng yếu. Bây giờ chỉ có tam đại võ thánh, một mực không có vị thứ tư, ý niệm thạch không đủ, chỉ là một mặt, còn có rất nhiều nguyên nhân. Bộ trưởng, ngươi nói cái này ý niệm thạch đến từ hắc nguyên di tích? Diệp Nhiên hiếu kỳ hỏi, cái này ý niệm thạch bên trong nhiều không? Nhiều, nhưng hắc nguyên di tích cực kỳ nguy hiểm, nhân loại chúng ta có thể thu được ý niệm thạch rất ít, chủ yếu vẫn là dựa vào tam đại võ thánh, võ tôn có thể thu được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ bộ trưởng chậm rãi nói. Hiện tại hai đại võ thánh xuất ra cái này mười viên ý niệm thạch, sợ đã là sau cùng mười viên. Mười viên ý niệm thạch có thể hay không tạo nên một vị võ thánh? Diệp Nhiên suy tư nói, dù sao, mười viên tối thiểu cũng là ngàn trượng võ thế. Không được. Từ bộ trưởng lắc đầu, có hy vọng đột phá võ thánh, tối thiểu cũng là 200 trượng ban đầu võ thế người, tỉ như Chu Ti trưởng dạng này 200 trượng võ thế hạn mức cao nhất là 6000 trượng, mười viên ý niệm thạch còn thiếu rất nhiều. Mà lại, ngươi cảm thấy coi như tái tạo thì một vị phổ thông võ thánh, chúng ta có thể đối kháng dị thú sao? Diệp Nhiên khẽ giật mình, như thế, một vị phổ thông võ thánh Sao thực không cách nào cải biến đại cục. Nhân loại hiện tại thiếu là một vị long tức võ thánh như thế đỉnh cấp cường giả. Chỗ lấy tương lai của chúng ta còn ở trên thân thể ngươi. Từ bộ trưởng võ vô, vô diệp nhiên bà vai, thời gian 5 năm, nếu như ngươi có thể đột phá võ thánh, chính là cái kế tiếp long tức võ thánh, nhân loại chúng ta còn có hy vọng. Tốt, không cần quá có áp lực, lão phu cũng biết cái này rất khó, chỉ là thuận miệng nhắc lên. Mặt khác, tiết ra cho ngươi cái kia nửa viên ý niệm thạch, có thể giữ lấy liền giữ lấy, hiện tại cái này mỗi viên ý niệm thạch, ngươi bây giờ vừa đột phá, võ thể tăng lên coi như nhanh, đến tương lai tiến triển chậm chạp lúc lại dùng. Được. Diệp Nhiên gật gật đầu, tiếp lấy ngoài ý muốn nói, đúng rồi, cái này chân võ ti lĩnh đội là chuyện gì xảy ra? Như thế nào là ta? Ngũ đại thế lực đều có một cái lĩnh đội, lĩnh đội phụ trách lựa chọn tiến công Hoa Nguyên, chế định kế hoạch tác chiến các loại, đồng thời còn có thể thu hoạch được ngoài định mức một thành tài nguyên." Từ bộ trưởng giải thích nói, đoạt lại 10 thành tài nguyên, trong đó có một thành thuộc về lĩnh đội, 6 thành phân cho trong đội tất cả võ tôn cùng chấn thu quân, còn lại 3 thành thu nhập võ minh trong bả khố. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, võ minh bảo khố nơi này không có vấn đề gì, trừ bỏ tràn đầy bả khố, những tương nguyên này cũng có thể để lại cho đời sau dùng không phải vậy, một khi nhân loại đại bại, coi như hạt giống kế hoạch khởi động, tân hóa tịnh thổ mở ra, cũng không có tài nguyên cho hậu bối tu luyện. Sáu thành tài nguyên, phân cho trong đội ngũ tất cả võ tôn cùng chấn thú quân, cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái này một thành cho lĩnh đội, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dù sao một thành tài nguyên cũng không ít. Một người đến một thành, cùng mười mấy cái võ tôn, mấy chục vạn chấn thú quân phân sáu thành, là có chất khác biệt. Lĩnh đội có thể được một thành, ta xếp tại cá nhân đánh giết bảng đệ nhất, lại có thể đến hai thành, đây chính là chọn vẹn ba thành. Diệp Nhiên tự nói, ánh mắt lấp lóe chờ mong đã không kịp chờ đợi muốn bình định Hoa Nguyên. Đem Vân Tiêu thân viên mãn, dạng này là hắn có thể truyền tâm tăng lên võ thế. Ba Thành, tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ mẫn. Từ bộ trưởng cười mắng một tiếng, lão phu nằm mơ cũng không dám như thế mộng, ngươi tại sao không nói, còn muốn mang theo chúng ta chân võ ti bình định nhiều nhất Hoa Nguyên, thu hoạch được ý niệm thạch. Tốt, lần này làm quyết định biện pháp lúc, nghe nhiều nghe Dương Hồng võ tôn, còn có Phong Nguyên võ tôn ý kiến của bọn hắn. Lần này ngươi có thể làm người dẫn đầu, là Lao ti trưởng lực bài chúng nghị, không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn, nghe nhiều lấy cường giả tiền bối ý kiến. Bọn hắn không chỉ thực lực so mạnh, kinh nghiệm cũng so người phong phú. Từ Bộ trưởng căn dặn, lần này hắn chủ quản hậu cần, phòng ngừa dị thú thừa cơ tiến vào thành thị phá hư, cho nên sẽ không tham gia tiêu diệt toàn bộ hoang Nguyên kế hoạch đến lúc này. Tham gia kế hoạch tất cả võ tôn cũng kém không nhiều đến đông đủ, chỉ còn lại có giải rác mấy người cùng hai đại võ thánh không có đến. Không ít võ tôn nhìn đến Diệp Nhiên cùng Từ Bộ trưởng, đều là bước nhanh đi tới. Tinh Khải Tiểu Hưu, chúc mừng đột phá võ tôn. Tinh Khải Tiểu Hưu, chúc mừng chúc mừng. Các thế lực võ tôn cười đi tới, chung quanh rất nhanh vây đầy người, có là đơn thuần chúc mừng Diệp Nhiên đột phá võ tôn, còn có là cảm kích ma la chấn thú quan đơn tỉnh cố ý đến cùng hắn chào hỏi mọi người vây tụ, lộ ra có chút náo nhiệt. cách đó không xa, cái khác võ tôn thấy cảnh này, hào hào lắc đầu. không hổ là chân võ ti, ở nơi nào đều lớn nhất chú mủ. nguyên võ bộ, khuôn mặt trắng non xúc lấy dâu ngắn, xem ra nhã nhặn nhò, nhã trương bộ trưởng, thấy thế có chút tiếc nuối nói. tinh hải muốn là chúng ta nguyên võ bộ liền tốt đáng tiếc. đột nhiên, giữa sân có người hét to một tiếng, lôi ra người sáng lập, lôi thiên quốc lão tiền bối tới. còn có triệu gia người sáng lập, triệu long ngâm lão tiền bối, tống gia tống siêu tiền bối, trịnh gia trịnh vũ điệp tiền bối. Ngay vậy, giữa sân tất cả võ tôn chấn động trong lòng, tiếp lấy hảo hảo quen người, bước nhanh đi hướng vừa mới tiến đến bốn vị thương láo võ tôn. Chỉ một lát sau, tất cả vây quanh ở diệp nhiên bên người võ tôn đều đã rời đi, đi đến bốn vị thương láo võ tôn trước mặt, xếp hàng thần sắc cung kính chào hỏi. gặp qua lôi láo tiền bối, triệu lao tiền bối, nhiều năm không thấy, ngài tinh thần càng ngày càng tốt. tống lao tiền bối, ngài vị này bách cường bảng 17 tên cường giả, cuối cùng tới, chúng ta cũng chờ ngài thật lâu. giữa sân chín võ tôn, toàn bộ vây đi qua chào hỏi, thần sắc tràn ngập tôn kính, còn có mấy phần từ đáy lòng kính sợ là một loại đối cường giả tính sợ, tùy tâm mà phát. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy là ba cái tóc trắng xóa lao giả, còn có một cái lao hở mặt mũi nhăn nhó, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bốn người này, hắn chưa từng gặp qua. Lôi Thiên Cốc lao tiền bối bọn bốn người, tăng thêm chúng ta Trần Võ Ti Dương Hồng võ Tôn, là trừ Chu Ti trưởng cùng ngân nguyện hội trưởng, mạnh nhất năm người. Lúc này, từ bộ trưởng tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, nói ra, năm người này chiến lực đều tại 1.6 ức đến 1.7 ức tả hữu. Trước đó Ma La Trần Thú quan lúc chuyện xảy ra, hai vị võ thánh không để cho cái này năm vị chạy đến, an bài bọn hắn sớm tiến vào tân hỏa tịch tổ. Dù sao nhân loại chúng ta còn cần lưu mấy vị cường giả, chấn thủ tân hòa tình thổ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, khó trách bốn người này đều rất lạ lắm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên võ bộ lĩnh đội cũng là lôi thiên cốc lao tiền bối. Từ bộ trưởng dặn dò, Tinh Khải, chờ Dương Hồng võ tôn đến về sau, ngươi lần này nghe nhiều đề nghị của hắn, Dương Hồng võ tôn là chúng ta chân võ ti trừ bỏ Chu Ti trưởng đệ nhị cường giả. Chúng ta chân võ ti có thể hay không cầm tới đệ nhất, thu hoạch được ý niệm thạch, toàn bộ nhờ hắn. Nghe vậy, Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là trong lòng yên lặng. Hiện tại Chân Võ Ti đệ nhất cường giả, đã không phải là Chu thị trưởng, Dương Hồng Võ Tôn cũng còn muốn về sau hàng một tên. Chương 535. Nhường ra lĩnh đội. Chương 535. Nhường ra lĩnh đội. Theo tứ đại đỉnh cấp lâu năm Võ Tôn đến, Chân Võ Ti Dương Hồng Võ Tôn, một tên tinh thần quốc thước, Âu phục phản phi lão nhân không bao lâu cũng đến đến tận đây, tất cả Võ Tôn đến. Mà hai đại võ thánh, tại mọi người tề tiểu về sau, cũng rốt cục lộ diện. Bách thuật võ thánh dẫn đầu đi ra, nhìn về phía tại chỗ chờ mọi người, cười nói: "Chư vị, không cần đứng, đều ngồi đi." Nghe vậy, mọi người mới ồ ạt tìm kiếm chỗ ngồi ngồi xuống. Ma huyên cực võ thánh vẫn là công thanh chiến kiếm kia, thương lão khuôn mặt lạnh lùng. Lúc này bàn tay gầy gò vung lên. Nhất thời giữa không trung hiện hiện một tấm cự hình hạ quốc địa đồ địa đồ từ gia thú chế tạo, đồ bên trong tất cả thành hoang nguyên thành phố đều đánh dấu mà ra, còn đều cắm lấy một lá cơ tử, mặt cờ phía trên biểu hiện hoang nguyên tên đồng thời địa đồ bên cạnh còn hiện hiện một chuỗi có thể số lượng lớn chữ. Theo thứ tự là chân võ thi, nguyên võ bộ, tứ đại trăm năm võ quán, hai đại tập đoàn, du long tản tu. Tản tu, Diệp Nhiên trong lòng kẽ nhúc đích liếc nhìn hướng một phương, nhìn đến một người mặc màu vàng quần áo thoải mái. Thân hình cao lớn thẳng tắp trung niên võ tôn áo vàng trung niên võ tôn bên cạnh, còn ngồi lấy không ít võ tôn. Dù Long võ tôn là tán tu võ tôn, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà hắn bên cạnh võ tôn cũng là đồng dạng. Thậm chí, trong đó còn có một người Diệp Nhiên gặp qua. Diệp Nhiên nhìn về phía áo vàng trung niên bên người, một cái ngoài 30, tướng mạo phổ thông nam nhân trẻ tuổi. Thiên Không kiếm tôn, hạ quốc thập đại võ tôn thứ 5 đương nhiên, hiện tại hạ quốc thập đại võ tôn, không, có Đạp Thiên võ tôn thời đại kia, có quyền uy tính. Giống Chu Ti trưởng, còn có vừa mới võ đạo thế gia cái kia 4 cái đỉnh cấp lâu năm võ tôn, đều không có tham dự cho nên có thể đẻ qua thiên khung kiếm tôn kỳ thật có một ít nhưng thiên khung kiếm tôn vẫn là tán tu trong trận doanh, gần với du long võ tôn tồn tại phát giác được diệp nhiên ánh mắt du long võ tôn thiện ý mỉm cười khẽ gật đầu lộ ra đối van bồi tán thành cùng táng dương bên cạnh thiên khung kiếm tôn cũng nhận ra diệp nhiên bất quá lần này hắn đã không có lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc cái trùng loại kia bình tĩnh ánh mắt phá lệ phức tạp mấy tháng không thấy lúc trước thiếu niên này liền trưởng thành đến loại tình trạng này sắp đuổi kịp hắn để hắn cũng không nhịn được sinh ra một loại phí hoài tháng năm anh hùng đã giả cảm giác hai người lẫn nhau lẫn nhau gật đầu ra hiệu đều là thu hồi ánh mắt. Một ba ức. Diệp Nhiên trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu, đây là Thiên khung kiếm tôn thực lực, bất chi bất giác, hắn đã vượt qua lúc trước vị này danh tiếng hiển hách võ tôn. Tinh Khải, đã lâu không gặp. Lúc này, bên cạnh trên chỗ ngồi, Trương Bộ trưởng trắng non trên mặt treo nụ cười, ánh mắt hiền lành trông lại. Trương Bộ trưởng. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, vị này nguyên võ bộ bộ trưởng, hắn vẫn là có thể nhận ra. Chúc mừng đột phá, 18 tuổi võ tôn, trước đó chưa từng có a. Trương Bộ trưởng cười khẽ tán thưởng, dù là long tức võ thánh năm đó đột phá võ tôn, tuổi tác đều lớn hơn ngươi không ít, hậu sinh khả úy a. Trương Bộ trưởng chăm lo quản lý, Nguyên võ bộ chữa trị ngay ngắn rõ ràng, mới là tiền bối điển hình. Diệp Nhiên khách sáo đáp lại. Hai người phản đạm. Trương Bộ trưởng đối với hắn tán thưởng không ngừng, các loại tán dương nhìn kỹ chi tử, không ngừng xuất hiện. Khoa trương xong, lại bắt đầu trò chuyện việc thường ngày, nói lý tưởng, tiếp tục tìm cơ hội khoa trương. Thậm chí nhìn lấy Diệp Nhiên ánh mắt đều vô cùng nuông hòa, thân cận bắt hắn lại tay, thỉnh thoảng cười ha ha, làm cho Diệp Nhiên có chút sợ hãi, không tự nhiên lại. Nguyên võ bộ một đám võ tôn, thì tâm lý thẳng thở dài, tốt xấu là Nguyên võ bộ bộ trưởng, làm sao cùng cái liếm cẩu giống như nhiều như vậy võ tôn nhìn lấy đâu mất mặt ra từ bộ trưởng nhẹ hừ một tiếng đoán được gia hỏa này muốn đào người nhưng khẳng định diệp nhiên sẽ không bị đào đi nghị thông suốt sau cũng là vui tươi hớn hở bắt đầu nhìn thẳng hề rốt cục diệp nhiên thực sự có chút chịu không được trương bộ trưởng nhiệt tình cứng ngắt nói trương bộ trưởng hai đại võ thánh lập tức muốn bắt đầu nghị sự không sao còn phải một hồi trương bộ trưởng cười cười vỗ diệp nhiên cánh tay nói ừm không tệ bắp thịt cân sướng xem ra bình thường thường xuyên rèn luyện lần này đừng nói diệp nhiên khoẹt miệng quát thẳng tới súc nguyên võ bộ một đám võ tôn càng là trong lòng chỉ muốn chửi thể ngươi mẹ nó không có khen sao Nhưng nghĩ đến, khen như thế nửa ngày, các loại có thể khoa chương mới nói, còn giống như thật không có có thể khoa chương. Ha ha. Từ bộ trưởng rốt cục nhịn không được cười như điên, vốn là thương lão gương mặt, cười đến càng là mặt mũi tràn đầy vết nhăn. Lão tử, ngươi cười cái gì? Trương bộ trưởng có chút không vui. Không có việc gì, lão. Lão phu nhớ tới một kiện cao hứng sự tình. Từ bộ trưởng cười đến thở không ra hơi. Cái này họ Trương lão tiểu tử, hôm nay xem như ra đại hiếu. Trương bộ trưởng nhẹ hừ một tiếng, hừ, biết cái gì, biết cái gì gọi là chiêu hiền đại sĩ, Lưu Khai ấn tượng tốt sao? bất quá chung quanh võ tôn ánh mắt khắc ngưỡng cũng quả thật làm cho hắn có chút không được tự nhiên sau đó nghiêm mặt nói tốt tinh hải nói chút chính sự đi nghe nói ngươi là lần này chân võ ti lĩnh đội diệp nhiên nhíu mày quả nhiên có mục đích ta là nghe vậy trương bộ trưởng ngưng trọng nói cái này lĩnh đội ta cảm thấy lấy ngươi vẫn là để cho dương hồng võ tôn đi ta cũng không phải là đang hại ngươi mặc dù sẽ tổn thất một thành hoang nguyên thu hoạch nhưng cũng tốt hơn ngươi thất bại về sau ảnh hưởng mình tại chân võ ti danh vọng lần này các đại thế lực lĩnh đội đều là thành danh nhiều năm lâu năm võ tôn bách cường bảng phía trên xếp tại hàng đầu vốn là chu minh không tại các ngươi chân võ ti lần này liền không có bất kỳ cái gì ưu thế, ngươi nếu là có quyết định biện pháp làm sai, hoặc là thực lực không đủ chậm trễ kế hoạch, đều sẽ ảnh hưởng chân võ ti võ tôn đối cái nhìn của ngươi. cho nên biện pháp tốt nhất, thuận tiện là ngươi nhường ra cái này lĩnh đội. nghe này, trung bình võ tôn đều là kinh ngạc vô cùng, thấp giọng nghị luận ở mỹ, trương bộ trưởng hôm nay không thích hợp à? thế mà thật là vì tinh khải cân nhắc. xác thực, nguyên võ bộ không phải cùng chân võ ti không hợp nhau à? hắn đây là cái gì tình huống, thật đem tinh khải làm chính mình người nhìn. ta còn tưởng rằng hắn mục đích gì khác, không nghĩ tới ngược lại là thay tinh khải suy nghĩ. nhưng đừng nói hắn nói rất có đạo lý, ta cảm thấy lấy tinh khải cân nhắc về sau, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. không ngừng cái khác võ tôn, nguyên võ bộ chúng võ tôn cũng đầy mặt hoảng hốt. trương bộ, ngươi đây là? trương bộ trưởng không để ý bọn hắn, mà chính là nhìn về phía diệp nhân nói, tinh khải, ngươi hẳn là có thể minh bạch, ta là thay ngươi nghĩ ăn ngay nói thật, ngươi mặc dù là chân võ tinh người, nhưng ta cũng đem ngươi trở thành nguyên võ bộ chính mình người đối đãi, rất là coi trọng ngươi. cho nên loại tình huống này, ta còn muốn khuyên ngươi, ngươi hẳn là có thể minh bạch, cái này lĩnh đội ngươi sát thực đảm đương không nổi. tiếng nói vừa ra, trung bình võ tôn nào hào nhìn tới từ bộ trưởng cũng chậm giai nói, chính ngươi cân nhắc, lão ty trưởng nói, ngươi nếu là có lo lắng cũng có thể đổi dương hồng võ tôn. kỳ thật lão ty trưởng cũng cân nhắc thật lâu, tuy nhiên khuyên hướng ngươi, nhưng dương hồng võ tôn sát thực thích hợp hơn. ta trước đó cũng muốn trách sự kiện này, nhưng ngươi vừa đột phá võ tôn, sợ đả thương ngươi nhuệ khí, liền không có nói. hiện tại ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. chương 536 lựa chọn hoa nguyên. chương 536 lựa chọn hoa nguyên. trong trang viên năm khe thế lực tất cả võ tôn cùng nhau chung lại, thậm chí hai đại võ thánh ý vị thâm trường ánh mắt cũng chung lại, đều đang đợi lấy diệp nhiên đáp án. diệp nhiên giật mình giờ mới hiểu được, cái này lĩnh đội, tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn không ít. xác thực, không nói việc quan hệ mười viên ý niệm thạch cùng một thành hoang nguyên thu hoạch, càng quan trọng hơn là tiếp xuống hoang nguyên tiêu diệt toàn bộ quá trình, toàn bộ hạ quốc đều sẽ chú ý. hắn nếu là không may xuất hiện, cái kia ảnh hưởng không chỉ là chính hắn, còn có toàn bộ chân võ ti. bất quá, diệp nhiên lầm đầu, cười nói, đa tạ trương bộ trưởng nhắc nhở, nhưng cái này lĩnh đội, ta cũng không có vấn đề. nghe vậy, trương bộ trưởng trong mày còn muốn nói nữa cái gì? trung quanh võ tôn đã không nhịn được lắc đầu, vẫn là tuổi tác quá nhỏ tuổi trẻ khí thịnh, lần này nhưng khác biệt trước kia, bách cường bảng phía trên cao thủ như mây, làm sao có thể tranh đến qua những thứ này trên bảng cường giả? Kỳ thật ngược lại không phải là lo lắng hắn không tranh nổi người khác, dù sao nhỏ tuổi, không tranh nổi bình thường, thực lực cũng chỉ là vừa đột phá võ tôn, tại chỗ phần lớn người đều mạnh hơn hắn, liền sợ xuất hiện quyết định biện pháp sai lầm. đúng vậy à, một khi không may xuất hiện, tất cả hạ quốc người đều nhìn đâu? chân võ ti sợ là muốn nên đón một đợt tín nhiệm nguy cơ. được rồi, Trần võ ti có thể có hôm nay, cùng Lão ti trưởng quan hệ rất lớn, Lão ti trưởng định ra ai là lính đội, chúng ta ngoại nhân thì không muốn nhiều chuyện chỉ là có chút đáng tiếc à, mà lại chúng ta cũng là đang vì hắn cân nhắc, lo lắng hắn bởi vậy lòng tin là khó, đối với võ đạo ảnh hưởng rất lớn. nhìn tinh khải bộ dáng rất tự tin, có lẽ là chúng ta quá lo lắng, có thể tự tin quá mức cũng là tự phụ à. bao nhiêu thiên tiêu đều ở nơi này bị nhiều thua thiệt. trung quanh tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. trận võ ti không ít võ tôn, có thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn có trầm mặc không nói. từ bộ trưởng nhìn về phía trương nhiên, vu vu bả vai hắn, đừng quá để ý. nghe nhiều nghe dương hồng võ tôn đám người ý kiến, lần này liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. bên cạnh dương hồng võ tôn. Tuy nhiên râu tóc hoa râm, nhưng người mặc thẳng áo phục, dày da sáng bóng phản quang, trải lấy tóc luốc ngược, ngược lại là hiện ra mấy phần tuổi trẻ. Lúc này cũng là hướng Diệp Nhiên cười nói, không có việc gì, tự mình làm quyết định biện pháp liền có thể, lão ti trưởng là muốn mượn cơ hội lần này, cho ngươi lợi binh, để ngươi mau chóng có thể trưởng thành. Tuy nhiên trả giá đắt có chút lớn, nhưng hắn thấy, lại là đáng giá đừng quá lo lắng, sẽ không có vấn đề, coi như không may xuất hiện, ta cũng dùng chính mình tên giúp ngươi đẩy xuống, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Chư vị tiền bối, yên tâm đi." Diệp Nhiên nói khẽ, không có nhiều lời, mà chính là ánh mắt nhìn về phía nơi xa tâm tình phá lệ bình tĩnh. Lần này, có lẽ chính là hắn tuyên cáo. Nói cho những thứ này tiền bối, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua. Hắn cái này sóng sau, đem nhắc lên vạn trượng thủy triều. Tốt, đều đừng nghị luận." Lúc này, bách thuật Võ thánh mở miệng, "Lần này quy tắc, ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi đều đã hiểu rõ. Tiếp đó, có thể trực tiếp lựa chọn mỗi người hoang nguyên." Nghe vậy, mọi người thu hồi chú ý lực, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong, tấm kia treo lơ lửng cự đại hạ quốc địa đồ. Lúc này, địa đồ các đại hoang nguyên phía trên, tấm đầy tiêu ký cơ sĩ, cơ sĩ phía trên còn có rõ ràng thứ tự phân chia. Xếp tại đệ nhất là dung hỏa hoang nguyên hắc ấn tháp đệ nhất tổng bộ. xếp tại thứ hai là dấu kín tại bắc thịnh thành phố dưới lòng đất ma huyết Dòng Bình đoàn. xếp hạng thứ ba là mãng hà hoang nguyên. trong trăm viên các thế lực võ tôn nhìn qua những thứ này hoang nguyên bài danh châu đầu ghéi thay. cái này trình tự hiển nhiên là ấn tiêu diệt toàn bộ trình độ khó dễ mức độ sắp xếp, mà lại cái này trình tự sát thực rất lợi hại chuẩn xác. lúc này bách thuật võ thánh chợt nhớ tới cái gì nhìn về phía diệp nhiên cười nói đột phá võ tôn thế nào có hay không một bước đạt tới chuẩn kỳ võ tôn. diệp nhiên khẽ gật đầu đạt đến. Ngay vậy trong sân tiếng nghị luận chốc lát biến mất trong nháy mắt tính mịch tất cả võ tôn ánh mắt đều theo cự đại mà đổ phía trên thu hồi thần sắc hoảng hốt nhìn về phía diệp nhiên chuyển chuyển kỳ võ tôn có võ tôn thất thần nỉ non vừa đột phá võ tôn thì đạt tới chuyển kỳ võ tôn bách thuật võ thánh cũng chóng hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có nghiêm túc dù sao vừa đột phá võ tôn thì đạt tới chuyển kỳ võ tôn thực sự quá không thể tưởng tượng nhưng không nghĩ tới ha ha tốt tốt bách thuật võ thánh cười ha ha tinh hải tốt long tước năm đó đột phá đều không có thể một bước đạt tới chuyển kỳ võ tôn ngươi làm được Huyền Cực võ thánh cũng hiếm thấy lộ ra mỉm cười, cười nhạt nói, không thể chờ sau đó lần hắc uy gì tích mở ra về sau, ta sẽ đặc biệt vì ngươi tìm mười viên ý niệm thạch. Tiếng nói vừa ra, giữa sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Không ít võ tôn đều hâm mộ nhìn về phía Diệp Nhiên, nhưng đại bộ phận võ tôn vẫn là thần sắc rung động, đăm chìm trong. Một tên 18 tuổi chuyển kỳ võ tôn trong rung động, vừa đột phá thì đạt tới chuyển kỳ võ tôn, quả thực là thiên, khó trách Tinh Hải sẽ tự tin như vậy. Một mã thì một mã, Tinh Hải võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác đáng sợ, không phục không được, nhưng chuyển kỳ võ tôn cũng có chia cao thấp. Số thực, phổ thông truyền kỳ Võ Tôn chỉ có 9000 vạn chiến lực, liên bách cường bảng cuối cùng đều không thể đi lên, cường han truyền kỳ Võ Tôn, tỉ như Chu Ti trưởng thế nhưng là hơn 1.8 ức. Không nói Chu Ti trưởng, lần này lôi lão tiền bối mấy người, cũng có 1.7 ức chiến lực, truyền kỳ Võ Tôn ở giữa, trên lệnh cũng rất lớn. Như thế, nhìn như vậy đến, Tinh Khải vẫn là quá tự tin. Tại phần lớn người nghị luận lúc, đột nhiên có Võ Tôn nhìn lấy địa đồ, kinh ngạc nói, "Trăm thuật tiền bối, phía trên này vì cái gì không có ngân nguyệt hội cơ sí, khó nói chúng ta lần này không càn quét bọn hắn." Tự nhiên là tiêu diệt toàn bộ Ngay vậy, bách thuật võ thánh thản nhiên nói, có điều, ngân nguyên hội, là ta cùng huyền cực tự mình động thủ. tiếng nói vừa ra, giữa sân một mảnh xôn xao. qua trọn vẹn nửa ngày, chúng võ tôn cuối cùng mới từ vừa mới trong tâm tình của hòa hóa lại. mà lúc này, lôi ra vị kia thương lão võ tôn, gầy như que tuổi lôi thiên cốc chậm rãi đi ra, đưa tay trộn một cái, một lá cờ xí liền rơi xuống. hai vị võ thánh, lão phu lựa chọn, chín đại hoang nguyên một chồng, thương ban đầu hoang nguyên. hai đại võ thánh khẽ gật đầu, cái khác võ tôn thấy thế, lập tức thấp giọng nghị luận lên lôi tiền bối quả nhiên tuyển cái này hoang nguyên, đây là chín đại hoang nguyên bên trong xếp tại sau cùng hoang nguyên, vừa mới phù hợp. xác thực, hắc cấn tháp cùng ma huyết giông binh đoàn quá khó giải quyết, nhất là hắc cấn tháp, hiện tại chọn bọn hắn sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, chín đại hoang nguyên cũng khó đối phó, lấy trước yếu nhất thử nghiệm. lôi tiền bối là chúng ta nơi này đệ nhất tưởng giả đều chọn chín đại hoang nguyên chi mạng, vậy chúng ta muốn ổn thỏa lý do, chỉ có thể chọn đại hình hoang nguyên. không nói, để lĩnh đội chính bọn hắn chọn đi, cũng không biết có người hay không dám chọn hắc cấn tháp. một tên võ tôn lời còn chưa nói hết, đông niên cả người sửng sốt chỉ thấy bầu trời bên trong, cái kia khổng lồ trên bản đồ, hắc cấn tháp cờ xí bỗng nhiên nhẹ nhàng đồng bề mà xuống, rơi xuống một thiếu niên trong tay. chương 537, thu phục thiên ngự trấn thu quan. chương 537, thu phục thiên ngự trấn thu quan. nặc bên trong đại trang viên, ồn ào hỗn loạn tiếng nghị luận dần dần biến mất. tất cả võ tôn đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy, cái kia đưa tay tiếp được hắc cấn tháp cờ nhỏ, toàn thân áo đen tuấn tú thiếu niên, có chút ngây người. thiếu niên ánh mắt tinh tĩnh, trong tay cờ nhỏ phía trên hắc cấn tháp ba chữ, còn có cái kia số thứ tự một, phá lệ dễ thấy. bách thuật võ thánh cùng huyền cực võ thánh cũng thần sắc hoàng hốt, có chút phản ứng không kịp. Mà tại ngắn ngủi yên lặng một cái chớp mắt sau, giữa sân đột nhiên vỡ tổ. Tinh Khải, Tinh Khải đem Hắc Cấn Tháp đến đón lấy, hắn mục tiêu thứ nhất cũng là Hắc Cấn Tháp. Hắc Cấn Tháp đệ nhất tháp chủ Lạc Khuê, là Bách Cường bảng phía trên thứ 21, Tinh Khải điên rồi sao? Hắc Khuê chiến lực 1.6 ức, cựu Trọng Vân Tiêu thân viên mãn, giữa sân chỉ có 4 vị thế gia lão tiền bối, còn có Dương Hồng Võ Tôn có thể áp chế hắn. Không sai, nhưng gia hỏa này cựu Trọng Vân Tiêu thân viên mãn, cho dù là chúng ta giữa sân mạnh nhất Lôi Thiên Cốc lão tiền bối, đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh giết hắn. Trong trăm viên, tất cả võ tôn nhịn không được nghẹn nào giống như là thấy cái gì hoang đường vô cùng sự tỉnh, xác thực, quá mức bất khả tư nghị. Hắc ấn tháp đệ nhất tổng bộ, liền tương đương với hắc ấn tháp đại bảng doanh, hắc ấn tháp chín thành cao thủ đều tụ tập ở trong đó. trong tháp võ tôn có hơn 30 tên, tháp chủ hắc khuê, càng là bách cường bảng phía trên thứ 21 mươi cường giả, thực lực mạnh mẽ, mà lại hắc ấn tháp ở vào dung hỏa hoang nguyên. cái này mặc dù chỉ là một cái đại hình hoang nguyên, nhưng toàn bộ hoang nguyên vỏ quả đất cực kỳ yếu ớt, dưới lòng đất đều là đỏ tương địa hỏa hình thành dung nham, bạo phát sau lực phá hoại không nhỏ. tăng thêm hắc ấn tháp ở nơi đó búa cụp nhiều năm dễ thủ khó công có thể nói tương đương khó giải quyết đây cũng là hắc cấn tháp có thể tiêu giao lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong nếu là không có những thứ này thâm hậu nội tình sợ là toàn bộ hắc cấn tháp sớm đã bị diệt sạch ngân nguyên hội hắc cấn tháp ma huyết giang binh đoàn cái này ba đại nguy hiểm tổ chức có thể trường kỳ sống sót tự nhiên là có nguyên nhân mà bây giờ tinh hải mục tiêu thứ nhất lại là phiền vãi nhất hắc cấn tháp thực sự quá tại không hợp thói thường phải biết bây giờ vừa mới bắt đầu tiêu diệt toàn bộ hoang nguyên chính là cần ổn thỏa thời điểm các thế lực người nào cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại những phiền vãi này hoang nguyên phía trên giống hắc cấn tháp loại này thế lực Cho dù là Lôi thiên Cốc dạng này, Bách Cường bảng thứ 14 cường giả, muốn ăn xuống đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên mới sẽ lựa chọn thứ nhất, chín đại Hoang Nguyên bên trong yếu nhất Thương Ban Đầu Hoang Nguyên. Hết thảy đều là vì cầu thỏa, bảo tồn thực lực đợi đến Hoang Nguyên tiêu diệt toàn bộ thời kỳ cuối, mọi người trả lại ra chút đại giới, giải quyết Hắc Ấn Tháp khó giải quyết như vậy thế lực, lúc này mới được công nhận thưởng thức. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tinh hải không chỉ không có chọn dễ dàng, hơn nữa còn trực tiếp tuyển khó dây dưa nhất Hắc Ấn Tháp. Quả thực khiến người ta không thể nào hiểu được, suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Tinh hải Điên thật rồi. Chư bỏ cái khác bốn phe thế lực võ tôn, chân võ tim một đám võ tôn, bao quát từ bộ trưởng, cũng nhịn không được đổi sắc mặt. Hắn nghĩ tới rất nhiều, phòng đoán Diệp Nhiên có thể sẽ lựa chọn một cái bình thường đại hình hoang nguyên, dù sao không cầu có công, nhưng cầu không qua, dạng này ổn thỏa nhất. Cũng phòng đoán qua, có thể sẽ mạo hiểm cấp tiến chút, lựa chọn đại hình trong hoang nguyên, phiền toái nhất mấy cái kia một trong. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, tiểu tử này, thế mà lại cho hắn một cái vương tạc, trực tiếp đem hắn nổ ngộng. Từ bộ trưởng Thương lão khuôn mặt thần sắc cuối cùng, vừa muốn mở miệng. Bên cạnh, Nguyên Võ bộ trưởng bộ trưởng đã bá một chút đứng lên. Mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: Tinh Khải, ngươi không phải cầm nhệm a? Đây là Hắc cấn Tháp quân cờ, ngươi muốn cầm là bên cạnh cái kia đại hình Hoa Nguyên." Diệp Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có cầm nhệm, là cái này." Nói xong, hắn nhìn về phía hai đại võ thánh, hai vị tiền bối: "Chúng ta chân võ ti mục tiêu thứ nhất là Hắc cấn Tháp. Tinh Khải, ngươi..." Bách thuật võ thánh ngưng lông mày, còn chưa nói xong. Huyền cực võ thánh thanh âm đạm mạc đã vang lên: "Ngươi có thể lại cùng chân võ ti những người khác thương nghị một phen, nếu như những người khác có ý kiến, ngươi để xuống cái này quân cờ cũng không sao." Nghe vậy, Giữa sân mọi người đều ánh mắt ngưng tụ, Võ Thánh đây là tại cho Tinh Khải lối thoát, cũng không biết Tinh Khải muốn làm sao theo bậc thang này xuống. Dù sao hắn mới là lĩnh đội, theo lý thuyết, chỉ cần hắn cầm xuống chiến kỳ, liền không thể sửa đổi. Lúc này, nhưng thật ra là có chút làm hư quý củ. Nhưng nghĩ tới đối phương là Tinh Khải, võ thánh dạng này yếu chuộng cũng rất bình thường. Theo Huyền Cực võ thánh lên tiếng, chân võ tâm một đám võ tôn đều thở phào, cảm giác có cứu vãn chỗ trống. Lúc này hào hào nhìn về phía Diệp Nhiên, lên tiếng khuyên can. Dù là luôn luôn tùy tiện, gánh lấy chiến truy không phục thì làm phong nguyên võ tôn, cũng nói thầm một tiếng, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại mà người mặc thẳng tây trang dương hồng võ tôn vốn là ngay tại trịnh gia vị bà lão kia trịnh vũ điệp trước người cười ha hả nói cái gì đó lúc này cũng gấp gấp đi tới lúc này thời điểm dương hồng võ tôn cũng không nói hoài tới chính mình vừa mới vừa nói qua ngươi là lĩnh đội chính mình quyết định lời nói quả quyết đánh mặt đi tới khuyên diệp nhiên thế mà còn không có đợi hẳn đến diệp nhiên đã lắc đầu nói ta xác định mục tiêu thứ nhất cũng là hắc cấn tháp nơi này chính ta đi mang binh 3 vạn trấn thu quân tiếp đó ta lựa chọn cái thứ hai hoang nguyên là đại hình hoang nguyên một trong đồi hổ hoang nguyên nơi này giao cho dương hồng võ tôn còn có nhạc lộc võ tôn mang mười vạn trấn thú quân quắc ngang. Cái thứ Ba Hoang Nguyên là đại hình Hoang Nguyên một trong u sương Hoang Nguyên, nơi này giao cho Phong Nguyên Võ Tôn, còn có mặt trời lặn Võ Tôn. Diệp Nhiên đưa tay, trên bản đồ không ngừng có quân cờ rơi xuống. Hạ Quốc rộng lớn cuốn cuộn, trên đất Hoang Nguyên, càng là hơn 500 năm đến, đàn sinh tất cả Hoang Nguyên, số lượng to lớn. Bởi vậy muốn đều thanh lý, nhất định phải binh tướng lực phân tán, mới có thể làm đến hiệu suất sử dụng tốt nhất. Bây giờ thời gian không nhiều, cần phải nhanh một chút giải quyết nội bộ gian nan khốc cực, mới có thể có càng nhiều thời gian đi ứng đối ma la thâm dương bên trong dị thú chủ lực. Mặc ký lân thú hoàng trấn áp thời gian, Tuy nhiên chỉ có một năm, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, cần phải nghĩ biện pháp kéo càng lâu. Nguyên một đám quân cờ rơi xuống. Diệp Nhiên rất nhanh, liền đem Chân Võ Ti hơn 50 tên Võ Tôn, toàn bộ an bài tốt nhiệm vụ. Chân Võ Ti bên trong cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có những thứ này Võ Tôn, còn có không ít Võ Tôn, hiện tại lưu thủ các đại trấn thu quan, hoặc đóng quân trong thành thị, để phòng dị thú xâm lấn đây đã là trước mắt, có thể sử dụng tất cả Võ Tôn, thế lực khác cũng kém không nhiều đương nhiên, có thể bị phái đi thanh lý hoang nguyên Võ Tôn, toàn bộ thực lực không yếu, yếu nhất đều có 4000 vạn chiến lực. Xung quanh, chúng Võ Tôn đều là có chút kinh ngạc. Tuy nhiên vẫn là không cách nào lý giải Tinh Hải lựa chọn thứ nhất hấp dẫn tháp hành động, nhưng đối phương đến tiếp sau những thứ này quyết định biện pháp, ngược lại là có chút không tệ ăn ngay nói thật, đổi thành bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào làm được càng tốt hơn đem mỗi một cái võ tôn đều an bài đến giờ phía trên, phái ra chấn thu quân số lượng cũng vừa đúng, nhưng dạng này bọn hắn càng thêm không hiểu. Lúc này trong sân thiếu niên trang trang lấy địa đồ phía trên một chỗ, ánh mắt sắc bén nói, chư vị chân võ ti tiền bối tiêu diệt toàn bộ hết mỗi người hoang nguyên về sau, liền dẫn linh tất cả chấn thu quân tụ tập đến Thiên Khuyết thành phố. Chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là chín đại hoang nguyên một trong Thiên Ngự hoang nguyên thuận tiện thu phục thiên ngự trấn thu quan. Chương 538, một bước đi nhầm. Chương 538, một bước đi nhầm. Cự hình trên bản đồ, viết số thứ tự 5 thiên ngự hoang nguyên cờ nhỏ, chậm dãi rơi xuống. Diệp Nhiên đưa tay tiếp được, nhẹ nhàng lướt ve phía trên thiên ngự hoang nguyên mấy chữ, tâm tình bình tĩnh, đây là trong lòng của hắn một cây gai. Hiện tại, đến rút đâm thời điểm. Hai vị võ thánh, chúng ta chân võ ti giai đoạn thứ nhất mục tiêu, chỉ có những thứ này đã triệt để xác định. Diệp Nhiên nhìn về phía hai đại võ thánh, cung kính nói. Bạch thuật võ thánh nhìn lấy hắn, nhịn không được lắc đầu, "Thôi, chính ngươi quyết định." Nhưng Hắc Cấn Tháp nơi này, không muốn liều lĩnh, ta cùng Huyền Cực, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết ngân nguyệt hội. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không nói gì. Trung bên cái khác võ tôn, đều là thần sắc ngạc nhiên, lời này ý tứ, hiển nhiên là hai vị võ thánh muốn cho Tinh Khải thiên vị. Chuẩn bị tăng tốc thời gian, giải quyết hết ngân nguyệt hội, sau đó tiến đến Hắc Cấn Tháp giúp Tinh Khải. Mặc dù có chút không công bằng Tinh Khải, nhưng mọi người đều không có ý kiến gì. Bất quá ngân nguyệt hội làm tam đại tổ chức đứng đầu, ngân nguyệt hội trưởng thủ đoạn quỷ dị, nghe đồn có xem bó lạnh giữ thủ đoạn, có thể tránh thoát hết thảy nguy cơ. Qua nhiều năm như vậy, Hai đại võ thanh kỳ thật không phải không đậu thủ, nhưng mỗi lần đi đến ngân nguyện hội tổng bộ đều là người đi nhà trống, không có chút nào thu hoạch. Cho nên dù là lần này cũng sẽ không như thế dễ dàng thành công, muốn chậm trễ thời gian, nói không chừng so với bọn hắn còn nhiều. Giúp Tinh Khải, hơn phân nửa là không thể rút. Ngược lại còn để lộ ra, bọn hắn cũng đối Tinh Khải cái lựa chọn này không thể nào hiểu được, rất không yên lòng Tinh Khải trong lòng nhớ. Phong ba kết thúc, cái khác bốn đại thế lực lĩnh đội cũng bắt đầu lựa chọn Hoa Nguyên. Trần Võ tìm một đám võ tôn, đều là sắc mặt phức tạp, ba năm kết bạn, tiếp nhận thuộc về mình quân cờ tuy nhiên chỉ có tiêu diệt toàn bộ cái nào hoang nguyên mới có thể thu được nơi đó tài nguyên bọn hắn không có tham dự hắc cấn tháp không cách nào thu hoạch nhưng bây giờ không có người để ý những tư nguyên này đều là là có chút bận tâm tinh khải vốn là bọn hắn coi là tinh khải sẽ triệu tập đại lượng chân võ ti võ tôn cường công hắc cấn tháp nhưng không nghĩ tới lại là loại cục diện này bọn hắn không hề ảnh hưởng tinh khải nhưng là tinh khải ta và ngươi đi thôi dương hồng võ tôn nhìn về phía đi tới diệp nhiên thở dài vốn là treo chọc bụi treo chọc được thật tốt cái kia trịnh gia lão bà tử trịnh vũ điểm đã bị hắn treo chọc xuân tâm manh động chờ hắn thành công Chân võ tiên nói không chừng còn có thể thêm một cái một chấm sáu ước chiến lược đỉnh tiêm truyền kỳ võ tôn đáng tiếc đều bị tiểu tử này một làm, làm đến không tâm tư. Dương Hồng võ tôn trầm ngâm nói, Mã Phong phú, ngươi cũng cùng đi theo đi. Những thứ này đại hình trong hoang nguyên thiếu một hai cái võ tôn, ảnh hưởng không lớn. Đúng, lão sư. Một cái nhã nhận chung nhân nhân, không có chút gì do dự, đi tới. Dương Hồng võ tôn tiếp tục liếc nhìn, rất ngao nhìn hướng một tên khác, dáng người khỏe mạnh, giống như một tôn giống như cột điện chẳng hạn. Nhạc Lộc, ngươi cũng theo tới đi. Ngươi tính cách trầm ổn, ba người chúng ta phối hợp, hẳn là có thể bảo vệ tinh hải. Nghe vậy tiên đưa thiết tháp trắng hán mặt lộ vẻ do dự nói đổi hồi hoang nguyên cách ta nhà rất gần ta lần này muốn tiện đường trở về xem một chút ngươi lão gia cùng đổi hồi hoang nguyên không phải cách có 10 cái hoang nguyên sao dương hồng võ tôn sững sờ ách dương hồng tiên bối ngươi còn nhớ rõ ta nhà à nhạc lộc võ tôn có chút xấu hổ tựa hồ cũng không nghĩ tới được rồi ngươi đã không tiện ta tìm người khác đi dương hồng võ tôn bất đắc dĩ khoát qua tay đã nhìn ra ý nghĩ của đối phương nhưng cũng không nhiều lời đo lấy dương hồng võ tôn nhìn lại cái khác chân võ ti võ tôn thế mà tất cả võ tôn toàn bộ yên lặng túi lầu xuống Dương Hồng võ tôn thấy thế, trong lòng thở dài, há cấn thắp cái này khoai lang bằng tay, xem ra là ai đều không muốn tới tiếp một chút ta lúc này. Khôi Ngô cao lớn phong nguyên võ tôn đi ra, thu gạch hừ lạnh nói, lao phu đi cùng, một đám đồ hèn nhát. Nghe vậy, cái khác võ tôn ngượng ngùng đều không nói gì. Được, phong nguyên, vậy liền ngươi đi. Dương Hồng võ tôn gật đầu, tuy nhiên phong nguyên so sánh lô mãng, không là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng bây giờ xác thực không người có thể dùng, chỉ có hắn cùng đồ đệ mình hai người, rất khó bảo trụ tinh khải. Phong nguyên thực lực không yếu, xem như chân võ ti bên trong số một số hai hảo thủ, có hắn giúp đỡ cũng tốt một bên khác, Diệp Nhiên bất đắc dĩ cùng cực, ứng thừa từ bộ trưởng, vốn là tự thân hắn ta, tăng thêm phụ trách kiểm kê thu hoạch, quét dọn chiến trường ba vạn trận thu quân, đã đủ. dù sao hắc cấn tháp tuy nhiên võ tôn nhiều, nhưng phần lớn đều là một đám hỗ hợp, ngăn không được hắn một chiêu. nhưng từ bộ trưởng hoàn toàn không yên lòng, nhất định phải để Dương Hồng võ tôn ba người đi theo hắn. may ra chỉ là rời đi ba cái võ tôn, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, mau chóng xử lý xong hắc cấn tháp là được, đồng thời cũng có thể để từ bộ trưởng an tâm. lúc này còn lại bốn cái thế lực lính đội, đều là đã chọn tốt mỗi người thế lực, muốn tiến công hoang nguyên. hoang nguyên nhiều lắm. Trong thời gian ngắn rất khó tiêu diệt toàn bộ xong, muốn chia thành 3-4 cái giai đoạn mới có thể thuận lợi toàn bộ diệt đi. Trên bản đồ, gần một nửa đại hình hoang nguyên đều đã bị lựa chọn. Cỡ trung hoang nguyên cùng tiểu hình hoang nguyên cũng bị lựa chọn rất nhiều, dù sao các thế lực dưới đáy, tông sư cũng không ít. Nhưng chín đại hoang nguyên bên trong, trừ bỏ bài danh sau cùng thương ban đầu hoang nguyên, thứ năm thiên ngự hoang nguyên, còn lại 7 cái đều không bị lựa chọn. Ngoài ra, còn có số thứ tự vì hai ma huyết dòng binh đoàn y nguyên cắm tại trên địa đồ. Trong trang viên, chúng vội tôn nhìn qua tình cảnh này, nói chuyện với nhau ào ào. Chín đại hoang nguyên, hiện tại chỉ có thương ban đầu hoang nguyên còn có thiên ngự hoang nguyên bị lựa chọn làm sao cái khác bảy đại hoang nguyên không ai dám chọn a mạnh nhất lôi thiên cước lao tiền bối cũng chỉ dám trước thử nghiệm thương ban đầu hoang nguyên không dám quá liều lĩnh lúc này mới giai đoạn thứ nhất hiện tại tiêu hao quá lớn đến tiếp sau làm sao bây giờ như thế bất quá như thế xem xét tinh hải vẫn là quá vọng động rồi trực tiếp lựa chọn hắc cấn tháp tuổi trẻ khí thịnh khẳng định phải trả giá thật lớn hắc cấn tháp chỗ đó có dương hồng võ tôn cùng phong nguyên võ tôn hai người cao thủ hắn tự vệ không có vấn đề nhưng tiêu diệt toàn bộ hắc cấn tháp có võ tôn lát đầu ta đoán chừng không ngừng hắc cấn tháp thiên ngự hoang nguyên bọn hắn cũng công không được Trần Võ Ti tất cả Võ Tôn tụ tập, cũng không có vấn đề a. Tình huống bình thường tới nói là không có vấn đề, nhưng lĩnh đội đều bị vây ở Hắc Cấn Tháp, quần long vô thủ những người khác làm sao tiến công? Nghe vậy, có người Trần chờ, có khả năng hay không? Tinh Khải bọn hắn có thể đánh hạ Hắc Cấn Tháp, dù sao tăng thêm tinh Khải, đã ba tên chuyển kỳ võ tôn. Nếu như có thể đánh hạ, ngươi cảm thấy vừa mới Dương Hồng Võ Tôn hỏi thăm lúc, Trần Võ Ti sẽ còn không ai giúp đỡ à? Cái này đều là người một nhà. Chỉ là một câu, liền đệ vị kia Trần Trở Võ Tôn á khẩu không trả lời được. Trong châm viên, các thế lực võ tôn nói chuyện với nhau cụ thể, phân tích Trần Võ Ti đều là không coi trọng, không có cách, hắc ấn tháp cái lựa chọn này, đúng là một cái nét bút hỏng. Tuy nhiên Tinh Khải tự hắc ấn tháp về sau, lựa chọn khác đều không có vấn đề, trực tiếp triệu tập tất cả võ tôn, tiến công thiên ngự hoa nguyên, cũng có thể nhìn ra bá lực. Nhưng có lúc, một bước mấu chốt nhất đi nhầm, cái kia chính là đẩy bàn đều thua. Chương 539, Triều An. Chương 539, Triều An. Theo các đại thế lực, lựa chọn kỹ cảng hoa nguyên, trong trang viên, chúng võ tôn bắt đầu lần lượt tản đi, cũng bắt đầu chủ bị tiến công hoa nguyên công việc. Trần Võ Ti tổng bộ Diệp Nhiên đi vào Trương Ngọc Hà phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra, nhìn đến thân mặc đồ trắng thí nghiệm phục Trương Ngọc Hà, ngay tại một cái to lớn pha lên máy móc trước, phụ phục nghiên cứu một loại đen nhánh thú huyết, là mặc kỳ lân thú hoàng huyết, dù sao cũng là thú hoàng huyết, vô cùng chân quý, công dụng rất nhiều. Dù là không cần đến làm thành dị thú tinh huyết, cũng có thể nghiên cứu, chế tạo ra một loại thích hợp hoàn toàn mới khí huyết tán. Nghe được tiếng bước chân, Trương Ngọc Hà quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc. Người tại sao trở lại, không phải lập tức muốn đi Hắc Tuấn Tháp, không nóng này chế định kế hoạch tác chiến à? Châu đó nghe nói cũng không tốt đánh hạ tới, không cần gì kế hoạch. Diệp Nhiên lắc đầu sức lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo, ngược lại là ngươi, tin tức đầy đủ linh thông. Không phải ta linh thông, võ minh thiên vóng diễn đàn lên đều chuyển ầm lên, nói ngươi đột phá võ tôn, tự phụ quá độ, lập tức muốn ăn đại sẹp. Trương Ngọc Hà ngáp nói, những cái kia võ tôn đều nói, trừ phi Chu Ti trưởng xuất thủ, cấn tháp mới có thể cầm xuống. Nhưng Chu Ti trưởng hiện tại đuổi không trở lại, chỉ dựa vào ngươi cái này thiếu ti trưởng, coi như ngươi đã đột phá võ tôn, vẫn là kém xa. Có thể ta nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi tựa hồ rất có lòng tin, ngươi lần này đột phá, sẽ không đã đuổi kịp Chu Ti trưởng đi. Diệp Nhân không lắm để ý. Không có ở cái đề tài này phía trên nhiều trò chuyện, hỏi: "Lần trước ta để ngươi lưu lại, ngươi đi như thế nào? Chờ ở bên ngoài ngươi vài ngày, không đợi được ngươi, cho là ngươi quên, ta thì về tới trước." Trương Ngọc Hà ngoài ý muốn nói: "Thế nào, có chuyện trọng yếu?" Diệp Nhiên không nói chuyện, mà chính là theo Hắc Long giới bên trong, xuất ra một cái đen nhánh bình, chậm rãi đặt lên bàn. "Đây là cái gì đồ chơi?" Trương Ngọc Hà vươn tay, chụp vào hồ đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thân thể của hắn, bỗng nhiên vang lên một đạo thiếu nữ tiếng thét chói tai. "Không muốn, không sợ đụng cái này bình." Cổ Ma Trương Ngọc Hà toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ bất khả tư nghị nói: "Cái này bình, có thể đối phó cổ ma." Diệp Nhiên khẽ gật đầu, liếc nhìn liếc một chút Trương Ngọc Hà thể nội, ánh mắt dị dạng. Vốn đang không xác định, dù sao ngươi đã cùng nàng dung hợp rất nhiều, muốn muốn tách ra rất khó, nhưng hiện tại xem ra, thứ này sắp thực hữu hiệu. Nghe vậy, Trương Ngọc Hà sắc mặt nhất thời biến ảo lên, có chút do dự thu tay lại, nhưng trong mắt lại lóe qua ngon sắc, chụp vào hồ đen. Có thể đưa tay đến một nửa, lại chần chờ, phá lệ xoắn xuýt. Mà trong cơ thể hắn, cái kia nữ cổ ma hoảng sợ thét lên, thanh âm the lương, tê tâm liệt phế đồng dạng, lộ ra cực kỳ e ngại hồ đen. Trương Ngọc Hà, đừng núp nhích cái này bình, văn người, ta cũng không tiếp tục bảo người cha nam. Thật, chỉ cần ngươi đừng đụng cái này bình, ta cũng không tiếp tục tại ngươi cùng những nữ nhân khác. Lúc ấy dối ngươi, không đúng, ta đều không có nhìn trộm. Ngươi phải tin tưởng ta. Ô ô, cầu văn ngươi. Nghe vậy, Trương Ngọc Hà sắc mặt biến ảo không ngừng, ý nguyên lắc lư, không cách nào quyết định. Nhưng Diệp Nhiên nhìn ra được, gia hỏa này cũng không phải là bị thuyết phục, lấy gia hỏa này ra mặt tới nói, khả năng đều không đem những này coi ra gì. Hắn do dự, hẳn là cái khác, bình trước lưu tại ngươi nơi này, chờ ta theo hắc cấn tháp trở về lấy đêm, chính ngươi chậm rãi cân nhắc. Diệp Nhiên nhàn nhạt nói xong, quay người rời đi. Tuy nhiên đem cái này cổ ma lấy ra, đánh giết, bạn nguyên cổ thụ sẽ còn biếu tặng hắn một lần đạo hồn có thể dùng đến để thăng long tức bốn thức chờ. Nhưng Trương Ngọc Hà xem như hắn bằng hữu một trong, hắn sẽ không vì chính mình lợi ích, bất đối phương lựa chọn. Hết thảy, nhìn hắn chính mình như thế nào quyết định. Rời đi phòng thí nghiệm sau, Diệp Nhiên lại đi vào bạch ngân bí khu nhìn một chút. Hắn hiện tại mặc dù có thể sử dụng long tức bốn tức, nhưng trong tay không có, có một thanh quá tốt trường thương. Liếc nhìn một vòng xuống tới, hắn cuối cùng theo tầng thứ hai đổi lấy một thanh võ tôn cấp trường thương. Tầng thứ ba cơ hội, hắn không có dùng chủ yếu tầng thứ 3, những cái kia võ thành chiến binh bên trong cũng không có trường thương, cái kia có thể luyện chế trường thương tài liệu, lại cũng không biết bị người nào đổi đi. Hắn còn có chút ngoài ý muốn, dù sao Bạch Ngân Bí khố tầng thứ 3, có thể người tiến vào có thể đếm được trên đầu ngón tay đến mức tầng thứ 2, bởi vì cùng tầng thứ 3 trên lệch rất lớn, cho nên có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy, trước mắt hắn góp nhặt điểm cống hiến, cũng không phải ít, đầy đủ thay cái một hai lần đổi lấy chiến binh về sau, diệp nhiên đi hướng một gian phòng họp, Dương Hồng võ tôn ba người đang ở bên trong chờ lấy hắn. Vốn là theo trang viên sau khi rời đi, các thế lực võ tôn cũng đã khởi hành, được hướng mục tiêu hoang nguyên, là hắn muốn lâm thời trở về một chuyến, vẫn chưa đi tiến phòng hộ. Diệp Nhiên đã nghe được bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm, Mã Phong Phù ý kiến này không tệ, ta vốn là cũng không định đánh giết hắc cấn tháp tất cả mọi người, đem bọn hắn sắp xếp chấn thú quân tốt nhất. Lão sư, sắp xếp chấn thú quân cũng cần phải sắp xếp tiên phong doanh, nếu như có thể theo tiên phong doanh sống sót, coi như bọn họ rửa sạch tội nghiệt, ngày sau có thể cho một cái bình thường thân phận. Uyên có thể, vậy liền ấn Mã Phong Phù nói tới đi, chưa ăn điều kiện chính là chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau những cái kia có thể dương hồng tiền bối những điều kiện này bên trong chúng ta không thể thu sạch giao nội bọn hắn toàn bộ tài nguyên còn muốn lưu lại bộ phận cùng phân phối một số bình thường sinh hoạt danh lệnh chiêu này an điều kiện không khỏi cũng quá tốt rồi à phong nguyên võ tôn không cam lòng thô kệch âm thanh vang lên chiêu an chúng ta khẳng định cũng muốn nhường ra một bộ phận lợi ích từ xưa đến nay như thế dương hồng võ tôn thanh âm tuy nhiên thương lão nhưng chúng khí mười phần hạ cấn tháp hẳn là cũng rõ ràng bọn hắn sớm muộn đều sẽ bị tiêu diệt cho nên chiêu này an điều kiện chắc chắn sẽ đồng ý chúng ta cũng có thể không đánh mà thắng bắt lấy bọn hắn ta vẫn là cảm thấy đối với mấy cái này hỗn trường quá tốt rồi bọn này hôn trướng, tác nghiệp nhiều năm, nên đem bọn hắn đánh phục, ép lên chấn thú quan chủ mạng. Phong nguyên võ tôn trầm giọng nói. đánh phục, chỉ dựa vào chúng ta mấy người có thể làm không được a? Dương hồng võ tôn cười khổ một tiếng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ không cho hắn cấn tháp lựa chọn quyền lợi, nhưng trước mắt xác thực không có có thể chấn trụ đối phương năng lực. Giang giác, cửa đẩy ra, Diệp nhiên đi tới. ba vị tiền bối, chúng ta có thể xuất phát. tốt, đi thôi, bất quá thứ một cái địa điểm, không phải dung hòa hoa nguyên. Dương hồng võ tôn nhìn về phía hắn cười nói, không phải dung hòa hoa nguyên. Diệp nhiên kẽ giật mình, đúng chúng ta đi trước tìm Hắc Vân Tháp đệ nhất tháp chủ, Hắc Quê cháu gái, còn cần phải mượn nàng tiến Hắc Vân Tháp." Dương Hồng Võ Tôn trả lời, mới vừa tới tin, hiện tại tất cả Hắc Vân Tháp cao thủ toàn bộ tụ tập tại đệ nhất tầng bộ, chuẩn bị 3 ngày sau thương nghị nên đối với chúng ta tiêu trừ phương pháp, chúng ta trước trà trộn vào đi tìm hiểu tình báo." Ồ. Diệp Nhiên nhíu mày, ánh mắt dị dạng nói, nhìn như vậy đến, có thể một mẹ hốt gọn rồi. Một mẹ hốt gọn." Tiếng nói vừa ra, giữa sân ba vị võ tôn toàn bộ sững sốt. Chương 540. Bạch Lạc Quánh. Chương 540. Bạch Lạc Quánh. 2 ngày về sau, Thiên Xương thành phố thiên sương võ quán võ quán bên cạnh một gian ngoại hình một mạc quán cà phê trước một hàng bốn người dừng lại ngay trung tâm là cái tuấn tú thiếu niên bên cạnh theo thứ tự là cái người mặc trắng tây trang quát thước lão giả cùng một cái vóc người cao lớn lao nhân cùng một người mang kính mắt hào hoa phong nhã trung niên nam nhân diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút cất bước chuẩn bị đi vào bên cạnh người mặc trắng tây trang dương hồng võ tôn cười nói đi vào về sau ta cùng hắn trò chuyện các ngươi không cần lên tiếng lão sư cái tên thân phận của chúng ta hào hoa phong nhã mã phong võ tôn chần chừ hắn là chân võ ti so sánh tuổi trẻ võ tôn một tròng chiến lược tuy nhiên chỉ có năm vạn Nhưng làm người cẩn thận thông tuệ, rất có mưu trí đồng thời, cũng là Dương Hồng Võ Tôn đồ đệ. Yên tâm, thân phận ta đã khiến người ta sắp xếp xong xuôi. Dương Hồng Võ Tôn cười cười, đến mức bên ngoài, gặp qua ta cùng tình khải người không nhiều, chúng ta không cần biến hóa. ngươi cùng phong nguyên, đến thời điểm, đã để các ngươi đơn giản dịch dùng, không cần lo lắng. Tốt, ta đây liền yên tâm. Mã phong Võ Tôn khẽ gật đầu đang khi nói chuyện, bốn người đã đi vào bên trong quán cà phê, hướng về hàng cuối cùng châu ngồi đi đến. Hàng sau chỗ ngồi gần cửa sổ phía trên, một cái hơi có vẻ âm nu mắt vượng bên trong người trẻ tuổi, thả ra trong tay tạp chí, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người cười nói, "Tới, mời ngồi." Bốn người theo thứ tự ngồi xuống. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút âm nu trung niên nhân, nhân 3500 vạn chiến lực, rõ ràng là một vị võ tôn, nhưng thu liễm khí tức xem ra thì liền giống như người bình thường. Làm sao còn có một đứa bé? Âm nu trung niên nhân, nhân liếc nhìn liếc một chút Diệp Nhiên, nhìn về phía Dương Hồng võ tôn cười nhạt nói, "Ta nhớ không lầm, ta cần chỉ có ba vị giáo viên, một tên phụ trách chỉ đạo võ kỹ." một tên phụ trách truyền thụ tri thức, một tên phụ trách rèn luyện năng lực thực chiến. Đây là cháu của ta, ta theo ngươi rời đi 2 tháng, không ai chiếu cố hắn, ta liền muốn lấy mang lên hắn, cũng có thể cho Bạch tiểu thư làm một người thực chiến đối thủ. Dương Hồng Võ tôn cười toe toét nói, dù sao tăng lên năng lực thực chiến, có cái thích hợp đối luyện tốt nhất. Yên Tâm, hắn chỉ cần chúng ta 10% tiền là được, không cần nhiều. Đối luyện, ngược lại là cũng được. Âm Nu trung niên nhân khẽ gật đầu, tiếp lấy cười nói, tiền không là vấn đề, vẫn là muốn nhìn hắn thực lực như thế nào. Thực lực không tệ, ấn ba người các ngươi giá trò cũng được. Cháu của ta vừa đột phá võ sư, thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Dương Hồng võ tôn tiêu ngạo mà ưỡn ngực mức, tuổi tác này võ sư, cái kia sát thực cũng không tệ lắm. Âm Nu trung niên nhân hơi kinh ngạc, một lần nữa dò xét liếc một chút diệp nhiên, tiếp lấy nhìn về phía bốn người thảm nhiên nói: Sau cùng nhắc nhở các ngươi một lần, đi trên đường, không hỏi nhiều nhìn nhiều, đến về sau, không có cho phép cũng không thể tùy ý đi lại. Trừ bỏ làm bạn tiểu thư nhà ta thời gian tu luyện, toàn bộ hành trình đều phải để lại tại gian phòng của mình, thẳng đến hai tháng kỳ đấy. Yêu cầu này có thể đáp ứng không? Có thể mà nói thì ký hiệp nghị đi, có thể là có thể chính là ta cháu trai này Dương Hồng Võ tôn con ngươi đi lòng vòng yên tâm cùng các ngươi một cái giá tiền hai tháng sau một người ba trăm vạ tốt tốt Dương Hồng Võ tôn vui vẻ không ngậm miệng được chỉ cần tiền đúng chỗ ngài nói làm cái gì đều được Âm lưu Trung Niên Nhân nhìn qua đồng dạng hưng phấn kích động diệp nhiên ba người nhặt cười một tiếng cái tiêu ký hiệp nghị đi hắn xuất ra bốn phần hiệp nghị bốn người tiếp nhận nhìn cũng không nhìn điệu phi nhanh ký xong các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi một lát ta đi đón tiểu thư nhà ta tiếp vào nàng về sau chúng ta liền xuất phát Âm Lu Trung Niên Nhân thu hồi hiệp nghị đứng dậy rời đi Theo hắn rời đi, bốn người nụ cười trên mặt, rất nhanh biến mất. Diệp nhiên nhìn qua pha lê bên ngoài, đi hướng đối diện, Thiên Sương võ quán tên kia âm nhu trung nhân nhân, ánh mắt dị dạng. Hắc Cẩn Tháp tiếng xấu chiếu lấy, danh tiếng tứ tối, cái kia đệ nhất tháp chủ Hắc Khuê tựa hồ cũng hiểu biết, cho nên đối với mình hậu bối bảo hộ rất khá. Nhất là duy nhất cháu gái, cũng không có để này biết được, chính mình xuất sinh tự Hắc Cẩn Tháp, chỗ ở cũng là chuyên môn địa phương. Cho nên hắn cái này cháu gái, còn thật không biết chút nào sinh hoạt 16 năm, thậm chí tại bên ngoài bình thường phía trên học sinh sống. Lúc này sang năm nghỉ, có 2 tháng ngày nghỉ. Vì phòng ngựa cháu gái cô đơn, chuyên môn lương cao thuê ba cái giáo viên truyền thụ võ đạo đây cũng là vì cái gì, tiền lương cứ cao, nhưng lại có không để bọn hắn nhìn nhiều hỏi nhiều cổ quái ước. Lần này chúng ta chiêu an điều kiện, hết thảy bốn đầu. Lúc này, Dương Hồng võ tôn chậm rãi nói, đệ nhất đầu, cho 100 cái bình thường sinh hoạt danh ngạch, có danh sách này, bọn hắn có thể theo võ minh truy nã trên danh sách rút lui tên đương nhiên, võ tôn còn có tông sư không được, những người này cần chụp tội hiệu lực, cái này 100 cái danh ngạch có thể cho bọn hắn ở tại Hắc Vân Tháp thân nhân. 100 cái, vừa mới phù hợp, toàn bộ Hắc Vân Tháp mấy vài người. 100 cái danh ngạch để nội bộ bọn họ phân. Mã Phong Võ Tôn gật đầu tán thành. 100 cái, 10 cái đều nhiều. Phong Nguyên Võ Tôn có chút tức giận. Tốt, Phong Nguyên, đừng hành động theo cảm tính, ngươi cũng không muốn tinh khải bởi vì Hắc Vân Tháp, mất đi thật vất và góp nhặt lên uy vọng a. Dương Hồng Võ Tôn có chút bất đắc dĩ, đây cũng là không có biện pháp biện pháp, cứng rắn không được, chúng ta chỉ có thể đến mềm. Tốt, điều kiện thứ hai là cho bọn hắn lưu lại một thành tài nguyên, cái khác tài nguyên thì thu. Cái thứ ba, tất cả Hắc Vân Tháp thành viên tiến vào tiên phong doanh trược tội 3 năm, nếu như có thể còn sống sót có thể cho một cái bình thường thân phận. Cái thứ tư Cái kia Hắc Huy cũng coi như bách cường bảng tiến lên liệt kê cường giả, thực lực chỉ so với ta yếu 500 vạn chiến lực. Loại cường giả cấp bậc này chỉ cần thành tâm thần phục, nguyện ý giải tán hắc ấn tháp có thể để hắn khôi phục nhất định tự do. Nói, Dương Hồng Võ Tôn nhìn về phía đang trầm tư Diệp Nhi nói, Tinh Hải, ngươi cảm thấy cái này bốn điều kiện như thế nào? Được. Diệp Nhi hoàn hồn, đang muốn nói chuyện, Mã Phong Võ Tôn âm thanh vang lên, đi ra, chỉ thấy đối diện Thiên Sương võ quán, âm nu trung niên nhân, nhân dẫn một người tướng mạo ngạo nào, người mặc màu hồng quần áo thiếu nữ đi tới, thiếu nữ có gấu nhỏ túi sách, mặt dây chuyền cũng là màu hồng gấu nhỏ đi bộ linh lợi, lộ ra có chút hoa bát. Dương Hồng võ tôn thấy thế, nhịn không được lắc đầu. Hắc khuê coi là thật đem cái này cháu gái bảo hộ rất khá, hoàn toàn nhìn không ra tự ha tuấn tháp. Phong nguyên võ tôn cũng nhẹ hừ một tiếng, đáng tiếc tiểu a nhi này, thế hệ trước tắc nhiệt, làm cho hải tử đều phải thừa nhận đại giới, sinh hoạt tại hắc âm phía dưới. Nghe vậy, giữa sân mấy người đều hơi xúc động. Rất nhanh, âm nu trung niên nhân mang theo phấn vai thiếu nữ đi tới. Phấn vai thiếu nữ nhìn thấy bốn người, lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới, duỗi ra tay nhỏ điểm nhìn hỏi, ba vị lao sư tốt, ta gọi bạch lạc bánh. Hắc khuê, bạch lạc bánh. Diệp Nhiên trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Tiểu Thư ngươi tốt. Dương Hồng Võ tôn ba người, cũng cười đáp lại, đều là dùng dùng tên giả. A, ngươi chính là cái kia võ sư tiểu ca ca sao? Bạch Lạc quánh lộ ra rất khá kỳ, mắt to dò xét Diệp Nhiên, tiểu ca ca ngươi thật là đẹp trai à, ta vừa mới đột phá võ sư không lâu, đối luyện lúc ngươi nhất định muốn thủ hạ lưu tình nha. Ừm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu âm nhu trung niên nhân cười nói, tốt, bốn vị, trên đường sẽ chậm chậm trò chuyện, chúng ta cái kia xuất phát. Chương 541, Hắc Cẩn Tháp đệ nhất tầng bộ. Chương 541, Hắc Cẩn Tháp đệ nhất tầng bộ. Thiên Thương thành phố. Khoảng cách dung hỏa hoa nguyên cũng không tính xa. Bởi vậy nửa ngày sau, liền đến chỗ cần đến. Một chiếc xe con chậm rãi dừng lại. Trong xe, Diệp Nhiên ngồi tại chỗ ngồi phía sau, bên cạnh một cái nhỏ nhắn xinh xắn chán theo tại trên bả vai hắn, tinh tế cây quả mềm mại chăm chú ôm chặt cánh tay hắn. Bên cạnh Dương Hồng võ tôn cười truyền âm nói, Tinh khải, xem ra cái này bạch là cánh rất thích ngươi. Tiểu nha đầu này nhìn không ra, vẫn là cái nói nhảm, nói một đường. Phong Nguyên võ tôn cũng truyền âm thầm nói, xác thực, còn rất đơn thuần, cơ hồ là đem nội tình tất cả đều tiết lộ cho chúng ta. Ma Phong võ tôn cũng cười cười, tiểu cô nương này sắc thực thiên chân vô tả, cùng bọn hắn hàn huyên một đường, có cái gì thì nói cái đó, đáng tiếc là không có đạt được liên quan tới hắc cấn tháp tình báo, nhưng nghĩ tới đối phương đối hắc cấn tháp hiểu rõ, khả năng còn đối với bọn họ nhiều, cũng thoải mái. Chư Vị đến, xuống xe đi. Lúc này ngoài xe vang lên âm nhu trung niên thanh âm của người. Diệp Nhiên nhẹ khẽ đẩy đẩy bên cạnh Bạch Lạc Uyển, thiếu nữ mơ mơ màng màng nói mớ ôm chặt cánh tay của hắn, không muốn buông tay. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, một lần nữa đẩy, cuối cùng mới xứ đối phương dần dần thất tỉnh. Bạch Lạc vày lao đi khỏe miệng uống nước, hài lòng vặn eo bẻ cổ, chợt phát hiện ôm Diệp Nhiên cánh tay, khuôn mặt đỏ bừng chạy xuống xe. Diệp Nhiên cũng xuống xe theo, nhìn về phía trước trong máy mắt nhất thời như mảy. Phía trước rõ ràng là một chỗ chiếm diện tích bát ngát đại hình sân nhỏ. Hắn liếc nhìn liếc một chút, ẩn ẩn có thể trông thấy, nơi xa lẻ thể mấy hộ nhân ra, còn có một mẫu mẫu nông điển. Nông điển bên trên có người lao động, ven đường dê bỏ túi đầu gặm ăn cỏ dại, xem ra rất là ấm áp. Nhìn thấy một màn này, Dương Hồng võ tôn đám ba người cũng có chút hoàng hốt, cái này cùng trong tưởng tượng hất cấn tháp đệ nhất toàn bộ, thực sự trên lệch rất lớn lúc này trong đầu của bọn họ vang lên Diệp Nhiên truyền âm hắc ấn tháp đệ nhất tổng bộ tại bốn bề trên vách đá chúng ta bây giờ tại một cái hồ lớn bên trong Diệp Nhiên bất động thanh sắc nhưng trong đôi mắt lóe lên ánh bạc mà qua trung quanh chẳng cảnh toàn bộ rõ ràng hiện hiện chỉ thấy sân nhỏ nơi xa còn có rất nhiều gia đình cùng giống nhau độc lập sân nhỏ mà lại sau này thì là vài lần to lớn vách đá bất quá vách đá trước có thật dày xương trắng che chán người bình thường căn bản nhìn không thấu đồng thời hắn còn phát hiện một kiện kinh dị sự tình cái này hồ lớn vậy mà cũng là một cái to lớn trường ấn nhưng lại cùng thứ ba tổng bộ khác biệt hiển nhiên nơi này là khác một cường giả lưu lại. Hắc ấn tháp đệ nhất tháp chủ, Hắc khuê. Diệp nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua che lấp dùng xương trắng, nhìn đến phía trên vách núi treo leo, một tòa cao vút trong mây to lớn dày đặc hắc tháp. Hắc tháp trung quanh, là cái khác yếu lược thấp chút hắc tháp, thành đàn săn sát. Lúc này, từng đạo từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh chính lướt về phía tòa kia cao nhất hắc tháp. Hiện nhiên là chạy đến, tham gia hội nghị hắc ấn tháp cường giả. Diệp nhiên thu hồi ánh mắt, còn có nửa ngày thời gian, hội nghị mới bắt đầu, người còn không có đến đầy đủ, không nóng nảy động thủ. Lúc này, dương hồng võ tôn ba người cũng lướt nhau, nhìn ra nơi này dị thường. Đồng thời hơi xúc động, không thể không nói, cái này Hắc Khuê vì che giấu cháu gái của mình, ngược lại là phí tổn không ít tinh lực, chuyên môn chế tạo ra như thế một chỗ thế ngoại ảo nguyên. Bốn người theo Âm Nhu Trung niên nhân cùng Bạch Lạc Quánh, tiến vào sân nhỏ bên trong. Trong nội viện rất lớn, bên trong còn có một số người hầu đang bận rộn. Bạch Lạc Quánh vừa tiến đến, liền ngại cấp cùng những thứ này người hầu, chào hỏi, đồng thời nắm dịp nhiên ống tay áo, không ngừng giới thiệu với hắn mỗi cái sân nhỏ Âm Nhu Trung niên nhân thấy thế, hơi hơi ngưng lông mày, nhưng cũng không nói gì. Đúng rồi, Trần Phúc, ông nội của ta đâu? Bạch Lạc Quánh chợt nhớ tới cái gì? Tiểu thư, lão gia còn có một trận sẽ cần mở, đoán chừng phải chờ tới buổi sáng ngày mai mới có thể trở về. Âm Du Trung niên nhân ôn hòa đáp lại, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Nhiên bốn người, cười nói: Ba vị lão sư, còn có tiểu Diệp bằng hữu. Hôm nay các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai sẽ dạy thụ tiểu thư nhà ta đi. Được. Dương Hồng Võ Tôn nói ra, vừa vặn chúng ta cũng hơi mệt chút. Đi theo ta. Âm Du Trung niên nhân mang theo bốn người rời đi, vừa đi, một bên nói cho bọn hắn, có thể hoạt động phạm vi lớn đến bao nhiêu. Mặc dù không có ngay từ đầu nói chuyện chỉ có thể trong phòng hoạt động như vậy hà khắc nhưng cũng cấm đoán bọn hắn rời đi viện tử của mình rất nhanh đối phương mang lấy bọn hắn đi vào một cái tiểu viện trước sân nhỏ không lớn chỉ có 5-6 cái gian phòng cửa còn đứng lấy hai người mặc đồ tây đen khuôn mặt lãnh túc khôi ngô nam nhân Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút liền nhìn ra hai người này đều là tông sư nhưng cũng ẩn nấp thực lực chỉ bại lộ võ sư cảnh giới âm nu trung niên nhân lần nữa căn dặn một số về sau liền rất nhanh rời đi trong nội viện Dương Hồng võ tôn tiện tay vung lên bố tầng tiếp theo khí huyết bình thường liền lắc đầu nói cái này hắc khuê thật đúng là yêu thương cái này cháu gái ngược lại là bỏ được phí tổn tâm huyết, xác thực, lo lắng bạch lạc gánh hoài nghi, liền hắc cấn tháp chính mình người đều không cần, chuyên môn theo ngoại giới thuê lão sư. Mã phong võ tôn nói ra, chúng ta đã là bạch lạc gánh đời thứ ba lão sư, trước hai nhiệm lão sư đều sống được thật tốt, cái này không phù hợp hắc cấn tháp tác phong làm việc. Hiện nhiên là lo lắng người mất tích, tin tức truyền lên ra, chính đang đi học bạch lạc gánh sẽ hoài nghi, hắc khuê vì cái này cháu gái quả nhiên là nhọc lòng. Hừ, hắc khuê gia hỏa này có lẽ là tốt ra ra, nhưng như thế nào đi nữa, trong tay hắn tội nhiệt cũng không thể tiêu trừ. Phong nguyên võ tôn hừ lạnh, trước kia chúng ta muốn đối phó gì thú? hiện tại cuối cùng có thể đưa ra thời gian thu thập hắc ấn tháp cái ưu át tính này nghe vậy dương hồng võ tôn cũng gật gật đầu xác thực một mã thì một mã hắc huê có tội cần phải xử lý bất quá tiểu nha đầu này tiên chân vô tà cùng nàng quan hệ không lớn về sau không muốn ngộ thương nàng tốt không nói những thứ này tiếp qua mấy giờ hắc ấn tháp cao tầng cần phải tụ tập chúng ta đến phía trên nhìn xem tình huống nói dương hồng võ tôn thần tình nghiêm túc chúng ta lần này chỉ tìm hiểu tình báo do xét hắc ấn tháp nội bộ địa hình không nên động thủ nhất là ngươi phong nguyên tuyệt đối không nên lốm mảng phong nguyên võ tôn giàu dĩ gật đầu. Tốt, nghỉ ngơi trước đi, đợi thêm 3, 4 tiếng, phía trên người cần phải không sai biệt Lam toàn. Dương Hồng Võ Tôn lời còn chưa nói hết, ngoài viện, bỗng nhiên vang lên bạch lạ quánh thanh thúy tiếng la. "Ba vị lão sư, tiểu diệp ca ca, các người có ở đây không?" Tiểu nha đầu này lại tới. Phong Nguyên Võ Tôn có chút im lặng, một hồi cũng không nhả lời, lần này không biết lại muốn nói bao lâu. Dương Hồng Võ Tôn cười cười, tuổi tác này tiểu nữ hoa, chính là thanh xuân hoạt bát thời điểm, không sao, tùy ý cùng nàng tâm sự liền có thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời dần dần đen nhắng. Dương Hồng Võ tôn phí hết chút miệng lưỡi, cuối cùng mới đưa Lưu luyến không rời Bạch Lạc Quánh Chi trở về, nhìn qua rời đi màu hồng thân ảnh. Hắn ước lượng trong tay đáng yêu màu hồng gấu nhỏ mặt dây chuyền, có chút thiết hở nói: Nha đầu này tính cách rất tốt, võ đạo thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc là hắc hôi cháu gái. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên đường thôi." Chương 542: Tháp chủ tụ tập. Chương 542: Tháp chủ tụ tập. Mênh mông xương trắng bao khỏa phía trên vách núi treo leo, một tôn hắc tháp xuyên thẳng trời cao, xung quanh là đếm tôn giống nhau liền thấp chút hắc tháp. Hơn 30 tôn hắc tháp, trật tự dày mạch, san sát ở trên vách núi lúc này bên vách núi Diệp Nhiên túi đầu nhìn lại trong mắt rõ ràng hiển hiện sương trắng dưới một cái to lớn hô sâu trong hầm đều là phong cách cổ xưa sân nhỏ còn có liên miên nông điện hắn ánh mắt dị dạng liếc nhìn liếc một chút ngay trung tâm cái kia đại hình sân nhỏ thu hồi ánh mắt đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút Dương Hồng võ tôn nói xong thu liễm khí tức cấp tốc lướt về phía một tòa hất tháp hất tháp phía ngoài nhất từng nhóm người mặc áo giáp hất cấn tháp thành viên ngay tại vừa đi vừa về do xét thần sắc đề phòng nhưng bốn người đều là võ tôn tốc độ cực nhanh bắt đến một cái khẽ hở liền phút chốc lướt về phía đỉnh tháp đỉnh tháp không có mưa hay nhưng có một chỗ lộ thiên nghỉ ngơi đài, bày đặt có đơn giản bàn ghế, đoán chừng là bình thường tháp chủ nghỉ ngơi địa phương, còn có thể nhìn đến trên bàn vài cuốn sách tán gái 36 kế như thế nào phát huy đầy đủ người nam tính mị lực bên trong lão niên nam nhân bí tịch như thế nào làm đến càng già càng dẻo dai, càng già càng lớn mạnh. thậm chí phía dưới cùng còn đè ép mấy quyển sách tranh lục thanh lam tử bên trong, duy nhất thiếu hụt nhan sắc tạp chí, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Dương Hồng võ tôn giận dữ mắng mỏi một tiếng, một tay lấy tất cả sách thu nhập không gian dưới chỉ, lão phu mang về tiêu hủy. nghe vậy, Mã Phong võ tôn khoe miệng co giật xuống. Diệp Nhiên cũng biểu lộ có chút cổ quái, Dương Hồng võ tôn mặc dù là kiểu vui vẻ, tính khí rất tốt, người cũng rất trưởng nghĩa, nhưng xác thực tinh lực tràn đầy ai chỉ có Phong Nguyên võ tôn buồn bực nói, vài cuốn sách mà thôi, đến mức trở về lại tiêu hủy sao? Dương Hồng võ tôn mặt không đỏ tim không đập, đổi chủ đề, nhìn, hắc tấn tháp võ tôn đã tới đến không sai biệt lắm. Nghe vậy, ba người nhìn lại, chỉ thấy phía trước cao nhất tòa kia đệ nhất hất tháp trước, lơ lửng sáu bảy chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi nhăn sắc, có màu bạc còn có màu đồng, thần thứ rõ ràng vây tụ giữa không trung, hình thành một nửa hình tròn. Mà tại chỗ có chỗ ngồi phía trước nhất, là một cái cực kỳ dễ thấy cỡ lớn màu vàng kim chỗ ngồi. Lúc này, những thứ này trên chỗ ngồi đều ngồi lấy người, chỉ có cái kia màu vàng kim chỗ ngồi, còn có 2 3 cái hàng trước màu bạc chỗ ngồi không có người. Ngân tọa phía trên chính là võ tôn, đồng chỗ ngồi chính là tông sư, cũng đều là Hắc ấn tháp tháp chủ. Diệp Nhiên hai mắt bên trong ngân quang biến mất, chậm rãi nói: "Hắc ấn tháp thứ 3 phân bộ, bị cái kia hai cái cổ ma giết hại không còn, cho nên tháp chủ chỉ còn lại có những thứ này. Ngoại trừ Hắc Quế, còn có hai cái truyền kỳ võ tôn, một cái đỉnh cấp võ tôn không có đến." Dương Hồng võ tôn liếc nhìn liếc một chút, còn kém bốn người này, bốn người này là trước mắt hắc cấn tháp mạnh nhất bốn tên cường giả. Ừm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, còn lại võ tôn thực lực đều rất bình thường, liền cao cấp võ tôn đều không mấy vị. Không sai, nhưng hắc cấn tháp nơi này dễ thủ khó công, cường công đối phổ thông chấn thu quân, tổn thất sẽ rất lớn. Dương Hồng võ tôn liếc nhìn chung quanh địa hình, chỉ thấy tất cả hắc tháp chung quanh mặt đất đều đều nứt toát, ẩn ẩn có thể nhìn đến kẻ đất bên trong thỉnh thoảng nhảy lên ra nóng rực rung nhầm. Hắn tiếp tục nói, phiền toái nhất cũng là cái này hắc khuê, cựu trọng vân tiêu thân sức khôi phục cực kỳ đáng sợ. Trừ phi là võ thánh xuất thủ, hoặc là tu luyện qua võ thánh cấp võ kỹ, không phải vậy muốn đánh giết rất khó. Dù là lôi thiên cốc lao đầu kia đến đều quá sức. Cho nên nếu như không có hoàn hảo nắm chắc đánh giết hắc khuê, một khi để hắn đào tẩu, trả thù chúng ta cũng không sao. Phát dội đối phó bình thường dân chúng, vậy chúng ta nhưng là ủ thành đại hoạn. Nghe vậy, mã phong võ tôn ngưng trọng gật đầu. Lão sư ngươi nói đúng, cái này hắc ấn tháp tránh thức phiền phức, kỳ thật cũng là cái này hắc khuê. Lần này phong nguyên võ tôn cũng không có phản bác cái gì, chỉ là thô to cho mày. Truyền kỳ võ tôn ở giữa trinh lệnh cũng rất lớn. Hắc khuyết loại này bách cường bảng phía trên thứ 21 mươi cường giả đã coi như là nhân loại đỉnh tiêm có thể đè xuống hắn không có nhiều có thể đánh chết càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay không phải vậy một cái hắc cấn tháp cũng sẽ không khó giải quyết thành dạng này các đại thế lực cường giả tụ tập lại không ai dám sung phong nhận việc đón lấy nơi này đương nhiên tinh khải là tiếp nhận có thể thiếu niên khí phách ngược lại là tiếp cái đại phiến vai lại có người tới đương nhiên mã phong võ tôn nhìn về phía bầu trời xa xa chỉ thấy bầu trời cuối cùng hai nhanh một chậm ba đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà đến phút chốc liền lướt qua mới ngang thước phân biệt rơi vào ba cái ngân tỏa phía trên. Chính là phía trước nhất cái kia bà tôn dình dạ. Ha ha, Tô lão, các ngươi cuối cùng tới. Phá Long huynh, mấy tháng không thấy, khí tức trầm ổn, xem ra là lại có đột phá, thật đáng mừng. Các trên châu ngồi, mấy đạo tiếng cười nhất thời vang lên. Những thứ này hắc ấn tháp tháp chủ, toàn bộ là tông sư hoặc võ tôn, thực lực mạnh mẽ, hùng hồn tiếng cười đánh xơ xác trên bầu trời mây trắng. Quân quận sóng âm cũng lan truyền hướng bốn phía. Bất quá thanh âm lan truyền hướng hố lớn lúc, lại bị trong xương mù khói trắng, một tầng vô hình khí huyết bình chướng ngăn trở. Diệp Nhiên hí mắt, nhìn chằm chằm vậy theo không sai váng vẻ kim toán, trên thân điều động mà lên khí huyết chậm rãi thu liễm. Một lần nữa bình tĩnh lại. Còn kém Hắc Khuê, Dương Hồng Võ Tôn cũng nhìn qua cái kia kim tọa, thanh âm trầm giọng nói. Mã Phong Võ Tôn ngưng trầm nói, hiện tại tới ba người, cái kia cái thứ nhất ngân tọa phía trên, lão giả tóc hoa râm, gọi Tô Thiên Vong đây là Hắc Cẩn Tháp lão giả, bối phận cực lớn, cho dù là Hắc Khuê cũng muốn lịch tiệp ba phần, làm việc trước đó hỏi thăm ý kiến. Cái thứ hai truyền kỳ Võ Tôn cũng là bên cạnh hắn, cái đầu kia thấp bé trung nhân nhân, gọi ra Long Võ Tôn, cái này phá Long Võ Tôn thiên sinh thần lực, lực lượng tương đương khủng bố đột phá Võ Tôn về sau, càng là sinh sinh xé rách qua một đầu chân long, dùng cái này nổi tiếng. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, Chỉ thấy cái thứ nhất ngân tọa phía trên, một người tóc hoa râm, người mặc một mạc đường trang đích láo giả, cười ha hả cùng chúng quanh chúng tháp chủ chào hỏi. Hắn bên cạnh, một tên thấp bé trung niên nhân, nhân, lộ ra có chút tiêu căng, đối mặt mọi người ân cần thăm hỏi cũng là cao ngạo gật đầu. Tô lão cùng phá rồng đều tới, còn kém Hắc Khuê tháp chủ, làm sao còn chưa tới? Ngân tọa phía trên, có tháp chủ liếc nhìn trống rồng kim và hỏi: "Không đợi." Họ Tô đường trang láo giả khoát khoát tay, liếc nhìn liếc một chút giữa sân mọi người, "Chư vị, hôm nay chúng ta nơi này, người tới có chút tiêu a." Nghe vậy, có mấy cái tháp chủ sắc mặt biến hóa, vội vàng đứng lên nói: "Tô lão" Thứ ba phân bộ nơi đó sự tình, chờ chân võ ti người sau khi rời đi, chúng ta điều tra qua, nhưng lại ở đó xuất hiện một cái càng lớn trường ấn, hoàn toàn bao trùm ở, thật sự là. Càng lớn trường ấn, so ngân nguyệt hội trưởng một trưởng kia còn mạnh hơn sao? Họ Tô lão giả khẽ nhíu mày, võ thánh xuất thủ. Rất không có khả năng, cái kia chính là Chu Nguyên Tuấn, nhưng hắn không phải còn tại mà là trấn thú quan chưa có trở về sao? Này chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng Tô lão, đối thứ ba phân bộ xuất thủ, có khả năng hay không là chân võ ti? Vừa mới nói chuyện tháp chủ do dự nói, dù sao có thể tùy tiện hủy diệt chúng ta một cái phân bộ rất ít, mà lại chân võ ti nghe nói rất sớm liền đi nơi đó, chương 543. Thứ tư tháp. Chương 543, thứ tư tháp. Ngân tọa phía trên, họ Tô lão giả thản nhiên nói, "Sẽ không, lấy chân võ ti tác phong làm việc, liền xem như đối phó chúng ta Hắc cấn Tháp, cũng không có khả năng tàn nhẫn ngược sát." Nơi đó thi thể ta đã kiểm tra hai cố, khí huyết thâm hụt, đây không phải chân võ ti có thể làm ra. "Đúng, Tô lão, còn xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tra ra hung phạm." Một cái tháp chủ gật đầu. "Không cần, sự kiện này trước để một bên đi, chuyện ngày hôm nay quan trọng hơn chút." Họ Tô lão giả chậm rãi nói cái khác tháp chủ cũng sát mặt cứng lại. một bên khác, tháp đỉnh chót, dương hồng võ tôn có chút kinh ngạc nói, tinh hải, chu thi trưởng đi qua hắc ấn tháp thứ 3 phân bộ, hắn không phải còn tại ma là chân thú con sao? không đợi diệp nhiên nói chuyện, phong nguyên võ tôn liền buồn bực nói, không có à, ta lúc đó cũng đi, chu thi trưởng không cùng tới, đó là ai có thể lưu lại? so ngân nguyệt hội trưởng còn mạnh hơn một trưởng. dương hồng võ tôn không hiểu, chính muốn lần nữa đặt câu hỏi, chợt nghe cái gì, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt sắc bén, liền nhìn về phía đệ nhất tháp trước chúng tháp chủ. lúc này, đệ nhất tháp trước một tên dáng người tráng kiện nữ tính tháp chủ ôm ôm nói, chư vị liên quan tới hôm nay muốn thương nghị sự tình, mọi người thấy thế nào? Lần này Trần Võ Thi thật muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Có thể ta xem bọn hắn tuyên cáo, chỉ có tiến công Hoang Nguyên. Tiến công Hoang Nguyên có thể phấn chấn dân tâm, cho nên tin tức nhất định phải phổ biến mà báo cho, thông báo toàn Hạ Quốc. Nhưng đối phó chúng ta, khác một cái trung niên tháp chủ lắc đầu, đối phó chúng ta không cần như vậy dòm chống thua chiêng, có thể là thua tay, mà lại sợ chúng ta đề phòng, chắc chắn sẽ không ngoại truyền. Cái kia kỳ quái, cái tin tức này là ai truyền tới? Ta, lúc này một đạo thanh âm giàn mua rơi xuống, chúng tháp chủ khẽ giật mình, nhìn về phía tô lão, họ tô lão giả thản nhiên nói, năm đó ta đã cứu một tên chân võ Ti võ tôn, tin tức này là hắn vì báo ân thông báo ta, lần này không chỉ chúng ta hắc cấn tháp có phiền phức, hai đại võ thánh đã đi ngân nguyệt hội, tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, nguyên một đám tháp chủ hào hào biến sắc, lần này chân võ Ti bên kia muốn làm thật rồi, hai đại võ thánh đều xuất thủ, ngân nguyệt hội vòng xoáy, chính là chúng ta hắc cấn tháp, đáng chết, thật đúng là không lưu một chút chỗ trống, đã như vậy, chúng ta còn thương nghĩ cái gì đối sách, trực tiếp an bài rút lui đi các quận tháp chúng tháp chủ đều có chút bối rối lên. "Đừng nóng độ." Tô lão trầm giai nói, "Lần này Chân Võ Ti còn có Nguyên Võ Bộ chủ yếu chú ý lực, vẫn là tại Hoang Nguyên phía trên mặt, nãy không ra quá nhiều nhân thủ đối phó chúng ta. Lần này tới tiến công chúng ta là Chân Võ Ti Tinh Khải, mang theo 3 vạn trấn thu quân, còn có Dương Hồng Võ Tôn, Phong Nguyên Võ Tôn ba người này." "Tinh Khải?" Chúng tháp chủ sướng sở. Có tháp chủ nặc nặc nói, "Dương Hồng Võ Tôn, ta ngược lại thật ra nghe qua, nghe nói là Chân Võ Ti một vị đỉnh tiêm truyền kỳ Võ Tôn, cùng Hắc Khuê tháp chủ khó phân trên dưới. Tuy nhiên lâu không lộ diện, Không có mấy người gặp qua, nhưng thực lực sát thực rất mạnh, nhưng cái này Tinh Khải. Hắn có chút mở mịt nói, cái này Tinh Khải, lại là vị nào võ tôn, chân võ ti còn có ẩn tàng cường giả tiền bối. Tinh Khải, cái tên này làm sao có chút quen hai? Ta cũng cảm thấy phá lệ quen hai, giống như chỗ nào nghe qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Chúng tháp chủ châu đầu gật hai. Lúc này, có một cái tháp chủ kinh ngạc nói, chân võ ti thiếu ti trưởng Tinh Khải, các ngươi đều chưa từng nghe qua sao? Hắn? Hắn một cái tôn sư, muốn dẫn binh thảo phạt chúng ta Hắc Vân Tháp. Nghe này, nhất thời có tháp chủ kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoang đường cái này tinh khải ta tự nhiên nghe qua, nhưng ta đều căn bản không có cân nhắc hắn, tưởng rằng cùng tên cường giả tiền bối, làm sao có thể là hắn? những người khác cũng nghị luận ở mỹ, xác thực, cái này chân võ ti thiếu tý thi trưởng, chúng ta khẳng định biết, chân võ ti đều đem hắn nâng lên trời, hạ quốc người nào chưa từng nghe qua, nhưng hắn mang binh đến đòi trừng phạt chúng ta. tha thứ ta nói thẳng, hẳn là cùng tên người, không phải vậy cũng là chân võ ti thả ra tình báo giả. Thế thế, họ tô lao giả, chậm rãi liếc nhìn liếc một chút mọi người. lần này mang binh, chính là cái này thiếu tý thi trưởng. tiếng nói vừa ra, giữa sân ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười to. Trần Võ Ti không phải nói đùa sao, để một tên mao đầu tiểu tử đến thảo phạt chúng ta? Ha ha, xem ra là Chu Nguyên Tuấn, rất không chào đón cái này thiếu Ti trưởng à, chuyên môn an bài hắn đi tìm cái chết. Chậc chậc, ba vạn chấn thú quân thêm một cái miệng còn hôi sữa thú tiểu tử, còn có ba cái võ tôn, thì muốn cầm xuống chúng ta Hắc cấn Tháp, thật để cao bản thân. Buồn cười, ta còn tưởng rằng là hai vị võ thánh muốn xuất thủ, sợ bóng sợ gió một trận. Mà lúc này, họ Tô lão giả hơi có vẻ lạnh lẽo âm thanh vang lên. Vị này thiếu Ti trưởng đã đột phá võ tôn, mà lại vừa đột phá thì đặt đến truyền kỳ võ tôn. Theo câu nói này rơi xuống, giữa sân tất cả tháp chủ nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. Truyền, truyền kỳ võ tôn. Có tháp chủ mờ mịt nói, hắn không phải mới 17, 18 tuổi, mà lại mấy tháng trước vừa mới đột phá tông sư, dẫn động cự trọng lôi hải kiếp sao? Lão phu tin tức, không có giả, làm sao? Hiện tại không có loại kia khinh thị. Họ Tô lão giả lạnh hừ một tiếng, cuốn vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sớm muộn đều muốn thất bại. Nghe vậy, chúng tháp chủ tuy nhiên vẫn là rất khiếp sợ, nhưng đều có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, không dám đáp lại nhưng y nguyên có người cắn răng nói, coi như hắn thiên phú lại cao hơn, cũng mới vừa đột phá võ tôn mà thôi, cho dù là chuyển kỳ võ tôn, chúng ta hắc ấn tháp cũng không sợ. Không nói có hắc khuê tháp chủ cùng tô lão ngài phá long võ tôn cũng đủ để đánh bại hắn. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía họ tô lão giả bên cạnh thấp bé trung niên nhân, nhân. Thấp bé trung niên nhân, nhân cười lạnh một tiếng, nghe nói hắn là chân võ ti coi trọng nhất đấu long, vừa vặn, bản tôn thích nhất sát long. Hắn nêu dám tới, bản tôn liền đem hắn mở ngực mùa bụng, để hắn có đến mà không có về. Chúng tháp chủ thấy thế cười nói, phá long thu tôn, có ngài xuất thủ, chúng ta khẳng định yên tâm. Họ Tô láo giả khuôn mặt biểu lộ cũng hòa hoãn một số, nói: "Trừ bỏ Tinh Khải, Dương Hồng cùng Phong Nguyên cũng thực lực mạnh mẽ, khó đối phó. Nhưng chúng ta Hắc Vân tháp nhiều năm nội tình, đương nhiên sẽ không kiên kỵ bọn hắn, có thể lao phu lo lắng không phải cái này, mà chính là..." "A, Hắc Khuê tới." Hắn nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một đạo lưu quang phong tới. Một người tướng mạo âm nhu mắt vượng bên trong người trẻ tuổi, cùng cả người khoác rộng thùng thình Hắc bào người lướt đến, Hắc bào người chậm rãi rơi vào kim tọa, Âm Nhu trung niên nhân cung kính hậu ở bên cạnh. Hắc Khuê tháp chủ cuối cùng đến rồi. "Kỳ quái, hôm nay Hắc Khuê làm sao mặc như vậy một kiện Hắc Bảo?" Chúng tháp chủ tiếng nghị luận bên trong. Cái kia dưới hắc bảo vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, "Chư vị, chuyển sang nơi khác đi, liền đến thứ tư tháp phía trước đi." Tiếng nói vừa ra, một đám tháp chủ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ảo ảo xe dịch chỗ ngồi, đi vào thứ tư hắc tháp. Mà hắc tháp phía trên, Dương Hồng Võ tôn đám ba người, nhất thời sắc mặt bất biến. Bọn hắn hiện tại chỗ, cũng là thứ tư tháp, chương 544, "Thần phục hoặc là chết." Chương 544, "Thần phục hoặc là chết." To lớn hắc tháp trước, nguyên một đám chỗ ngồi lặng không trôi nổi, từng vị tháp chủ ngồi xuống, đem hơn phân nửa hắc tháp đều vây quanh. May ra tất cả tháp chủ, chú ý lực đều tập trung ở chuyện quan trọng phía trên, không có người phía trên đỉnh tháp đỉnh tháp. Dương Hồng võ tôn ba người thở phào. Diệp Nhiên thì nhìn qua cái kia người khoác rộng thùng thình hắc bào người, trong mắt lóe lên mấy phần hờ hững, hắn đã đợi đến có chút không kiên nhẫn. Theo Kim tọa rơi xuống. Bên trong hắc bào người, Thanh Âm khàn khàn nói, chư vị, đã các ngươi đều biết, đều nói nói cái nhìn của mình đi. Đã chân võ ti các thế lực lớn, mục đích chủ yếu vẫn là Hoa Nguyên, phân không ra quá nhiều nhân thủ đối phó chúng ta, vậy liền để cái kia Tinh Khải đến công, chúng ta ứng chiến liền có thể. Có tháp chủ hừ lạnh nói, thật làm chúng ta hắc ấn tháp là quả hờ mềm chỉ là một cái thiếu thi trường, liền muốn dâm lên chúng ta thượng vị không sai ta cũng cho rằng cùng bọn hắn đánh thu phục tốt nhất cho cái kia tinh khải lưu lại khó có thể quên thê thảm đau đớn giao hấn để hắn về sau cũng không dám nữa đến trêu chọc chúng ta ta cũng cho rằng như thế một trận chiến này đánh xong vừa vặn cũng có thể uy hiếp thế lực khác nguyên một đám tháp chủ sụp sôi mở miệng hắc bào người khàn khàn nói vậy có hay không người muốn hàng đầu hàng chê cười thà chết chứ không chịu khuất phục có bản lĩnh liền đem láo tử đánh chết ta đã lớn như vậy còn không có sợ qua võ thánh tới như cũ khống phủ nghe vậy, hắc bào người có chút tiếc nuối nói, nhìn như vậy đến, chỉ có ta một cái muốn đầu hàng, đáng tiếc. tiếng nói vừa ra, giữa sân tất cả tháp chủ đều sửng sở. thi liền họ tô láo giả đều có chút hoảng hốt, chậm rãi để chén trà trong tay xuống, ánh mắt dị dạng nhìn về phía đối diện hắc bào người. hắc quê, ngươi không phải nói đùa sao? phá long võ tôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đầu hàng, làm cho chúng ta hắc cấn tháp đệ nhất tháp chủ hướng một tên mau đầu tiểu tử đầu hàng. cái khác tháp chủ kinh nghi bất định ánh mắt cũng trông lại. hắc bào người thản nhiên nói, chư vị, các ngươi còn chưa rõ một việc, chúng ta hắc cấn tháp thời đại đã kết thúc. lần này hai vị võ thánh là quyết tâm muốn xóa đi chúng ta từ lần trước chiến khói giấy lên liền có thể nhìn ra ngoại ưu nội hoạn ở dưới bọn hắn cũng có áp lực thật lớn cho nên khẳng định sẽ trước giải quyết chúng ta những thứ này không ổn định nhân tố chỉ là một cái tinh hải tự nhiên không sợ nhưng hắn thất bại còn sẽ có thế lực khác thậm chí hai đại võ thánh đích thân tới nghe vậy giữa sân một đám tháp chủ nhất thời trầm mặc đi xuống không nói một lời bọn hắn cũng không đốc, thấy rõ cục thế họ tô láo giả nhấp nhẹ hấp trà nước lặc đã dạng này ngươi nói như thế nào giải quyết chúng ta cùng chân võ thi tinh hải có thể đàm phán hắc bào người khé cười nói bằng vào tinh khải mấy người tự nhiên bắt không được chúng ta, điểm mấy bọn hắn khẳng định cũng rõ ràng, cho nên bọn hắn hẳn là cũng sẽ muốn chút đường thủ đoạn, tỷ như chiêu an, mà chúng ta cũng không muốn làm hy sinh vô vị có thể đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, chỉ là đem chiêu an điều kiện nói lại, tỷ như chúng ta cần một nghìn cái bình thường sinh hoạt danh lãnh, còn muốn lưu lại ba thành tổng tài nguyên, đồng thời tiên phong doanh đợi đầy đủ một năm là đủ, mặt khác chúng ta hắc ấn tháp tất cả tháp chủ đều cần hưởng thụ trình độ nhất định tự do cùng quyền lợi, nghe vậy cái khác tháp chủ châu đầu ghé thai, hào hào gần đầu, điều kiện này cũng không tệ chúng ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng chân võ ti sẽ đáp ứng chúng ta sao? Sẽ. Hắc bào người cười nói, bởi vì một trận chiến này muốn là thất bại, đối vị kia tinh khải thiếu ti thi trưởng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Mặc kệ là đã từng chân long đại hội, vẫn là huyết xào biến cố, trận thủ thiên khuyết thành phố, cũng hoặc là là ma la trận thủ quan chỗ đó phát sinh trọng yếu chiến sự. Hai vị võ thánh lo lắng ảnh hưởng dân tâm, một mực không có công bố là cấp bậc gì chiến sự, chỉ nói là đi ma la trận thủ quan bên trong, nhìn đến thứ tư quang vinh phong địa liền biết được. Nhưng sự kiện này, một mực có nghe đồn, cùng vị kia tinh khải quan hệ trọng đại. Mà những sự tình này đều đều không ngoại lệ không nói do lấy, Tinh Hải bây giờ tại hạ quốc dân chúng trong lòng hy vọng, một khi hắn thất bại, loại này có hại hy vọng sự tình truyền ra. Cái thứ nhất trong lòng như có lửa đốt, cũng là chân Võ Ti à, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng chúng ta. Đỉnh Tháp nhìn lấy chậm rãi mà nói Hắc bảo người, Dương Hồng võ tôn sắc mặt có chút khó coi. Cái này Hắc Quê, không phải cái mãng phù sao? Làm sao hôm nay cân nhắc kín đáo như vậy, vậy mà đều bị hắn phòng đoàn đến. Lão sư, điều kiện của bọn hắn có chút quá phân, chỉ là bình thường sinh hoạt danh nhạc, thì theo chúng ta lúc trước điều kiện bên trong, trực tiếp tăng gấp 10 lần, muốn 1000 danh nhạc. Mã Phong võ tôn ánh mắt âm trầm, còn có tài nguyên, càng là muốn lưu Ba thành, còn lại hai điều kiện cũng không cần nói, đều viễn siêu chúng ta có thể đồng ý phạm chủ. Phong Nguyên võ tôn càng là tức giận lông mày cùng tóc sẽ xệ ra à, nếu không phải Hồng Dương võ tôn ngăn đón, đã sớm nổi lên sông ra. Những điều kiện này, chúng ta nhiều nhất, nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng một nửa. Hồng Dương võ tôn nghiến răng nghiến lợi nói, cùng bọn hắn tiếp tục nói, nhiều nhất chỉ có thể nhượng bộ một nửa, 500 cái danh lệnh, một phần dưới tài nguyên. Diệp Nhiên bỗng nhiên đứng lên, liếc liếc một chút sau lưng. Tốt, người cuối cùng toàn. Thứ tư h tháp trước, một đám tháp chủ lẫn nhau nói chuyện với nhau, sau đó ào ào gật đầu, hắc khuê tháp chủ, điều kiện này chúng ta đồng ý, các ngươi đồng ý, vậy kế tiếp chúng ta nên nên hỏi một chút chân võ ti bốn vị. dưới hắc bảo thanh âm khàn khàn vang lên, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. nhất thời tất cả hắc cấn tháp thành viên sững sờ, chân võ ti bốn vị, thật bệnh, họ tô lão giả bất ngờ đứng lên, một trưởng đánh phía thứ tư tháp tháp đỉnh, ngoa tạo. thấy thế một cái tóc xám lão giả quá sợ hãi, tô lão không muốn ở trong đó còn có ta mấy quyển chân tạng không có thu lại đâu. ngoan, một nỗi cự tiếng nổ lớn vang lên, dư âm năng lượng quyết tán. Giữa sân chúng tháp chủ đều biến sắc, ảo ảo tối lui, tiếp lấy tiếp theo một cái trước mắt, chính là nhìn qua phía trước đồng tử đột nhiên quay lại, chỉ thấy cái kia trong dư âm, hất tháp đình tháp, vậy mà xuất hiện bốn người, cầm đầu là một cái vừa sợ vừa giận, cách ăn mặc tốt đẹp trắng âu phục láo giả, vừa mới đúng là hắn đón lấy một kích này, mà hắn bên cạnh là một tên sắc mặt khó coi hào hoa phong nhã trung niên nhân, nhân, cùng một cái ánh mắt trưởng thành trung đồng, lãnh lây chiến truy cao đại lão nhân, sau cùng thì là một cái ánh mắt yên tĩnh tuân tú thiếu niên, phong nguyên võ tôn còn có mã phong phú chờ một chút, nói như vậy cái kia còn lại hai người, có tháp chủ phản ứng cấp tốc, kinh hô một tiếng. Dương Hồng võ tôn, còn có cái kia Tinh khải, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngắn mũi chấn kinh về sau, một đám tháp chủ cấp tốc vây quanh bốn người. Dương Hồng võ tôn lạnh lùng nhìn về phía cái kia hắc bảo người, ngươi không phải hắc khuê, nếu như đoán không sai, ngươi hẳn là cái tiểu nha đầu kia Bạch Lạc Uyển. Dương Hồng tiên bối, quả nhiên lợi hại, lập tức thì đoán được. Dưới hắc bảo thanh âm khàn khàn đột nhiên thay đổi, biến thành em thai thiếu nữ thanh âm, tiếp lấy hắc bảo chậm rãi chút bỏ, lộ ra một tấm thanh thuần khuôn mặt. Bạch Lạc Uyển mở to mắt to như nước trong mèo, hồn nhiên nhìn về phía bốn người. Ba vị lão sư, tiểu Diệp ca ca tốt, lại là ngươi. Ma Phong võ tôn kịp phản ứng, sắc mặt khó coi. Hắc ấn tháp cái khác tháp chủ, cũng là có chút hoảng hốt. Đây không phải tiểu là có máy à? Hắc khuê tháp chủ đi nơi nào? Dương Hồng võ tôn thì âm trầm nói, làm sao ngươi biết? Chúng ta giấu kín ở chỗ này, ngươi cho ta cái kia mặt dây chuyền. Hắn xuất ra một cái đáng yêu gấu nhỏ mặt dây chuyền, đang muốn bóp nát. Một cái tay duỗi đến, tiếp nhận mặt dây chuyền. Không phải mặt dây chuyền, là phía trên một loại đặc thù hương phấn, rất hiếm thấy, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Bên cạnh, truyền đến thiếu niên thanh âm nhàn nhạt. Dương Hồng võ tôn quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng run lên chính mình ống tay áo. Sau đó lại đánh rơi xuống trên cổ tay hắn, còn có mã phong võ tôn trên quần áo, phong nguyên võ tôn phía sau lưng một loại không màu bột phấn. Tinh Khải, ngươi biết. Dương Hồng võ tôn có chút kinh ngạc đối diện, cười khanh khách bạch lạc quánh, xinh đẹp nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, giận mình. Trần võ ti bốn cái, các ngươi ngược lại là gà lớn, dám trà trộn vào đến. Phá Long võ tôn lạnh hừ một tiếng, lạnh ánh mắt quang trông lại. Ngươi chính là Tinh Khải, các ngươi đến chúng ta nơi này làm gì? Đang khi nói chuyện, cái khắc hắc phấn tháp, tháp chủ, từng cái thần sắc lạnh lùng, chậm rãi tới gần bốn người. Chư vị thúc thúc, không nên động thủ, chân võ ti bốn vị này là cùng chúng ta đến nói chiêu an điều kiện. Bạch Lạc Bánh nói, hướng về phía Dương Hồng Võ Tôn nháy nháy mắt. Ba vị Lão sư, còn có Tiểu Diệp ca ca, các ngươi cảm thấy ta vừa mới điều kiện như thế nào? Chỉ phải đáp ứng, các ngươi thì có thể thuận lợi giải tán chúng ta hắc ấn tháp A, không đánh mà thắng, không nỗ lực một chút thương vong loại kia, còn có thể để Tiểu Diệp ca ca huy vọng lại cao hơn trước đây. Nghe vậy, một đám tháp chủ dừng bước lại, biểu lộ trêu tức nhìn lại đến bây giờ, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái này đường đường chân võ ti tứ đại võ tôn, thế mà bị một cái tiểu nữ hải cho tinh kế. Dương Hồng Võ Tôn sắc mặt mù mịt, điều kiện của các ngươi quá mức, Triều An có thể, nhưng chỗ có điều kiện nhất định phải. Chỗ có điều kiện, lão phu muốn lật gấp ba. Lúc này, một đạo bá khí thanh âm giản mùa từ phía sau vang lên. Một cái ông lão mặc áo tím, đứng chắp tay, gần như không đi tới, cười lạnh trông lại. 3000 cái danh nghịch, tăng thêm 9 thành tài nguyên lưu cho chúng ta, lão phu có thể đáp ứng, nhập vào các ngươi chân võ thi. Đúng, còn lại hai điều kiện còn phải lại biến. Trấn thu quân tiên phong danh, đều biết là chịu chất doanh, coi như lật cấp 3, cũng phải kiên trì 4 tháng, không đem chúng ta hắc ấn tháp huynh đệ làm người nhịn, muốn đổi thành 1 tháng. Cái thứ tư điều kiện, lão phu không ngừng muốn tự do, còn muốn làm các ngươi chân võ ti một cái phó bộ trưởng. Tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là Hắc Tuấn Tháp mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Bạch Lạc Ánh trước hết kịp phản ứng, có chút kinh ngạc nói: Ra ra, không phải chỉ có trước đó điều kiện à? Làm sao lại biến đến khoa trương như vậy? Trước đó cùng tình huống bây giờ không giống nhau à? Hắc Khê cười to nói: Hiện tại chân võ ti bốn vị này, mọc cánh khó thoát, lão phu đối bốn cái trong lồng chim tự nhiên không cần quá khách khí. Coi như cái này Tinh Khải thiếu thi trưởng, lão phu không dám động, sợ làm tức giận hai đại võ thánh. Nhưng lão phu đem hắn vây ở chỗ này cũng không có gì. Dương Hồng huynh đệ, ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng. Các ngươi chân võ ti thiếu thi trưởng, thảo phạt chúng ta hắc cấn tháp không thành, chính mình còn hám sâu trong đó, cần hai đại võ thánh nghị cách cứu viện tin tức một khi truyền ra. Các ngươi chân võ ti trước đó phí tổn nhiều như vậy tâm huyết, nâng lên thần đàn thiếu thi trưởng, sợ là ngay lập tức sẽ ngã lên thần đàn đi. Tốt, tốt ngươi một cái hắc khuê. Dương Hồng võ tôn nộ kích ngược lại cười, quát lên: Chín thành tài nguyên, ba danh lệ, còn có một cái phó bộ trưởng, ngươi đầy đủ tham. Mã Phong võ tôn cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy, thế mà ra ngoài ý định tinh khí lớn nhất bạo phong nguyên võ tôn vậy mà áp chế nội khí đứng tại diệp nhiên bên người truyền âm nói tinh khải chờ sau đó ta đưa ngươi phá vây nhất định muốn theo thật sát bên cạnh ta gia gia lúc này bạch lạc bánh do dự âm thanh vang lên điều kiện này chân võ ti không có khả năng tiếp nhận không tiếp thụ bọn hắn liền phải đem tinh khải lưu lại cho ta những người khác lão phu khó có thể lưu lại nhưng một cái tinh khải. hắc huê tiêu ngạo nói dương hồng lão phu không đổi cho ngươi thời gian chậm rãi cân nhắc nói hắn vừa nhìn về phía bạch lạc bánh hài lòng nói ta cháu gái ngoan vẫn là đầu gối ngươi dễ dùng ngươi tuy nhiên võ đạo thiên phú so ra kèm cái này tinh khải nhưng luận nhu trí so với hắn mạnh hơn nhiều lắm hắn là chân võ ti thiếu thi trưởng ngươi là chúng ta hắc cấn tháp thiếu tháp chủ ngươi dùng nhu trí đổi ngang hắn võ đạo không yếu hơn hắn như thế vừa so sánh lao phu cái này hắc cấn tháp cũng chưa chắc yếu tại chân võ ti. nghe vậy trung quanh tháp chủ nhóm nhất thời cười lên ha ha chỉ có bạch lạc ánh hơi có vẻ lo lắng còn có mấy phần ấy nấy nhìn về phía đối diện dĩ nhiên dương hồng võ tôn ba người sắc mặt tái nhợt mà lúc này đống nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên ta cảm thấy lấy các ngươi tựa hồ muốn sai một việc ta tới nơi này Không phải chiêu an, mà chính là cho các ngươi hai cái lựa chọn. Tiếng nói còn không rơi xuống, kinh khủng long ngâm cùng kỳ lân thu giống, đồng thời vang lên đoá lấy, cái kia khổng lồ hất tháp, đột nhiên bị hai đầu vô cùng ngưng thực hất long cuốn chặt lấy, tiếp lấy ầm vang một tiếng bạo liệt, hất tháp sụp đổ đột nhiên, mọi người còn không có kịp phản ứng, Liên nhìn đến thiếu niên kia đưa tay, một đạo xanh ngọn lửa màu đỏ mũi thương, chớp lát mãnh liệt bắn mà ra, giống như một viên sao băng giống như, đột nhiên chân phá thiên thế, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc huê thương lao tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị xanh đỏ mũi thương xuyên qua lồng ngực liền đối lấy cả người một đường bay tứ tung sau lưng to lớn mây xanh cự nhân không ngừng sụp đổ, rốt cục theo một tiếng thông thiên triệt địa cự tiếng nổ lớn, một cái hô lớn hiện hiện, trong hầm hắc khuê máu me khắp người, áo tím sụp đổ, không còn có vừa mới ba khí, thê thảm đến không đứng dậy được, sau lưng vân tiêu thân cũng tận số phá toái, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng, những cái kia hắc ấn tháp tháp chủ trên mặt buồn vọng cười to, còn có dương hồng võ tôn đám ba người tái nhợt khuôn mặt, bạch lạc cánh bất đắc dĩ, toàn bộ tại thời khắc này nương kết, tĩnh mịch giữa sân chỉ có thiếu niên hở hững âm thanh vang lên, cho các ngươi hai cái lựa chọn, chết hoặc là thần vụ chương 545, Nguyễn Hàng thần phục. Chương 545, Nguyễn Hàng thần phục đổ sụp hắc tháp phía trước. Hai đầu ngưng thực vô cùng hắc long, cùng một đầu hư huyễn xích long, ngựa mặt lên trời trường âm, cuộn cuộn sóng âm ngập trời. Mà Tam Long phía dưới, một đầu bàng thạc vô biên mặc kỳ lân, lúc này chậm rãi nâng lên thần tuấn đầu, hờ Hưng Thu đồng nhìn chăm chú về phía tất cả mọi người. Trong mấy mắt, tất cả mọi người thân thể đều tại bản năng run rẩy đây là độc thuộc về thú hoàng uy nghiêm, dù là chỉ là một đạo võ văn, loại kia bá đạo cùng uy nghiêm, y nguyên thâm nhập có tủy. Hơn 30 tòa khủng lô hắc tháp trước, không có bất kỳ cái gì thanh âm chỉ có cái này ba đầu cự long cao vút long ngầm cùng cái kia con khổng lồ mặc kỳ lân giống như như gió bão kinh khủng tiếng hít thở cùng mặc kỳ lân đỉnh đầu tên kia đứng chắp tay tuấn tú thiếu niên thanh âm đạm mạc đang văng vọng hai lựa chọn thần phục hoặc là chết giữa sân mặc kệ là mười mấy tên tháp chủ vẫn là dương hồng võ tôn ba người đều triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ giống như là thời gian ngừng lại bị định trụ đồng dạng biểu hiện trên mặt đều ngưng kết hoàn toàn tĩnh mịch bên trong vang lên hơn nhược tiếng thở dốc thanh âm đến từ một chỗ to lớn hố sâu trong hố sâu hắc huyết run dậy vươn tay xuất ra một bình sinh mệnh linh dịch Khó khăn lắm, nhưng ở ngực xanh đỏ muối thương trứng mắt, y nguyên không ngừng xé rách huyết độ. Phía sau hắn Vân Tiêu thân, càng là sụp đổ 99% gần như triệt để sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người rốt cục kịp phản ứng, tiếp lấy toàn thân lông Tơ điên cuồng nổ lên, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh dị cùng hoảng sợ. Một chiêu, một vị 1.6 ước chiến lực, uy danh hiển hách đỉnh tiêm truyền kỳ Võ Tôn, liền bị phế đi, bỏ đều không đứng dậy được. Không chỉ là tất cả Hắc Cẩn Tháp Th chủ, dù mình, nhìn không được toàn thân run rẩy. Dương Hồng Võ Tôn ba người, thương lão trên mặt cũng đầy là kinh hãi. Hắc Quê Cái này Hắc Cẩn Tháp khó giải quyết nhất tồn tại, Bách Cường bảng thứ 21 cường giả, lại bị Tinh Khải một chiêu đánh phế. Vân Tiêu thân phá toái thành dạng này, chỉ cần lại đến một chiêu, cái này Hắc Cẩn Tháp đệ nhất tháp chủ sẽ chết. Tinh, Tinh Khải. Dương Hồng Võ Tôn âm thanh run rẩy, đã không biết nói cái gì. Cái này cho dù là Chu thị trưởng, đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Mà Chu thị trưởng, là trừ bỏ võ thánh trong nhân loại đệ nhất cường giả, đệ nhất võ tôn a. Mã Phong Võ Tôn càng là thần sắc mờ mịt, vừa mới trong đáy mắt, hắn nghĩ tới vô số loại phương pháp, làm sao có thể để Tinh Khải đạt tới? Làm sao có thể cùng Hắc Cẩn Tháp đàm phán, như thế nào đối phó Tham Lam Hắc Khuê, giảm xuống chiêu an điều kiện. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trong mấy mắt, hắn suy tính hết thể đều ứng phí, cục thế đảo ngược, nông cuồng Hắc Khuê trực tiếp bị một chiêu đánh phế. Nhất thời, Mã Phong Võ Tôn trong đầu, đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước tại võ thánh trong châm viên, thiếu niên kia đưa tay, vững vàng tiếp được Hắc Cẩn Tháp quân cờ một màn. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng không hiểu ánh mắt, cùng lắc đầu thở dài bên trong, thiếu niên kia thần tình lạnh nhạt, giống là đang làm gì cũng có ý nghĩa sự tình, cùng hiện tại mở rộng. Phong Nguyên Võ Tôn cũng sử sốt, vốn là đã một cái tay chụp vào diện nhiên muốn dẫn hắn phá vây, nhưng bây giờ, dối ra cái tay này cũng bỗng nhiên tại nguyên chỗ, mà tại đối diện, những cái kia hắc cấn tháp tháp chủ nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, bản năng lùi về sau lui. cái này tinh khải, không phải vừa đột phá võ tôn à, hắc khuê tháp chủ làm sao ngăn không được một chiêu, hắc khuê cũng đỡ không nổi một chiêu, đổi thành chúng ta, không phải một cái tay liền có thể móc chết, ai nói hắn chỉ là cái mau đầu tiểu tử, không cần kiên kỵ, một chiêu liền đem hắc khuê đánh cho vân tiêu thân đều nổ, coi như chu nguyên tuần tới cũng làm không được. đáng chết ta, đây rốt cuộc là tu luyện thế nào, quả thực là cái quái vật, khó trách hắn dám thảo phạt chúng ta hắc cấn tháp. Loại này chiến lực, cái này cùng võ thánh đích thân tới có cái gì khác biệt? Lão phu đầu hàng, hiện tại chính thức gia nhập chân võ ti, trở thành tinh khải thiếu ti trưởng thủ hạ. Khuyên các ngươi thức thời điểm, nhanh điểm đầu hàng. Đi mẹ nó, ngươi cái cho săn, chuyển biến nhân vật thật nhanh a. Hắc ấn tháp một đám tháp chủ, trong ngay mắt ôn loạn lên, sợ hãi âm thanh, thật không thể tin âm thanh, tiếng mắng chửi hào hào. Nhưng lúc này đã không ai có thể quản bọn họ, hắc ấn tháp còn xuất lại cái kia hai cái chuyển kỳ võ tôn, phá long võ tôn sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy lây toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, thẩm thấu y phục. Họ tô láo giả cũng là giống như trời sập đồng dạng thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng hóa thành một tiếng đắng chát thở dài, chân võ ti tinh hải, danh bất hư truyền. Siêu. Lúc này, một đạo lưu quang đống nhiên mãnh liệt bắn hướng nơi xa. Là Phá Long Võ Tôn, lúc này đột nhiên bạo phát toàn lực, đột nhiên trốn hướng lên bầu trời bên trong. Thấy thế, không ít hắc ấn tháp tháp chủ cái này mới phản ứng được, nhất thời hối tiếc không kịp, hối hận chính mình chần chừ, làm trễ lại tốt nhất chạy trốn thời gian. Đáng giận a. Có tháp chủ đấm lực giẫm chân, an nan và phần, ta nếu là không do dự, giống Phá Long Võ Tôn nhất dạng phản ứng nhanh, hiện tại chỉ sợ đã. Một đạo lóe mắt ánh dao màu bạc, giống như điện quang đậm dạn đông nhiên từ phía chân trời chợt lóe lên. Trên bầu trời, cái tia đạo manh liệt bắn mà ra lưu quang, lúc này dừng lại đo lấy, ngắn ngủi yên lặng sau. Một đạo đinh thái nhức góc cự tiếng nổ lớn vang lên, cái tia đạo lưu quang ầm vang nổ tung, năng lượng kinh khủng dư âm, mang theo vô số sắc bén màu bạc đao mang sắc bén bắn ra. Bả bả bả, phút chốc, mặt đất đã thủng trăm ngàn lỗ, nóng rực hỏa hồng dung nham trực tiếp tuôn ra thẳng mặt đất. Tĩnh mịch, lại là một trận tĩnh mịch. Tất cả tháp chủ đều đã ngốc trệ, nhìn lấy trung tâm vụ nổ, đã cái sắc không hồn phá long võ tôn, lần này càng là từ đầu đến đuôi hàng ý vươn lên, cuộc sống đều tại phát lệnh mà vừa mới đấm ngược dậm chân, biết vậy chẳng làm tên kia tháp chủ, há to mồm, còn lại mà nói làm sao cũng nói không nên lời. Bên cạnh, một cái khác tháp chủ mờ mịn nói, còn tốt ngươi phản ứng chậm, không phải vậy phải giống như phá long võ tôn nhất dạng, hiện tại đã thêm ra một cỗ thi thể, sụp đổ hất tháp phế tích bên trên. Tuân tú thiếu niên thần sắc đạm mạc nói, sau cùng nói một lần, thần phục, hoặc là chết, ngắn ngủi yên lặng sau, họ tô láo giả yên lặng cúi đầu, tự mình giam cầm khí huyết, nói, hắc cấn tháp tô thiên vong, nguyễn hàng thần phục, không có bất kỳ cái gì điều kiện. đó lấy, là hắc cấn tháp vị kia đỉnh cấp võ tôn đồng dạng thở dài một tiếng. Hắc ấn tháp thứ 3 tháp chủ Trương Tiên Hùng, nguyện hàng thần phục, chỉ cần có thể bảo mệnh, ta nguyện ý giao ra toàn bộ thân ra. Theo cái này còn sót lại hai đại cường giả mở miệng, cái khác tháp chủ tự khóa khí huyết ong long long lẩm thành, còn có trầm muộn thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Hắc ấn tháp thứ 6 tháp chủ Tống Hạ, Hà, nguyện hàng thần phục, nguyện nỗ lực tiến về tiền phong doanh huyết chiến 10 năm đại giới, dùng để chụp mạng. Hắc ấn tháp thứ 8 tháp chủ Vạn Gia Doanh, nguyện hàng thần phục, nguyện ý cả đời nghe theo chân võ ti điều động, tuyệt không hay lòng, cho đến rửa sạch quá khứ tội nghiệp. Hắc ấn tháp thứ 4 tháp chủ Dũng Sông, nguyện hàng thần phục, chỉ cần có thể lưu lão hủ một mạng, bất cứ giá nào đều có thể nỗ lực hy vọng có thể đem đỉnh tháp cái kia mấy quyển chân tàng trả lại vô cùng cảm kích. từng đạo từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. dương hồng võ tôn ba người nghe những âm thanh này đã hoàn toàn ngơ ngẩn. hai cơn tháp dẹp xong là không giống với trong tưởng tượng. bất luận một loại nào đánh hạ phương thức không có huyết chiến, càng không có phí tổn đại tinh lực chiêu ăn. Vẹn vẹn chỉ là thiếu niên này đứng ở chỗ này hai chiều, hai lựa chọn, cái này khó giải quyết nhất thế lực cứ như vậy cây đổ bảy khí tan hoàn toàn thần thủ. chương năm võ thánh cấp trưởng thương. chương năm võ thánh cấp trưởng thương rốt cục, theo sau cùng một thanh âm rơi xuống, tất cả tháp chủ đều túi lầu xuống, chỉ còn lại có, ý nguyên sững sờ tại nguyên chỗ bạch lạc ánh. Lúc này thiếu nữ này, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy giật mình sắc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần, đã không có chi lúc trước cái loại này cười duyên dáng tự tin, cũng không có giả vờ giả vờ thuần chân vô tà, trên mặt nụ cười không lại, nàng cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến một đạo đạm mạc thiếu niên ánh mắt trông lại, họ tô láo giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, vừa muốn giải thích cái gì, một đạo hư nhược âm thanh vang lên, hắc ấn tháp đệ nhất tháp chủ, hắc khuê, cùng hắc khuê cháu bạch lạc ánh, nguyện hàng thần phục, giao gia. Hắc ấn tháp hết bại. Tiếng nói vừa ra, tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng một đám Hắc ấn Tháp tháp chủ vẫn là cảm giác tâm lý vắng vẻ, có chút hoảng hốt. Theo câu nói này nói ra, bọn hắn thì minh bạch, từ đó trên đời, sẽ không còn có khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Hắc ấn Tháp. Hắc ấn Tháp ba chữ này đã trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Giờ khắc này, dù là giữa sân đều là võ tôn hoặc là tông sư, đều cảm nhận được một số không có từ trước đến nay lạnh lẽo cùng điều hư, còn có mấy phần hiệu quạng. U, vừa mới điều kiện từ bỏ. Lúc này, Dương Hồng võ tôn tiếng cười lạnh vang lên, chính thành tài nguyên từ bò toàn bộ muốn giao cho chúng ta chân võ ti, còn có ngươi không phải muốn 3000 cái danh này cả, cùng một cái phó bộ trưởng chi vị, hiện tại cũng không cần. Dương Hồng, lão phu đã nhận thua, có thể hay không như vậy thôi." Hắc Quê hừ nhược tiếng thở dài vang lên. Dương Hồng võ tôn quay đầu, chỉ thấy bờ hố, một cái áo tím nổ nát vụn, vết máu đầy người cùng bùn đất lão giả, cố hết sức bò lồm nộm. Lão giả ở ngực xanh đỏ mũi thương, y nguyên sáng chói, theo hắn khó khăn bỏ sát, ở ngực không ngừng có giọt máu rơi, hình thành một đạo thật dài vết máu. Lúc này Hắc Quê Không còn trước đó đệ nhất tháp chủ phong phạm, xem ra giống như một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân, kéo lấy thân thể tán phế khó khăn bỏ sát. Dương Hồng võ tôn giật mình, dù sao cũng là đồng cấp cường giả, nhìn thấy đối phương thê thảm như thế cùng trợ vật, trong lòng cũng dâng lên mấy phần không đành lòng. Lúc này lạnh hư một tiếng, không lại chế nhạo, thản nhiên nói: đã nguyên hàng, vậy dĩ nhiên sẽ lưu các ngươi một mạng, nhưng có thể hay không chuột mạng, vẫn là đến nhìn chính các ngươi. Chúng ta minh bạch, lấy họ tô lão giả cầm đầu một đám tháp chủ, cùng đeo lên đắp lại. Bọn hắn cũng rõ ràng, làm võ tôn, chân võ tiên sẽ không dễ dàng đánh giết bọn hắn, nhưng muốn sống thẳng định cũng phải trả giá đắt. Dương Hồng, lão phu cháu gái cùng chúng ta hắc ấn tháp quan hệ không lớn, cũng từ trước tới giờ không là thiếu tháp chủ, chỉ là lão phu nói đùa mà thôi, có thể hay không không liên lụy đến nàng. Hắc khuê thở dốc nói, ta biết các ngươi trần võ ti quý cũ, ấn các ngươi quý cũ đến, nàng cần phải vô tội. Nếu như nàng một mực không biết rõ tình hình, cũng chưa từng giúp các ngươi hắc ấn tháp làm ác, đương nhiên sẽ không có tội. Dương Hồng võ tôn lạnh lùng nói, có điều ngươi xác định nàng cái gì đều không rõ ràng sao? Không rõ lắm, có thể sớm tính toán đến chuyện ngày hôm nay, đem chúng ta bốn người lừa gạt đi vào sao? Nói. Dương Hồng Võ Tôn nhìn về phía Bạch Lạc Quánh, "Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là có thể đem chúng ta bốn ba người đều lừa gạt đến." Bạch Lạc Quánh yên lặng túi lầu xuống, cũng không nói gì. Nghe vậy, Hắc Khuê nói ra, "Đây là Lao phu độ nàng, không phải chính nàng muốn làm. Gia gia sẽ bức cháu gái rồi sao?" Mã Phong Võ Tôn cũng nhìn về phía Bạch Lạc Quánh, âm thanh lạnh lùng nói, "Không thể không nói, ngươi cái này cháu gái quả thật có chút trí tuệ. Thậm chí sớm 2 3 năm liền đã bắt đầu bố cục, sắp xếp người theo ngoại giới tìm tìm lão sư, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì tin tưởng." Hai, 3 năm trước, nàng mới 14 15 tuổi đi sắp thực lợi hại, đáng tiếc không dùng tại đường ngay. Hắc Huê khàn khàn nói, nàng còn nhỏ tuổi, chung quy là vô tội, có thể hay không cho nàng một cơ hội, để cho nàng có thể bình thường sinh hoạt. Yên tâm, ta có thể cam đoan, nàng ngày sau nhất định an phận, Nếu là gia nhập thế lực, cũng sẽ chỉ là chân võ thi. Ta tới nơi này, không phải nghe ngươi tố khổ. Diệp Nhiên Hờ Hương nói, muốn bình thường sinh hoạt có thể, gia nhập Tiên Phong Doanh vì chính mình tranh mệnh. Nghe vậy, Hắc Huê nhất thời khẩn trương nói, Tinh Khải thiếu tì trưởng, lão phu biết sai rồi. Tôn nữ của ta còn nhỏ tuổi, tuyệt không cách nào theo Tiên Phong Doanh sống sót. Lão phu, lão phu. Hắn cắn răng khó nhọc nói, "Ta nguyện ý dùng một kiện đồ vật, đổi tôn nữ của ta một cái bình thường sinh hoạt danh ngạch." Diệp Nhiên mặt không biểu tình, trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình. Bên cạnh, Dương Hồng Võ Tôn ba người vốn là còn muốn nói điều gì, thấy thế cũng câm như hến, không dám chen vào nói. "Trừ bỏ cái thứ này, còn có một cái trọng yếu tin tức, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Hắc Quê nhìn lấy trên lồng ngực của mình mũi thương nói, "Nói." Diệp Nhiên thản nhiên nói, "Năm đó Long Tức Võ Thánh, vận dụng thú hoàng cấp tài liệu, người một vị chiến binh đại sư, đoàn tạo một thành võ thánh cấp trưởng thương." Hắc Huy thanh âm chấm thấp, nhưng cái này thanh trưởng thường, năm đó vận chuyển trên đường bị người cướp đi, về sau Long Tức Võ Thánh không có tìm kiếm được, mới một lần nữa đoán tạo ra Long Tức Thương. Ta biết, năm đó là ai cướp đi thanh này Võ Thánh Trưởng Thương. Nghe vậy, Dương Hồng Võ Tôn giận dữ nói, nguyên lai còn thật là các ngươi Hắc Vân Tháp làm, cũng dám kiếp Long Tức Võ Thánh chiến binh. Năm đó muốn không phải phía trước chiến sự căng thẳng, Long Tức Võ Thánh khó có thể trở về điều tra, sớm đem các ngươi Hắc Vân Tháp bưng. Phong Nguyên Võ Tôn cùng Mã Phong Võ Tôn cũng ánh mắt trầm hồi tưởng lại năm đó sự kiện này. Tiếp Võ Thánh chiến binh, vẫn là Long Tức Võ Thánh. Diệp Nhiên ghê những mày, chuyện lớn như vậy, ta làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Dương Hồng Võ tôn hít sâu một cái nói, thiếu ti trưởng, đây là vài thập niên trước chuyện, ngươi còn chưa ra đời. Sự kiện này phát sinh lúc Long Tước võ thánh ngay tại Ma La Trấn thu quan, không để ý tới trở về. Về sau tiền tuyến nguy cơ giải quyết về sau, Long Tước võ thánh cũng được đến mới thu hoàng tài liệu, đoán tạo Long Tước thương không còn truy đến cùng sự kiện này. Con cười nói kiếp thương người kia, dám kiếp hắn đồ vật, ngược lại là đảm phách không tệ, cây thương kia liền coi như đưa cho người này rồi. Chúng ta chân võ ti ngược lại là hoài nghi tới Hắc Cấn Tháp, nhưng Long Tước võ thánh đều nói như vậy cũng chỉ có thể không giải quyết được gì nghe vậy hắc khuê cao mày nói cái này không phải chúng ta hắc ấn tháp làm ta biết là ai mà thôi nói hắn nhìn về phía diệp nhiên mặt lộ vẻ không cam lòng tinh khải thiếu tia trưởng ngoại trừ tin tức này ta cho ngươi như thế đồ vật là hắc khuê bên trong di tích một tấm bản đồ bản đồ này bên trong có tối thiểu 30 viên trở lên ý niệm thạch trôn giấu địa điểm chỉ cần ngươi đáp ứng cho tôn nữ của ta một cái bình thường sinh hoạt danh lệnh địa đồ cùng tin tức liền cho ngươi chương năm thuộc về một người thời đại chương năm thuộc về một người thời đại theo hắc khuê tiếng nói vừa ra giữa sân Nhất thời một mảnh xôn xao, Dương Hồng võ tôn ba người không khỏi đồng tử đột nhiên co lại. Diệp Nhiên trong lòng cũng bỗng nhiên ngẩng một cái, dù là hắc cấn tháp mọi người cũng nguyên một đám hai mặt hoảng hốt, chấn kinh, tựa hồ cũng không rõ ràng bản đồ này tồn tại. Hắc quê yếu Đất nói: Bản đồ này là ta lần trước theo Hắc Uyên di tích lúc rời đi, ngẫu nhiên lấy được đáng tiếc lúc đó di tích đã phải đóng lại, chỉ có thể trước tiên rời đi, chờ lần sau Hắc Uyên di tích mở ra. Ra ra, Bạch La Bánh nhịn không được hô, nàng tuy nhiên chưa từng nghe qua ý niệm thạch, nhưng nhìn phản ứng của mọi người cũng hiểu biết thứ này chân quý. Không sao, vật ngoài thân mà thôi, khung cụ. Hắc Huy bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, Diệp nhiên hơi hơi ngưng lông mày, tiện tay vung lên, đem bộ ngực hắn núi thương đánh tan, nói tiếp: đã tạ. Hắc Huy lần nữa trùng điệp tặng hắn một cái, nhưng trắng bệnh thương láo khuôn mặt, theo núi thương biến mất, dần dần khôi phục. Thế thế, một đám hắc ấn tháp tháp chủ đều có chút chân như nụt ra, không rõ ràng đây là cái gì đẳng cấp võ kỹ. Thực sự quá khủng bố, liền Hắc Huy cường giả như vậy, đều hoàn toàn không chịu nổi, chỉ có chút tâm tư linh hoạt người, ẩn ẩn liên tưởng đến Long Tước võ thánh thành danh võ kỹ, Long Tước bùn tước. Tuy nhiên đây cũng không phải là là Long Tước võ thánh mạnh nhất võ kỹ, nhưng là nội danh nhất. Hắc Khuê nhìn về phía Diệp Nhiên, không còn trước đó cường ngạo, thanh âm trầm ổn rất nhiều nói: "Địa đồ đến từ Hắc Uyên di Tích, ta nếu là giả mạo, thiếu ty thi trưởng ngài liếc một chút liền có thể nhìn ra, đến mức liên quan tới võ thánh trưởng thương tin tức, ngài có thể đi tìm kiếm. Lấy thực lực của ngài, muốn theo tên kia trong tay cầm tới trưởng thương rất đơn giản." Diệp Nhiên khẽ gật đầu, "Điều kiện của ngươi ta đáp ứng." Nghe vậy, Hắc Khuê cuối cùng thở phào, trước là có chút thất hận, còn có chút không thôi đem một khối cũ kỹ địa đồ bằng da thú lấy ra, đưa cho Diệp Nhiên. Diệp Nhiên đưa tay chộp một cái, địa đồ bằng da thú liền bày tới, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thẳng thu hồi. Tinh hải chi nhãn cùng chấn ngục ma hỏa lên phản ứng, bản đồ này không phải là giả. 30 viên ý niệm thạch, tối thiểu cũng là tam thiên trưởng võ thế, đối với ta đột phá võ thánh, cực kỳ trọng yếu. Mà lại trên người của ta còn có một thanh hắc quên chìa khóa mật tại, cùng hắc ma tông sư cũng hiểu biết một chỗ bảo địa, chờ hắc quên di tích mở ra, khẳng định thu hoạch không nhỏ đúng, còn có dám bảo đạt nhân cái danh xưng này, không, có gì bất ngờ xảy ra, tại hắc quên trong di tích hẳn là cũng có thể sử dụng. Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, tự hỏi đến tiếp sau. Cho tới bây giờ cảnh giới này, hắn nhất định phải cân nhắc, đột phá võ thánh chuyện. Hắc Uy tiếp tục nói: "Năm đó cướp đi võ thánh trưởng thường, không phải chúng ta Hắc Vân Tháp, mà là Ma huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vương Thiên Minh." Nghe vậy, Diệp Nhiên nhíu mày ăn ngay nói thật, một thành võ thánh cấp chiến binh, đối với chiến lực gia trì vẫn là không nhỏ, đánh giết thú tôn sẽ rất dễ dàng, thậm chí có thể thương tổn được thú hoàng. Dù sao chiến binh lại thế nào cũng so nhục thể kiên cố cường hãn, đương nhiên là tình huống bình thường. Vạn tướng Ma Cốt thân loại kia tình huống đặc biệt, không tính trong đó. Vương Thiên Minh, lại là gia hỏa này. Dương Hồng Võ Tôn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, gia hỏa này nhát như chuột, chúng ta lúc trước căn bản không có hướng phương hướng của hắn nghĩ mà lại hắn không phải huynh đệ ngươi sao? Nếu là huynh đệ thì muốn có nạn cũng chịu. Hắc Khuê có chút lưu manh nói, lao phu Hắc Ấn Tháp cũng bị mất, hắn ma huyết dông binh đoàn tự nhiên cũng muốn độ, đây mới gọi là hảo huynh đệ. Nghe vậy, cho dù là Diệp Nhiên, cũng khẽ miệng hơi hơi run rẩy, không biết nói cái gì. Dương Hồng võ tôn bao quát một đám Hắc Ấn Tháp chờ tháp chủ, càng là mặt mũi tràn đầy im lặng đó lấy, Diệp Nhiên quay người đi hướng một tòa hắc tháp, thản nhiên nói, đi thôi, mang ta đi các ngươi tại nguồn kho. Sau một lúc lâu, hơn 30 tòa hắc tháp bên trong, tất cả tài nguyên đều bị thu lấy trống không còn vừa lại bộ phận tài nguyên, còn có những thứ này to lớn hắc tháp, đều là hiếm có tài liệu có thể an bài chân thu quân vừa đi vừa về thu. Dương Hồng võ tôn nhìn trong tay, một đống không gian giới, hơi có vẻ vui vẻ nói, trong này cũng là hắc cấn tháp tất cả tư nguyên. mà lần này đánh xuống hắc cấn tháp, chỉ có 3 vạn chân thu quân cùng 3 người bọn hắn võ tôn, cho nên bọn hắn nhất định có thể được chia không ít tài nguyên. lần này vẫn còn là cảm tạ chân võ ti cái khác võ tôn, dù sao nhiều tới một người, liền thiếu đi phân một bộ phận. phong nguyên võ tôn cùng mã phong võ tôn cũng có chút thương vấn, nhất là mã phong võ tôn càng là phá lệ kích động. Nơi này hắn thực lực yếu nhất, những tương nguyên này đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Diệp Nhiên cũng liếc nhìn liếc một chút những cái kia không gian dưới, khẽ gật đầu, trong này hắn còn có một thành làm lĩnh đội tài nguyên. Mà cái này một thành tài nguyên đổi lấy về sau, không sai biệt lắm có thể đổi được 13400 gốc Vân Tiêu Hoa đây vẫn chỉ là một thành, gần thấp một cái thế lực. Ma huyết dung binh đoàn, không sai biệt lắm cần phải cũng có thể được đồng dạng số lượng tài nguyên. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, nhìn như vậy đến, hắn có lẽ không cần đợi đến cuối cùng, thu hoạch được bài dành trên bảng tài nguyên làm, rất nhanh liền có thể đột phá bắt trọng Vân Tiêu thân. Không sai biệt lắm chúng ta trở về đi, về sau để chấn thú quân đến, áp giải tất cả hắc cấn tháp thành viên, đồng thời triệt để xử lý nơi này. Diệp Nhiên nói xong, mang theo ba vị võ tôn quay người rời đi, gặp bọn họ bay lên không trung rời đi. Hắc cấn tháp mọi người, bao quát hắc khuê y nguyên đều có chút hoảng hốt, chỉ có bạch lạc ánh, y nguyên ánh mắt phức tạp không biết đang suy nghĩ gì. Tinh khải rời đi, hắc khuê lao đại, muốn không chúng ta. Một cái hắc cấn tháp tháp chủ vừa mới nói xong, chỉ thấy bầu trời bên trong thiếu niên đung nhiên dừng lại, tiếp lấy vuông tay, một tay hướng phía dưới đè ép, tiếp theo một cái chớp mắt, một cố không gì địch nổi áp lực đung nhiên truyền đến. Nhất thời, tất cả hắc cấn tháp tháp chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc hoảng sợ chạy trốn. Hắc khuê càng là kịp phản ứng về sau, thê quát lên: Tinh khải, ngươi cái nhóc con không giữ lời hứa, rõ ràng đáp ứng muốn thả chúng ta một con đường sống. ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, vô số bụi mù ngập trời, bụi mù tán đi sau lộ ra trọn vẹn hạ xuống mấy thước mặt đất, còn có lông tóc không thương nguyên một đám trên mặt hoảng sợ đều không có biến mất rất nhiều hắc cấn tháp chủ. Cùng một cái chính chậm rãi rơi xuống xuống màu hồng gấu nhỏ mặt dây chuyền. Ngày sau tự giải quyết cho tốt, nhàn nhạt thanh âm thiếu niên hoàn toàn biến mất. Bạch Lạc cánh mở miệng tiếp được mặt dây chuyển, cảm thụ được phía trên nhiệt lượng dừa, vừa muốn nói gì, trung quanh truyền đến rầm rầm rầm liên tục tiếng nổ mạnh. Tiếp lấy còn lại hơn 30 tòa hắc cấn tháp, đều trong nháy mắt, toàn bộ sụp đổ, trung điệp đập xuống đất, mặt đất không ngừng nứt toát, vết nứt điên cuồng lan tràn. Nhìn thấy dạng này lực phá hoại, tất cả tháp chủ đều trầm mặc đi xuống, đảo đầu tâm tư, đều biến mất. Hắc khuê điên lặng bay lên không trung, liếc nhìn liếc một chút, sau cùng ở trong sân tất cả mọi người kinh ngạc vẻ mặt, truyền ra một tiếng phức tạp thở dài. Đây là một cái trường lớn. Từ hôm nay trở đi, thời đại này, đem chỉ thuộc về một người. Trung năm Địa đồ, nữ tử. Chương 548, địa đồ, nữ tử. Thiên Dương thành phố. Trung tâm thành phố quảng trường, một mặt cao hơn 20 mét to lớn gương bạc dựng đứng. Tháp gương toàn thân bạch ngân chế tạo, mặt kính lại cũng là màu bạc. Bóng loáng trên mặt kính, phản ra ra một mảnh ngân quang khu vực. Mà tại ngân quang khu vực hai bên, hai hàng khuôn mặt lãnh túc võ minh binh vệ, đứng thẳng chỉnh tề, không nói một lời. Cách đó không xa, còn có thể nhìn đến trung quanh quảng trường, hai ba đội trưởng tại dò xét võ minh binh vệ. Lúc này trước gương, ngàn vạn thị dân tự giác xếp hàng, hình thành từng cái từng cái hàng dài đội ngũ chậm chạp mà có thứ tự thông hành qua ngân quang khu vực. Đông nhiên ngay tại thông hành trong đội ngũ, một tên kẹp lấy cặp thư văn, mang theo mắt kiếm gọng vàng nho nhã trung niên nhân dân mình, tiếp lấy kêu thảm một tiếng, bị mặt kính ngân ánh sáng chiếu dội thân thể, không ngừng toát ra khói đen, thân thể bắt đầu vặn vẹo đồng thời vốn là chỉ có thể mơ hồ soi sáng ra bóng người màu bạc trên mặt kính. Đông nhiên hiện hiện một đầu to lớn hắc báo thu ảnh. Tình cảnh này phát sinh đột nhiên, trong nay mắt liền có còi báo động chói hai vang lên, to lớn gương bạc về sau, cất giấu hai tên tông sư cũng quát lên một tiếng lớn, hai đạo ám kim xì xích, Đông nhiên bắn ra xuyên qua trung niên nhân kia thân thể. Là dị thú, mau trốn. Trung quanh dân chúng cuối cùng kịp phản ứng, tại còi báo động chói tai bên trong, ào ào hoảng sợ hô hào, tứ tán đào vong. May ra mỗi cái thị dân vốn là liền khoảng cách mấy mét, tăng thêm hai bên võ minh binh vệ kịp thời xung ra, sơ tán đám người. Rất nhanh, gương bạc trước liền chống đi một mảnh cự đất trống lớn. Giữa đất trống, trung niên nhân kia ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, thân thể y phục cầm ẩm nổ nát vụn, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một đầu hơn 100 mét cự hình hắc báo. Khôi phục bản thể về sau, bị ngân quang chiếu xạ kích thích cùng cảm giác khó chịu nhất thời biến mất, cự hình hắc báo bích lục thú đồng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dày đặc. Thế mà nó vừa muốn nổi lên, cái kia xuyên qua thân thể nó hai đạo ám kim xiềng xích liền đột nhiên phát lực, cương ép đưa nó lôi kéo nằm xuống. châm muôn tiếng va chạm vang lên, quảng trường mặt đất nhất thời từng khúc nứt toát. giống. hắc báo dị thú phẫn nộ gào rú, nhưng gương bạc sau hai vị tông sư nắm chắc xiềng xích, từng người từng người võ minh binh vệ chạy đến, toàn lực đánh vào hắn trên thân. chỉ một lát sau, hắc báo dị thú liền bị đánh cho ra chóc thịt bong, nằm dại trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể hung ác nhìn chằm chằm hai vị tông sư. hai vị tông sư thấy thế, lạnh hừ một tiếng đi qua, trung quanh thị dân đại bộ phận thoát đi nhưng cũng có chút cả lớn vây quanh ở xung quanh chỗ đất trống đối với cái kia to lớn hắc báo chỉ trỏ mà lúc này vốn là hấp hối hắc báo đột nhiên nổi lên đột nhiên kéo đứt xiềng xích thì vọt hướng những cái kia phổ thông thị dân hai vị tông sư thấy thế lúc này sắc mặt trắng bệnh điên cuồng đuổi theo mà đi thế mà vẫn còn có chút đã trưởng bầu trời trong nháy mắt đen nhánh vô số thị dân sủi lơ trên mặt đất hoảng sợ nhìn qua không trung cái kia đột nhiên nuốt vào bùn máu miệng lớn tiếp theo một cái chớp mắt một đạo lóa mắt đau quang bắn mạnh mà qua to lớn hắc báo thi thể ầm vang ngã xuống đất thấy thế hai vị tông sư dừng lại lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, mới nhìn hướng một chỗ cao ốc cảm kích nói, "Đa tạ thiếu thị trưởng, lần sau không muốn đại ý như vậy, không phải mỗi lần ta đều tại." Trên nhà cao tầng, vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên, "Đúng, thiếu thị trưởng, chúng ta biết sai rồi." Hai vị tông sư hơi có vẻ xấu hổ, lần này đúng là bọn hắn buông lòng cảnh giác, đánh giá thấp cái này Hắc báo thu vương, mới kém chút ủ thành đại họa. "Tiếp tục đi." Nhàn nhạt thanh âm thiếu niên vang lên. "Đúng." Hai vị tông sư cung kính đáp lại, tổ chức võ minh binh vệ, nhanh chóng thanh lý hiện trường. Mà tại cao ốc đỉnh chót, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, không khỏi lắc đầu. Võ thế không có đột phá. Lần trước tại Hắc ấn tháp, gần như là nghiền ép, căn bản không gọi được chiến đấu, cho nên dù là hắn hiện tại vừa đột phá, chính là võ thế phi tốc tăng lên thời điểm, cũng không có chút nào tăng trưởng. Muốn tăng trưởng võ thế, vẫn là đến tìm thế lực ngang nhau đối thủ, hoặc là người mạnh hơn chiến đấu mới được. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, tiếp lấy trở về hoàn hồn. Theo Hắc Long giới bên trong lấy ra một tấm cổ xưa địa đồ bằng da thú. Dương Hồng võ tôn ba người mang theo ba vạn chấn thủ quân tiến đến Hắc ấn tháp thanh lý đến tiếp sau. Cái kia hơn 30 tòa hất tháp giá trị không thấp, dung luyện sau tài liệu, mặc kệ là dùng đến gia cố trấn thủ quan, vẫn là chế tạo trấn thủ quân vũ khí trang bị đều rất không tệ. Trừ bỏ những thứ này hất tháp, còn có hất cấn tháp cái khác một số tài nguyên cũng muốn thu về, bao quát áp giải hất cấn tháp thành viên đến chân võ thi. Theo địa đồ bằng gia thú vương bức trải rộng ra, Diệp Nhiên lần nữa cảm nhận được tinh hải chi nhãn cùng chấn ngục ma hỏa dị dạng, nhưng đều phản ứng không lớn. Hắn nhìn về phía địa đồ, chỉ thấy trên bản đồ tiêu ký có mười mấy cái phân tán tại các nơi đồ án, đồ án bên cạnh còn có văn tự, nhưng đều là loại kia lạ lẫm văn tự. May ra hắn tuy nhiên không biết những chữ này. Nhưng nhìn đồ án vẫn có thể xem hiểu. Những thứ này đồ án tuy nhỏ, lại sinh động như thật, rất là chân thật. Trong đó có một bộ phận lớn đồ án đều là ý niệm thạch, còn có chút là trường đao hoặc là trường thương loại hình vũ khí, cũng hoặc là khôi lỗi loại hình ý niệm thạch đồ án, số lượng không giống nhau, lớn nhất đồ án từ 5 6 viên ý niệm thạch tạo thành, nhỏ nhất là 2 3 viên. Diệp Nhiên đại khai đếm, đến, 30 tư khóa, cùng Hắc Khuê nói đến không sai biệt lắm. Hắn khẽ gật đầu, tùy ý quét mắt một vòng cái khác đồ án về sau, liền chuẩn bị thu hồi địa đồ, chợt thấy cái gì giật mình. Chỉ thấy địa đồ ngay trung tâm cái kia đồ án, bất ngờ là một cái túi đầu dáng người mỹ lệ nữ tử, thậm chí còn có thể thấy rõ trên người nữ tử, chói buộc tay chân nhỏ bé ống quá nhỏ. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, xiềng xích người. Hắn nuốt ve phía dưới da thú, phát hiện muốn hướng thú trên da khắc họa đồ án, rất khó làm được, cho nên cái này hẳn không phải là Hắc khuê làm. Cái kia trên bản đồ này, tại sao có thể có người còn mang theo xiềng xích? Diệp Nhiên ngưng lông mày suy tư, đung nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ không lầm, Lâm Mị Nhi giống như cùng hắn đề cập tới, cái này Hắc Quyền di tích một cái tên khác, Hắc Quyền thủ lao. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, Hắc Quyền di tích là nhà tù, cái kia đại biểu nữ tử này cũng là một tên tù phạm, mà lại bị tỏa liên giam cẩm, chỉ có người sống mới cần giam cẩm, rất không có khả năng. chân võ ti không ít võ tôn, đều tiến vào hắc nguyên di tích, nhưng không có người gặp phải sống tồn tại, cần phải đã sống chết. diệp nhiên thở sâu, dần dần yên lòng, không nghĩ nhiều nữa. hắn chân trước vừa thu hồi địa đồ, chân sau, cái kia hai tên tông sư đi tới, đem một cái không gian phòng bị đưa tới. thiếu ti trưởng đại nhân, đây là cái kia thú vương thi thể, các người giữ đi. diệp nhiên khoát qua tay, đông nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, trước lấy ra, tìm một chút nó no trên thân, còn có hay không những vật khác. đúng. Một cái tông sư gật đầu, rất nhanh, vài quặng linh dược, còn có một viên to lớn gần như cao 10 mét bóng len, cùng một cái xương bát bị lấy ra. Chương 549, 9 đại hoàng nguyên liên minh. Chương 549, 9 đại hoàng nguyên liên minh. Diệp Nhiên trong đôi mắt ngân quang hiện hiện, liếc nhìn hướng viên kia to lớn bóng len, không bao lâu, khóe miệng hơi hơi run rẩy xuống. Trong này không có cái gì, sát thực chỉ là một viên phổ thông bóng len, quả nhiên, con báo cũng coi như nửa cái mèo, làm mèo thì chạy không thoát bóng len đó lấy, hắn đem ánh mắt phóng tới cái kia xương bát phía trên, nhìn đến trong chén cùng sở hữu hơn 10 giọt màu bạc huyết dịch. Ngân huyết lấp loé, chính tản ra nhàn nhạt hương thơm. Diệp Nhiên nhíu mày, quả nhiên, là ma la thân dương phía trên dị thú trà trộn vào tới, tùy thân mang theo cái này có thể biến hóa thú thân huyết. Hắn để xuống xương bát, nói ra: "Tốt, các ngươi hai cái đi xuống đi, trong khoảng thời gian này, để cao chút cảnh giác." "Đúng, thiếu thị trưởng đại nhân." Hai cái tông sư cung kính cúi lưng, cấp tốc rời đi. Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, lấy ra bản thân trước đó, tại Thiên Quyết thành phố lúc, lần thứ nhất lấy được cái kia xương bát so sánh. Hai cái xương bát đặt chung một chỗ, giống như lúc, bên trong ngân huyết cũng hoàn toàn giống nhau. Thậm chí huyết dịch ở giữa Cố có nhất định sức hấp dẫn, đang không ngừng đụng chạm lấy xương bát, muốn dung hợp lại cùng nhau. Hắn đem hai cái xương trong chén ngân huyết ngược lại cùng một chỗ về sau, huyết dịch rất nhanh an tĩnh lại. Bất quá cái này ngân huyết tương đương thiếu, cho dù là cùng nhau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp cận đầy đủ nửa cái xương bát nhiều như vậy. Diệp Nhiên suy tư dưới, trong đôi mắt ngân quang sáng chói, từng tấc từng tấc liếc nhìn qua xương bát. Hắn đột phá võ tôn về sau, khí huyết bạo tăng, tinh hải chi nhãn cũng có thể phát huy càng nhiều, nhìn trộm năng lực càng mạnh. Lúc này xem xét dưới, nhất thời lần nữa nhìn đến, một đạo hư huyết màu bạc thú ảnh. Bất quá lần này, hắn thấy rõ ràng rất nhiều. Cái kia một bạc thú ảnh, sinh ra một viên cùng mặc kỳ lân thú hoàng tương tự đầu thú. Thân tuấn dị thường đỉnh đầu ba cái ngân giác, cực kỳ bé nhọn, nhưng bốn vo phía trên là lòng chảo, sau lưng còn một cặp cánh, trên cánh lại cũng không phải lông vũ mà chính là lân tiến. Diệp nhiên có chút hoàng hốt, đây là cái gì dị thú? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy dị thú. Tuy nhiên ngoại hình thượng, rất là cực giống mặc kỳ lân thú hoàng, nhưng lại dung hợp rất nhiều dị thú đặc thù, xem ra có chút quái dị. Đây chính là cái kia thú thần. Hắn hơi hơi ngưng lông mày, đem cái này dị thú bộ dáng đi lại. Lúc này vừa mới rời đi cái kia hai tên tông sư cấp tốc xung lên, thiếu thị trưởng đại nhân, không xong, thương ban đầu hoàng nguyên ra chuyện. Ngọc Kinh thành phố. Võ Thánh Trang Viên bên trong. Vốn là chống rỗng Võ Thánh Trang Viên, lúc này người đến người đi, mặc dù không đủ số ngày trước, tổ chức hoàng nguyên hội nghị nhiều người, nhưng cũng gần như tới hơn phân nửa. Ngũ đại thế lực chô ngồi, ý nguyên giữ lại, ngồi lấy giải rác mấy người. Càng nhiều người thì là lo lắng đang không ngừng hành động, đi qua đi lại, chờ tin tức. Một lát, một tên võ tôn vội vã lướt vào trang viên. Vừa mới tiến đến, liền quát nói, "Chư vị, có lôi thiên quốc lão tiền bối tin tức." nghe vậy, đám người tâm thần chấn động, vội vàng nhìn về phía hắn, mau nói. Lôi Thiên Cốc lao ra tử, trước mắt tại phong vân thành phố giữa thương, tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Kiêng võ tôn nói thật nhanh. Tốt, như vậy cũng tốt. Còn tốt Lôi Tiền Bối không có việc gì, không phải vậy chúng ta liền muốn tổn thất một vị đỉnh cấp cao thủ. Lôi Tiền Bối là vì cứu chúng ta sáu người, mới lưu lại đoàn hậu. May mắn Lôi Tiền Bối không có việc gì, không phải vậy chúng ta sáu người ăn ngủ không yên. Hoàn toàn chính xác, bản tôn bây giờ suy nghĩ một chút đều hổ thẹn. Vậy mà lưu Lôi Tiền Bối một người, một mình đoàn hậu, thật sự là xấu hổ và phẫn. Trương huynh, chớ tự oán, các ngươi sáu cái lưu lại cũng không giúp được gấp cái gì, ngược lại khả năng còn liên lụy đến lôi lao tiền bối. Võ Tôn nhóm nghị luận ầm ĩ lúc này, lại là một tên không người bà lão, dẫn ba bốn vị võ tôn, chậm rãi đi vào trang viên. Gặp qua Trịnh Lao Tiền Bối, một đám võ tôn cùng kính chào hỏi. Phát sinh cái gì, vì sao khẩn cấp triệu tập chúng ta trở về? Không người bà lão ngưng lông mày đặt câu hỏi, nàng là Trịnh gia Trịnh Vũ Điệp, võ đạo thế gia bốn vị lâu năm truyền kỳ võ tôn một trong, Bách Cường bảng phía trên hàng thứ 18, mặc kệ là thực lực vẫn là bối phận đều cực cao. Trịnh Lao Tiền Bối, là lôi thiên cốc lao tiền bối bọn hắn tiến công thương ban đầu hoang nguyên ra chuyện. một tên tròn dâu dê võ tôn đi ra thở dài nói mấy ngày trước lôi thiên cốc lão tiền bối mang theo đồng hành 6 vị võ tôn cùng 20 vạn chấn thu quân tiến về thương ban đầu chấn thu quan. lôi lão tiền bối cùng thương ban đầu chấn thu quan chủ soái sau khi thương nghị quyết định chính mình trước mang mấy tên võ tôn tiến vào hoang nguyên dò xét tình báo. ai biết sau khi tiến vào liền phát hiện thương ban đầu hoang nguyên chi chủ đại thú tôn thương mãng đang cùng cái khác 4 đại hoang nguyên chi chủ thương nghị thành lập chín đại hoang nguyên liên minh liên thủ nên đối nhân loại chúng ta tiến công cái khác bốn đại hoang nguyên chi chủ chính ra bà lão đồng tử hơi co lại, ngươi nói cái gì? cái khác bốn đại hoang nguyên chi chủ tại thương ban đầu hoang nguyên, bọn họ làm sao đi tới? này chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng hoài nghi là thông qua mãng bờ sông chui vào. trong dâu dê võ tôn thở dài nói, năm đại hoang nguyên chi chủ tụ tập, trong đó dạ quang hoang nguyên chi chủ, tiểu thủ dạ hạc cảm giác nhạy cảm, vậy mà phát giác được lôi lão tiền bối bọn người tồn tại, rơi vào đường cùng, lôi lão tiền bối chỉ có thể cùng bọn họ giao thủ, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, vốn là lấy lôi lão tiền bối thực lực, yên ổn rời đi không có vấn đề gì. nhưng ai có thể nghĩ, mảng hà hoang nguyên chi chủ. Hồn cổ quy vương cũng tại, mà lại thực lực so bách cường bảng phía trên ghi lại mạnh mẽ rất nhiều, vậy mà so lôi lão tiền bối còn mạnh hơn chút. Lại thêm cái khác bốn đại hoàng nguyên chi chủ, cũng đều là nhất đẳng đại thú tôn, lôi lão tiền bối chỉ có thể đoạn hậu, để Trương Mạc bọn người rời đi trước, chính mình mất đi tin tức. Nghe vậy, trước đó nói chuyện mấy cái kia võ tôn, xấu hổ nói, là chúng ta liên lụy lôi tiền bối. Cùng các ngươi quan hệ không lớn. Lại là một tên tiểu tùy lão giả đi ra, mặc dù dáng người khô gầy, hai mắt lõm xem ra ngày giờ không nhiều lại cho người ta một loại không hiểu sắc bén cảm giác đây là triệu gia triệu long nâm gần với lôi thiên cốc võ đạo thế gia người thứ hai triệu long nâm dáng người cao gầy so với người bình thường muốn cao hơn chừng một cái đầu lúc này chậm rãi liếc nhìn chúng nhân nói lôi lão đầu chỗ đó tạm thời không cần phải để ý đến hắn như là đã chạy ra thì không có việc gì hiện tại triệu tập các ngươi trở về là thương nghị như thế nào công phá cái này chín đại hoang nguyên liên minh hồn cổ quy vương bây giờ thực lực không thể khinh thường trừ bỏ hai vị võ thánh nhân loại chúng ta bên trong không ai có thể vững vàng đánh giết nó coi như chu ti trường trở về cũng không được mà chín đại hoang nguyên chi chủ một khi liên minh, coi như phổ thông dị thú đại quân không cách nào hội hợp, tất cả thú tôn liên thủ cũng sẽ đối với chúng ta tạo thành cự đại phiền não. Ngay vậy, giữa sân chúng võ tôn đều là trong lòng cảm giác nặng nề, nhân loại muốn phải bỏ ra cái giá thấp nhất tiêu diệt toàn bộ tất cả hoang nguyên cùng dị thú, cái tiêu biện pháp tốt nhất chính là từng nhóm công phá đây cũng là ngay từ đầu chiến lược phương hướng. Mà nếu như một khi để dị thú liên thủ thật hình thành cái gọi là chín đại hoang nguyên liên minh, đến lúc đó có thể liền phiền não. Chương năm trăm nguyên chi chủ thể tụ. Chương năm trăm nguyên chi chủ thể tụ trong trang viên, chúng võ tôn lâm vào trầm tư. Đống nhiên, có người hỏi, hai vị võ thánh tiền bối đâu, có thể hay không mời bọn họ xuất thủ? Hai vị võ thánh đi ngân nguyện hội, hiện tại còn không có tin tức gì, nhưng ngân nguyện hội muốn nổ tận gốc, độ khó khăn cũng không nhỏ. Triệu Long Nam lắc đầu, cho nên chúng ta không thể gửi hy vọng tại võ thánh trên thân, vẫn là muốn dựa vào chính chúng ta giải quyết. Lão Tống, ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn về phía một tên tóc hoa râm, nhưng trọc râu cùng lông mày lại đen nhánh lão giả, đây cũng là võ đạo thế gia, tứ đại lâu năm võ tôn một trong. Lúc này, trong trang viên mọi người. Ánh mắt đều tập trung ở trên người lão giả này, Đen lông mày lão giả mặt mũi hiền lành, bình thường đều không nói lời nào, chỉ là cười lắng nghe. Lúc này mặt mày hòa ái nói: đã là chín đại hoang nguyên liên minh, hiện tại đã có năm đại hoang nguyên chi chủ tụ tập, vậy nói rõ, còn có bốn đại hoang nguyên chi chủ khả năng tại trên đường chạy tới. Chúng ta muốn động thủ, thì nhất định phải nhanh, thừa dịp bọn họ không có triệt để kết minh trước, đánh tan bọn họ. Không tệ, ta cũng nghĩ như vậy. Triệu Long Nam thu hồi ánh mắt, liếc nhìn chúng nhân nói: lần này thần cấp triệu tập mọi người trở về, chính là tập hợp nhân thủ tiến công thương nguyên hoang nguyên. Tuy nhiên dạng này sẽ chỉ hoãn tiêu diệt toàn bộ cái khắc hoang nguyên tiến độ, nhưng bây giờ, Thương Nguyên Hoang Nguyên đã là phiền phải lớn nhất. Chính ra bà lão thản nhiên nói, nhưng hồn cổ quy vương bây giờ thực lực cường hãn, còn có cái khắc bốn đại hoang nguyên chi chủ tại, ngươi triệu tập một số phổ thông thằng nhóc con cũng tác dụng không lớn. Nghe vậy, không ít võ tôn có chút xấu hổ cú đầu. Bọn hắn cũng là 7, 8 chục tuổi người, bị người nói thằng nhóc con, có thể muốn phản bác, còn giống như thật sự là như thế cái ý. Ừm, lão phu biết, cho nên chủ lực vẫn là chúng ta năm người. Triệu Long Ngâm khẽ gật đầu, lôi lão đầu mặc dù trọng thương, nhưng chỉ cần không phải võ thánh cấp lực lượng, hắn khôi phục không khó chờ chúng ta chạy tới, hắn cũng cần phải vừa vặn khôi phục, đến lúc đó liên thủ đánh tan cái này chín đại hoang nguyên liên minh. đúng rồi, dương hồng đâu? lúc này triệu long ngâm nhớ tới cái gì? cao mày nói, hiện tại còn kém hắn, hắc ấn tháp cách nơi này cũng không coi là nhiều xa, làm sao còn chưa có trở lại? nghe vậy, trung quanh võ tôn nhóm không khỏi nghị luận ở mỹ vẫn chưa về, không phải ra chuyện đi? vô nghĩa, lấy dương hồng võ tôn thực lực tự vệ vẫn là không có vấn đề. ta biết, thế nhưng là hắc ấn tháp không phải dễ dàng chi địa, nhất là còn có tinh hải tại, như là vì bảo hộ tinh hải, thật lâm vào phiền phức bên trong cũng khó nói a. đừng nói. Còn thật có khả năng, ai đã sớm nhắc nhở qua, Hắc Ứn Tháp không dễ trọc, Tinh Khải nhất định phải cẩn mạnh, hiện tại còn đem Dương Hồng Võ Tôn mang vào. Không không được Hắc Ứn Tháp coi như xong, muốn là ảnh hưởng đến Dương Hồng Võ Tôn trở về, dẫn đến chín đại hoang nguyên liên minh thành lập, Tinh Khải lần này khó từ tội lỗi. Đi. Triệu Long Âm lạnh hừ một tiếng, cùng nói nhiều như vậy nói với vẩn, còn không bằng nghĩ đến nhanh đi liên hệ Dương Hồng. Chúng Võ Tôn ngượng ngủng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, vẫn còn có chút không cam lòng, thấp giọng trò chuyện với nhau. Lúc này, ngoài trang viên, bỗng nhiên vang lên một đạo tò tiếng cười. Chư vị làm sao vậy? cách có đoạn khoảng cách, liền nghe đến tại nhắc tới tên của ta. người mặc thẳng tây trang dương hồng võ tôn, nhanh chân đi vào trang viên, vừa tiến đến, liền cho chỉnh gia bà lão một cái hàm tình mạnh mạnh ánh mắt. chỉnh gia bà lão ngượng ngùng cúi đầu, lão già chết tiệt này, nhiều người nhìn như vậy đâu, cũng không biết e lệ. dương hồng võ tôn hoàn toàn không có phát giác được trong mắt người khác dị dạng, mừng rỡ trong lòng. quả nhiên, theo hắc cấn tháp lấy được cái kia vài cuốn sách hữu dụng, truy lão thái bà cũng là càng không biết xấu hổ càng hữu hiệu. xem ra chân võ thi rất nhanh liền có thể lại thêm một cái đỉnh tiêm truyền kỳ võ tôn. kuku. Dương Hồng Võ Tôn hơi hơi tiếng ho khan, nghiêm mặt nói, "Láo Triệu, gấp gáp như vậy thế nào?" Triệu Long Ngâm than nhỏ một tiếng, đang muốn đem vừa mới sự tình, toàn bộ nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Nguyên Võ Tôn đúng thanh đúng khí thanh âm, liền vang lên, "Dương Hồng tiền bối, những thứ này Hắc Cẩn Tháp ra hỏa, muốn dẫn ở đâu?" Tiếng nói vừa ra, liền gặp một đám người từ không trung lọt vào trang viên. Trong đó cầm đầu là Phong Nguyên Võ Tôn, còn có Mã Phong Võ Tôn hai người, mà tại phía sau bọn họ, là một tên ông lão mặc áo tím. "Hắc Khuê." Triệu Long Ngâm đồng tử hơi co lại, cảm nhận được lao giả áo tím trên thân bị giam cầm hơn phân nửa khí huyết, còn có sau người, nhưng cái kia giống nhau tình huống hắc ấn tháp th chủ, không khỏi chấn động trong lòng, có chút khó tin nói, Dương Hồng, các ngươi thật đánh hạ hắc ấn tháp rồi. Dương Hồng võ tôn cười cười, cùng chúng ta quan hệ không lớn, toàn bộ nhờ thiếu thị trưởng mà lại muốn không phải thiếu thị trưởng, chúng ta còn nói không chừng muốn ăn bọn giá hỏa này một cái thiệt to nhỏ. Thiếu thị trưởng? Tinh Khải. Giữa sân đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ chúng võ tôn, hào hào nhìn về phía những cái kia hắc ấn tháp th chủ, chỉ gặp bọn họ đều cười khổ cúi đầu xuống. Một lát, trong trang viên tất cả võ tôn đều đã biểu lộ nốc trệ, trong đầu chỉ còn lại có hai câu nói. Tinh Khải một chiêu, thì phế bỏ hắc quê, một mình liền chấn áp hắc cấn tháp. Tiếng lặng sau một lúc lâu, mới có không ngừng hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, trong trang viên mỗi một cái võ tôn trên mặt đều tràn đầy kinh hãi. Không ít võ tôn lại là phức tạp, lại là khó có thể tin. bọn hắn bên này còn không có bao nhiêu tiến triển, thậm chí lôi thiên cốc lao tiền bối tiến công chín đại hoang nguyên chi mã thương nguyên hoang nguyên đều bi thảm thất bại. Mà bên kia tất cả mọi người không coi trọng tinh hải, thế mà một mình quét ngang hắc cấn tháp, thậm chí nhìn những thứ này hắc cấn tháp tháp chủ biểu lộ, liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì?" Tinh Khải quét ngang Hắc Cẩn Tháp. Có võ Tôn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn ngập mờ mịt. Mà một bên khác, Dương Hồng võ Tôn nụ cười trên mặt, nhưng dần dần ngưng đọng, Tinh Hải quát nói: "Ngươi nói cái gì?" Hồn cổ quy vương thực lực đại trướng, còn có hiện tại Thương Nguyên Hoang Nguyên phía trên, có năm đại Hoang Nguyên chi chủ. Hồng Dương, thế nào? "Đúng, Tinh Khải thiếu ti trưởng không có theo lấy các ngươi đồng thời trở về sao?" Triệu Long Ngâm liếc nhìn phía sau, hơi hơi ngưng lông mày. "Chúng ta tại Hắc Cẩn Tháp thời điểm, thiếu thị trưởng cũng đã rời đi, chỉ để lại lời nói, nói Thương Nguyên Hoang Nguyên xuất hiện phiến phức." Hắn muốn đi nhìn một chút. Dương Hồng Võ Tôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghe vậy, giữa sân nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả Võ Tôn biến sắc. Cái này mang ý nghĩa, tinh hải biết thương nguyên hoang nguyên chuyện phát sinh. Có thể cho dù dạng này, hắn ý nguyên vẫn là tự tin đi, không có cho mọi người khiếp sợ thời gian." Một tên tông sư vội vã xông tới, hét to nói: "Chư vị Võ Tôn tiền bối, thương nguyên chấn thú quan truyền đến cấp báo 2 giờ trước, còn lại 4 đại hoang nguyên chi chủ đã thông qua mãng hà, tiến vào thương nguyên hoang nguyên, hiện tại 9 đại hoang nguyên chi chủ sắp<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> Trong năm 551, bốn chết một trọng thương. Thương Nguyên Hoàng Nguyên. Diệp Nhiên lăng không lướt qua, túi đầu quét nhìn phía dưới. Phía dưới là một mảnh cho mênh mông cự đại Hoa Nguyên, Hoa Nguyên phía trên tất cả thảm thực vật cây cối, toàn bộ đều là màu xám, xem ra một mảnh mênh mang. Mãng Hạ. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng ngưng, nhìn chằm chằm một đầu lao nhanh mãnh liệt quần cuộn dòng sông. Dòng sông đục ngầu vô cùng, còn rất chảy xiết, một số đến gần dị thú, một chút không cẩn thận liền bị đưa vào trong đó, biến mất tại quần cuộn trong nước sông đây chính là Mãng Hà, hạ. hạ quốc lớn nhất hai nhánh sông một trong, đi ngang qua đến và thành thị cùng Hoa Nguyên mà lại cái này mãng hà cực kỳ huyền dị, cái khác tất cả thành thị, một khi có hoang nguyên buông xuống, đều sẽ bị hoang nguyên bao trùm, mất đi vốn có hình dạng mặt đất. dù là thu phục hoang nguyên về sau, muốn khôi phục cũng cần đi qua thời gian dài dằng dặc. nhưng cái này mãng hà lại không có bị hoang nguyên ảnh hưởng mảy may, vô luận cái gì hoang nguyên buông xuống, đều không thể khiến cho biến mất, thậm chí cũng sẽ không bị cải biến phương hướng hoặc đoạn lưu, ý nguyên thuận nguyên lai like quý tích, kéo dài không hết. xem ra cái kia hồn cổ quy vương chờ bốn đại hoang nguyên chi chủ, hẳn là theo mãng hà ẩn vào tới. diệp nhiên trầm ngâm, hồn cổ quy vương chỗ mãng hà hoang nguyên cũng là mãng hà ngọn nguồn. Cái này Hoang Nguyên cũng bởi vậy gọi tên. Mà cái khác ba đại Hoang Nguyên chi chủ, tuy nhiên cũng không phải là tất cả trong cánh đồng Hoang Vu đều có Mãng Hà, nhưng muốn đến là lăn lộn đến có Mãng Hà trong Hoang Nguyên. Dù sao rất nhiều Hoang Nguyên đều liên hệ, đại lượng dị thú cùng mấy cái thú tôn hành động sẽ làm người khác chú ý, nhưng chỉ là một cái thú tôn, phí chút công phu cũng sẽ không kinh hãi cảm động nhân loại. Chỉ là bình thường, những thứ này Hoang Nguyên chi chủ cũng sẽ không tùy ý rời đi. Bởi vì bọn họ cũng hiểu biết, mình nếu là ngoan ngoãn lưu tại Hoang Nguyên phía trên, còn có thể cầu được an ổn. Chỉ khi nào rời đi, chỉ cần một chút truyền ra chút động tĩnh, không bao lâu liền sẽ bị hai đại võ thánh tìm tới, chém đứt thú đầu. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ phi ma la chấn thú quan châu đó có thú hoàng công thành, không phải vậy, sẽ không dễ dàng rời đuổi. Nhưng lần này, bọn họ hiển nhiên cũng là bị bức phải không có biện pháp. Diệp Nhiên một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới đến hoang nguyên trung lương. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy phía dưới là một đầu giống như sơn mạch giống như to lớn màu xám cự mãng, cùng một chỉ sinh trưởng có chín viên hạt đầu hà lớn, một cái bảng thạc vô biên to lớn cổ ruột. Hoang nguyên phía trên, thương mãng, cái khác bốn cái làm sao còn không có đến? Cái kia chỉ sinh trưởng chín viên hạt đầu hạt lớn, toàn thân gần như trong suốt, mạch máu cũng có thể thấy rõ, nhìn lấy có chút quỷ dị. Lúc này la hét hỏi nói, màu xám cự mãng chậm rãi nâng lên xa đầu, nó toàn thân nhan sắc, vậy mà cùng nơi này hoang nguyên nhan sắc, giống như lúc nếu là đóng chặt mắt rắn, từ trên không trung nhìn xuống, thậm chí rất khó coi ra, đây là một con cự mãng, sẽ ngộ nhận là một tòa sơn mạch to lớn. Thậm chí màu xám cự mãng trên thân thật bị vô số bùn đất hòn đá bao trùm, đếm chỉ không biết tình dị thu ở tại trên thân bũ đầu. Cũng nhanh, chờ một chút đi. Thương mang thu tôn thanh âm trầm thấp vang lên, rất là hùng hậu tiếp lấy nhìn về phía cái kia hình thể bảng thạc to lớn của rùa hỏi thật thà chất phát thực lực ngươi tăng lên quá nhanh là có cơ duyên gì sao nghe vậy bao quát cửu thủ dạ hạc ở bên trong cái khác ba đại hoang nguyên chi chủ đều là cùng nhau nhìn qua lộ ra rất là hiếu kỳ cơ duyên không có ta có thể có hôm nay toàn bộ nhờ kiên trì không ngừng cố gắng tu luyện cổ rùa trầm dài âm thanh vang lên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy mặt trời trên bầu trời dần dần rơi xuống diệp nhiên nghe được câu này không khỏi khẽ giật mình làm sao cảm giác có chút quen hay mà phía dưới bốn đại hoang nguyên chi chủ sau khi nghe xong cũng là có chút sửng sốt cựu thủ giả hạc trước hết bén lõn nói thật thà chất phác, ngươi cho chúng ta ngốc sao ngươi ngủ suốt này cái này cũng có thể gọi nỗ lực tu luyện thương mang thu tôn cũng lắc lắc to lớn xa đầu theo hắn thân thể khẽ nhúc nhích nhất thời phần sau chặn thân thể ầm ầm nung đưa làm đến phía trên dị thú kinh hoàng chạy trốn mặt khác hai đại hoang nguyên chi chủ một cái bốn mắt ánh hùng cùng màu tím kiếm xì si hổ thì trầm mặc không nói đều đang yên lặng chờ đợi rốt cục vẫn là cựu thủ giả hạc trước hết kìm nén không được giọng khẽ thế nói lần này chúng ta kết thành liên minh có thể hay không đối phó nhân loại rất khó hai đại võ thánh xuất thủ chúng ta y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ Thương Mãng Thu Tôn lắc đầu. "Hử, hai đại võ thánh, bọn hắn dám ra tay, không sợ Ma La trấn thú quan bị công phá sao?" Cửu Thủ Dạ Hạc kiêu ngạo nói, "Chúng ta dị thú thế nhưng là có ngũ đại thú hoàng, đám nhân loại kia một mực không ngoan ngoãn đầu hàng, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật là muốn chết." Dạ Hạc, Ma La Thâm Dương mấy vị kia, tuy nhiên có khả năng rất lớn sẽ giúp chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể toàn bộ đem hy vọng ký thác vào nó trên người chúng, có thể dựa vào ở vẫn là chỉ có chính chúng ta." Thương Mãng Thu Tôn trầm trọng nói, "Lần này chịu đựng được, chúng ta mới có thể nhìn thấy hủy diệt nhân loại vào cái ngày đó." Không phải vậy, chúng ta sợ là muốn so với nhân loại trước dị vong. Nghe vậy, cái Tiêu Tử Kim Kiếm xỉ hổ cũng mở miệng. Không sai, chúng ta nếu như liên thủ chống đỡ đi xuống, nói không chừng còn có thể chống đến trợ rút. Nếu như phân tán ra, thật không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tốt, hãy nói một chút hay làm cái này Hoang Nguyên Liên Minh Chi Chủ đi. Ta cho rằng để thật thả chất pháp tới đi, nó công bình nhất, thực lực cũng là trong chúng ta lớn nhất. Thương Mạng Thu Tôn còn chưa nói xong, một đạo cười khẽ thanh âm thiếu niên liền vang lên. Ta cảm thấy lấy cái này Liên Minh Chi Chủ cần phải ta tới làm thích hợp hơn. Nam Đại Hoang Nguyên Chi Chủ nghe vậy trong nháy mắt thú đồng thiết chặt, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, đó lấy, liền nhìn đến hai đen một đỏ ba đầu cự long, cùng một đạo xanh đỏ hai sắc màu khủng bố mũi thương, ngọc kinh thành phố, võ thánh trang viên bên trong, tất cả võ tôn khi biết còn lại bốn đại hoang nguyên chi chủ đã toàn bộ đổi tới thương nguyên hoang nguyên phía trên về sau, ào ào sắc mặt hoàn toàn thay đổi, song tinh hải còn tại hoang nguyên phía trên, chín đại hoang nguyên chi chủ về công, hắn đều đừng nói nhảm, đi cứu tinh hải, triệu long ngâm quát lên một tiếng lớn, đột nhiên phóng lên tận trời, thế mà đã có một đạo lưu quang tốc độ nhanh hơn hắn, bắn thẳng về phía nơi xa chính là dương hồng võ tôn một đám võ tôn lòng nóng như lửa đốt ao ạt khí huyết bạo phát liền muốn khởi hành sau đó lúc này lại là một tên tông sư vội vã xông vào trong trang viên khản cả giọng hô thương nguyên chấn thu quan mới nhất cấp báo trần võ ti thiếu ti trưởng tinh hải hiện thân thương nguyên hoang nguyên độc chiến nam đại hoang nguyên chi chủ nam đại hoang nguyên chi chủ bốn chết một trọng thương vừa mới chạy tới mặt khác bốn đại hoang nguyên chi chủ thấy thế đã hốt hoảng chạy tán loạn nhảy vào mãng hà bên trong biến mất tung tích tiếng nói vừa ra giữa sân lặng ngắt như tờ tất cả võ tôn khí huyết trên người cũng dần dần an tĩnh lại xương sở đứng tại chỗ Chương 552: Thú hoàng cấp phòng ngự. Chương 552: Thú hoàng cấp phòng ngự. Thương Nguyên Hoang Nguyên, ngay trung tâm. Lúc này đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, mặt đất nứt ra, khắp nơi đều là hơn ngàn mét hồ sâu, các loại còn sót lại cơn bão năng lượng tàn phá bờ bãi. Một chút tiếp xúc một chút, liền sẽ phát sinh to lớn nổ tung. Mà tại chiến trường ở giữa nhất, bốn gấu nguyên nga như sơn nhạc sát thú ngã trên mặt đất, to lớn đầu thú rơi xuống ở một bên, huyết dịch mãnh liệt chảy xuống, rót thành từng cái từng cái bảng đại hà lưu. 9 cái đầu dạ hạ, chỉ còn lại có 4 viên hạt đầu, nhưng kết thú đồng bên trong, tràn đầy hoảng sợ cùng củng thần. Còn lại 5 viên đầu, đã nhìn không thấy, biến thành đầy đất huyết nhục cả bãi. Bốn mắt hắc hùng cũng cực kỳ thê thảm, toàn thân trên dưới đều là lít nhã lít nhít lỗ máu, đen nhánh thân thể đã triệt để bị nhuộm dần thành màu đỏ. Từ kim kiếm sĩ hậu ngược lại là thân thể hoàn hảo, nhưng nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến bụng có đạo vết đao sâu hoắm, còn có sáng chói màu bạc đao mang từ bên trong bắn ra, cơ quan nội tạng bị triệt để xoắn nát. Mà thương mang kéo dài thân thể, càng là triệt để bị chém làm thất thiệt, mỗi một trận đều đẫm máu, trận to thú đồng tĩnh mịch không ánh sáng. Bên rơi chiến trường, một tên chấn thú quân thảm báo, ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, gần như ngã trợ. Tuy nhiên thời gian đã qua hơn một giờ, đồng bạn sớm đem nơi này tình báo, mang về chấn thu quan, chuyển cho chấn võ thi. Nhưng cho tới bây giờ, hắn ý nguyên lâm vào loại kia to lớn trong lúc khiếp sợ, khó có thể tỉnh táo lại. Hoang nguyên chi chủ, làm hoang nguyên phía trên mạnh nhất dị thú, thống ngự chỗ có dị thú, cùng chấn thu quan chủ xoáy địa vị giống nhau. Mỗi một vị hoang nguyên chi chủ đều thành tên mấy trăm năm tại hoang nguyên buông xuống tiền kỳ, liền đã hung danh hiền hoạch. Trong nhân loại có thể thắng được những thứ này hoang nguyên chi chủ, có thể đến được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ những thứ này mạnh mẽ hoang nguyên chi chủ, thế mà chọn vẹn chết bốn vị, vẫn là bị một thiếu niên đồng thời đánh chết. Tinh hải thiếu tý trưởng, quả thực. Vậy anh. Lúc này, trong chiến trường, lần nữa truyền ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ đại địa đều tại chấn động kịch liệt. Diệp Nhiên ánh mắt sắc bén, sau lưng mấy ngàn thước to lớn trắng vân cự nhân, gần như lôi đỉnh, nặng nghề mà đánh tới hướng trên đất cự vỏ rùa lớn. Vỏ rùa nằm thẳng, chỉ có năm cái động, vậy mà cũng sinh trưởng ra kiên cố xác, hoàn toàn phòng thủ kiên cố, không lưu một chút khe hở đồng thời vốn là hiện ra tang thương cùng cổ lão vỏ rùa phía trên, lại sinh trưởng khoe khoang tài giỏi sắc nhọn gai ngược, trắng vân cự nhân mỗi một quyền nện xuống, đều muốn bị đánh sơ xác bộ phận thân thể. Bất quá. Lúc này vỏ rùa dưới, có thể thấy rõ một vũng lớn vết máu từ phía dưới chảy ra, nhuộm dần thổ địa. Diệp Nhiên tay nắm một thanh hắc kim trường thương, hung mãnh đâm mà xuống, trường thương còn không có tiếp cận, liền có chói mắt xanh hồng quang mang xung ra. Cùng một thời gian, phía sau hắn tam long ngựa mặt lên trời gào rú, khủng bố sóng âm ngập trời. To lớn trắng vân cự nhân, mặt không biểu tình đồng dạng nhấc lên to lớn nằm đấm, quyền ra như rồng, trùng điệp đánh xuống. Chốc lát, vỏ rùa phát hỏa hoa bắn tung tóe, màu trắng vết cắt hiện hiện. Rầm rầm rầm. Trầm trọng như thiên cổ tiếng vang mình, không ngừng vang lên. Diệp Nhiên toàn lực ứng phó, thương quyền pha lẫn, không ngừng manh lấy phía dưới cự đại Ố Quy sát, không có chút nào lưỡng thủ. Thời gian chậm chạp đi qua, trọn vẹn nửa giờ sau. Vỏ rùa phía dưới vết máu càng ngày càng nhiều, nồng đậm mùi máu tanh chuyển ra, toàn bộ vỏ rùa phía trên, cũng toàn bộ đều là thật sâu vết cắt cùng sám trắng quyến lẫn. Nhưng vỏ rùa vẫn không có mấy may bị phá ra dấu hiệu. Cam. Diệp Nhiên thấy thế, không khỏi trong lòng thầm mắng, sau lưng mây xanh cự nhân cùng Tam Long tiêu tán, hắn cũng rất nhỏ thở hào hẹn, bắt đầu khôi phục khí huyết đồng thời quét mắt một vòng, đầu thương đã xuất hiện hư hại hắc kim trường thương, cả người sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này phá sát rùa đen, thật sự là quá cứng, thanh này võ tôn trưởng thương thế mà đều xuất hiện tổn thương, phải biết cái này thành trưởng thương hắn còn không sao cả sử dụng đây. Loại này phòng ngự lực, coi như so ra kém thu hoàng, cũng không kém là bao nhiêu. Diệp nhiên thần sắc có chút buồn bực, cái này hồn cổ quy vương, cứ việc chỉ có 1.8 ước chiến lực, hắn có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng muốn đánh giết, dù là hắn bạo phát cực hạn 2.2 ước chiến lực, đều làm không được. Long tước bốn thức dạng này võ thánh kỹ, tuy nhiên đối thủ tôn có chí mạng thương hại, nhưng tiền đề cũng phải có thể đánh phá tầng này xác mới được cái này sắc rùa đen thật sự là cứng rắn, thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua thú tôn, bước vào thú hoàng tầng thứ. Muốn muốn mạnh mẽ đánh nát, hoặc là vận dụng võ thánh cấp chiến binh, hoặc là hắn chiến lược lại tăng vọt mấy ngàn vạn. Mà lại hắn có loại cảm giác, coi như võ thánh cấp chiến binh, muốn công phá, đoán chừng cũng phải phí chút sức lực. Cái này rùa đen thực lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, hồn Cổ Quy Vương cùng Bách Cường bảng phía trên ghi lại chiến lực, thực sự trên lệch rất lớn, mà lại cũng không có nghe qua cái này vỏ rùa sẽ cứng rắn như thế à? Trong nhân loại mấy vị kia đỉnh tiêm truyền kỳ võ tôn, tỷ như nước lôi ra lôi thiên gốc bọn người là có cùng hồn cổ quy vương giao thủ kinh lịch, nhưng quá khứ giao thủ nghe nói cái này quy vương căn bản không phải đối thủ, mỗi lần đều đánh không lại chỉ có thể trốn vào mãng hà bên trong. Có niết bàn chi thân tại, diệp nhiên khôi phục tốc độ cực nhanh, khí huyết đã khôi phục hơn phân nửa, vừa muốn xuất thủ lần nữa, từ từ thôi chết cái này chết rùa đen. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, theo hắc long giới bên trong lấy ra một đoạn tối đen thú chảo, thú chảo khúc gắt, không có huyết nhục cũng không có khí huyết ba động, xem ra cực kỳ phổ thông, không có chút nào chỗ thần kỳ. Diệp nhiên trầm ngâm dưới, đang lo lắng muốn hay không dùng cái đồ chơi này thử một chút. Lúc này phía dưới to lớn trong mai rùa, Đông Nhiên giọt ra một viên to lớn rùa đen đầu, hồn cổ quy vương đầu đầy là huyết, da chóc thịt bong, trên đầu tất cả đều là từng đạo từng đạo huyết đục vết rách, hiển nhiên là bị chấn thương. Cứ việc vỏ rùa có thể miễn trừ bộ phận thương tổn, nhưng bị công kích lâu như vậy, nó cũng nhận không nhẹ thương tổn. thấy thế, Diệp Nhiên hí mắt, chính muốn thừa cơ đánh nổ rùa đầu, giải quyết triệt để cái này chết rùa đen. Hồn cổ quy vương vừa ra tới liền buồn bã nói, đại nhân, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống thật không chịu nổi, đều nhanh đau chết lão quý ta. nói nhảm, có thể không đau a, tay ta đều bị chấn tê. Diệp Nhiên trong lòng thầm mắng. Thanh âm lạnh như băng nói, cho ta một cái bỏ qua người lý do. Hắn nói là nói như vậy, nhưng toàn thân khí huyết đã dần dần điều động, tinh khí thần tập trung, bắt đầu gấp vũ lôi đỉnh một kích, chuẩn bị không cho một tia cơ hội, chỉ để đánh giết con rùa này vương. Ta, ta có thể cho ngài chỗ tốt. Hồn cổ quy vương do dự dưới, nhưng nhìn lấy đã chuẩn bị động thủ Diệp Nhiên, vẫn là bảo mệnh suy nghĩ, chứng cứ thừa phòng. Lúc này nhanh chóng nói, ta có thể nói cho ngài, thực lực của ta tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân, mang ngài đi một chỗ cơ duyên chi địa, chỉ cần ngài đáp ứng bung tha ta là được. Ồ, Diệp Nhiên những mày chậm rãi rơi xuống trong lòng cũng không có coi ra gì, hơn phân nửa là cái này con rùa đen chỉ hoãn thời gian lấy cớ thôi. Nếu để cho hắn khôi phục càng nhiều khí huyết, muốn đánh giết lại được phí chút tay chân. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Nhiên trong mắt sát cơ lói lên, toàn thân khí huyết bạo phát, hắc kim trường thương phía trên chốc lát bộc phát ra sáng chói xanh đỏ mũi thương. Mũi thương vừa muốn mãnh liệt bắn mà ra, hắn bỗng nhiên cả người tâm thần rung động, đột nhiên nhìn về phía mặt đất một đám vết máu, chính là to lớn vỏ rùa dưới chảy ra vũng máu kia. Mà khi nhìn đến vết máu này trong mắt, Diệp Nhiên cảm giác thân thể của mình đều có chút nóng lên. Huyết dịch bản năng sôi trào đồng thời máu trong cơ thể bên trong, một vệ huyền hoàng hiện hiện. Chương 553, Lam tinh 10 vị trí đầu. Chương 553, Lam tinh 10 vị trí đầu. Diệp Nhiên mí mắt cuộn loạn, viêm hoàng huyết mạch, là huyết mạch chủ động khôi phục. Mặt đất bại kia quy huyết bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa viêm hoàng huyết mạch, mà lại nồng độ so với hắn cao hơn, lúc này mới chủ động kích thích đến huyết mạch của hắn. Nhất thời, hắn ánh mắt kinh nghi bất định lên, nhìn lấy phía dưới hồn cổ quy vương, không biết tình huống như thế nào. Dị thú đều là đi theo hoàng nguyên buông xuống lúc liền xuất hiện, cũng không thuộc về lam tinh sinh vật cái này hồn cổ quy vương trên thân ở đâu ra viêm hoàng huyết mạch hắn đung nhiên trong lòng hơi động thanh âm trầm giọng nói ngươi nói cái chỗ kia phải chăng có một đầu đọa lộ to lớn sắc rùa đen bên trong tĩnh mịch vô cùng không có phản ứng hồn cổ quy vương vừa mới nhìn thấy hắn muốn xuất thủ dùng mình hoảng sợ phải lần nữa đem đầu thu về hiện tại càng là một chút phản ứng đều không có thấy thế, thế diệp nhiên ánh mắt lạnh lùng cho ngươi ba giây không trả lời vậy ngươi cũng sẽ không cần sống ta có nhiều thời gian kiên nhẫn nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu cùng một thời gian phía sau hắn to lớn trắng vân cự nhân lần nữa ngưng tụ võ rùa âu đông nhiên rung động dưới thận trọng âm thanh vang lên ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao mang ta đi chỉ cần đến lúc đó khẳng định sẽ thả ngươi rời đi diệp nhiên thản nhiên nói được hồn cổ quy vương thở phào nói tiếp không phải cái gì lộn lộ đó là một cái hố ngay tại mãng hà bên trong là ta ngẫu nhiên phát hiện diệp nhiên khẽ giật mình không phải con đường ngồi sao lúc này hồn cổ quy vương câu nói tiếp theo vang lên để hắn đồng tử đột nhiên co lại cái kia trong động có bản nguyên cổ thụ không phải hư ảnh là thứ thể ta vốn là muốn làm chút đạo ẩn giải thề một chút đáng tiếc không có bản nguyên cổ thụ Diệp Nhiên tâm thần đều chấn, vẫn là bản thể. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước độ võ tôn kiếp lúc, nhìn đến một bản kia. Lúc đó hắn liền nhìn đến bản nguyên cổ thụ, đúng là trong một cái động. Hắn thở sâu, nói tiếp. Lúc đó ta vốn là chuẩn bị rời đi, nhìn đến bản nguyên cổ thụ dưới, có một đầu rất nhỏ huyết hà tại tưới nước cổ thụ, liền toát một miệng. Hồn cổ quy vương thật thả âm thanh vang lên. Ta vừa rời đi cái kia động, liền gặp phải thương mãng phái thú vương tới tìm ta kết minh, lại tới. Trên đường tới, thân thể nóng lên, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ tỉnh sau thì cảm giác huyết mạch của mình giống như mạnh lên. Sau đó đến nơi này, cùng nhân loại các ngươi bên trong một cái lao đầu đánh nhau, lao đầu kia trước kia ta căn bản đánh không lại, lần này đột nhiên có thể đánh thắng hắn, ta mới hiểu được là cái kia động nguyên nhân. Nói xong, hồn cổ quy vương khẩn chưa nói, ngươi bây giờ đánh chết ta, liền không có rủ có thể mang ngươi tìm tới cái kia động. Diệp Nhiên ngưng lông mày, lâm vào trầm tư. Dị thu thực lực, rất lớn một bộ phận thì là đến từ huyết mạch, nhìn như vậy đến, đúng là hồn cổ quy vương huyết mạch mạnh lên, hoặc là nói là hai loại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau biến lớn gì, tiếp tăng cường huyết mạch đồng thời cái này cũng giải thích vì cái gì cái này vỏ rùa sẽ cứng rắn như thế gần như có thể so với thu hoàng cấp phòng ngự suy tư một lúc lâu sau diệp nhiên khẽ gật đầu có thể mang ta đi trong động ta thả ngươi đi so sánh một cái đại thú tôn huyết mạch sự tình mới là trọng yếu nhất mà lại hắn cũng có chút hiếu kỳ muốn muốn gặp bản nguyên cổ thụ bản thể nhìn xem cái kia trong động còn có cái gì nói xong diệp nhiên nhắm mắt điều tức hắn đã cảm nhận được võ thế có đột phá dấu hiệu đến mức hồn cổ quy vương tốc độ rất chậm cũng không lo lắng hắn đào tẩu thời gian chậm chạp đi qua hồn cổ quy vương cũng đang cố gắng khôi phục bên trong Nó tiêu hao xa so với Diệp Nhiên lớn, đã có chút gần như khí huyết khô kiệt. Dù sao nó không có niết bản chi thần, liền xem như dị thú, khôi phục tốc độ cũng còn kém rất rất xa Diệp Nhiên. Không bao lâu, Diệp Nhiên mở mắt ra, nhẹ nôn một ngụm trọng khí đỉnh đầu, một đạo sáng chói quang diễm xông thẳng lên trời, đạt tới 600 trượng. Võ thế lại đột phá 100 trượng, gia tăng 300 vạn chiến lực, triệt để phá vỡ 2 ước chiến lực đại quan, đạt tới 2 ức 100 vạn. 500 trượng ban đầu võ thế, tăng lên xác thực rất dễ dàng. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, sớm lúc trước, hai đại võ thánh thị cùng hắn tán gẫu qua, liên quan tới võ thể đột phá. Ban đầu võ thể càng cao, Đại biểu hạn mức cao nhất càng cao, tu luyện cũng càng dễ dàng đương nhiên, chỉ là tiền kỳ, đến đằng sau cũng rất khó. Lúc trước Long Tức Võ Thánh có thể đột phá võ thánh, cũng là tiến vào một lần di tích về sau, đạt được đầy đủ ý niệm sau đá, mới thuận lợi đột phá. Cho nên cái này ý niệm thạch, hắn tương lai không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ dùng đến, vẫn là muốn chuẩn bị sớm. Diệp Nhiên đứng dậy, bắt đầu thanh lý chiến trường. Võ thế đã có thể tăng lên, nói rõ hắn một trận chiến này, cũng không dễ dàng, được Xưng Tụ nhẹ nhàng vui vẻ đẩm địa đương nhiên, loại này nhẹ nhàng vui vẻ đẩm địa, cùng mặt khác bốn đại hoàng nguyên chi chủ không quan hệ nhiều lắm, là hắn công kích võ rùa mạnh. Quang khôi phục khí huyết, thì khôi phục hai ba lần, có thể thấy được sắc thực tiêu hao lớn. Mặt đất, bốn cỗ to lớn xác thú dù chết, y nguyên chấn nhiếp phương viên mấy ngàn dặm, không có có dị thú dám tiếp cận. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy hồn cổ quy vương, ngay tại túi đầu gặm ăn tử kim kiếm sĩ hồ huyết nục, ăn đến say xương ngon lành, không khỏi nhíu mày. Cũng là hoàng nguyên chi chủ, giữa các ngươi không có một chút cùng chung chí hướng. Có a, chúng ta là anh em. Hồn cổ quy vương cũng không ngẩng đầu lên nói, nó là ta huynh đệ, ta ăn nó một miếng thịt, nó chắc chắn sẽ không trách ta. Diệp Nhiên lắc đầu, những thứ này dị thú, quả nhiên là vô tình. Có điều hắn cũng không có ngăn đón, một số dị thú huyết nhục mà thôi, hồn cổ quy vương cấp tốc khôi phục, cũng có thể mau chóng dẫn hắn tiến mãng hà đo lấy, hắn nhìn về phía cái khác ba bộ to lớn sát thú. Mà lúc này, sau lưng đống nhiên hiện hiện hai đen một đỏ ba đầu mơ hồ chân long hư ảnh, ba viên long đầu cùng nhau nhìn về phía cái kia đoạn thành mấy đoạn mãng thi. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, cự cực long thân có phản ứng điều này, nói rõ cái này thường mãng thể nội, có bộ phận chân long huyết mạch có thể làm thành chân long thân thể tản phế luyện hóa tu. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng không do dự, đưa tay chộp một cái, to lớn mãng thi liền bay tới, sau lưng tam long bên trong, đầu kia xích long hư ảnh lúc này lao xuống mà đi. cứ việc cái này thương mãng không phải thật sự rồng, sẽ chỉ thôn phệ hữu dụng bộ phận, nhưng dù sao cũng là một vị thực lực mạnh mẽ hoang nguyên chi chủ, luyện hóa sau đoán chừng cũng có thể tăng lên không ít thực lực. nửa giờ sau, trên đất thất tiệt thương mãng thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bụi bẩn ra, còn có một số xương cốt bá vụn. một ngàn vạn chiến lực, diệp nhiên nhẹ nôn một ngụm chọc khí, sau lưng một đầu xích long hư ảnh hiện hiện, so với trước đó ngưng thực không ít, không còn là như vậy hư huyễn đầu này thương mãng thể nội chân long huyết mạch, so với trong tưởng tượng còn nhiều, đối với hắn tốt chỗ cũng to lớn tăng lên trọn vẹn một ngàn vạn ứng cực long thân chiến lược. Hiện tại, ta chiến lược là 2.1 ức, tăng thêm long tức 4 thức về sau, chính là 2.3 ức. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, nhìn như vậy đến, hắn đã không sợ bách Cường Bảng phía trên, thứ 10 bảo thiên kim sư thú. Cùng là 2.3 ức chiến lược, trừ phi đối phương cũng sẽ thu hoàng cấp thiên phú thủ đoạn, nếu không thì tuyệt không đấu lại, có long tức 4 thức hắn. Chớ nói chi là, hắn còn có niết bản chi thân tại. Hiện tại ta cũng coi là tránh thức đã tới, bách Cường Bảng tiến lên 10, làm tinh 10 vị trí đầu. Diệp Nhiên trong lòng nỉ non. Chương 554. Lục thủ Ma Long trương năm trăm năm lục thủ ma long diệp nhiên đứng dậy nhìn về phía bên cạnh đã ăn uống no đủ chính nằm dặm trên mặt đất để vải phơi nắng hồn cổ quy vương thu hồi trên đất ba bộ sát thú thản nhiên nói khôi phục tốt đi thôi dừng hồn cổ quy vương rụt đầu một cái ẩn ẩn phát giác được cái này nhân loại tựa hồ lại mạnh lên biến đến càng thêm nguy hiểm nó thân hình khổng lồ bay lên không trung lướt về phía mãng hạ phương hướng không thể không nói trời cao đúng là công bình hồn cổ quy vương tuy nhiên phòng ngự lực khủng bố để diệp nhiên cũng không có chỗ ra tay nhưng tốc độ nhưng chậm đến quá mức rõ ràng thực lực tại tất cả thú tôn bên trong đều có thể vững vàng đứng vào trước năm, là chân chính đỉnh tiêm đại thú tôn, nhưng tốc độ lại so phổ thông thú tôn còn kém chút. nhưng may ra Diệp Nhiên cũng không nóng nảy, theo nó tiến về mãng hà. một lát sau, mãnh liệt mãng hà trước, nước sông lao nhanh. Diệp Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị theo hồn cổ quy vương cùng nhau nhảy vào trong sông, đống nhiên trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần cảm giác không thoải mái. hắn giật mình, trong đôi mắt ngân quang hiển hiện, nhìn về phía nước sông. tiếp theo một cái chớp mắt, đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy trong nước sông, mười con băng lanh tham lam thú đồng đang cùng hắn đối mặt chớ vào đi. Diệp nhiên lúc này quát lên một tiếng lớn, thế mà vẫn là đã chậm. Hồn cổ quy vương nghe được thanh âm của hắn, bản năng mở mịn quay đầu, nhưng lúc này, đã hơn phân nửa thân hình nhảy vào trong nước sông. Mà một viên dữ tận xấu xí hắt long đầu, chốc lát phá vỡ nước sông, mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên nuốt mất hắn đầu. 6. Lục thủ ma long đại nhân. Hồn cổ quy vương thanh âm hoảng sợ truyền ra, ta cùng người kia loại không phải cùng một bọn, đừng giết ta, không. Giang giác huyết tương nổ lên, nước sông nhất thời biến đến róc rách huyết bắt đầu nóng, còn có nhấm nuốt tiếng vang lên đồng thời dưới mặt nước, lại cũng truyền xuất ra thanh âm, phản đồ, đáng chết. còn nói ngươi không phải cùng hắn cùng một bọn, cái khác bốn đại hoang nguyên chi chủ đều đã chết, chỉ có ngươi sống sót, còn hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi không phải phản đồ ai là? Có phải hay không có chút lỗ mang rồi à? liền xem như phản đồ, dù sao cũng là một vị thực lực không tệ đại thú tôn, như thế rết thật là đáng tiếc. phản đồ phải chết. năm đạo hoàn toàn khác biệt tiếng thu gạo, theo trong nước sông vang lên, tiếp lấy năm viên to lớn hắc long đầu phá vỡ mặt nước, nhấc lên trọn vẹn mấy trăm trượng nước sông. Diệp Nhiên nhìn lấy cái kia ẩm vàng rơi vào trong sông bảng vỏ rùa lớn, sắc mặt khó coi, chết, không có cái này vỏ rùa, hồn cổ quy vương phòng ngự lực cùng phổ thông dị thú không có gì khác biệt, là tuyệt không có khả năng chịu được lấy một vị đại thú tôn công kích, đáng chết. Hắn ánh mắt âm trầm, mắng hà bên trong bản nguyên cổ thụ chỗ cái kia động, hắn còn không có hỏi ra, cũng là ngươi, giết bốn đại hoa nguyên chi chủ, trong nước sông sáu viên long đầu quái vật khổng lồ trông lại, âm lanh nói, phổ phổ thông thông, không có gì là thủ, cái kia bốn cái thật sự là phế vật, tốt, hiện tại phản đổ chết rồi, đến với ngươi. với Toàn bộ mặt sông triệt để nổ tung, ngập trời bọt nước tóe lên. Sáu thú ma rồng vô biên thân rồng bay lên không trung, toàn thân phủ đầy khối u cùng hư thối bọc mù, sáu viên giống nhau người nhà đầu rồng, càng làm cho người không khỏi dâng lên cảm giác giận cả tóc gáy. Lúc này to lớn thân rồng đột nhiên đắp xuống, thoáng chốc bầu trời đen kịt một màu, không thấy ánh mặt trời. Diệp Nhiên phản ứng rất nhanh, cấp tốc khôi phục tỉnh táo đã không để ý tới suy nghĩ, cái này lục thủ ma long làm sao xuất hiện ở đây? Cái này lục thú ma long, là thú hoàng phía dưới đệ nhất thú tôn, chiến lực đạt tới 2.5 ức, là võ thánh cùng thú hoàng phía dưới mạnh nhất tồn tại. Loại này chiến lực co như hắn cũng không phải là đối thủ, mà lại từ đối phương vừa mới ẩn nấp thật lâu, chỉ vì đợi đến nhất kích tất sát cơ hội mới ra tay, cũng có thể nhìn ra cái này lục thủ ma long cũng không phải chỉ là chiến lược đáng sợ, là một cái tránh tức khó chơi nhân vật nguy hiểm. Diệp Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, có thể coi là dùng tới long tức bốn tức, 2.000 vạn chiến lược trên lệch thật lớn, hắn cũng không phải cái này lục thủ ma long đối thủ. Lúc này, trên bầu trời cái kia khổng lồ thân rồng, đã ầm vang đệ xuống, còn không có tiếp cận, sáu viên long đầu phía trên thanh âm bất động cũng đã chuyển đến. Có tiếng cười lạnh, có xem thường phê bình âm thanh, còn có nhẹ răng cười âm thanh. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, gặp phía sau đã triệt để bị cắt chết, lúc này phi thân, thẳng lướt hướng mãnh liệt mãng hà. Lục Thủ Ma Long thấy thế, đột nhiên há mồm, phun ra một đạo hắc mang đuổi sát hắn mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng nước trọn vẹn nổi lên cao ngàn trượng, thậm chí ngắn ngủi lộ ra một cái chớp mắt lòng sông đồng thời, cũng lộ ra đây sông, một cái tay cầm cự vỏ rùa lớn, chính không ngừng hướng về sau lùi lại trắng vân cự nhân. Hắc mang theo vỏ rùa phía trên chậm rãi biến mất, lưu lại một đạo sâu đậm bệnh ngân. Vọ rùa phía sau, Diệp Nhiên thở phào, cảm giác chấn động run lên cánh tay, đương nhiên có chút cảm động lay trước đó hắn công kích hồn cổ quy vương lúc đoán chừng lúc đó hồn cổ quy vương cũng là loại cảm giác này a như thế cứng rắn lục thủ ma long ngay trung tâm một viên long đầu hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái kia cự vỏ rùa lớn cái khác long đầu nhất thời làm ẩm mỹ lấy ẩm mỹ lên đều là ngươi giết hồn cổ quy vương về sau còn không mau một chút đem vỏ rùa thu hồi cho kia nhân loại dùng làm vũ khí đi thì là thì là sắt rùa đen nổi danh cứng rắn ngươi đây đều có thể lưu lại thật ngu xuẩn a ngươi nói nhảm nhiều quá ngươi đã nghĩ đến làm sao vừa mới không nhắc nhở ta người nào nói cho ngươi ta vừa mới nghĩ đến ta chính là Long hậu pháo, hiện tại mới nói, làm sao, ngươi không phục, không phục liền đến cắn ta à, hơi hơi hơi. giang giác đầu phá thoái âm thanh vang lên. một viên ma long đầu nhìn lấy cắn chặt chính mình một viên khác ma long đầu, có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, ta chính là nói đùa chơi, ngươi, ngươi đến thật, xin lỗi, nhân loại võ thánh lúc nào cũng có thể đuổi tới, nhất định phải mau chóng đánh giết tiểu tử này, ta trước ăn các ngươi, trở về sau sẽ chậm chậm khôi phục các ngươi. lục thủ ma long to lớn thân rồng phía trên, ngay trung tâm viên kia long đầu cười, khoe miệng dòng máu bắn tung tóe tiếp lấy đột nhiên mở ra tràn đầy bén nhọn răng nhọn miệng rồng lần nữa cắn về phía còn lại bốn viên long đầu còn lại bốn viên long đầu hoảng sợ gọi vào tất cả mọi người là chính mình người dùng chung một cái thân thể ngươi cắn chúng ta ngươi cũng sẽ cảm nhận được đau lớn đừng cắn ta ta im miệng còn không được à đây hết thảy đều phát sinh trong máy mắt chờ diệp nhiên kịp phản ứng lúc hậu liền nhìn đến lục thủ ma long đã rõ ràng kéo xuống một viên cuối cùng long đầu nhất thời mưa máu như thắp nước theo long cái cổ chạy xuôi xuống tới diệp nhiên hít vào ngụp khí lạnh lạnh cả sống lưng cái này lục thủ ma long thật ác độc không hổ là thập đại thủ tướng đứng đầu Nhưng đó lấy, Diệp Nhiên thở sâu, trong mắt không có bao nhiêu e ngại, ngược lại tràn ngập chiến ý, cùng dạng này tình địch nhất chiến, nhất định làm cho hắn võ thế phóng đại. Chương 555. Hàn tinh và trưởng. Chương 555. Hàn tinh và trưởng. Cuồn cuộn mãng hà phía trên, nước sông dòng nước xiết. Hai đạo to lớn thân ảnh, âm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Oen. Nước sông nổ tung, vô số loài cá dị thú thi thể, nổ hướng bốn phía, theo tóe lên sóng nước lít nha lít nhít rất xuống. Diệp Nhiên sắc mặt trắng bệch, thân hình bạo lùi lại mấy bước, trước người to lớn cổ vỏ rùa phía trên. Rõ ràng hiện hiện một đạo sâu đậm bạch ngân đối diện, lục thủ ma long thân thể cuốn lại, người nhà đầu rồng bên cạnh, năm cái vết thương máu chảy dầm dề nhìn lấy làm người ta sợ hãi vô cùng, lúc này dày đặc ánh mắt phóng tới. Long tước võ thánh long tước bốn thức. Diệp nhiên không để ý đến, sau lưng to lớn mây xanh tự nhân, y nguyên nắm lấy thật, thả chất pháp vọ rùa, làm thành thuần bài sử dụng, hắn thì tay cầm hắc kim trường thương. Không sử dụng long tước bốn thức điều kiện tiên quyết, chiến lược của hắn cùng lục thủ ma long chênh lệch 4000 vạn, chênh lệch cực lớn. Nhưng may ra có cái này vọ rửa tại, tựa như hắn trước đó công kích hồn cổ quy vương mở Lục thủ Ma Long cũng có chút khó giải quyết, bắt hắn không có cách nào. Cái này Lục thủ Ma Long không sử dụng Tiên Phú tình hung dưới, đều có 2.5 ức chiến lực, nếu là vận dụng Tiên Phú, đoán chừng có thể tăng vọt đến 2.6 ức. Diệp Nhiên trong lòng nghiêm nghị, cũng không có bởi vì vợ rùa Cường Hãn phòng ngự thì phất lở. Một trận chiến này, đã định trước sẽ rất khó khăn. Lục thủ Ma Long có thể nói là nhân loại cùng dị thú bên trong, công nhận thánh cấp phía dưới đệ nhất cường giả, thực lực mạnh mẽ. Dù là năm đó Long Tức võ thánh tại võ tôn cảnh giới lúc, đều ăn rồi đối phương thua thiệt, hiểm tử hỏa sinh. Soạn. mãng hà thao thao bất tuyệt. Trên mặt sông to lớn trắng vân cự nhân cùng già thiên tế nhật màu đen thân rồng, đột nhiên lần nữa đụng vào nhau thoáng chốc đinh hai nhức có khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên cuồng bạo cơn bão năng lượng bao phủ Mãng hà lộ ra trần chuỗi lòng sông lòng sông không ngừng nước thoát chìm xuống mà một tôn to lớn trắng vân cự nhân cũng đang không ngừng lùi lại mặt đất hiện hiện nguyên một đám to lớn dấu chân nắm lấy vỏ rùa hai đầu mây trắng cánh tay đều tại run dày kịch liệt mà cái kia khổng lồ ma long đuôi rồng trùng điệp kéo xuống tùy tiện đem bánh liệt bắn mà đến xanh đỏ mũi thương đánh nát nhưng dù vậy đuôi rồng vẫn là bị đâm xuyên đâm thủng qua trên vị trí lộ ra thiêu đốt dấu vết từng mảnh từng mảnh to lớn vảy rồng tự nhiên chọc ra hừ đáng chết long tức bùa thức lục thủ ma long ánh mắt tâm trầm, tiếp lấy lần nữa đằng không mà lên thẳng lướt hướng đối diện diệp nhiên tay cầm hắc kim trường thương một thương hung mãnh đâm mà ra sau lưng hai đen một đỏ ba đầu chân long nửa mặt lên trời trường âm rất thật vô cùng xa xa nhìn lại giống như bốn đầu to lớn chân long tại chiến đấu trong chiến trường kinh khủng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên mãng hà đã triệt để bị vanh đoạn nước sông không cách nào thông qua tràn ngập hướng hoa nguyên giữa lòng sông khắp nơi đều là hồ sâu nhưng ngoài ý liệu là cứ việc bị vanh thành dạng này đường sông như cũ tại tiến hành chậm rãi tự mình khôi phục, tựa hồ sớm muộn đều sẽ phục hồi như cũ. Diệp Nhiên trong tay mũi thương cùng đao quang không ngừng manh ra, hắn tàn nhẫn vô cùng, công kích trực tiếp lục thủ ma long trên cổ năm cái vết sẹo đồng thời trên bầu trời to lớn trắng vân cự nhân cũng tại năm đúng thời cơ, thình lình manh ra một quyền. To lớn mây trắng nắm đấm mênh bạo không khí, quyền phía trên màu tím ma hỏa xiềng xích quấn quanh, lưu lại giống như sao băng lướt qua màu tím cầu rồng. Giống. Lục thủ ma long không sợ chút nào, to lớn thân rồng thu bạo lại trực tiếp nghiền ép mà đến, dù là thân rồng chốc lát liền bị manh ra đếm đạo vết thương, cũng không có chút nào dừng lại. Trong ngay mắt mọc đầy bọc mũ xấu xí, long đầu cùng thật thà chất pháp vỏ rùa hung hăng đụng vào nhau, Phốc phốc tiếng bạo liệt vang lên, vỏ rùa bữa nay lúc dính đầy máu đen. Cùng một thời gian, lục thủ ma long to to lớn thân rồng đột nhiên phát lực, đuôi rồng liền như thiểm điện, vòng qua vỏ rùa quất thẳng tới hướng phía sau trắng vân cự nhân. Tôn này trắng vân cự nhân vốn là liền bị long đầu đụng chạm lấy, lão đảo lùi lại, lúc này bị đuôi rồng co lại, lúc này mây trắng hai chân sụp đổ, hóa thành vân khí tán loạn, cả chiếc trắng vân cự nhân cũng ầm vang ngã xuống. Diệp nhiên vốn là trong đôi mắt ngân quang lấp lóe, trong mi tâm võ đạo thiên nhãn cũng bạo phát, triệt để kích hoạt đến cực hạn đang toàn lực tìm kiếm công kích cơ hội. Nhưng cái này đột nhiên một chút, cho dù là hắn cũng có chút phản ứng không kịp, cả người một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ bị đánh bay. Cho dù dạng này, hắn y nguyên cắn chặt răng, khí huyết bạo phát, đoạt tại Lục Thủ Ma Long trước mặt, không chế trắng vân cự nhân một tay lấy thật, thả chất phát vỏ rùa vứt đi. Ma Lục Thủ Ma Long, cương manh không sai há mồm, liền muốn một miệng theo ngã xuống đất trắng vân cự nhân trong tay, cướp đi vỏ rùa, nhưng vẫn là đã chậm một bước, hung hăng một miệng toàn bộ cắn trong không khí. Không khí bị đè ép thỏa đáng trang nộ tung, đồng thời hắn miệng rồng bên trong, cũng có dọc dọc huyết dịch chảy xuống hiện nhiên là dùng sức quá mạnh, cắn hụt làm bị thương chính mình, không để ý chút nào trong miệng tương thế. Lục thủ ma long âm lãnh nhìn về phía diệp nhiên, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Cái này nhân loại tiểu tử, có chút khó chơi. Đến bây giờ, nó cũng coi trọng hơn thật thà chất phát vỏ rùa, biết được chỉ có đoạt lấy vỏ rùa, mới có thể cấp tốc giải quyết cái này nhân loại tiểu tử. Cho nên vừa mới, mới sẽ ra tay cướp đoạt. Kỳ thật vẫn là trước đó đánh giết hồn cổ quy vương lúc, thực sự quá thuận lợi, trực tiếp một ngụm cán chết, không có cho hắn rút vào vỏ rùa cơ hội, dẫn đến nó mới có thể đối hồn cổ quy vương thất lở, không có quá để ý cái này vỏ rùa hiện tại phản mà trở thành đối diện thần binh lợi khí, thực sự có chút đáng tiếc. Nhưng ý nghĩ thế này, vẹn vẹn xuất hiện một cái trước mắt, lục thủ ma long to lớn thân rồng liền đã lần nữa đắp xuống, không cho mảy may cơ hội thở dốc. Cái này nhân loại tiểu tử không ngừng bạo phát võ thánh cấp võ kỹ, tăng thêm khôi phục vân tiêu thần khí huyết, luôn có lúc dùng hết. Đến lúc đó, cũng là kẻ này tự kỳ. Mãng Hà bên trong đại chiến tiếp tục. Diệp Nhiên tuy nhiên ở vào khuyết điểm cực lớn, nhưng có thật thà chất phát võ dựa tại, dù là lục thủ ma long cũng nhất thời khó có thể triệt để đánh bại hắn. Một người một rồng, không thèm để ý chút nào khí huyết tiêu hao, toàn lực đối kháng một cái ủy vào vỏ rùa vô song phòng nữ năng lực, một cái ủy vào chính mình thân rồng cứng hãn, trội cứng các loại công kích, nhưng diệp nhiên dù sao cũng là 2.1 ức chiến lực, lực phá hoại không thể khinh thường. dù là lục thủ ma long lục thể cực mạnh, nhưng y nguyên ở vào võ tôn trong phạm vi, không có thật thà chất phát vỏ rùa như thế cứng rắn, lại thêm long tức bốn thước sắc bén, cho dù là lục thủ ma long, theo thời gian trôi qua, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, to to lớn thân rồng phía trên mình đầy thương tích. rốt cục, theo một kích cuối cùng rơi xuống, lục thủ ma long liếc mắt nhìn trầm trầm diệp nhiên, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi to lớn thân rồng trong nháy mắt xé rách tầng mây, hướng về bầu trời lao đi, long ảnh biến mất. Diệp Nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy miệng lớn thở hổn hển, cấp tốc khôi phục khí huyết, trong mắt đồng dạng có chút kiên kỵ đầu này ma long, hiện nhiên là muốn phải từ từ tiêu hao hắn khí huyết, hao hết sạch khí huyết sau lại đánh giết hắn. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, phát hiện không cách nào mãi chết hắn, chính mình ngược lại có chút chịu không được, quyết định thật nhanh rút đi. Còn có một nguyên nhân, hẳn là kiên kỵ hai đại võ thánh không dám ở nơi này lưu lại thời gian quá dài. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhả khẩu khí, thuận thế ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Một trận chiến này, hắn thu hoạch rất đại. Theo chiến đấu đình chỉ, mãng hà dần dần khôi phục bình thường, rất nhanh, từng lớp từng lớp mãnh liệt nước sông một lần nữa vọt tới. Mà đang vọt tới trong ngay mắt, đột nhiên, một cái toàn thân phủ đầy khối u hắc long, thần không biết quỷ không hay theo trong nước sông nô đầu ra, một miệng nuốt hướng cái kia không có chút nào phòng bị thiếu niên. Cùng bản tôn đấu, thử. Lục thủ Ma Long trong mắt lóe lên kinh thường, còn có dày đặc sát ý cùng tham lam, đánh giết thiên tài như vậy nhân loại tiểu tử, lập xuống đại công đợi sau khi trở về, con của mình, khẳng định càng thụ thú thần điện hạ coi trọng. Mắt thấy nó bàng bạc long đầu, đã không có không một tiếng động nữa đến. Liền muốn nuốt đến, bờ sông nhắm mắt khôi phục thiếu niên. Tiếp theo một cái trước mắt. Một đạo sắc bén thanh âm thiếu niên đột nhiên vang lên. hàn tinh vào trựa. Đây là long tức bốn thức, thức thứ hai.